Ký vũ trụ 08 chương 211 một nhà hát điếm thu hồi thông tin trâu về sau. Lam tiểu bố có chút lo lắng. Người là nhất định phải cứu. Bởi vì đây là hắn liên lụy. Vấn đề là hắn hiện tại chỉ có nhân tiên tầng 7. Như thế nào đi ngôn ra quái vật khổng lồ này trong tay đem thường khuyên xương cùng thích hàm phù cứu ra mặc kệ có thể hay không cứu ra. Lam tiểu bố cũng bắt đầu phục chế những thủy tinh cầu chuẩn bị xong kia. Những thủy tinh cầu này chủ yếu là luyện hồn hoa tình cảnh bên trong. Trừ cái này bên ngoài còn có bộ phận thư thiếu tịch tự thuật. Những thủy tinh cầu này không có khả năng hiện tại thả ra. Hắn nhất định phải cứu được thường khuyên xương cùng thích hàm phù sau mới có thể thả ra. Bằng không mà nói ngôn ra sẽ trước tiên giết thường khuyên xương cùng thích hàm phù. Chỉ cần hắn chưa từng xuất hiện thường khuyên xương cùng thích hàm phù liền sẽ không có vấn đề. Đối phương đoạt thường khuyên xương thông tin châu chính là chờ lấy hắn xuất hiện. Lam Tiểu Bố đương nhiên sẽ không xuất hiện, hắn thu hồi thông tin châu, sau đó ở chung quanh bố trí một cái giám sát trận. Làm xong những này, Lam Tiểu Bố tiến nhập vũ trụ duy mô. Bước vào nhân tiên cảnh giới về sau, vũ trụ duy mô ngược lại bằng phẳng rất nhiều. Giờ phút này Lam Tiểu Bố chỉ là thử nghiệm khống chế vũ trụ duy mô di động. Hắn muốn biết phía ngoài giám sát trận có phải hay không có thể nhào bắt được vũ trụ duy mô hình thái. Rất nhanh Lam Tiểu Bố liền từ trong giám sát trận trông thấy. Cấp 7 giám sát trận không cách nào nhào bắt vũ trụ duy mô hình thái. Đồng thời hắn cũng vô pháp khống chế vũ trụ duy mô di động. Nói tới nói lui. Tu vi của hắn quá thấp. Muốn thông qua vũ trụ duy mô len lén tiến vào khiết phong tiên trì ý nghĩ thất bại. Làm sao bây giờ Lam Tiểu Bố tải nguyên chỗ vòng vo vài vòng quả thực là không có tìm được biện pháp tốt Chỉ hận hắn thực lực quá thấp bằng không mà nói trực tiếp đánh đến tận cửa đi tốt Cuối cùng Lam Tiểu Bố quyết định hay là đi trước Đan Đô Tiên Thành đem sự tình biết rõ ràng lại nói Đan Đô Tiên Thành, Lam Tiểu Bố lần thứ hai lại tới đây Lần này hắn là mang theo một đỉnh che mặt mú tiên nhân Mú tiên nhân này có cấm chế Trừ phi thần niệm trực tiếp xé mở cấm chế, nếu không thấy không rõ lắm hắn tướng mạo. Tại Đan Đô Tiên Thành loại địa phương này, mang che mặt mú tiên nhân cũng có, lại không phải rất nhiều. Nhiều người thích hơn mang một cái dịch dung pháp bảo. Lam Tiểu Bố trên thân không có cao cấp dịch dung pháp bảo, một cái cấp thấp dịch dung pháp bảo còn bại lộ qua. Cho nên Lam Tiểu Bố đi vào Đan Đô Tiên Thành về sau, Chuyện thứ nhất chính là đi tới một nhà tiên khí cửa hàng. Hắn dự định trước mua sắm một kiện mặt nạ dịch dung pháp bảo lại nói. tiền bối muốn cái gì Lam Tiểu Bố vừa tiến đến, một tên gã sai vặt liền tiến lên đón. Lam Tiểu Bố dùng thanh âm khàn khàn nói ra, mang ta bốn chỗ chuyển một chút, ta chuẩn bị mua sắm mấy món tốt tiên khí. Đúng, người nơi này có cực phẩm tiên khí sao nghe được Lam Tiểu Bố hỏi cực phẩm tiên khí. Gã sai vặt này kích động trong lòng đều tại thẳng thắn nhảy. Chẳng lẽ hắn nên đại phát một khoản nếu có người có thể từ trong tay hắn mua sắm đi một kiện cực phẩm tiên khí. Hắn có thể thu lời bao nhiêu có? Có. Tiền bối. Trong tiệm chúng ta có 3 kiện cực phẩm tiên khí. Một thanh tiên kiếm cùng một cái tấm chắn. Đáng giá nhất xem xét chính là. Trong tiệm chúng ta còn có nửa cây cực phẩm tiên khí hộ giáp. Điện bối nếu như muốn nhìn. Ta lập tức liền có thể xin mời. Gã sai vặt kích động nói ra. Lam tiểu bố chỉ là muốn biểu đạt chính mình là cái khách hàng lớn. Để gã sai vặt này dẫn hắn nhìn đồ tốt nhất mà thôi. Cho nên hỏi có hay không cực phẩm tiên khí. Nếu như đối phương nói không có. Hắn liền thở dài nói. Vậy thì liền tủy tiện mang ta xem một chút đi. Lời như vậy. Gã sai vặt chắc chắn sẽ không dẫn hắn nhìn kém đồ vật. Để hắn không có nghĩ tới là nơi này thật đúng là có cực phẩm tiên khí, còn không chỉ một kiện. Lam Tiểu Bố đành phải dựa theo kế hoạch thở dài, ai quên đi đi, mấy dạng này đều không phải là ta muốn. Nếu đã tới, ngươi liền mang ta chuyển một chút, nhìn xem có hay không đặc biệt tốt, có thể vào mắt của ta tiên khí. Gặp Lam Tiểu Bố không muốn cái này mấy món cực phẩm tiên khí. Gã sai vặt này cũng là có chút thất lạc Bất quá rất nhanh liền trấn tác tinh thần Thật vất vả gặp phải một cái khách hàng lớn Hắn nhất định phải chiếu cố tốt Chính như Lam Tiểu Bố đoán một dạng Gã sai vặt đem Lam Tiểu Bố dẫn tới trên lầu tốt nhất tiên khí quầy hàng Sau đó miệng lưới lưu loát giới thiệu mỗi một dạng tiên khí Lam Tiểu Bố lại tại tìm kiếm lấy dị dung tiên khí Những vật khác cho dù tốt hắn cũng sẽ không mua Cách này tiên xoa nghe đồn là năm đó Đông Hải Đại Tướng Gã sai vặt còn tại khoác lác thời điểm Lam Tiểu Bố đánh gáy gã sai vặt khoác lác Chỉ vào một kiện mặt nạ Pháp Bảo nói ra Mặt nạ này bán thế nào tiền bối ánh mắt thật tốt Đây là một kiện thượng phẩm dịp dung tiên khí Có thể tùy ý biến hóa dung mạo Liền xem như tu vi mạnh hơn Cũng khó có thể phát hiện. Tiên khí dịch dung này là 110. Nhìn tiên tinh thượng phẩm. Tiền bối nếu như muốn. Ta có thể giúp tiền bối đi hỏi một chút nhìn. Có thể hay không bớt thêm chút nữa. Gã sai vặt trông thấy Lam Tiểu Bố rốt cuộc có la thích đồ vật, mừng rỡ, nói chuyện cũng là vang rồi một chút. đắc như thế Lam Tiểu Bố đột nhiên cảm giác được luyện khí so luyện đan kiếm tiền a Trên người hắn chỉ có 1.100 tả hữu tiên tinh thượng phẩm, mua sắm tiên khí dịp dung này một góc cũng không được. Lam Tiểu Bố khoát khoát tay, hắn phát hiện sách lược của mình sai. Người khác là dẫn hắn đến xem đồ tốt, đáng tiếc trên người hắn không có tiên tinh. Trông thấy Lam Tiểu Bố cũng không tính mua sắm, gã sai vặt cũng có chút hoài nghi Lam Tiểu Bố nói mạnh miệng. Lúc này hắn giới thiệu không có trước đó nhiệt tình. Sau đó mấy món mặt nạ dịp dung Lam Tiểu Bố cũng không dám hỏi giá tiền, hắn đoán chừng chính mình cũng mua không nổi. Từ lầu 3 nhìn thấy lầu 2. Lại từ lầu 2 nhìn thấy lầu 1. Lam Tiểu Bố rốt cuộc chỉ vào một cái mặt nạ dịp dung hỏi. Cái này bao nhiêu tiên tinh gã sai vặt sớm đã xác định Lam Tiểu Bố không có tiên tinh. Là tới giả đại lão. Lam Tiểu Bố lời nói hắn lại không thể không trả lời. Đành phải uể hoài nói. Đây là một kiện hạ phẩm tiên khí. 1,070 tiên tinh thượng phẩm. Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là có mua nổi. Đưa cho ta, ta liền muốn cái này kiểu dáng này đẹp mắt. Lam tiểu bố đại khí nói. Gã sai vặt trong lòng khinh bị. Mặt nạ dịch dung còn có kiểu dáng sao cũng may. Lam tiểu bố vắt cổ chảy ra nước này cuối cùng là xuất thủ. Chích phần trăm mặc dù ít. Bao nhiêu cũng có chút đi. Một lúc lâu sau, dịch dung thành một cây hành giả Lam Tiểu Bố đi vào ngũ thải tiên tức lâu. Lam Tiểu Bố là chuẩn bị hỏi thăm một chút thường khuyên xương hành tung. Khi hắn thần niệm quét đến tức lâu nơi hẻo lánh chỗ có hai người tựa hồ đang đàm luận cái gì. Hắn lập tức liền cải biến chủ ý. Hai tên này 8-9 phần 10 là người của ngôn gia tới đây chính là chuẩn bị chờ hắn. Xin hỏi ngày là dự thi đan sư sao là muốn ở tức lâu sao Một tên xinh đẹp nữ tử đi lên cực kỳ khách khí giò hỏi À! Không phải! Ta nghe nói đan đô tiên thành gần nhất có một cái hội đấu giá Ta muốn hỏi thăm một chút là lúc nào lam tiểu bố chuẩn bị hỏi liền đi Đại tiên thành hội đấu giá đó là nhiều vô số kể Hắn thuận miệng hỏi một chút tuyệt đối sẽ không có vấn đề Ha ha! Hương đệ muốn đi hội đấu giá à! Ta cũng muốn đi cùng đi đi. Lần hội đấu giá này thế nhưng là có đồ tốt. Tức lâu người không có trả lời, ngược lại là bên cạnh có người chủ động hỗ trợ trả lời lam tiểu bố vấn đề này. Nói chuyện chính là một tên có một cây trường thương, da đen mày rậm, nói chuyện tùy tiện. Vậy liền đa tạ bằng hữu. Lam tiểu bố vội vàng cảm tạ, sau đó thuận tiện cùng tên nam tử này đi ra tiên tức lâu. Cái này có cái gì tốt tạ ơn đi thôi. Ta thế nhưng là nghe nói trên lần hội đấu giá này có địa sát biến cố ý chạy tới. Nam tử ra đen nói chuyện không có nửa điểm kiêng kỳ cũng không có mảy may phải ẩn giấu ý tứ. Địa sát biến làm tiểu bố nghe được cái này trong lòng kích động không thôi. Nếu như hắn sẽ địa sát biến... Còn cần cái gì mặt nạ dịch dung lập tức Lam Tiểu Bố liền nghĩ đến trên người mình chỉ còn lại có mấy chục khối tiên tinh thượng phẩm. Lập tức cảm thán không thôi. Quá nghèo a Là thất thập nhị biến hóa Lam Tiểu Bố vội vàng hỏi. Ha <cười> ha cái gì thất thập nhị biến hóa nơi này đánh ra tới chỉ có 3 loại tàn thiên thôi. Nam tử cười ha <cười> ha một tiếng. Lam Tiểu Bố còn muốn hỏi lại thời điểm. Liền thấy một tên tiên thành chấp sự đi tới Khom người một cách tiên thủ lễ Tiểu tiên tưởng phi gặp qua trực kiện tướng quân Nhà ta vô thành chủ cho mời tướng quân Gọi trực kiện tướng quân nam tử cười ha ha một tiếng Khoát tay chặn lại nói ra Tốt Ta liền đi uống vài chén rượu Quấy dày một phen Dẫn đường đi Nói xong hắn còn nghĩ tới lam tiểu bố Nói với lam tiểu bố Người từ bên này hướng phía trước. Sau đó chuyển cây ngoặt chính là hội đấu giá. Hội đấu giá bây giờ còn không có có bắt đầu ít nhất phải đến tối. Nói xong câu đó trực kiện tướng quân lại là vỗ tiên thành chấp sự kia bả vai đi thôi. Nói chuyện làm việc đều là sôi động không có nửa điểm kéo dài. Chờ hai người đi xa. Lam Tiểu Bố mới nhớ tới. Trực kiện tướng quân không phải liền là Mai Sơn Sáu Huyên để sao khó trách tùy tiện. Người ta hậu trường là Dương Tiến. Ai dám đắc tội hắn cũng không đúng a Có Dương Tiến loại người đại ca này. Còn cần tới mua địa sát biến tàn thiên hay là đừng để ý tới hắn người đi. Nếu như hắn có được địa sát biến. Lam Tiểu Bố càng nghĩ càng kích động trong lòng có một cái kế hoạch sơ bộ. Giờ phút này Lam Tiểu Bố không còn tiến về hội đấu giá, mà là chuyển hướng không xa một nhà đan dược các đan Việt. Tại đan đô tiên thành, đan dược các là nhiều nhất. Tùy tiện chạy một vòng liền có thể trông thấy 7-8 nhà bán ra đan dược địa phương. Lam Tiểu Bố tiến vào đan Việt là bởi vì đan Việt khoảng cách gần hắn nhất mà thôi. Cứ việc đan đô tiên thành đan dược các rất nhiều, Lam Tiểu Bố tiến vào đan. Việc nhà đan cắt này cửa hàng về sau Vẫn là trông thấy rất nhiều người lui tới Tiểu nhị hiển nhiên đều không đủ dùng Lam tiểu bố chủ động đem một cái tiểu nhị kéo đến một bên Xuất ra một bình nhỏ ngũ chi dịp nói ra Người bên này thu ngũ chi dịp sao không thu Tiểu nhì quán tính nói xong hai chữ về sau Chợt nhớ tới cái gì Vội vàng hỏi Tiện bối muốn bán ra ngũ chi dịch lam tiểu bố dương lên bình ngọc trong tay. Không sai. Ta muốn bán ra cái này một bình nhỏ ngũ chi dịch. tiền bối chờ một lát. Tiểu nhị này lập tức phát ra một đảo tin tức. Chỉ là mấy hơi thở. Một tên gầy chơ cả xương nam tử liền cười dạng dỡ lấy đi vào lam tiểu bố trước mặt. Đảo hữu xin mời đi theo ta tới. Lam tiểu bố đi theo nam tử này đi tới lầu hai. Hắn vẫn không nói gì Cũng cảm giác được một đạo thần niệm rơi vào hắn trên mặt nhẫn Lam tiểu bố trong lòng mắt to Hóa ra đây là một nhà khắc điếm May mắn hắn trong chiếc nhấn chỉ có mấy món linh khí cùng mấy chục mai tiên tinh thượng phẩm Đạo hếu mời đến đi Nam tử gầy yếu khẽ vươn tay Lam tiểu bố sắc mặt rất là khó coi Chiếc nhấn bị người ta dùng thần niệm quét một lần Đồng thời cứng ếp phá vỡ hắn chiếc nhấn cấm chế. Sắc mặt hắn có thể đẹp mắt mới là quái sự. khí vũ trụ không 8 chương 212 địa sát biến không cần. Không nghĩ tới khách nhân đến ngươi nơi này. Còn có thể dùng thần niệm phá giải người khác chiếc nhấn cấm chế. Lam Tiểu Bố rất là khó chịu nói ra. Hắn nhất định phải nói lời này. Người khác quét hắn chiếc nhấn. Nếu như hắn đều giả bộ như không biết mà nói. Đó mới là có vấn đề. Không phải nhát gan có thể tùy tiện bị khi phụ, đó chính là trong lòng có cái gì phụ không dám nói lời nào. Nam tử gầy yếu tựa hồ đạt được lam tiểu bố trong chiếc nhẫn không có bất kỳ vật gì tin tức. Cười một cách nói. Ai? Cửa hàng của chúng ta người tới thượng vàng hạ cám. Những người này rất nhiều đều không tuân quy củ Chúng ta cũng không quản được khách nhân. Làm tiểu bố giả bộ như giận dữ Ta đi hỏi một chút nhìn Nói xong hắn mấy bước đã đến lầu một Không đợi hắn nói chuyện Nam tử gầy yếu kia tranh thủ thời gian vọt xuống tới nói ra Đạo hữu chấm đáp Chuyện này ta đan cắt cũng có sai lầm Hẳn là ta đan cắt đến điều tra mới là Tốt à nếu nói như vậy Ta bình này ngũ chi dịch ngươi ra cái giá cả đi Nếu như giá cả không tốt Ta liền trực tiếp ở chỗ này đấu giá. Lam tiểu bố nhìn như có chút bất đắc dĩ nói. Trong lòng của hắn thật là bất đắc dĩ. Nếu có thực lực mà nói. Hắn lập tức liền mở ra chính mình chiếc nhẫn cấm chế. Sau đó nói chiếc nhẫn cấm chế bị người phá. Hắn hiện tại công khai đấu giá bình này ngỗ chi dịch. Nhưng Lam tiểu bố rất rõ ràng. Nếu như hắn làm như vậy. Hắn hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra đan việt. 10. Nhìn tiên tinh như thế nào nam tử gầy yếu này sơ lên một cái ngón tay Lam tiểu bố cười lạnh cùng hắn chơi những vật này, hắn không chút do dự nói 10. Nhìn tiên tinh thượng phẩm chỉ sợ ngay cả ta cách này ngũ chi dịch một phần mười đều mua sắm không đến đi Nguyên bản hắn còn chưa không rõ ràng ngũ chi dịch cụ thể giá cả Bất quá đan Việt thương lâu vậy mà không để ý đập chiêu bài của mình Dùng thần niệm cưỡng ép phá vỡ hắn chiếc nhấn cấm chế. Điều này nói rõ ngũ chi dịch giá trị chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn cao hơn. Nam tử gầy yếu ngẩn ngơ, hắn ý tứ là mười hạ phẩm tiên tinh, không nghĩ tới lam tiểu bố nói thẳng ra 10 Nhìn tiên tinh thượng phẩm thậm chí nói ngay cả một phần mười mua sắm không đến. Hắn ánh mắt lấp lóe mấy lần trong lòng cũng không nghĩ tới lam tiểu bố như vậy quả quyết đi tới lầu 1 Một lát sau, nam tử gầy yếu tựa hồ nhận được tin tức gì? Nói lần nữa. 50. Nhìn tiên tinh thượng phẩm. Nếu như lại nhiều mà nói, cửa hàng của chúng ta liền vô năng thu mua. Có thể. Lam tiểu bố không chúc do dự nói. Căn cứ vừa rồi chuyện phán đoán, hắn biết bình này ngũ chi dịch tuyệt đối sẽ không chỉ có 50. Nhìn tiên tinh thượng phẩm. Nhưng bây giờ hắn cũng không thể tránh được. Từ thường khuyên xương cùng thích hàm phủ bị vô thanh vô tức mang đi. Cái này là hắn biết cái gọi là đan đô tiên thành kỳ thật không có chút nào an toàn. Hắn chút thực lực ấy ở chỗ này đắc tội một cái đan việt cửa hàng chính là muốn chết. Mặc dù Lam Tiểu Bố biết chính mình chỉ sợ đã là đắc tội. Được, nam tử gầy yếu tựa hồ biết Lam Tiểu Bố là cái không thấy thỏ không thả chim ưng ra hỏa Dứt khoát trước lấy ra một cái túi chứ vật đưa cho Lam Tiểu Bố Lam Tiểu Bố thần niệm rơi vào trong túi chứ vật Đích thật là 50 mê, nhìn tiên tinh thượng phẩm Hắn không có nửa điểm do dự Nắm lên túi chứ vật đem trong tay bình ngọc kín đáo đưa cho đối phương Sau đó xoay người rời đi Đi thăm dò một chút, lai lịch của người này Một thanh âm rơi vào nam tử gầy yếu bên tay Lam Tiểu Bố không có nửa điểm trần chờ thẳng đến sàn bán đấu giá mua phiếu chỗ. tại mua phiếu chỗ bên ngoài dựng thẳng một cái trần pháp màn hình. Trên đó viết. Tứ đẳng phiếu 100 hạ phẩm tiên tinh. Tam đẳng phiếu 500 tiên tinh hạ phẩm. Nhị đẳng phiếu 1000 hạ phẩm tiên tinh. Nhất đẳng phiếu 100 tiên tinh thượng phẩm. Cấp thấp bao xương 1000 tiên tinh thượng phẩm. Nhìn một vòng về sau, Lam Tiểu Bố không tốn một ngàn tiên tinh thượng phẩm mua một cái cấp thấp bao xương. Mặc dù phía trên này viết, nhất đẳng phiếu cũng có một cấm chế không gian. Nhưng Lam Tiểu Bố không có ý định tiết kiệm điểm ấy tiên tinh. Giờ phút này khoảng cách hội đấu giá bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Đã có lẻ kẻ khách nhân tiến nhập sàn bán đấu giá. Lam Tiểu Bố tự nhiên là trước tiến vào bao xương lại nói. Bao xương cũng không lớn Chỉ có mấy cái bình phương Phía ngoài cấm chế cùng trận pháp đều rất bình thường Lam Tiểu Bố mặc dù chỉ là một cái thất cấp trận pháp tôn sư Hắn hay là tại trong bao xương này đánh lên chính mình trận pháp cấm chế Hắn trận pháp cấm chế không cách nào ngăn cản cường giả thần niệm cưỡng ép xé mở Bất quá chỉ cần có thần niệm cưỡng ép công dịch phòng khách của hắn Hắn sẽ trước tiên phát hiện chính là Hướng hộ loại buổi đấu giá lớn này, hẳn là sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Bao xương một bên là rộng mở, chính hướng về phía bàn đấu giá. Nếu như muốn đóng lại rộng mở một bên cũng được, chỉ cần mở ra trong giạc giám sát bình phong lớn. Không muốn mở ra giám sát bình phong lớn mà nói, còn có thể dùng thần niệm quan sát bàn đấu giá. Lam Tiểu Bấu ngồi tại trong giạc hoàn thiện kế hoạch của mình, đợi chừng 2-3 canh giờ. Bàn đấu giá mới chậm rãi dâng lên, minh quang trần ánh đèn vẩy vào dâng lên trên đài đấu giá, lộ ra rất có phong cách. Phòng bán đấu giá không có ngồi đầy người. Tỷ lệ ngồi cũng có bảy thành trở lên. Có thể thấy được lần hội đấu giá này hẳn là có đồ tốt. Bằng không mà nói hấp dẫn không được nhiều người như vậy. Một tên nữ tử xinh đẹp đi lên bàn đấu giá. Nàng cười tủng tỉnh đối với bốn phía làm một cách tiên thủ lễ. Sau đó mới dọn vừa nói Ta gọi tần tầm xong Đại biểu đan đô tiên thành hướng mọi người vấn an Lần này đấu giá cũng là ta đến chủ trì Đây là đan đô tiên thành cửu châu đan bị trước lần thứ 6 đấu giá Tuy nói không tính là lớn nhất một lần Nhưng lần này có rất nhiều đồ tốt đi ra Tin tưởng sẽ không để cho mọi người thất vọng Tại bắt đầu cạnh tranh trước đó Hội đấu giá quy của ta vẫn là nói một chút. Thứ nhất có thể dùng thần niệm quan sát vật phẩm. Không cho phép thần niệm đụng vào bất luận cái gì vật phẩm đấu giá cấm chế. Thứ hai không cho phép can thiệp người khác ra giá. Thứ ba không cho phép báo cáo láo giá cả. Trái với bất luận cái gì một đầu, dựa theo đan đô tiên thành thành quy, giết không tha. Đấu giá hiện tại bắt đầu. Kiện vật phẩm thứ nhất là một kiện thượng phẩm phòng ngự tiên khí huyên ương tán. Giá bắt đầu là 50. Nhìn tiên tinh thượng phẩm. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Lam Tiểu Bố thở dài, hắn chính là đến xem náo nhiệt. Trên bình phong báo giá to lớn giá cả không ngừng lật qua lật lại, rất nhanh liền vượt qua 80. Nhìn tiên tinh thượng phẩm. Lúc đầu Lam Tiểu Bố coi là phó cảnh xem như người có tiền. Hiện tại hắn mới biết được. Phó cảnh giống nhau là một cái người nghèo. Có thể tới đây mới thật sự là kẻ có tiền. Cách này Nguyên ương Tán cuối cùng lấy 87.000 tiên tinh thượng phẩm thành giao. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá là một cái tiên đan, phá chân tiên đan. Ta tin tưởng rất nhiều người hẳn là đều biết. Đây là chân già tiên ruẩn làm chủ dược tài luyện chế ra tới tiên đan. Loại tiên đan này có thể gia tăng địa tiên viên mãn tu sĩ bước vào chân tiên năm thành cơ hội. Phi thường khó được. Viên tiên đan này giá bắt đầu là 120. Nhìn tiên tinh thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 2.000 tiên tinh thượng phẩm hiện tại bắt đầu đấu giá. Theo tần tầm song nói xong trên bình phong báo giá giá cả lần nữa thật nhanh chớp động. Lam Tiểu Bố dứt khoát không chú ý, đồ vật hắn cũng muốn, làm sao hắn nghèo rớt mồm tơi a. Giờ phút này Lam Tiểu Bố khẳng định, hắn bình kia ngũ chi dịch chí ít có thể lấy bán đi 200. Nhìn trở lên tiên tinh thượng phẩm, thậm chí còn không thôi. Hiện tại hắn không có thực lực, tương lai món nợ này hắn không tìm về tới, trong lòng của hắn đoán chừng đều không thoải mái. Sau đó mỗi một dạng đồ vật đều vượt qua 100. Nhìn thậm chí có một kiện công gích pháp bảo vỗ ra gần mấy triệu tiên tinh thượng phẩm giá cả. Lúc đầu Lam Tiểu Bố là chờ lấy địa sát biến tàn thiên đi ra. Khi tần tầm xong lại lấy ra một vật thời điểm. Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được thứ này là hắn muốn. Tần tầm xong rơ lên trong tay một cái hộp ngọc nói ra. Đây là một viên hỏa bản nguyên thạch. Loại này hỏa bản nguyên thạch cực kỳ khó được. Đại hoang vũ trụ đều cơ hồ muốn tuyệt. Tảng đá này cũng không phải đại hoang vũ trụ. Mà là đại hoang vũ trụ biên giới hốn đồn vết nứt phun ra ngoài. Nó phẩm chất thậm chí có thể so với đại hoang vũ trụ mở thời điểm xuất hiện hỏa bản nguyên thạch. Lam tiểu bố trong lòng kích động không thôi, đây quả nhiên là thứ mà hắn cần. Chỉ cần có viên này hỏa bản nguyên thạch, hắn hỏa diễm rất có thể liền có thể thăng cấp làm cấp một tiên diễm. Tiên diễm đồng dạng chia làm 9 cấp, mà hắn thái sơ hằng hỏa hiện tại rất vùi khuất, ngay cả cấp 1 tiên diễm đều không. Phải là, hỏa bản nguyên thạch với hỏa hệ tu sĩ tu luyện cảm ngộ lực lượng bản nguyên có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Trừ cách đó ra, còn có thể để hỏa diễm tấn cấp. Nếu như dùng để luyện khí, vậy ít nhất là cực phẩm tiên khí vật liệu. Viên này hỏa bản nguyên thạch giá bắt đầu là 1 triệu tiên tinh thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10. Nhìn tiên tinh thượng phẩm hiện tại đấu giá bắt đầu. Lam Tiểu Bố nhìn xem đấu giá trên bình phong lớn số lượng cấp tốc biến hóa đảo mắt liền tới 1,3 triệu. Ai, hắn ngay cả đấu giá một lần tư cách đều không có. Lam Tiểu Bố rất muốn xuất ra ngũ thải tiên tri hoặc là ngũ chi dịch đến trao đổi cách này hỏa bản nguyên thạch. Bất quá hắn biết, nếu như hắn thật làm như vậy, cũng có thể trao đổi đến hỏa bản nguyên thạch, nhưng cùng lúc cũng sẽ đem cái mạng nhỏ của mình bỏ ở nơi này. Hỏa bản nguyên thạch cuối cùng lấy tiếp cận 2 triệu tiên tinh thượng phẩm giá cả, bị một cái tu sĩ không biết tên mua sắm đi. Cứ việc không có mua được hỏa bản nguyên thạch, Lam Tiểu Bố đã xác định địa phương hắn muốn đi đại hoang vũ trụ biên giới. Nơi đó đã có một khối hỏa bản nguyên thạch liền sẽ có khối thứ hai Một đêm trôi qua về sau Lam tiểu bố chờ có chút nóng lòng thời điểm tần tầm xong rốt cuộc lấy ra một tấm phong cách cổ xưa quyển mỏng Đồng thời đem quyển mỏng dơ lên nói ra Ta tin tưởng rất nhiều người đều là hướng về phía món bảo vật này tới Đây là địa sát biến tàn thiên Bên trong hết thảy có ba đảo biến hóa Nhưng tàn thiên này sở dĩ có giá trị, là bởi vì trong ba đảo biến hóa này đã bao hàm giả hình chi biến. Lam Tiểu Bố nắm chặt nắm đấm, cái này giả hình chính là thứ mà hắn cần. Trên thực tế hắn thấy địa sát thất thập nhị biến chính là 72 loại thần thông. Chỉ có giả hình mới có thể thật xem như biến hóa. Giả hình có thể thân thể biến hóa. Thay đổi diện mảo hình thái. Huyễn hóa hoa một đất đá. Thần cầm dị thú các loại, tu luyện tới cực hạn. Đó là có thể thiên biến vạn hóa. Tàn thiên này giá bắt đầu là 5 triệu tiên tinh thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100. Nhìn tiên tinh thượng phẩm có thể dùng tiên linh mạch cạnh tranh. Tần tầm song còn tại thao thao bất tuyệt nói. Lam Tiểu Bố bắt đầu để vũ trụ Duy Ngô tạo dựng cách này địa xác biến tàn thiên Duy Ngô. Vô luận là thiên cương hay là địa sát biến hóa thuật đều là khống chế tại số rất ít trong tay cường giả Loại thủ đoạn này chỉ truyền thủ cho dòng chính đệ tử, căn bản liền sẽ không truyền ra ngoài Nói thật, Đan Đô Tiên Thành có thể lấy được một cách địa sát biến tàn thiên, đắt là phi thường nhịp thiên Tần tầm song báo ra tới 5 triệu tiên tinh thượng phẩm rất cao Bất quá Lam Tiểu Bố cho là nhằm vào địa sát biến tới nói Cái giá tiền này cũng không tính nhiều không hợp thói thường. Càng làm cho Lam Tiểu Bố kinh ngạc chính là thế mà không có người báo giá. Nếu như nói nơi này không ai có thể xuất ra 5 triệu tiên tinh thượng phẩm, Lam Tiểu Bố tự nhiên là không tin. Khí vũ trụ 08 chương 213 thành chủ cho 10 bạch ngân minh lang thang được ăn cả ngã về không tăng thêm 9 vũ trụ duy mô tạo dựng tốc độ cũng không nhanh. Làm tiểu bố đã đem toàn bộ tiên tinh thượng phẩm trồng chất ở trong vũ trụ duy mô Mấy đầu linh mạch cũng trong vũ trụ duy mô Lam tiểu bố biết thứ này không vội vàng được Vũ trụ duy mô tạo dựng chậm Chủ yếu là bởi vì cách này địa sát biến tàn phiến có cấm chế Lam tiểu bố không cần dùng thần niệm quét cũng biết cấm chế này cực kỳ cường đại Vũ trụ duy mô ngay cả tường vũ trụ đều có thể tạo dựng ra đến Điểm ấy cấm chí hẳn là không làm khó được. Lam Tiểu Bố lo lắng chính là thời gian vấn đề. Tần tầm xong đợi một hồi lâu cũng không có người báo giá. Nàng đành phải nói ra. Nếu như lại không có người báo giá. Coi như lưu phách. Lam Tiểu Bố nhìn xem vũ trụ Duy Ngô còn không có đem địa sát biến tạo dựng ra đến. Trong lòng có chút lo lắng. Trong lòng tự nhủ mọi người tranh thủ thời gian đấu giá ác. Đấu giá liền có thời gian kéo dài Còn có kia cái gì Mai Sơn trực kiện tướng quân Không phải đến cạnh tranh địa sát biến sao ngươi ngược lại là ra giá A 510 vạn tiên tinh thượng phẩm Ngay tại Lam Tiểu Bố sốt ruột đến chính mình cũng muốn ra giá thời điểm Trên bình phong lớn đấu giá rốt cuộc xuất hiện một cái giá cả mới Nhưng cũng chỉ có một người này đấu giá Lam Tiểu Bố hy vọng lại đến một người đấu giá Chậm chế một chút xíu thời gian Vậy hắn vũ trụ duy mô liền hoàn thành cách này địa sát biến tạo dựng Trong vũ trụ duy mô địa sát biến đã là càng ngày càng rõ ràng 510 vạn tiên tinh thượng phẩm một lần 510 vạn tiên tinh thượng phẩm hai lần Tần tầm xong bắt đầu báo lần 5,2 triệu tiên tinh thượng phẩm Lại là một thanh âm vang lên Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra Lần này xong rồi Cái thứ hai báo giá lại tiếp tục chậm trễ thời gian, giờ phút này vũ trụ duy mô hoàn thành địa sát biến duy mô tạo dựng. Lam Tiểu Bố trong lòng tự nhủ hiện tại các ngươi yêu ai ai, đồ của ta tới tay. Chỉ là trong lòng của hắn yêu nguyên hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì địa sát biến loại đẳng cấp này bảo vật, đấu giá đều không nhiệt liệt. Nói lời trong lòng, 5 triệu tiên tinh thượng phẩm là một cái khổng lồ số lượng. Nếu là thả trên địa sát biến, vậy thật là không cao. Không có cái thứ ba giá cả đi ra cuối cùng cái này địa sát biến lấy 5,2 triệu tiên tinh giá cả vỗ ra. Hội đấu giá vẫn còn tiếp tục, Lam Tiểu Bố thì là lập tức bắt đầu nghiên cứu địa sát biến. Hắn đạt được địa sát biến 3 loại. Vũ trụ Duy Mô hoàn toàn có thể đem địa sát biến trở lại như cũ thành 72 loại. Bất quá Lam Tiểu Bố hiện tại nhưng không có thời gian chờ địa sát biến trở lại như cũ, hắn cần lập tức học được giả hình. Giả hình kỳ thật chính là biến ảo chi thuật. Lam Tiểu Bố thông qua vũ trụ duy mô đem tạo dựng ra tới địa sát biến khắc thành ngọc giản. Phía ngoài hội đấu giá vẫn còn tiếp tục, Lam Tiểu Bố bắt đầu tu luyện giả hình. Giả hình kỳ thật không tính là trong địa sát biến khó tu luyện nhất. Nhưng yêu cầu tuyệt đối là cao nhất mấy cái thần thông một trong Đầu tiên Thần niệm nhất định phải đạt tới thiên tiên cảnh giới Nói cách khác nếu như thần niệm không đạt được thiên tiên cảnh Liền xem như ngươi đạt được môn này biến huyến thuật Ngươi cũng vô pháp tu luyện Thứ yếu nhất định phải tiên nguyên mới có thể Nếu như là chân nguyên Huyến hóa ra tới hình thể sẽ rất dễ dàng bị người xem thấu Lam Tiểu Bố lập tức liền biết, hắn không có khả năng tiếp tục lưu lại hội đấu giá. Lúc đầu hắn còn muốn chờ hội đấu giá sau khi kết thúc. Trực tiếp huyến hóa một cách khác hình tượng ra ngoài. Hiện tại hắn chỉ có thể thông qua mặt nạ dịch dung đổi một cách hình tượng ra ngoài. Lam Tiểu Bố mặc dù mới nhân tiên tầng 7. Thần niệm của hắn tuyệt đối sẽ không so thiên tiên cảnh kém. Thậm chí càng mạnh hơn đại đa số thiên tiên cường giả. Chủ yếu là bởi vì hắn một mực tải tu luyện đoán thần thuật. Vấn đề duy nhất chính là, hắn chân nguyên còn không có hoàn toàn chuyển hóa làm tiên nguyên. Hiện tại hắn trên thân còn có gần 50. Nhìn tiên tinh thượng phẩm, hắn tin tưởng hẳn là rất nhanh liền có thể đem chân nguyên chuyển hóa làm tiên nguyên. Không đợi hồi đấu giá tan cuộc. Lam tiểu bố liền đổi một tiếng quần áo. Sau đó dịp dung thành một đại hán dáng vẻ đi ra sàn bán đấu giá Mấy đạo thần niệm rơi vào trên người hắn, Lam Tiểu Bố hoàn toàn không thèm để ý Hắn suy đoán đây cũng là người hắc điếm kia tại trông coi Nhà hắc điếm kia hẳn là chỉ là lâm thời quyết định Không có khả năng phái ra cường giả thủ hắn Chỉ cần không có tìm tới hắn, vậy cũng sẽ không tiếp tục đi tìm Nửa ngày về sau, Lam Tiểu Bố đứng tại rời xa Đan Đô Tiên Thành trong một cánh đồng hoang. Hắn chuyện thứ nhất chính là cho Thường Khuyên xương phát một đảo tin tức. Tin tức nói hắn vừa mới xuất quan. Bởi vì khoảng cách Đan Đô Tiên Thành có chút xa. Cần chừng 10 ngày thời gian tới. Quả nhiên, Lam Tiểu Bố tin tức phát ra ngoài không lâu liền nhận được Thường Khuyên xương hồi âm. Hồi Âm nói cho Lam tiểu bố không cần sốt ruột hiện tại nàng ngay tại khiết phong tiên trì luận đan Lam tiểu bố muốn tới nói có thể trực tiếp tiến về khiết phong tiên trì tìm kiếm nàng Lam tiểu bố phát đảo tin tức này chính là muốn nói cho ngôn ra không cần vội vã đối với thường khuyên xương đồng thủ hắn sẽ tới đào một tòa động phủ về sau Lam tiểu bố đem tất cả tiên tinh thượng phẩm toàn bộ chồng chất đứng lên Sau đó điên cuồng chuyển hóa tiên nguyên. Tại nhân tiên tầng 7 về sau, Lam Tiểu Bố tiên nguyên chỉ còn lại có một thành không có chuyển hóa. Dựa theo Lam Tiểu Bố kế hoạch. Tại hắn bước vào nhân tiên 9 tầng thời điểm. Vừa vặn chân nguyên cũng hoàn toàn chuyển hóa kết thúc. Để hắn không có nghĩ tới là nửa đường tiên tinh không đủ. Lúc đầu Lam Tiểu Bố coi là cuối cùng một thành chân nguyên chuyển hóa tiên nguyên. Tại thượng phẩm tiên tinh tình huống dưới. Thời gian 7 ngày không sai biệt lắm. Lam tiểu bố không nghĩ tới. Tiên tinh thượng phẩm tốc độ tu luyện cùng tiên tinh hạ phẩm hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đó là một cái chất cải biến. Vẹn vẹn một ngày thời gian hắn chân nguyên liền hoàn toàn chuyển hóa làm tiên nguyên. Lam tiểu bố hoài nghi nếu như hắn tiếp tục tu luyện cách 7-8 ngày. Hắn liền có thể bước vào nhân tiên tầng 8. Lam Tiểu Bố không có dám tu luyện thời gian của hắn rất quý giá, bây giờ không phải là bế quan tu luyện thời điểm. Tiên nguyên hoàn toàn chuyển hóa. Thần niệm cũng sẽ không so chân tiên tu sĩ kém. Lam Tiểu Bố nếm thử dựa theo điểm sát biến phương thức huyến hóa chính mình hình thể. Điểm sát biến tại Lam Tiểu Bố lý giải đến hẳn là một môn huyến thuật. Tương đương với cấp cao nhất cấm chế đồng giảng. Loại cấm chế này bình thường thủ đoạn không cách nào khám phá Nhưng thật bắt đầu lúc tu luyện Lam Tiểu Bố liền biết chính mình quá ngây thơ rồi Địa sát biến nếu quả như thật là một môn huyến thuật Vậy chỉ sợ cũng sẽ không như thế lời hại Để đông đảo tu tiên giả hướng tới Trong địa sát biến giả hình là một loại chân chính biến hóa chi thuật Xương cốt khí tức toàn bộ đều sẽ theo thần thông thi triển mà biến hóa Loại biến hóa này trừ phi ngươi có đặc thù con mắt, hoặc là tu vi của ngươi. Vượt xa người biến hóa còn muốn chú ý nhìn bằng không mà nói rất khó phát hiện. Lam tiểu bố thần niệm cường đại. Lại có vũ trụ duy mô hỗ trợ. Vẹn vẹn hai ngày thời gian. Hắn liền có thể nhẹ nhàng như thường biến hóa ra các loại hình thái. Khiết phong tiên trì. Từ khi thường khuyên xương cùng thích hàm phù được đưa tới nơi này đến về sau, ngôn thừa kiếm liền không có rời đi. Hắn đang đợi người thường khuyên xương cùng thích hàm phù mang đi cũng chính là Lam Tiểu Bố. Không đợi được Lam Tiểu Bố, hắn căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngôn ra sự tình một khi phạm vào, vậy nhưng thật liền xong rồi. Giờ phút này một tên gia Đinh vội vã chạy tới trang chủ cây thương kia lai lịch cha ra được. Là của ai ngôn thừa kiếm kích động nắm đấm đều nắm chặt Chỉ cần biết rằng là ai Hắn ngôn ra nhất định phải đem tai họa này triệt để nặc diệt trong trứng nước Là phó cảnh Phó cảnh là thái ốc môn đệ tử ngoại môn Xem như thái ốc chân nhân đệ tử kim hà đồng tử ngoại truyền đệ tử Nghe nói hắn từng chiếm được thái ốc chân nhân ban thưởng Ra phó này sau khi nói xong kính cẩn đứng nghiêm một bên Chân của hắn đều đang run dậy Thái ấp chân nhân là tồn tại gì ngôn ra tại tối bình tiên giác có chút địa vị. Tại người ta thái ấp chân nhân trước mặt. Đó chính là một thứ cắn bã. Người ta một bàn tay liền có thể trục chết vô số cái ngôn ra. Hiện tại ngôn ra vậy mà đắc tội thái ấp môn hả còn bại lộ luyện hồn hoa. Chuyện này một khi chuyển đi, vậy liền xong đời à. Ngôn thừa kiếm cũng không còn cách nào ngăn chặn nổi tâm hoàng sợ. Hắn bắt đầu ở trong phòng loạn chuyển. Trang chủ bên ngoài đan đô tiên thành phủ thành chủ chấp sự tưởng phi cầu kiến. Ngoài cửa lần nữa chuyển đến trang phó thanh âm. Mau mau cho mời. Ngôn thừa kiếm vội vàng nói. So với đan đô tiên thành, hắn ngôn thừa kiếm còn kém xa lắm. Nghe nói đan đô tiên thành thành chủ là chân chính đại la kim tiên, khoảng cách tiên vương cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn không rõ vì cái gì vô thành chủ sẽ mời hắn trang chủ nho nhỏ này, nhưng nếu mời đó chính là cơ hội. Cái này thậm chí xem như gần nhất đã qua một năm, hắn nghe được tốt nhất tin tức. Rất nhanh một tên người mặt đan đô tiên thành phủ thành chủ chấp sự phục nam tử đi đến. Đối với ngôn thừa kiếm liền ôm quyền, đan đô tiên thành phủ thành chủ chấp sự tưởng phi gặp qua ngôn trang chủ. Tới tới tới tranh thủ thời gian mời ngồi, lên khiết phong trà. Ngôn thừa kiếm nhận biết tưởng phi, lúc trước hắn chỉ thấy qua một lần tưởng phi. Là đan đô tiên thành phủ thành chủ ngoại sự quản gia, bình thường có cái gì khách nhân trọng yếu, đều là tưởng phi đi mời. Hiện tại tưởng phi tới mời hắn, hiển nhiên là rất coi trọng hắn. Tưởng phi cười cười, ta liền không ngồi, ta còn muốn lại đi xin khách nhân khác. Nhà ta thành chủ phi thường thưởng thức trang chủ, hy vọng trang chủ hôm nay có thể đi phủ thành chủ tham gia tiên quả đại hội. Đương nhiên nếu như trang chủ không rảnh quên đi Có sành có sành Ngôn thừa kiếm vội vàng nói Sau khi nói xong lại cẩn thận mà hỏi Tưởng chấp sự Xin hỏi lần này còn mời người nào tưởng phi nói ra Trực kiện tướng quân ngay tại phủ thành chủ Đúng Thường Nga tiên tử vừa vặn tham gia lần hội đấu giá này Cũng thuận tiện tham gia phủ thành chủ tiên quả đại hội Nhà ta thành chủ nghe nói ngôn trang chủ có một gốc luân hồi hải đường. Ngược lại là muốn xin mời trang chủ đi trên tiên quả đại hội giới thiệu một chút đâu. Ngôn thừa kiếm lập tức bị giải ra. Tưởng phi lời nói để hắn nghi ngờ biến mất. Luân hồi hải đường hoàn toàn chính xác đáng giá để vô thành chủ mời hắn tham gia tiên quả đại hội. Nhưng vấn đề là luân hồi hải đường hiện tại không thấy a Luôn hồi hải đường là hắn lấy ra câu cá Bây giờ cá đưa tới Thế nhưng là mồi câu nhưng không thấy Ngôn thừa kiếm rất nhanh gịp phản ứng Chuyện này hắn nhất định phải tự mình đi giải thích Nghĩ tới đây Hắn vội vàng nói Cảm tạ vô thành chủ mời Ta lập tức liền đi qua Tưởng chấp sự là cùng ta cùng đi Sao tưởng phi lắc đầu Ta còn muốn đi mời một người bạn trước hết cáo từ Nhìn xem tưởng phi rời đi Ngôn thừa kiếm hơi sửa sang một chút. Mau chóng rời đi khiết phong tiên trì. Tế gia phi thuyền pháp bảo cấp tốc chạy tới đan đô tiên thành. Địa vị hắn thấp nhất, lúc này nếu như không đi sớm một chút mà nói, sợ là gây thành chủ không thoải mái. huống hộ lần này còn có trực kiện tướng quân cùng thường Nga tiên tử, đây đều là đại nhân vật A. Tại ngôn thừa kiếm sau khi rời đi, ven đường một khối đá lăn một chút. Trong nháy mắt liền huyến hóa thành ngôn thừa kiếm dáng vẻ lần nữa về tới khiết phong tiên trì. Trang chủ. Trông thấy trang chủ lại trở về thủ ở ngoài khiết phong tiên trì hộ về tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Ngôn thừa kiếm nói ra, nhanh lên, đem thường khuyên xương cùng thích hàm phủ mang đến, ta muốn dẫn đến đan đô tiên thành đi. Còn có, đi đem đỉnh cấp khiết phong trài nhiều bao một chút, ta muốn đưa người. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ 08 chương 214 hốt hoảng ngôn trang chủ cách này ngôn thừa kiếm hiển nhiên là Lam Tiểu Bố sử dụng điện sát biến huyến hóa ra tới. Giờ phút này Lam Tiểu Bố là thật tâm ra thích môn thần thông này. Vừa rồi hắn huyến hóa tưởng phi đem ngôn thừa kiếm lừa dối đi, ngôn thừa kiếm quả thực là không có nửa điểm hoài nghi. Bây giờ ngôn thừa kiếm đi, hắn huyến hóa thành ngôn thừa kiếm bản nhân bị phát hiện khả năng thì càng thấp. Đừng nói lam tiểu bố huyến hóa ngôn thừa kiếm cơ hồ giống như người thật. Liền xem như có một chút khác biệt. Cũng không có gia phó nào dám đứng ra nói chuyện. Hiện tại vô luận là ngôn thị tiên trang hay là khiết phong tiên trì hộ vệ hoặc là gia phó đều biết. Gần nhất trang chủ tính tình phi thường không tốt. Đều giết 7-8 cái quản lý vườn hoa thợ tiểu hoa. Hộ vệ cũng đã giết một đám. Ngay cả ngôn thị tiên trang quản sự đều bị giết. Cho nên hiện tại trang chủ chuyện phân phó, không có người nào dám có nửa điểm lãnh đảm. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền đem thường khuyên xương cùng thích hàm phù đưa tới. Không chỉ có như vậy còn mang đến một cái hộp ngọc tinh xảo trong hộp ngọc đựng toàn bộ là thượng đẳng nhất khiết phong trà. Lam tiểu bố nhìn cả người vết thương chồng chất thậm chí có chút mờ mịt thường khuyên xương cùng thích hàm phù trong lòng cuồng nộ. Cách này rõ ràng là đốt hồn A Người còn chưa chết cứ như vậy đốt hồn quả nhiên là ngôn đại thiện nhân. Chuyện này không xong. Lúc trước hắn có thể lấy kim đan cảnh xử lý quế vô thủ. Hiện tại hắn liền có thể xử lý ngôn thị tiên trang. Trang chủ, người mang đến. Khiết phong tiên trì quản sự nơm nước lo sợ nói. Lam tiểu bố gật gật đầu, như vậy là có thể nhớ kỹ nếu như Lam tiểu bố tới, lập tức cho ta truyền tin tức. Nói xong, Lam Tiểu Bố nắm lấy thường khuyên xương cùng thích hàm phù cấp tốc rời đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Trông thấy Lam Tiểu Bố đi xa quản sự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Chỉ là hắn còn không có quay trở lại, một tên dáng người không cao lắm Nam Tử Thanh Tú đột ngột xuất hiện ở cửa ra vào. Nơi này ai là quản sự Nam Tử Thanh Tú này ngữ khí nghe rất bình thản. Có thể trong xương cốt loại không thể nghi ngờ kia để quản sự biết. Đây tuyệt đối là một cách không tầm thường chủ. Quản sự mau tới trước làm một cách tiên thủ lễ. Xin hỏi ngài tìm ai đi gọi nhà các ngươi quản sự tới. liền nói thái ấp môn hành trầm tướng tìm hắn. Nam tử thanh tú ngữ khí có chút hàn ý. Quản sự nghe được hành trầm tướng căng thẳng trong lòng. Cái tên này hắn nghe nói qua. Năm đó thái ốc chân nhân thu hành trầm ứng làm đồ để thời điểm Còn rộng mời tiên giới đồng đạo Tiên quả đại hội mở 10 ngày 9 đêm Đây là thái ốc chân nhân nhỏ nhất đệ tử, na cha tiểu sư đệ A Hắn lập tức liền nghĩ đến phó cảnh thanh trường thương kia Lúc này mới bao lâu, người ta liền đuổi kịp cửa Nhà ta trang chủ ứng đan đô tiên thành phủ thành chủ mời đi phủ thành chủ Đối mặt hành trầm tướng quản sự nơi nào còn dám có nửa điểm dấu riêng Hành trầm tướng tử tốn nói Trước đó ta thái ấp môn để tử phó cảnh một cây trường thương xuất hiện ở đây Hiện tại trường thương ở nơi nào quản ra thầm nghĩ không tốt Trang chủ bởi vì trường thương này lo lắng vạn phần Không nghĩ tới cách này còn không có tìm ra biện pháp Khổ chủ liền đuổi kịp cửa Khẳng định là trường thương có đỉnh cấp ấm ký bị người định vị đến Quản gia rất rõ ràng, nếu như hắn dám không trả lời, vậy ngày này sang năm chính là ngày dỗ của hắn. Người khác không dám giết hắn, thái ức môn dòng chính truyền nhân giết hắn liền giống như giết gà đồng dạng đơn giản. Hồi hành tiền bối thanh trường thương kia tại chúng ta trang chủ trong tay. Quản gia tranh thủ thời gian hồi đáp. Cơ hồ là tại quản gia nói ra trường thương tại trang chủ trong tay về sau, hành trầm tướng liền biến mất không thấy. Quản gia xoa xoa mồ hôi chán tranh thủ thời gian xuất ra phi kiếm cho trang chủ phát một đảo tin tức. Chỉ là phi kiếm của hắn vừa mới phát ra ngoài, ngay tại trong hư không nổ bể ra tới. Đi theo hành trầm tướng mang theo sát ý thanh âm truyền đến. Ngươi nếu là còn dám gửi đi tin tức. Ta trước hết đưa ngươi tiên chỉ nát này cho tiêu diệt lại nói. Đan đô tiên thành phủ thành chủ. Vô phù vũ tâm tình đồng dạng không phải rất tốt. Hắn kẹp tại Đại La Kim Tiên Sơ kỳ rất nhiều năm. Lần này nghe nói trực kiện tướng quân đi vào Đan Đô Tiên Thành. Nhanh lên đem trực kiện tướng quân mới đến trong phủ rượu ngon trà ngon khoản đãi một phen. Kỳ thật chính là muốn cầu một chút La Ngọc Đan. Trực kiện tướng quân là Dương Tiến Hương Đệ. Mà Dương Tiến Sư Phủ Ngọc Đỉnh thế nhưng là một cái nhân vật lợi hại. Mới suốt đảo thời điểm liền được ca tụng là trong thập nhị kim tiên tu vi mạnh nhất một cái Hiện tại thành thập nhị thượng tiên sau vẫn là mạnh nhất một cái Ngọc Đỉnh Trân Nhân không chỉ có riêng là thực lực cường hãn Đan đảo một dạng cường hãn Vô phù vũ ý nghĩ là thông qua trực kiện tướng quân cầu một bình la Ngọc Đan Có thể để vu phù vũ thất vọng là Trực kiện tướng quân đối với hắn thỉnh cầu khịp mũi coi thường Thậm chí nói ra Chính ta đều không có La Ngọc Đan. Chỗ nào? Giúp ngươi đi làm cáo tử Nếu như là bình thường ra hỏa dám dạng này nói chuyện cùng hắn, vô phù vũ đã sớm chục chết. Đối mặt trực kiện tướng quân, hắn thật đúng là không dám. Hắn hậu trường nghiêm ngặt nói đến cũng coi là côn lôn nhất mạch. Bất quá bây giờ người côn lôn chỉ sợ không biết hắn vô phù vũ. Vô phù vũ còn tại mực mình thời điểm. Môn hạ đồng tử bỗng nhiên đến báo Ngôn thị tiên trang trang chủ ngôn thừa kiếm đến đây tham gia tiên quả đại hội Tiên quả đại hội thứ dù gì ngôn thừa kiếm lại tính là thứ gì chỉ là một cái kim tiên Cũng dám đến đan đô tiên thành phủ thành chủ muốn tiên quả lăn Để hắn lăn Vô phù vũ sận dữ Bất quá gầm thép xong Hắn cảm thấy trong lòng khó chịu Vừa xài bước đến ngoài phủ thành chủ Nhìn chằm chằm đứng ở bên ngoài ngôn thừa kiếm Ngữ khí băng hàn nói Ngôn thừa kiếm Làm tiền đánh tới ta đan đô tiên thành phủ thành chủ tới Lá gan rất béo tốt à Đang khi nói chuyện Đại la kim tiên khí thế cường hắn nhìn ớt lên đến Ngôn thừa kiếm cũng cảm giác được chính mình hô hấp đều trở nên chật vật Khí tức tử vong bao phủ lại hắn Sắc mặt hắn tái nhợt toàn thân run dậy Một cách là sợ, một cách là bị vô phù vũ khí thế nghiền ếp Làm túy bình tiên giác hư giả đại thiện nhân Ngôn thừa kiếm không biết âm qua bao nhiêu người Tâm cơ thâm trầm Tâm ghế một dạng thâm trầm Giờ phút này nếu như hắn còn không biết mình bị lừa Hắn ngôn thì tiên trang cũng trèo trống không đến hôm nay Vô thành chủ trầm một chút động thủ Ta hôm nay là mang đến một cái tin tức động trời Ngôn thừa kiếm vội vàng kêu lên Hắn biết mình chỉ cần hơi chậm một chút điểm Vậy rất có thể bị thành chủ này trọng thương Thậm chí giết chết cũng có thể Tin tức đồng trời cũng không vội nói Người nói cho ta biết trước Phó cảnh trường thương tại sao phải ở trên thân thể ngươi một cách mang theo sát khí thanh âm truyền đến Đi theo một tên khuôn mặt thanh tú nam tử rơi vào phủ thành chủ bên ngoài Vô phù vũ trông thấy người tới trong lòng run lên Lại là một cách hắn không chọc nổi Năm đó Na Naja xem như vô pháp vô thiên, người trước mắt này so Na Naja còn muốn vô pháp vô thiên Đây là thái ức môn hạ nhỏ nhất đệ tử, gọi hành trầm tướng Đắc tội hành trầm tướng chẳng khác nào chết chắc Cái này hành trầm tướng vô ly đầu tới trình độ nào Hắn nghe nói sư huyên rút qua gân rồng Cho nên nhất định phải rút một chút gân rồng mới phát giác được có thể đổi theo sư huyên bước chân Cho nên hắn chuyên môn bắt một con sồng, vô duyên im lặng rút gân sồng. Long tục cũng không phải ngươi muốn khi dễ liền khi dễ, lúc ấy chuyện này huyên náo rất lớn. Cuối cùng vẫn là bởi vì có một tốt sư phụ chuyện này không giải quyết được gì. Vô phù vũ gặp qua thiếu chân nhân thiếu chân nhân quang lâm để cho chúng ta đan đô tiên thành làm giảng dỡ. Vô phù vũ vội vàng làm một cách tiên thủ lễ, giọng nói vô cùng là khách khí. Mặc dù hắn tu vi so hành trầm tướng cao hơn, hắn yêu nguyên không dám ở trước mặt hành trầm tướng nắm. Hắn biết hành trầm tướng thích nhất người khác gọi hắn là thiếu chân nhân cho nên hắn hợp ý. Quả nhiên nghe được vô phù vũ gọi thằng thiếu chân nhân. Hành trầm tướng sắc mặt tốt lên rất nhiều. Đối với vô phù vũ nhẹ gật đầu. Tiện tay ôm một hồi quyển Vô thành chủ khách khí. Sau khi nói xong ánh mắt của hắn vẫn là lạnh lùng nhìn chầm chằm ngôn thừa kiếm. Xong đời đây là ngôn thừa kiếm ý niệm đầu tiên. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn. Ngôn thừa kiếm liền khom người thi lễ. Ngôn thừa kiếm gặp qua thiếu chân nhân. Kỳ thật ta vừa rồi đến phủ thành chủ. Muốn nói chính là chuyện này. Lúc đầu dự định thỉnh cầu vô thành chủ ra tay giúp đỡ. Đem chuyện này giải quyết. Sau đó chuyên môn đi một chuyến thái ấp môn. Không nghĩ tới trước tiên ở nơi này gặp được thiếu chân nhân. Hành trầm tướng không nói gì, hắn đang chờ ngôn thừa kiếm giải thích. Ngôn thừa kiếm khôi phục tỉnh táo, tại hơn nửa năm trước, ta được đến một đôi luân hồi hải đường. Luân hồi hải đường vô luận là vô phù vũ hay là hành trầm tướng nghe được bốn chữ này đều là mắt bốc tinh mang. Luân hồi hải đường tác dụng quá lớn, cấp thấp nhất tác dụng chính là dùng để tấn cấp kim tiên. Trên thực tế cái này luân hồi hải đường có cải tử hồi sinh tác dụng. Có thể gọi lên ngủ say hồn phách. Để người chết đi phục sinh không đi luân hồi. Những tác dụng này đối với trí cường giả cũng hữu dụng chỗ. Bất quá đối với hành trầm tướng tới nói. Luân hồi hải đường còn có thể để hắn cảm ngộ đại la kim tiên ảnh cảnh. cảnh. Để hắn đột phá đến Đại La Kim Tiên Luân hồi hải đường thứ trí bảo này Đạt được một gốc chính là Nhịp Thiên huống chi hay là một đôi luân hồi hải đường Ở nơi nào hành trầm tướng sớm đã quên đi Chính mình là vì phó cảnh mà đến Về phần ngôn thừa kiếm luân hồi hải đường là từ chỗ nào lấy được Hắn càng là sẽ không để ý Ngôn thừa kiếm kính cần nói ra Ta được đến luân hồi hải đường về sau Còn cố ý xuất ra một gốc đặt tại trong vườn hoa. Mời vài bằng hữu đến quan sát. Phó cảnh đảo hữu nghe nói sau chuyện này cũng tới đến ta ngôn thị tiên trang. Ta cùng phó cảnh đảo hữu trò chuyện với nhau thật vui. Dứt khoát đem bên trong một gốc luôn hồi hải đường đưa cho phó cảnh đảo hữu. Vậy phó cảnh trường thương vì cái gì ở trên thân thể ngươi hành trầm tướng cuối cùng là nhớ tới chính mình là tới làm cái gì. Ngôn thừa kiếm xuất ra phó cảnh trường thương kính cần đưa đến hành trầm tướng trong tay Lúc trước hắn bởi vì biết trường thương là phó cảnh sau lo lắng không thôi Mới không có đi nghĩ lại Hiện tại nghĩ lại sau đã khẳng định phó cảnh nhất định bị giết Trường thương cũng không nhất định là phó cảnh lưu trong luyện hồn hoa Nếu như là phó cảnh cùng thường khuyên xương Thích hàm phù liên thủ Người ta còn cần tránh nẻ hắn ngôn thị tiên trang người ta trực tiếp nghênh ngang đánh tới ngôn thị tiên trang đi. Khả năng duy nhất là có người thông qua ám toán giết phó cảnh cướp đi phó cảnh trường thương. Kết quả cái kia giết phó cảnh tu sĩ bị ngôn thị tiên trang ném đến trong luyện hồn hoa đi. Còn thông qua thủ đoạn nào đó không có chết đi. Cuối cùng trốn thoát bị thường khuyên xương cấu. Đáng tiếc là hắn xem xét luyện hồn hoa thời gian quá muộn. Rất nhiều thi thể đều bị khu hồn tê Hừ U Vinh Quy Quy U Gặm ăn sạch sẽ Hắn cũng không biết đến cùng là thiếu đi một bộ nào thi thể Ngôn thừa kiếm vuốt vuốt có chút đỏ con mắt Tựa hổ trong lòng còn tại bi thương Phó cảnh đảo hướng cùng ta nói chuyện phi thường hợp ý Hắn thời điểm ra đi Ta để cho ta ngôn phủ ngôn do di tiến hắn rời đi Nhưng không có nghĩ đến chuyện này bị người ta phát hiện Bọn hắn phục kích phó cảnh đạo hứa cùng ngôn do gì Là ai làm hành trầm tướng sắc mặt băng hàn Khí vũ trụ không 08 chương 215 dược hương cốc tai nạn ngôn thừa kiếm cũng là nắm chặt nắm đấm Giọng căm hận nói ra Ta lúc ấy cơ hộ là điên rồi Ta biết chuyện này ta ngôn thì tiên trang tuyệt đối chạy không thoát liên quan Cho nên ta nhất định phải đem hung thủ bắt được. Sau đó tự mình đưa đến Thái Ước Môn đi. Cũng may ta rốt cuộc đạt được một chút manh mối. Biết là tiên dược cốc làm. Ta lập tức liền bắt tiên dược cốc thường khuyên xương cùng thích hàm phù hai người. Bắt được các nàng sau ta mới biết được luân hồi hải đường không tải trên người hai người này. Hành trầm tướng lạnh dọn nói ra. Lập tức đem thường khuyên xương cùng thích hàm phù mang đến. Vâng. Ngôn thừa kiếm tranh thủ thời gian xuất ra phi kiếm phát một đảo truyền thư trở về Yêu cầu khiết phong tiên trì quản sự lập tức đem thường khuyên xương cùng thích hàm phù đưa đến đan đô tiên thành phủ thành chủ Gặp ngôn thừa kiếm phát ra phi kiếm Vô phù vũ cười tùm tỉm hỏi Vậy ngươi có hay không từ thường khuyên xương cùng thích hàm phù trong miệng hỏi ra luôn hồi hải đường đến cùng tại trên thân ai hắn khẳng định ngôn thừa kiếm lời mới vừa nói có chút hư Trong đó lời nói dối không ít. Bất quá cái này không có quan hệ, chỉ cần luôn hồi hải đường là thật là được. Hai gốc luôn hồi hải đường hành trầm tướng đến một gốc, hắn hẳn là cũng có thể đến một gốc. Ngôn thừa kiếm vội vàng nói. Hai người này miệng rất cứng. trừ hỏi ra đi người kia gọi Lam Tiểu Bố bên ngoài. Khác căn bản là hỏi không ra đến một câu. Ta đưa các nàng treo ngược lên đốt hồn quả thực là hỏi không ra luôn hồi hải đường tại trên thân ai. Tăng thêm ta tu vi có hạn, không cách nào đối với các nàng sư hồn. Ta suy đoán hẳn là trên người lam tiểu bố. Người không có khả năng sư hồn, ta đến tìm kiếm. Hành trầm tướng tử tốn nói. Ngôn thừa kiếm vội vàng nói, vâng thiếu chân nhân sư hồn vậy khẳng định là dễ như trở bàn tay. Trong miệng nói như thế, trong lòng lại có chút khinh bị. Cái này hành trầm tướng Tu Vi gần giống như hắn. Đều là kim tiên hậu kỳ. Hắn không có khả năng sưu hồn. Hành trầm tướng liền có thể sưu hồn rồi để vô phù vũ đến sưu hồn còn tạm được. Ngôn thừa kiếm vừa mới nghĩ đến nơi đây. Một đảo phi kiếm liền rơi vào thủ thuật của hắn. Thần niệm đảo qua phi kiếm. Ngôn thừa kiếm sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Ngôn trang chủ hẳn là lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn vô phù vũ ngứ khí có chút mỉa mai. Ngôn thừa kiếm đối với hành trầm tướng cùng vô phù vũ tất cả khon người thi lễ. Sau đó sợ hãi nói. Trước đó ta đến đan đô tiên thành phủ thành chủ tham gia tiên quả đại hội. Là bởi vì phủ thành chủ chấp sự tưởng phi đến khiết phong tiên trì mời ta. Ta sợ chậm trễ thời gian. Tranh thủ thời gian liền đến. Nói bậy nói bạ Vô phù vũ tức giấn quát lớn. Ngôn thừa kiếm thở dài, hiện tại ta biết, ta bị lừa. Đến khiết phong tiên trì tưởng phi chấp sự hẳn là người khác huyến hóa. Hắn giả mạo phù thành chủ chấp sự đem ta lừa gặp sau khi đi. Lại giả mạo ta trở lại khiết phong tiên trì. Đem thường khuyên xương cùng thích hàm phù mang đi. Nghe nói như thế, vô phù vũ ngược lại là không có nói chuyện. Hắn biết đan đô tiên thành vài ngày trước trên đấu giá xuất hiện địa sát biến tàn thiên. Có thể địa sát biến tàn thiên làm sao có thể tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền tu luyện ra huyến hình thần thông vô luận là ai. Dám giả mạo hắn đan đô tiên thành tên tuổi. Đều là tất sát. Hành trầm tướng cũng không có nói chuyện. Hắn cao mày đang suy nghĩ gì sự tình. Vô luận là thiên cương biến hay. Là địa sát biến Người bình thường đều là không có khả năng tu luyện tới Liền xem như ngươi đạt được Cuối cùng vẫn là sẽ bị một chút bí ẩn cường giả đuổi trở về Bởi vì hai loại thần thông Là cường giả cùng thượng vị giả mới có thể học tập thần thông Vô phù vũ đồng dạng không nói gì Nếu như địa sát biến tốt như vậy học mà nói Trên đấu giá hội hắn đã sớm lấy được Gửi đấu địa sát biến tàn thiên người kia Lai lịch có thể không tầm thường Bằng không mà nói Căn bản cũng không có tư cách gửi đấu loại thần thông này Thánh nhân môn hạ đệ tử cho là Thiên cương biến cùng địa sát biến là bọn hắn giữ nhà thần thông Không phải thánh nhân dòng chính môn nhân đệ tử Không được truyền thủ thiên cương địa sát biến Hiện tại có người học tập địa sát biến Đó là cái gì ý tứ ngôn trang chủ Người lập tức dẫn đường Chúng ta đi dược hương cốc Ta thái ấp môn đệ tử cũng không phải dễ giết như vậy. Muốn giết ta thái ấp môn đệ tử. Đây chỉ có thể dùng tông môn mình đến lớp. Hành trầm tướng lạnh lùng nói ra. Ngôn thừa kiếm trong lòng đại hỷ, xong rồi. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Hắn cây kia luôn hồi hải đường có ở đó hay không dược hương tốc không trọng yếu. Trọng yếu là. Dược hương tốc vốn là có một gốc luôn hồi hải đường. Chuyện này người khác không biết, lại chạy không khỏi hắn ngôn thừa kiếm tai mắt. Nếu như hắn cây kia luôn hồi hải đường cũng tải dược hương cốc, vậy càng tốt hơn. Nếu như không tải, vậy đồng dạng không quan hệ. Chỉ cần tìm được một gốc luôn hồi hải đường vậy liền thành công cây này luôn hồi hải đường khẳng định là hành trầm tướng. Còn vô phù vũ. Ha ha. Chờ hắn bỡ đỡ được hành trầm tướng. Ngươi có thể làm ta ngôn thị tiên trang như thế nào vân Ngôn thừa kiếm tranh thủ thời gian đáp Lam tiểu bố khống chí cực hải vân chu bằng tốc độ nhanh nhất rời xa đan đô tiên thành Tham gia cửu châu đan dược thi đấu đó là không thể rồi Hiện tại bảo mệnh quan trọng Tại ngũ chi dịch cùng đan dược chữa thương phối hợp xuống Ba ngày sau thường khuyên xương cùng thích hàm phù đều lần lượt tỉnh táo lại Lam tiểu bố ngươi quả nhiên bị bắt tới Hàm Phù trông thấy Lam Tiểu Bố lần đầu tiên, chính là cho là Lam Tiểu Bố một dạng bị ngôn gia bắt được. Lam Tiểu Bố nói ra, không phải ta vùng trộm đi khiếp phong tiên trì đem bọn ngươi hai người cứu lại. Thường Khuynh Sương nghi hoặc nhìn Lam Tiểu Bố, Lam Tiểu Bố có thể vùng trộm đi khiếp phong tiên đưa các nàng hai người cứu được cái này khả năng không lớn đi. Ngươi làm sao đem chúng ta cứu được? Thường Khuynh Sương hỏi. Làm tiểu bố khoát tay chặn lại Đây không phải trọng yếu nhất Trọng yếu nhất chính là bọn ngươi làm sao bây giờ ta không có khả năng cùng các ngươi đi tham gia cửa châu đan dược tỉ thí Ta có đi địa phương Làm phiền ngươi đưa chúng ta về tông môn đi Ta muốn đem chuyện này mau nói cho ta biết sư phụ còn có tông chủ Hiện tại ta thông tin châu đều không có Thường khuyên sương nói ra Được Làm tiểu bố không chút do dự đồng ý thường khuyên xương yêu cầu. Cực hải vân chu tốc độ lên tới cực hạn thời gian nửa tháng không đến cũng nhanh tiếp cận dược hương tốc. Thích hàm phù lại là nói ra. Khuyên xương tỉ tỉ. Ta luôn luôn có một loại không được tốt cảm giác. Thật giống như. Giống như. Thường khuyên xương trong mắt bỗng nhiên tràn đầy sợ hãi. Nàng một dạng có một loại dự cảm không tốt. Giờ phút này cực Hải Vân Chu đã ngừng lại, xuất hiện tại Lam Tiểu Bố ba người trước mặt là một mảnh tàn tường đoạn bích. Một chút thi thể nằm ngổn ngang, có ít người chết không nhắm mắt, vẫn là chừng lớn hai mắt. Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được toàn thân rét run. Ngôn ra có năng lượng lớn như vậy thần niệm quét vào đi. Trong dược hương cốc Linh dược một cây đều không thừa xuống. Vài tòa dược phong cũng bị oanh thất Linh bát lạc. Lam tiểu bố thần niệm còn tại dược hương tốc tìm kiếm. Thường khuyên xương cùng thích hàm phù lại là toàn thân run dẩy. Bờ môi run dẩy. Các nàng một chữ đều nói không ra. Có thể trong lòng các nàng minh bạch. Dược hương tốc không có. Sư môn không có. Sư môn cắt huyên để tỉ muội không có. Khi lam tiểu bố thần niệm rơi vào nơi hẻo lánh chỗ một tên nam tử áo gai trên thân lúc. Lập tức liền cảm nhận được một loại sinh cơ ba động Hắn tranh thủ thời gian nhảy tới Lấy ra ngũ chi dịch đổ vào nam tử này trong miệng Thiên ngẫn sư huyên Thường khuyên xương đánh tới Rốt cuộc nhìn không được khóc lớn Qua thời gian nửa nén hương Nam tử này tỉnh lại Hắn mờ mịt nhìn một chút lam tiểu bố Sau đó ánh mắt rơi vào thích hàm phù cùng thường khuyên xương trên thân Thê thảm nói Khuyên xương sư muội hàm phù sư muội dược hương cốc không có, tông chủ không có, các sư để sư muội trốn thì trốn vong vong. Là ta đều là ta, ta có lỗi với sư môn, là ta hại dược hương cốc. Thường khuyên xương lệ rơi đầy mặt. Nàng rốt cuộc không thể chịu đựng được ở nội tâm tra tấn cùng dày vò. Nắm lên cách đó không xa một thanh kiếm gãy gạt về cổ của mình. Gọi thiên ngấn sư huyên ánh mắt ló lên vội vàng, hắn lại vô năng ngăn cản. Lam tiểu bố đưa tay ngăn trở thường khuyên xương kiếm gãy. Thở dài nói ra, chuyện này hẳn là ta sẽ gây nên tới. Cùng các ngươi không quan hệ. Ai? Chuyện này hắn nhất định phải cho dược hương cốc muốn một cái thuyết pháp. Hắn Lam tiểu bố chưa bao giờ thiếu qua lớn như thế nhân tình. Vì cứu mình toàn bộ dược hương cốc đều góp đi vào. Không, không phải. Thiên ngấn sư huyên giấy rua lấy lại nói mấy chữ. Lam tiểu bố lần nữa lấy ra ngũ chi dịch đổ vào thiên ngấn sư huyên trong miệng. Lần thứ nhất thiên ngấn sư huyên trong hôn mê vẫn không cảm giác được đến. Lần này lập tức liền biết đây là ngũ chi dịch. Hắn kinh dị không thôi nhìn xem Lam tiểu bố. Hắn không rõ Lam tiểu bố lai lịch lại là biết ngũ chi dịch lai lịch. Từ khi Nguyên Châu bị tách ra về phía sau, ngũ chi dịch cùng ngũ thải tiên chi chính là đồ vật trong truyền thuyết. Hắn tranh thủ thời gian vận công để ngũ chi dịch tan ra thương thế cấp tốc khôi phục. Nghỉ ngơi một lát. Thiên ngấn sư huyên lúc này mới đối Lam Tiểu Bố làm cách tiên thủ lễ nói ra. Đa tạ bằng gấu cứu giúp chi ăn. Ta gọi phục thiên ngấn. Trước đó là dược hương cốc đại sư huyên. Lam Tiểu Bố xấu hổ nói ra. Thiên ngẫn sư huyên. Chuyện này nhưng thật ra là ta có lỗi. Hẳn là khuyên xương sư tỷ cùng hàm phủ sư tỷ vì cứu ta. Kết quả đắc tội người khác. Phục thiên ngẫn lắc đầu. Không phải. Là côn lôn phái lăng viễn xa. Hắn không biết từ nơi nào biết được ta dược hương cốc có một gốc luôn hồi hải đường. Cho nên cố ý đi vào dược hương cốc muốn hướng tông chủ đòi lấy luôn hồi hải đường. Luôn hồi hải đường là ta dược hương cốc trấn Tông Chi bảo. Mà lại tương lai còn có chỗ đại dụng. Tự nhiên không có khả năng giao cho lăng viễn xa. Phục thiên ngấn tay nắm đấm đều nắm ra gân xanh. Lúc ấy Tông Chủ đệ tử đàm giác nói một câu. Chúng ta Tông Môn đồ vật dựa vào cái gì muốn cho ngươi lăng viễn xa lúc này liền ra tay dết đàm giác. Tông Chủ và Sư Phụ tức đến Phát run cũng không dám động thủ. Vào đúng lúc này. Ngôn thị tiên trang ngôn thừa kiếm. Đan đô tiên thành vô phù vũ còn có thái ấp môn hành trầm tướng đi tới dược hương cốc. Bọn hắn giống nhau là yêu cầu chúng ta giao ra luôn hồi hải đường. Thậm chí càng chúng ta giao ra hai gốc luôn hồi hải đường. Lam tiểu bố không nghĩ tới chuyện này còn liên lụy đến côn lôn phái. Phục tiên ngấn ngừng lại. Một hồi lâu mới lắng lại nổi tâm kích động cùng phấn nộ. Tông chủ và sư phụ ta tự nhiên là cự tuyệt. Không có nghĩ tới là. Bọn hắn vậy mà đột nhiên xuất thủ đánh lén tông chủ và sư phụ. Lại sự tình phía sau các ngươi đều thấy được. Nếu như ta không phải có song hồn ta cũng bị giết. Phục thiên ngấn không thể chịu đựng được ở trong mắt nước mắt. Hắn biết đối mặt mấy cái này cự vô phách. Sư môn bị diệt. Hắn ngay cả thù cũng không có cách nào báo. Nơi này hết thảy thảm trạng chính là chứng cứ tương lai ta Lam Tiểu Bố nhất định vì Dược Hương Cốc báo thù này. Lam Tiểu Bố xuất ra thủy tinh cầu ghi chép phía ngoài thảm trạng. Nghe được Lam Tiểu Bố mà nói. Phục Thiên ngấn ngược lại là sườn sốt một chút. Lập tức nói ra. Dược Hương Cốc bởi vì muốn phòng ngừa yêu thú ăn vùng tiên linh dược. Cho nên có một cái giám sát trận pháp. Trận pháp này có thể ghi chép. Lão ngũ cảm thấy đặc sản của mình chưa đủ nhiều nên cho thêm Khí vũ trụ 08 chương 216 có nhân liền có quả ưng duyên đế phiêu hồng tăng thêm một lam huyên Ngươi chỉnh lý những thủy tinh cầu này chỉ sợ không có tác dụng gì Phục thiên ngấn gặp lam tiểu bố đem hắn sửa sang lại thủy tinh cầu thu hồi Nhìn không được thở dài nói ra Làm sao ngươi biết không chỗ hữu dụng lam tiểu bố hỏi Phục thiên ngấn nhìn phía xa Ngứ khí sa sút nói Hiện tại không người nào dám đối với thái ấp môn đồng thủ Về phần côn luôn Càng là không người nào dám đồng thủ Từ giờ trở đi chúng ta suy tính không phải đi báo thù mà là trước sống sót Vào thời khắc này giữa thiên địa bóng nhiên kịch liệt rung động Từng đảo hốn đồn vết nước xuất hiện Nhưng là những vết nước này rất nhanh lại biến mất không thấy Sau đó Lam Tiểu Bố bọn người cũng cảm giác được dưới chân run không ngừng. Thật giống như có người tải lay đồng toàn bộ thiên địa đồng dạng. Chuyện gì xảy ra Lam Tiểu Bố mấy người hai mặt nhìn nhau. Giờ phút này một đảo phi kiếm màu đỏ cấp tốc phá vỡ không gian rơi vào Phục Thiên ngấn trong tay. Phục Thiên ngấn nắm lên phi kiếm. Thần miệng quét vào đi. Khi hắn thấy rõ ràng nội dung bên trong thời điểm. Lập tức bị dại ra. Xảy ra chuyện gì lam tiểu bố mơ hồ có một loại dự cảm không tốt Phục thiên ngấn cầm phi kiếm nói ra Bên ngoài hốn đồn hốn đồn khí tức chảy ngược đại hoang vũ trụ Đại hoang vũ trụ bởi vì không hoàn chỉnh liền muốn không chịu nổi Gần nhất càng là khắp nơi đều là xuất hiện hốn đồn vết nứt Thánh nhân cảm thấy trước đó đem nhất trọng trung thiên cùng nhị trọng tiện thiên tách ra đi cách làm hoàn toàn sai Cách này đưa đến đại hoang vũ trụ không cách nào tiếp tục hoàn chỉnh tại trong hảo hán tồn tại được. Thánh nhân muốn lần nữa tái hiện cửu trọng thiên. Phá vỡ tường đại đạo cùng tường vũ trụ. Lam tiểu bố cũng là bị dạ Y ra. Tái hiện cửu trọng thiên chính là muốn lấp đầy phân đi ra lưỡng trọng thiên rồi phân liệt liền không dễ dàng. Lấp đầy cơ hội là không thể nào a liền xem như hồng quân thánh nhân xuất thủ. Cũng không nhất định có thể lấp đầy cửa trọng thiên A Trừ phi bàn cổ trùng sinh, nếu không cửu trọng thiên quy tắc nhất định là phá toái. liền ngay cả thương tâm quá độ thường khuyên xương cùng thích hàm phù đều ngây ngẩn cả người. Cửa trọng thiên còn có thể tái hiện sau đó thì sao lam tiểu bố vội vàng hỏi. Trong lòng của hắn thật có chút lo lắng, vô luận cửa trọng thiên có phải hay không có thể bị lấp đầy. Chỉ cần nguyên châu thông đạo mở ra. Vậy Mưu Bắc Tiên Thành liền xong đời. Hắn dạy dỗ Tây Côn Lôn. Tây Côn Lôn thực lực không bằng hắn, không có cách nào bắt hắn Lam Tiểu Bố như thế nào. Một khi cầu trọng thiên bị lấp đầy, vậy Tây Côn Lôn khẳng định trước tiên tìm người, hủy đi hắn Mưu Bắc Tiên Thành. Phục Thiên ngẩn lắc đầu, là ta tiên dược cốc một cái chảy đi sư để phát cho ta, hắn để cho ta trước trốn đến Nguyên Châu đi. Cái kia đến Nguyên Châu Tường Đại Đạo bị xóa đi sao Lam Tiểu Bố hỏi. Không biết, sư đệ ta chưa hề nói, bất quá bây giờ các đại tiên thành hẳn là đều biết chuyện này. Phục Thiên Ngẫn nói ra. Nếu như là thánh nhân xuất thủ, vậy thật là có khả năng thành công. Ta muốn đi lân cận tiên thành nhìn một chút, tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Lam Tiểu Bố lập tức nói. Chúng ta cùng đi chứ, nhìn xem Nguyên Châu có thể hay không đi. Phục Thiên Ngấn nói ra. Lam Tiểu Bố không có ngăn cản. Dựa theo Phục Thiên Ngấn lời nói. Đến Dược Hương Cốc hẳn không phải là mấy cái đại tông môn ý tứ. Mà là trong mấy cái tông môn này vô pháp vô thiên đệ tử làm. Nếu là đệ tử tại tiêu diệt Dược Hương Cốc tình huống dưới. Liền sẽ không lại đến chỗ phát lệnh truy nã. Một ngày về sau. Lam Tiểu Bố bốn người tới Hoành Tinh Tiên Thành. Hoàng tinh tiên thành tiên thành bên ngoài trên màn hình trận pháp to lớn bố cáo rõ ràng. Đại hoang vũ trụ bởi vì tài nguyên không đủ, đem nhất trọng trung thiên cùng nhị trọng tiện thiên tách ra. Sự thật chứng minh đây là sai lầm. Thứ nhất tạo thành đại hoang vũ trụ thiên địa quy các thiếu thốn, không cách nào đền bù tới đồng thời đảo cơ thiếu thốn. Người biết cái gì là đảo cơ thiếu thốn sao dưới rổ thấp dòng hỏi. Phục thiên ngấn đáp. Nghe đồn tại đại hoang vũ trụ Cho dù là tại thất trọng thiên cùng bát trọng thiên Muốn bước vào đại la kim tiên cũng không dễ dàng Còn tiên vương càng là nghĩ cũng đừng nghĩ Chỉ có số rất ít tu tiên giả Tại tình huống dưới thu được đỉnh cấp bảo vật Mới có một chút cơ hội bước vào đại la kim tiên Dạng này đại la kim tiên thực lực thua xa viến cổ đại la kim tiên Đây ý là đại la kim tiên trở lên tiên nhân Đều là cố định nhận thiên địa quy tắc chế ước. Sẽ không lại gia tăng Lam Tiểu Bố nghi hoặc hỏi. Phục thiên ngấn thấp giọng không phải, sư phụ ta nói cho ta biết, đây là phía trên đồng tay chân. Trừ đã tấn cấp, không còn cho phép bình thường kim tiên tấn cấp bằng không mà nói sẽ tiếp tục tự hao tổn tài nguyên. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, lúc này mới bình thường. Hắn tiếp tục xem trận pháp màn hình. Nhưng mà chúng ta ánh mắt cực hạn, nhưng lại không biết trong hảo hãn vô số tài nguyên tồn tại. Bây giờ đại hoang vũ trụ quy tắc không được đầy đủ. Bị hốn đồn khí tức đè ép Tất cả thiên vực đều xuất hiện hốn đồn vết nứt. Tiếp tục nữa mà nói. Chỉ sợ toàn bộ đại hoang vũ trụ đều sẽ chia 5 xẻ 7. Hóa thành hư vô. Đại hoang vũ trụ thánh nhân biết qua liền đổi, liên thủ lấp đầy cởu trọng thiên. Bây giờ đã lấp đầy nhị trọng tiện thiên. Chỉ chờ hốn đồn khí tức thẩm thấu. Sau đó đại hoang vũ trụ sẽ bản thân hoàn thiện thiên địa quy tắc. Bởi vì cùng đại hoang vũ trụ dung hợp thiên địa quy tắc hoàn thiện, nguyên châu tu vi cảnh giới cũng sẽ hoàn thiện. Tu sĩ trúc cơ đằng sau là kim đan cảnh, trên kim đan là nguyên thần tam cảnh, luyện thần, tư thần chân thần cảnh. Lại phía trên là nhân địa thiên nhập tiên tam cảnh. Nguyên châu tu sĩ... Chỉ cần đạp tới thiên tiên cảnh, đều có thể tiến vào đại hoang vũ trụ cùng hỗn đồn tương giao chi địa tìm kiếm cơ duyên. Lam Tiểu Bố nhìn đến đây, liền nghe đến bên người có người đang nhỏ giọng bàn luận. Tuyển sư huyên, chúng ta cũng đi đại hoang biên giới à chỉ có cái chỗ kia mới có cơ hội tấn cấp kim tiên A Ta nghe nói thập nhị thượng tiên còn có một số ẩm nấp không ra cường giả đều đi đến đại hoang biên giới. Thập nhị thượng tiên không phải tiên vương tồn tại sao chính là à, nghe nói nơi đó còn có chứng hốn nguyên thượng tiên cơ hội. Chính là hốn nguyên thượng tiên cũng đi qua, bọn hắn muốn ở trong hảo hắn hốn đồn tìm kiếm chuẩn thánh cơ hội. Răng rắc một tiếng kinh thiên nước vang để tất cả mọi người là giật mình. Lập tức một đảo vết nước tư không xuất hiện. Cuồng bão hốn đồn khí tức thẩm thấu ra tất cả mọi người là tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau. Hốn đồn vết nước xuất hiện nhiều lắm. Cũng không có người để ý. Loại này hốn độn vết nước đồng dạng sau khi xuất hiện chẳng mấy chút sẽ biến mất. Nhưng mọi người rất nhanh liền cảm thấy không được bình thường. Cái này hốn độn vết nước sau khi xuất hiện chẳng những không có biến mất. Ngược lại là càng lúc càng lớn. Cuối cùng cơ hồ tạo thành lạch trời. Mà đó cũng không phải kết thúc. Cuồn cuộn hốn độn khí tức điên cuồng tuôn ra. Một chút nguyên bản không thuộc về ngũ trọng túy thiên địa vực đột ngột trống giống xuất hiện. Thật giống như từ trong hốn đồn vết nứt bị đè ép đi ra đồng dạng. Sau đó không có chút nào khoảng cách dung hợp trên một mảnh đại địa này. Vũ trụ Duy Mô tranh thủ thời gian tạo dựng Duy Mô, xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lam Tiểu Bố vội vàng cho vũ trụ Duy Mô một đảo ý niệm. Trong loài vết nứt hốn đồn khí tức này nhất định ẩm chứa thiên đảo khí tức. Cũng ẩm chứa vũ trụ quy tắc khí tức. Vũ trụ duy mô chỉ cần nhào bắt được loại này thiên đảo khí tức. liền có thể hoàn chỉnh tạo dựng ra chuyện ngọn nguồn. Cũng sẽ biết chuyện gì xảy ra. Dầm sầm sầm cách đó không xa hoàng tinh tiên thành lại tại vết nước này đè xuống trong nháy mắt đổ sụt. Vô số đồng phủ hóa thành tư vô. Đại lượng thương lâu. Đan các. Ông môn chủ sở đều tại cách này hốn đồn vết nước phía dưới đổ sụt biến mất. Có thể tưởng tượng toàn bộ ngũ trọng thiên biến mất khẳng định không chỉ một cách hoành tinh tiên thành. Lam tiểu bố trong lòng thầm mắng đây nhất định không hoàn toàn cùng hốn đồn vết nước có quan hệ. Còn cùng cửu trọng thiên lấp đầy có quan hệ. Nếu như cửu trọng thiên muốn phân liệt liền phân liệt, muốn lấp đầy liền lấp đầy. Vậy cửa trọng thiên cũng không phải là hảo hãn vũ trụ thế giới, mà là chính mình tư nhân hậu hoa viên. Hiện tại rất hiển nhiên là lớp đầy thất bại, xúc đồng hốn đồn phân liệt, sau đó tạo thành đáng sợ hơn hậu quả. Loại hậu quả này hắn hiện tại còn không biết. Bất quá Lam Tiểu Bố tin tưởng vũ trụ duy mô khẳng định sẽ căn cứ hốn đồn vết nước tin tức còn có thiên đảo quy các đoán được. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tất cả tu sĩ nhao nhao triệt thoái phía sau, lúc này không người nào dám dừng lại tại nguyên chỗ. Một khi bị hốn đồn vết nước cuốn đi, chỉ sợ là một con đường chết. Lam Huynh Làm sao bây giờ phục thiên ngấn mặc dù là đại sư Huynh Vừa mới đứng trước tông môn bị hủy. Tăng thêm hiện tại thiên địa kịch biến. Trong lòng bàng hoàng mở mịt. Lam tiểu bố trầm giọng nói ra ta mơ hồ có một chút suy đoán còn không dám khẳng định. Chờ trận này đại biến sau khi kết thúc, ta liền có thể cho ngươi đáp án. Phục huyên, ngươi bây giờ tu vi là cái gì ta là chân tiên cảnh giới viên mãn. Phục thiên ngấn vội vàng nói. Lam tiểu bố lập tức nói, ta hoài nghi trận kịch biến này đằng sau toàn bộ tiên giới cách cuộc sẽ hoàn toàn thay đổi. Thậm chí triệt để thoát ly thánh nhân khống chế, đó chính là chúng ta đại triển thân thủ thời điểm. Phục huyên, nơi này nhiều như vậy hỗn độn khí tức. Phía chúng ta lui ra phía sau một bên tu luyện Tranh thủ mọi người lại tấn cấp một Đến lúc đó nói không chừng có thể cho chúng ta chút cơn giận Đại hoang vũ trụ vô cùng minh mông Nhưng Lam Tiểu Bố một mực hoài nghi Đại hoang vũ trụ tại thánh nhân khống chế phía dưới Hắn mặc dù mượn nhờ vũ trụ duy mô che chính mình hết thảy Nhưng dù sao cũng là tại thánh nhân dưới mắt Hiện tại tốt Hốn đồn tách ra đại hoang vũ trụ triệt để biến thành một cái xa lạ vũ trụ thế giới. Thánh nhân nếu lại khống chế vùng vũ trụ này cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Phục thiên ngấn lắc đầu. Không được. Nơi này hốn đồn khí tức mặc dù đầy đủ. Yêu nguyên không cách nào làm cho tu vi của ta chất biến. Tăng thêm cái này đâu lam tiểu bố xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho phục thiên ngấn. Phục thiên ngấn nghi ngờ tiếp nhận hộp ngọc mở ra. Lập tức kinh hỉ kêu lên. Ngũ Thải Tiên Chi Lam Tiểu Bố nói ra. Đúng. Chính là Ngũ Thải Tiên Chi. Viên này Ngũ Thải Tiên Chi có phải hay không có thể cho ngươi tấn cấp phục thiên ngấn kích đồng nói ra. Ngũ Chi dịch đã để thương thế của ta tốt bảy tám phần. Tăng thêm Ngũ Thải Tiên Chi. Ta có nắm chắc bước vào kim tiên cảnh giới. Khuyên xương sư tỷ cùng hàm phù sư tỉ. Tu vi của các ngươi như thế nào Lam Tiểu Bố nhìn xem Thường Khuyên xương cùng thích hàm phụ. Đã trải qua nhiều như vậy biến cố, giờ phút này Thường Khuyên xương cùng thích hàm phụ đều là trong mờ mịt vô chủ. Hiện tại Lam Tiểu Bố hỏi Thường Khuyên xương mới lên tiếng ta là chân tiên trung kỳ, hàm phụ là chân tiên sơ kỳ. Lam Tiểu Bố lần nữa xuất ra hai gốc ngũ thải tiên chi đưa cho Thường Khuyên xương cùng thích hàm phụ. Mọi người tranh thủ thời gian tu luyện. Đến lúc đó chúng ta muốn đi báo thủ Nói xong lam tiểu bố tế ra cực hải vân chu Sau đó gọi ra cổ đảo nói ra Chúng ta bây giờ muốn tải trong hốn đồn khí tức tu luyện Cổ đảo ngươi khống chế phi thuyền Tuyệt đối không nên để phi thuyền cuốn vào hốn độn vết nước bên trong đi Nếu không mọi người ăn thịt chó Thần thú nhai tí phục thiên ngấn trông thấy cổ đảo về sau Con mắt đều đột xuất tới Hắn vậy mà nhìn thấy thần thú. Đây là nhai tí lam tiểu bố còn là lần đầu tiên biết cổ đảo theo hầu. Trước đó hắn thật đúng là không rõ ràng. Chỉ biết là đây là một con sói biến dị. Phục, thiên ngấn nghiêm mặt nói ra. Đúng vậy. Đây là thần thú nhai tí. Tại trước khi trưởng thành. ngươi tuyệt đối không nên tại trước mặt người khác hiển lộ ra. Bằng không mà nói. Hậu hoạn vô tận. Tại đại hoang vũ trụ xuất hiện thần thú, vậy tất nhiên sẽ gây nên cường giả tranh đoạt. Lam Tiểu Bố cười một tiếng, lần này thiên địa cử biến đối với chúng ta tới nói không nhất định chính là chuyện xấu. Chỉ có thể nói có nhân liền có quả thiên địa lý lẽ, bất quá cũng chỉ như vậy. Tại phân liệt đại hoang vũ trụ đồng thời, hôm nay hậu quả đã gieo xuống. Hoặc là bởi vì tu luyện thái xuyên quyết, cũng hoặc là có được vũ trụ duy mô cảm ứng. Mặc dù Lam Tiểu Bố hiện tại còn không biết xảy ra chuyện gì Hắn mơ hồ cảm thấy Lần này biến cố đằng sau Hắn đi làm một ít chuyện Có lẽ liền có thể ở chỗ này đặt chân sinh tồn Thậm chí không cần cùng trước đó một dạng nơm nước lo sợ Lo lắng thánh nhân một bàn tay xuống tới đem hắn chụp chết Hôm nay đổi mới liền đến nơi này Các bằng hữu ngủ ngon cầu một chút nguyệt phiếu duy trì khí vũ trụ 08 chương 217 ngũ vũ tiên giới nguyên bản lam tiểu bố coi là chỉ có chính mình có được vũ trụ duy một. Mới có thể tạo dựng ra thiên địa đến cùng xảy ra chuyện gì kịch biến. Nhưng theo vết nước hư không càng lúc càng lớn. Tràn vào tiến đến hốn độn khí tức càng ngày càng minh mông. Địa vực dần dần khuyết trương. Thiên đảo quy tắc cũng dần dần rõ ràng. Lúc này chẳng những là Lam Tiểu Bố Tất cả người tu luyện trong đầu cũng dần dần nổi lên thiên đảo tin tức Để bọn hắn hiểu rõ đến Vì cái gì có loại kịch biến này Không chỉ là đại hoang vũ trụ cường giả vì tầm cao nhất tiên nhân sinh tồn Tự dưng tước đoạt cấp bậc thấp tu sĩ cùng phàm nhân cơ duyên Trong hảo hắn còn có thiên hồng vũ trụ Đại huyền vũ trụ Thái hàn vũ trụ Cổ hoàng vũ trụ mấy đại vũ trụ đồng thời bởi vì thánh nhân cường thỉnh, không nhìn thiên đảo, tự tiện tước đoạt vũ trụ đảo các tách ra hoàn chỉnh vũ trụ thiên vực, khống chế một giới vũ trụ hết thảy sinh linh. Khi một giới cảnh giới đều có thể bị khống chế, bị áp chế, vậy người tu luyện mới liền triệt để đa mất đi bước vào tầng thứ cao hơn cơ hội. Hết thầy bảo vật xuất thí đều sẽ bị thánh nhân biết thậm chí sẽ sớm để môn nhân đệ tử đi chờ đợi. Liền xem như ngấu nhiên có không thuộc về thánh nhân môn hạ đệ tử thu được bảo vật cũng sẽ bị thánh nhân nhìn rõ ràng. Những này thánh nhân độc đoán hành vi để vũ trụ đảo các mơ hồ, đại đảo đảo cơ thiếu thốn, tu luyện thiên đảo cảnh giới đứt gãy. Không còn có máu mới bổ sung tiến đến. Bởi vì những này thánh nhân cùng cường giả thủ đoạn. Để một phương vũ trụ quy các bất ổn. Dẫn đến trong hảo hẳn hốn đồn xé mở vũ trụ giới vực. Ngũ đại vũ trụ tại hốn đồn khí tức trùng kích phía dưới sẽ khuyết tán cùng vỡ ra. Khuyết tán cùng vỡ ra không có nghĩa là biến mất. Ngũ đại vũ trụ khuyết tán cùng vỡ ra giới vực sẽ tại hảo hẳn hốn đồn khí tức phía dưới dần dần dung hợp lại cùng nhau. Cách này vô cùng vô tận hỗn đồn khí tức chẳng những đem ngũ đại vũ trụ giới vực dung hợp lại cùng nhau. Còn dung hợp hoàn toàn mới hỗn độn giới vực tiến đến. Cuối cùng tạo thành một tiên giới hoàn toàn mới. Lam tiểu bố thậm chí đều quên tiếp tục tu luyện. Đây quả thực là phá vỡ cửa trọng thiên A. Từ hôm nay trở đi không còn có cửa trọng thiên. Tiên giới vốn là lớn. Hiện tại dung hợp 5 cách vũ trụ. Còn có vô cùng vô tận hảo hãn hốn đổn khí tức huyết chương mang tới hốn độn giới vực dung hợp. Tương lai tiên giới chẳng phải là vô biên vô hạn vũ trụ gây dựng lại còn chưa kết thúc. Thiên đảo Uy tắc tin tức vẫn là không ngừng tràn vào mỗi người trong ý thức. Ngũ đại vũ trụ dung hợp về sau. Sẽ triệt để đem phàm nhân giới cùng tu chân giới tách ra. Tiên giới cũng sẽ cùng tu chân giới tách ra. Tu chân giới cảnh giới thẳng đến địa tiên viên mãn rừng. Địa tiên viên mãn sau có thể cảm ứng lôi kiếp bước vào thiên tiên cảnh giới. Phi thăng tiên giới. Ngũ đại vũ trụ gây dựng lại sau tiên giới sẽ xuất hiện phi thăng trì. Những này phi thăng trì sẽ nginh đón tu chân giới phi thăng lên tới tu sĩ. Tiên giới cảnh giới một dạng gây dựng lại. Ngũ đại vũ trụ trước đó tiên đạo cảnh giới mơ hồ không rõ, cấp độ không phân. Tiên giới gây dựng lại đằng sau. Sẽ rõ ràng chia làm ba cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất là thiên tiên cấp độ, phân biệt là chân tiên, kim tiên, huyền tiên. Cấp độ thứ hai là đại tiên cấp độ, phân biệt là đại ấp tiên, đại chí tiên, đại la kim tiên. Cấp độ thứ ba là vị tiên cấp độ, phân biệt là tiên vương, tiên tôn, tiên đế. Ngũ đại vũ trụ vốn có cảnh giới. Đại hoang vũ trụ chân tiên cùng kim tiên bởi vì thực lực tu vi cùng mấy tiên vực thiên đảo quy tắc cân bằng. Bảo trì không thay đổi. Đại la kim tiên thực lực không đủ để xứng đôi tiên vực mới thiên đảo quy tắc, rơi xuống là đại ấp tiên. Tiên vương cấp độ thực lực xứng đôi bảo trì không thay đổi. Hốn nguyên tiên thực lực xứng đôi cải thành tiên tôn. Bởi vì đại hoang vũ trụ quy tắc mơ hồ. Hốn nguyên tiên hậu cảnh giới hốn loạn không chịu nổi. Tân tiên giới tại tiên tôn đằng sau ra tăng tiên đế cảnh giới. Đã không còn hốn nguyên tiên. Đại hoang vũ trụ chuẩn thánh thực lực viễn siêu tân tiên giới, phi thăng tầng thứ cao hơn giới vực. Đại hoang vũ trụ thánh nhân cảnh giới viễn siêu tân tiên giới, phi thăng tầng thứ cao hơn giới vực. Thiên hồng vũ trụ cùng đại huyền vũ trụ thiên tiên cải thành chân tiên kim tiên bảo chỉ không thay đổi. Là thiên thượng tiên cảnh giới xứng đôi tân tiên giới đại ốc tiên. Từng đảo thiên đảo quy tắc tin tức có giữa mỗi người ý thức. Lam Tiểu Bố cảm nhận được những này thiên đảo quy tắc tin tức trùng kích về sau. Trong lòng càng là âm thầm nghĩ mà sợ. Hắn biết rõ, liền xem như vũ trụ duy mô che giấu cửa trọng thiên thiên cơ. Nhưng tại thánh nhân dưới mắt, chỉ cần hắn dám đứng ra, hắn yêu nguyên xét là không chỗ có thể đổn. Mà luyện hồn hoa cùng xử lý thái ấp môn phó cảnh sự tình đã để hắn thời gian dần trôi qua nổi lên mặt nước. Có thể nói nếu như không có lần này vũ trụ đại liệt biến Hắn chẳng mấy chút sẽ bị thánh nhân sách đi ra Vô luận hắn trốn hướng nơi nào đều không được Lần này ngũ đại vũ trụ tiên giới phá toái gây dựng lại Đối với rất nhiều cỡ trọng thiên cường giả tới nói là chuyện xấu Đối với hắn Lam Tiểu Bố tới nói đây là hắn cơ hội Có thể tưởng tượng Một khi tân tiên giới triệt để hình thành về sau Vô số xanh sơn đại xuyên Còn có vô số tiên linh khí nồng đậm địa phương sẽ chờ lấy bọn hắn đi tìm. Đây cũng không phải là cửu trọng thiên. Hết thầy tốt tài nguyên tu luyện. Hết thầy tốt tu luyện địa phương đều bị thánh nhân để tử chiếm cứ. Tuy nói đây không phải hốn đồn mở lại trên thực tế cùng hốn đồn mở lại cũng không có khác nhau chút nào. Lần này tân tiên giới hình thành đằng sau. Hắn nhất định phải nhanh chóng tìm tới một cái hoàn mỹ nhất tu luyện đảo tràng. Thành lập thuộc về mình tân tiên giới thế lực Hiện tại Nguyên Châu biến thành tu chân giới Hẳn là không cách nào đi qua Lam Tiểu Bố vừa mới nghĩ đến nơi đây Thiên đảo tin tức lần nữa có rửa tới Ngũ Đại Vũ Chủ Dung hợp hỗn đồn khí tức Gây dựng lại tiên giới Thiên địa quy tắc hoàn thiện về sau Bất luận cái gì tiên giới cường giả đều không thể lại đi tu chân giới Nếu không sẽ bị thiên đảo Uy tắc xé xách. Bất luận cái gì siêu việt tiên giới cường giả Cũng không thể đến tân tiên giới Nếu không đồng dạng sẽ bị thiên địa quy tắc xé sách Lam tiểu bấu ngầm nắm nắm đấm như vậy là được rồi Mặc dù hắn cũng không còn cách nào trở lại Nguyên Châu Cũng vô pháp lại trở lại địa cầu Nhưng đây tuyệt đối là chuyện tốt Trước đó đại hoang vũ trụ cường giả muốn giết ai Liền vi phạm đi qua giết ai Thời đại một đi không trở lại Địa cầu hiện tại có tu đảo cường giả, phàm nhân khoa học kỹ thuật tinh cầu mạnh hơn cũng vô pháp nghiền ép địa cầu. Nguyên Châu Mưu Bắc Tiên Thành hiện tại hẳn là cũng có hai cái nhân tiên cường giả. Tăng thêm hộ trận cùng hắn lam tiểu bố lực uy hiếp. Đoán chừng cũng không có người dám đi đồng một cái. Trong hốn đồn vết nước không ngừng ném bắn ra một chút xem lấn hốn đồn khí tức tiên tinh bã vụn. Tất cả mọi người đang điên cuồng tu luyện. Còn có rất nhiều người cùng Lam Tiểu Bố nghĩ một dạng. Bọn hắn đều rõ ràng chờ tân tiên giới triệt để sau khi hoàn thành. Nhất định có thật nhiều đa sớm dung nhập tiên linh mạch mới nơi tốt. Bọn hắn cần phải làm là một khi tân tiên giới hoàn thiện, nhanh đi cướp đoạt những bảo địa này. Cứ việc một bên cảm thủ các loại thiên đảo tin tức. Lam Tiểu Bố vẫn là bước vào nhân tiên tầng 8. Bắt đầu trùng kích nhân tiên 9 tầng Ngay lúc này, một đảo khí tức bi thương bị Lam Tiểu Bố nhào bắt được. Chẳng những là Lam Tiểu Bố, tất cả ở phía này tân tiên giới tu sĩ đều nhào bắt được loại bi thương này khí tức. Lam Tiểu Bố đình chỉ tu luyện. Thiên đảo hoàn thiện gây dựng lại tân tiên giới. Đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Vì sao có khí tức bi thương? Giờ phút này Lam Tiểu Bố trông thấy vô số vết nứt hư không cấp tốc dung hợp. Tân tiên giới dung hợp tốc độ cũng sắp không chỉ 10 lần Cái này giống như rất không thích hợp a Tân tiên giới muốn triệt để hoàn thiện khẳng định là một cái quá trình khá dài Tốc độ này có thể hay không quá nhanh Ngũ đại vũ chủ thiên đạo thiếu thốn quy tắc không được đầy đủ Ta muốn hoàn thiện tân tiên giới bị thất phu ám toán Từ hôm nay trở đi tân tiên giới liền gọi ngũ vũ tiên giới Đạo này đột ngột tin tức truyền đến Lam tiểu bố giật cả mình. Hắn nhìn xem vết nước hư không phi tốt dung hợp kia tựa hồ nhìn thấy một cái cử đại âm mưu. Trước đó hắn đã cảm thấy kỳ quái. Ngũ đại vũ trụ thiên đảo quy tắc thiếu thốn. Tại hốn đồn vết nứt lao ra hốn đồn khí tức trùng kích phía dưới. Ngũ đại vũ trụ thiếu thốn đại đảo quy tắc cùng đại đảo đảo cơ này. Phải cùng mọi người phỏng đoán một dạng chia 5 xẻ 7. Hóa thành vô số bá vụn biến mất tại trong hảo hãn mới là Mà trên thực tế ngũ đại vũ trụ chẳng những không có biến mất Ngược lại dung hợp hốn đồn vết nước sông tới hốn đồn khí tức Bắt đầu dung hợp hình thành tân tiên giới Chẳng những dung hợp tạo thành tân tiên giới Còn bắt đầu trọng chỉnh tân tiên giới tu đạo trật tự cùng quy tắc Vô luận như thế nào nghĩ cái này cũng không lớn giống như là ngũ đại vũ trụ tại hốn đồn khí tức Trùng kích vào tự hành hoàn thiện Cho dù là tự hành hoàn thiện cũng sẽ không như vậy hoàn chỉnh cùng vì tu sĩ cân nhắc Hiện tại Lam Tiểu Bố mới biết được Hẳn là có một cách tuyệt thế đại năng tải lấy tuyệt thế tu vi cùng đại nghị lực Đại khí phách tại chữa chỉ ngũ đại vũ trụ tân tiên giới Hắn mượn nhờ hảo hắn hốn độn khí tức cùng hốn đổn thiên đảo uy tắc hoàn thiện tân tiên giới Chẳng những để tu sĩ cấp thấp có cơ hội sinh tồn Còn để thánh nhân không cách nào triệt để khống chế tân tiên giới Người thực lực cường đại liền nên đến thực lực cường đại địa phương đi Mà không phải nắm trong tay một giới Nhìn xem đông đảo chúng sinh tài chính mình dưới mắt nhất cử nhất động Nhưng tuyệt thế đại năng này hành vi tựa hồ xúc động một ít người lợi ích Hắn vẫn chưa hoàn thiện tân tiên giới Liền bị ám toán Cho nên mới có khí tức bi thương. Lam tiểu bố nắm chặt nắm đấm. Vô luận là ở nơi nào. Muốn làm một ít chuyện đều là gian nan như vậy. Chỉ vi vọng vị này nghĩ đến dung hợp ngũ đại vũ trụ tân tiên giới đại năng không có việc gì. Tân tiên giới mặc dù còn không có triệt để hoàn thành cũng đã hoàn thành 89 thành tả hữu. Tương lai hắn Lam tiểu bố nếu có cơ hội cũng đứng tại loại độ cao này. Nhất định phải đi làm tiền bối này không có hoàn thành sự tình Vô số tu sĩ đều đang điên cuồng tu luyện Lam Tiểu Bố cũng biết đây là tất cả tại ngũ vũ tiên giới tu sĩ cơ hội Cổ đạo, hốn đồn vết nước đều biến mất ngươi tranh thủ thời gian thừa cơ tu luyện Lam Tiểu Bố nói ra Giờ phút này tân tiên giới vừa mới hoàn thành Cho dù là dưới sự vội vàng Thiên địa quy các yêu nguyên rõ ràng Tiên giới tất cả địa phương đều bao quanh lấy hốn độn khí tức cùng tinh khiết hốn độn tiên linh khí. Lúc này tu luyện tốc độ kia chính là về sau tu luyện không chỉ mấy chục lần. Chờ tương lai hốn độn khí tức cùng hốn độn tiên linh khí triệt để dung nhập ngũ vũ tiên giới. Lúc kia tu luyện liền sẽ chậm lại. Nhưng ngũ vũ tiên giới hết thảy sinh linh đều sẽ ngânh đón sinh trưởng tốt kỳ. Lúc kia. Vô số thiên tài địa bảo sẽ xuất hiện, ngũ vũ tiên giới thực lực xét lại một lần nữa tăng lên. Từng đảo lôi minh vang lên, Lam Tiểu Bố trông thấy Phục Thiên Ngấn sông ra cực Hải Vân Chu bắt đầu đổ kiếp. Chẳng những là Phục Thiên Ngấn, vô số bị vây ở chân tiên tu sĩ, giờ phút này đều tại độ kiếp. Thậm chí có chút kẹp tải kim tiên viên mãn rất nhiều năm tu sĩ, cũng bắt đầu độ đại ấp tiên lôi kiếp. Lúc này ngũ vũ tiên giới vừa mới hình thành. Giữa thiên địa bao quanh hốn độn tiên linh khí Tu sĩ căn bản là không cần bất luận cái gì đan dược Liền có thể cảm nhận được lôi kiếp khí tức độ kiếp sông phá cảnh giới Khí vũ trụ 08 chương 218 đại hoang tiên môn Thái Xuyên quyết vốn là viễn siêu bình thường công pháp tu luyện Giờ phút này còn tải hốn độn tiên linh khí phía dưới Người khác tốc độ tu luyện đều là nhanh chóng Lam Tiểu Bố tốc độ tu luyện tự nhiên là càng nhanh. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn liền bước vào nhân tiên 9 tầng. Tại Lam Tiểu Bố nhân tiên 9 tầng viên mãn nghênh đón địa tiên lôi kiếp thời điểm cổ đảo đồng giảng bắt đầu độ kiếp rồi. Lúc này người người đều đang điên cuồng tu luyện. Vô luận là Lam Tiểu Bố độ kiếp hay là cổ đảo độ kiếp, cũng sẽ không có người chú ý. Bởi vì chỉ cần chú ý một chút, khắp nơi đều là độ kiếp tiên nhân. Lam Tiểu Bố không quản được cổ đạo, hắn lôi hiếp đã rơi xuống. Liên miên 18 đảo lôi hồ âm vang rơi xuống oanh ở trên thân Lam Tiểu Bố. Không có người nào cùng Lam Tiểu Bố sáng này. Thời điểm độ kiếp ngay cả một kiện phòng ngự pháp bảo đều không có lấy ra. Lam Tiểu Bố còn không có đem luyện thể tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng. Lôi hiếp đối tử thân sèn luyện tuyệt đối hơn xa tại bình thường tu luyện. Lúc này lôi hiếp càng là tương đương với hốn đổn sơ khai lôi hiếp. Lôi nguyên độ tinh khiết ẩm chứa hốn đổn khí tức. Càng là thích hợp hắn tu luyện. Còn không cần phòng ngự pháp bảo sẽ bị lôi hiếp oanh thành trọng thương lam tiểu bố căn bản cũng không để ý. Hiện tại tất cả mọi người đang tu luyện, không có người sẽ để ý hắn lam tiểu bố. Mà lại hắn luyện thể cùng người bình thường khác biệt, chỉ cần có một hơi, hắn liền sẽ không bị xử lý. Đợt thứ nhất 18 đảo lôi hiếp hồ rơi xuống, đem lam tiểu bố xương cốt oanh vỡ vụn thành từng mảnh. Ra thịt tức thì bị lôi hồ oanh chưa hoàn chỉnh địa phương, máu me đầm địa. Xa xa phục thiên ngẫn nhìn hoảng sợ run sợ. Đây là cái gì độ kiếp thủ đoạn lam tiểu bố sớm tập mãi thành thói quen. Loại đau nhức này với hắn mà nói không tính là gì. Vẹn vẹn đợt thứ nhất lôi kiếp, hắn liền đụng chạm đến địa tiên tu vi gông cùng siềng xích. Đợt thứ hai lại là 18 đảo lôi hồ rơi xuống. Tại Thái Xuyên quyết dẫn đảo dưới. 18 đảo lôi hồ trừ tiếp tục xé sách Lam Tiểu Bố xương cốt cùng nhục thân bên ngoài. Còn cho Lam Tiểu Bố mang đến vô tận hốn đổn lôi nguyên. Oanh vẻn vẻn đợt thứ hai lôi hồ, Lam Tiểu Bố liền oanh mở địa tiên tu vi gông cùng siềng xích. Đợt thứ ba chính đảo cùng đợt thứ tư 18 đảo lôi hiếp hồ đồng thời đánh xuống tới thời điểm. Tại Thái Xuyên quyết vận chuyển dưới. Lam Tiểu Bố chung quanh đã tạo thành hỗn độn tiên linh khí vòng xoáy. Giờ khắc này cuồng bảo tiên linh khí hỗn hợp có lôi nguyên tăng lên điên cuồng lấy Lam Tiểu Bố thực lực. Làm tiểu bố cũng cảm giác được thần niệm của mình cùng tiên nguyên phi tốt tăng vọc Đợt thứ 5 lôi hồ rơi xuống Làm tiểu bố thân thể thương thế cấp tốt tại khôi phục lấy Mà tu vi của hắn như cố tại kéo lên Đợt thứ 6 chính đảo lôi hồ hạ xuống xong Làm tiểu bố cực kỳ dứt khoát xông phá địa tiên một tầng Bước vào địa tiên tầng hai cảnh giới Lam tiểu bố còn đang chờ đợt tiếp theo lôi kiếp thời điểm lôi kiếp áng mây liền rơi vào trên người hắn. Phục thiên ngấn càng thêm ngốc trễ. Hắn không phải là chưa từng thấy qua người khác độ kiếp. Chính hắn trước đây không lâu cũng vượt qua kim tiên lôi kiếp. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua cùng Lam tiểu bố sẵn này đổ kiếp. Dứt khoát quả quyết. Mà lại lôi kiếp đến nhanh. Đi cũng nhanh. Bất quả hắn lập tức liền nghĩ đến đây là tiên giới. Lam tiểu bố độ chính là địa tiên lôi hiếp. Đương nhiên sẽ không cùng kim tiên lôi hiếp đồng dạng. dài sẵn sặc mà dày vỏ. Khôi phục lại cổ cẩu lôi hiếp, Lam tiểu bố thở một hơi. cẩu cẩu lôi hiếp mới là bình thường, trước đó hắn đổ thập cẩu lôi hiếp mới có hơi không bình thường. Không đúng. Lam tiểu bố bóng nhiên nghĩ đến lúc trước hắn vượt qua thập cẩu lôi hiếp. Phiên sau lưng từng đập mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn vẫn cho là giết Phó Cảnh Sự Tình một khi bại lộ, hắn mới có thể bại lộ tại thánh nhân không coi vào đâu. Hiện tại xem ra, hắn quá mức lạc quan. Trên thực tế liền xem như không có giết Phó Cảnh Sự Tình phát sinh, hắn cũng là sớm đã bại lộ tại thánh nhân trong mắt. Nguyên nhân chính là thập cửu lôi kiếp. Có thể nghĩ một hồi, Tại đại hoang vũ trụ nơi nào có thập cửu lôi kiếp hắn lam tiểu bố dựa vào cái gì tại vừa mới bước vào nhân tiên thời điểm liền độ thập cửu lôi kiếp nếu như nói trên người hắn không có thiên đại bí mật. Ai sẽ tin thánh nhân sở dĩ không có tìm hắn. Chỉ sợ là không gịp. Nguyên nhân chủ yếu là những đại lão kia vội vã muốn dung hợp đại hoang vũ trụ để nhất trọng thiên cùng để nhị trọng thiên. Cũng may không có chờ đại lão dung hợp phía trước lưỡng trọng thiên. Ngũ đại vũ trù cũng bởi vì trong hốn đồn vết nước tràn ra tới hốn đồn khí tức trùng kích mà phá toái Ngũ đại vũ trù phá toái này lại bị một vị đại năng tiền bối chỉnh hợp Lại dung hợp hốn đồn giới vực Tạo thành một cái tiên giới mới Ngũ vũ tiên giới Bố ra ta vượt qua tiên thú lôi hiếp Nơi xa chuyển tới một thanh âm hơi có vẻ non nước Cổ đảo Lam Tiểu Bấu ngơ ngắc nhìn cổ đảo Cổ đảo đổ kiếp sau biến hóa kỳ thật cũng không lớn. Phía sau hay là một đầu màu vàng. Không đúng cổ đảo cái vuốt biến hóa. Móng vuốt sắc bén kia thu hồi đi thay vào đó là thật dày đệm thịt, thật giống như mèo một dạng. Cổ đạo ngươi biết nói chuyện rồi Lam Tiểu Bố lúc này mới tỉnh ngộ lại. Cổ đảo đắc ý nói, đúng vậy a ta thời điểm độ kiếp hấp thu đại lượng hốn đồn nguyên khí, sớm có thể nói chuyện. Tại sao muốn gọi bố ra cổ đạo thật thà dối ra một cái móng vuốt trên đầu lau một chút. Ta gặp ngươi thời điểm không cao hứng. La thích tự xưng tiểu bố ra ra cân bằng một chút. Ta gọi ngươi bố ra. Lam tiểu bố minh bạch. Hóa ra ra hỏa này là lo lắng cho mình không cao hứng đưa nó nấu. Sớm gọi mình bố ra đến để hắn cân bằng một chút. Lam huyên đa Tạ Phục thiên ngấn giờ phút này mới có cơ hội hướng Lam Tiểu Bố nói lời cảm tạ. Nếu như không phải Lam Tiểu Bố, liền xem như hắn có thể bước vào kim tiên cảnh. Cũng không phải hiện tại. Dù là có hốn đổn khí tức, hắn cũng muốn chờ một đoạn thời gian. Thường khuyên xương cùng thích hàm phù giờ phút này cũng đình chỉ tu luyện. Thường khuyên xương mượn nhờ hốn đổn tiên linh khí trong khoảng thời gian ngắn tu luyện đến chân tiên đỉnh phong. Mà thích hàm phù cũng là chân tiên hậu kỳ Hiện tại hốn độn tiên linh khí càng ngày càng yếu kém Tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện ý nghĩa không lớn Nơi này dù sao cũng là dã ngoại hoang vu Hiện tại thiên địa kịch biến Nguyên nhân ta tin tưởng mọi người đều biết Thiên ngấn sư huyên Ngươi có thể có tính toán gì lam tiểu bố hỏi Phục thiên ngấn cũng tương tự cảm giác được thiên đảo tin tức Hắn trầm mặt một lát nói ra Hiện tại khắp nơi đều là cực kỳ tốt đồng phủ tu luyện. Hốn đổn tiên linh khí bao quanh sông núi nhiều không kể xiết. Rất nhiều người đều tại bốn chỗ chiếm lấy tiên linh thánh địa, ta muốn trùng kiến tiên dược cốc. Lam huyên ta một mực tại trong tu luyện vượt qua, bàn về xây tông lập phái, ta mảy may đều không có kinh nghiệm. Không bằng Lam huyên cũng gia nhập ta tiên dược cốc. Chúng ta cùng một chỗ đem tiên dược cốc xây dựng ta không phải làm tông chủ liệu. Lam huyên lại là có thể Thường khuyên xương cùng thích hàm phù mặc dù không có nói chuyện đều nhìn Lam tiểu bố Giờ phút này các nàng hoàn toàn hiểu được Lam tiểu bố tuyệt đối không phải người bình thường Bằng không mà nói Không có khả năng đưa các nàng từ trong tay ngôn thừa kiếm cứu ra Lam tiểu bố hơi trầm ngâm liền nói Dựa theo ta lúc đầu ý nghĩ là thiên Ngẫn huyên độ kiếp tấn cấp đến kim tiên về sau Chúng ta liền nghĩ biện pháp giết tới ngôn thị tiên trang đi. Trước đêm ngôn thị tiên trang người giả nhân giả nghĩa này tiêu diệt báo thủ. Nhưng bây giờ thiên địa cử biến. Ngôn thị tiên trang không biết biến đến phương nào đi. Thậm chí tồn tại không tồn tại cũng không biết. Mà lại ngũ vũ tiên giới còn nhiều ra vô số lạ lắm. Vũ chủ tu tiên giả cũng nhiều thêm rất nhiều tiên linh chi địa. Giờ phút này tất cả mọi người tại cướp đoạt địa phương tốt. Làm sau này lập thân chỗ. Ta suy đoán tại vượt qua ngắn ngủi bình ngồn đằng sau. Tương lai một đoạn thời gian rất dài. Toàn bộ ngũ vũ tiên giới đều sẽ lâm vào trong một mảnh giết chóc. chúng ta nếu như không nhanh chóng tìm kiếm đất lập thân tăng lên thực lực của mình. Tương lai sợ rằng sẽ bị ngũ vũ tiên giới đào thải. Tiếp tục xem người khác bước vào cảnh giới càng cao hơn. Đúng. Phục thiên ngấn ba người vẫn không nói gì, một bên cổ đảo liền gấp không thể chờ kêu một câu. Thường khuyên xương cùng thích hàm phù vừa mới đình chỉ tu luyện. Còn mới biết được cổ đảo biết nói chuyện. Đều là kinh dị không thôi. Phục thiên ngấn cũng nói, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới có muốn trùng kiến tông môn ý nghĩ. Lam Tiểu Bố tiếp tục nói. Tông môn khẳng định phải trùng kiến. Ta tin tưởng lúc trước dược hương tốc thành lập thời điểm. Lấy cái tên này hẳn là bất đắc dĩ. Tông môn danh tự ở một mức độ rất lớn quyết định tương lai độ cao. Ta muốn thành lập một cách tông môn. Nếu như ba vị nguyện ý cùng ta cùng nhau làm nói. Vậy liền đem dược hương cốc biến thành tông môn mới một cách chi nhánh. Nếu như ba vị không nguyện ý mà nói. Tương lai ta tất nhiên sẽ giết hết ngôn thị tiên trang. Chém giết hành trầm tướng cùng lăng viến xa. Vì dược hương cốc đòi một câu trả lời hợp lý. Phục thiên ngấn ba người đều là minh bạch lam tiểu bố ý tứ. Tại tân tiên giới mở đằng sau. Vô số tông môn đều sẽ sừng sứng đứng lên. Sáng tạo tông môn hoặc là nắm giữ một cách tốt tông môn đối với tương lai đại đảo đều là có tính quyết định ưu thí. Lam tiểu bố rõ ràng không nguyện ý tiếp tục lấy dược hương cốc vì tông môn danh hào. Nguyên nhân rất đơn giản. Dược hương tốc không đủ vang dội đại khí. Không phù hợp đại đảo chỗ su thí. Lam huyên muốn lên tông môn gì danh tự Phục Thiên ngẫn hỏi. Đại hoang tiên môn. Lam tiểu bố không chúc do dự nói. À, Phục Thiên ngẫn giật mình, lập tức vội vàng nói. Không được, cái tên này tuyệt đối không thể để cho. Một mực đều không có nói chuyện thường khuyên xương cũng nói. Lam sư Huynh Đại sư huyên nói rất đúng. Đại hoang tiên môn cách tên này một khi lấy hậu hoạn vô tận. Thứ nhất thánh nhân sẽ không cho phép dạng này một cách tôn môn tồn tại. Thứ hai ngũ vũ tiên giới đã từng đại hoang vũ trụ cường giả sẽ không cho phép tiên môn này tồn tại. Thứ ba ngũ vũ tiên giới còn lại vũ trụ tu sĩ. Tại biết đại hoang tiên môn về sau. Sẽ trước tiên diệt đi đại hoang tiên môn. Thích hàm phù nói theo. Nói không chừng còn có khác đại hoang cường giả. Muốn lên cách tên này. Đến lúc đó liền có hai cách đại hoang tiên môn. Lam tiểu bố tán dương nhìn một chút thường khuyên xương. Khuyên xương sư tỷ nói rất đúng. Cách tên này lên sau khi ra ngoài hoàn toàn chính xác hậu hoạn vô tận. Con người của ta liền ra thích sen vào việc của người khác. Lúc trước ta bị ngôn thì tiên trang luyện hồn hoa vây khốn thời điểm. Ta nhìn thấy vô số chết oan người vô tội. Mà ta ngay lúc đó năng lực vẹn vẹn có thể cứu ra một người. Người kia cuối cùng còn tiến vào trong hốn đồn vết nứt. Không rõ sống chết. Đúng, chúng ta nhìn thấy. Thích hàm phù vội vàng nói. Lam tiểu bố tiếp tục nói. Ngôn thị tiên trang như vậy làm sẵn làm bậy. Làm đủ điều áp. Vẫn còn đỉnh lấy ngôn đại thiện nhân tên tuổi. Ha ha cỡ trọng thiên đều tại thánh nhân khống chế phía dưới. Ta tuyệt không tin tưởng chuyện này ngoại nhân không có chút nào biết. Nhưng biết, ngôn thị tiên trang vẫn là tồn tại. Mọi người tự quét tuyết trước cửa. Không quản người khác xương trên ngói. Đây chính là cửa trọng thiên tu tiên giới ngầm thừa nhận quy tắc. Chỉ cần không xâm hại đến ít lời của mình. Ai quản người khác chết sống nếu như xâm hại đến ít lời của mình. Vậy coi như là cửa trọng thiên một bộ phận. Cũng muốn cắt rời đi. Làm tiểu bố nói đến đây tự dễu một chút. Ha <cười> ha. Không nói xa. Chính là tiên dược cốc. Mấy cái có chút lai lịch để tử đến dược hương cốc. Cũng dám nói diệt liền diệt đi truyền thừa này đã lâu tông môn. Nếu như không phải thiên địa đột biến tiên dược cốc sự tình tuyệt đối sẽ không có người để ý tới. Tại cửa trọng thiên trong tiên giới. Như dược hương cốc giảng này vô tội tông môn lại có bao nhiêu như ngôn thì tiên trang giảng này đại áp tiên môn lại có bao nhiêu không sai. Ta sáng lập đại hoang tiên môn. Tất nhiên sẽ có vô số phiền phức. Nhưng ta vẫn còn muốn đi sáng tạo. Đại lộ bất bình người bên ngoài xúc. Nếu ta lam tiểu bố bước lên con đường này. Ta liền muốn đem bất bình địa phương xúc. Bất kỳ một cách nào có đại khát vọng tông môn, ban sơ đều là kinh lịch gặp chắc trở tới. Ta hy vọng tương lai ngũ hành vũ trụ gặp chắc trở, lại bởi vì đại hoang tiên môn sừng sứng mà kết thúc. Nói đến đây, Lam Tiểu Bố nhìn xem hư không minh mông. Cái kia lấy đại nghị lực dung hợp ngũ vũ tiên giới tiền bối. Cuối cùng bị người án toán. Hắn tại sao phải làm những này trên thực tế hắn có làm hay không những này cùng hắn không hề quan hệ. Hắn vẫn là sừng sứng tài hảo hắn vũ trụ đỉnh phong cường giả. Nhưng hắn vẫn làm. Có một số việc liền cần người đi làm. Nếu như ngươi không làm, ta không làm. Vậy tương lai ngũ vũ tiên giới cùng cửu trọng thiên có cái gì khác nhau vì tiền bối kia tâm huyết. Chỉ là bị một đám người vì tư lợi tiêu hao mà thôi. Đáng tiếc ta không thể trở về sau thực lực cường đại xây lại đại hoang tiên môn. Bởi vì lúc kia đại hoang tiên môn đem sẽ không lại thuộc về chúng ta. Ta cũng vô pháp hoàn thành trong lòng suy nghĩ. Làm tiểu bố nghĩ đến lúc trước chính mình rời đi địa cầu thời điểm. Hắn vì không để cho cường giả ngoài hành tinh sâm lấn địa cầu. Vì để cho địa cầu khôi phục trời xanh mây trắng. Dứt khoát rời xa địa cầu. Cuối cùng mặc dù địa cầu đã bản thân tình hóa cường giả ngoài hành tinh sâm lấn cũng bởi vì hắn tham gia không có phát sinh. Trong lòng của hắn tồn lấy một phương tỉnh thổ. Trong lòng có một phần khát vọng. Một phần chấp nghiệm. Lúc này mới sẽ đi làm những chuyện này. Bằng không mà nói. Cùng cửu trọng thiên những cường giả kia có cái gì khác nhau vũ trụ duy mô lại có cái gì tất yếu lưu tải trên người hắn. có lẽ chính vì hắn trong lòng một phương này tỉnh thổ. Hắn có thể đi đến hôm nay. Mới có thể có được vũ trụ duy mô. Người đều là ích kỷ, hắn lam tiểu bố một dạng ích kỷ. Nhưng người ích kỷ không nên xây dựng ở một giới phía trên, không nên xây dựng ở sinh tử tồn vong của vô sớ người phía trên. Vì cái gì không thể chờ thực lực cường đại sau lại đi thành lập đại hoang tiên môn đâu thích hàm phù không hiểu hỏi. Đây là đại trương A. Đáng giá cho một tấm nguyệt phiếu khí vũ trụ 08 chương 219 chém kim tiên bạc ngân minh thượng quan vũ rừng tăng thêm 3 lam tiểu bố giải thích nói Hiện tại ngũ vũ tiên giới quy tắc sơ định Đông đảo tông môn đều sẽ như măng mọc sau mưa đồng dạng sừng sứng đứng lên Ở dưới thiên đảo quy tắc bất luận tông môn gì chỉ có thể bị thành lập một lần Nói cách khác Nếu như chờ người khác thành lập đại hoang tiên môn Bị thiên đảo tán thành. Vậy chúng ta sẽ cũng không còn cách nào thành lập đại hoang tiên môn. Cho nên ta nhất định phải hiện tại liền thành lập đại hoang tiên môn. Phục thiên ngấn không chút do dự nói. Tông chủ ta phục thiên ngấn nguyện ý gia nhập đại hoang tiên môn. Vì tiên giới vùng tỉnh thổ này. Ta phục thiên ngấn nguyện ý đi theo tông chủ bước chân. Vì đại hoang tiên môn tống hiến một phần lực lượng của mình. Thường khuyên xương quý người hành lễ. Ta thường khuyên xương từ giờ trở đi. Nguyện ý đi theo tôn chủ và đại sư huyên bước chân. Vì đại hoang tiên môn tống hiến lực lượng của mình. Thích hàm phù cũng là đi theo cuối người hành lễ. Ta thích hàm phù nguyện ý gia nhập đại hoang tiên môn. Nguyện dược hương tốc bi dịch không còn tái hiện. Cổ đảo con mắt đi vòng vo vài vòng. Cũng là nói. Bố ra để cho ta đông ta liền đông. Bố ra để cho ta tây ta liền tây. Đa tạ thiên ngấn sư huyên cùng hai vị sư tỷ trợ rút. Chúng ta bây giờ liền đi tìm kiếm tông môn chủ sở. Đem đại hoang tiên môn tông môn bố trí. Lam tiểu bố khẽ khom người, cảm tạ phục thiên ngấn ba người tương trở. Cho dù tốt ý nghĩ, không có người trở rút, một người cũng thành lập không nổi. Phục thiên ngấn nghiêm mặt nói ra. Tông chủ. Về sao không thể gọi chúng ta sư huyên cùng sư tỷ Không có quy củ sao thành được vuông tròn Lam tiểu bố khoát tay chặn lại xưng hô không trọng yếu Trọng yếu là chúng ta làm sự tình Đi thôi chúng ta đi tìm tông môn chủ sở Mấy người có mục tiêu mới Vô luận là thường khuyên xương hay là thích hàm phù Đều đem bi thống dấu ở đáy lòng Trước đó thường khuyên xương một mực ái náy bất an Nàng cảm thấy sư môn bị diệt Nàng có chủ yếu trách nhiệm. Hiện tại có mục tiêu mới về sau, loại ái náy bất an kia che giấu, hết thảy đều vì mục tiêu mới phấn đấu. Ngũ vũ tiên giới quy tắc vừa mới hoàn thiện. Lam tiểu bố mấy người trên đường đi khắp nơi đều có thể nhặt được các loại vật liệu luyện khí. Đây đều là trong hỗn đồn vết nứt rơi vãi đi ra. Chẳng những là Lam tiểu bố bọn người lại điên cuồng nhặt các loại vật liệu, tu sĩ khác. Chỉ cần đình chỉ tu luyện. Đều đang thu thập các loại vật liệu. Cùng nhau đi tới. Lam tiểu bố bọn người thỉnh thoảng có thể trông thấy đơn giản một chút trận pháp đem một vùng đất sông lớn vòng lên. Đồng thời có một cách mố mố tông môn chủ sở lệnh bài. Tông chủ chúng ta có thể hay không quá muộn điểm thích hàm phù nhìn không được hỏi một câu. Sẽ không. Lam tiểu bố thẳng định nói. Ngũ vũ tiên giới vô cùng minh mông nhất định có đông đảo nơi tốt, huống hồ bọn hắn xem như sớm. Kỳ thật ngươi đừng nhìn những địa phương này có vòng người đứng lên, nói là tông môn trụ sở. Trên thực tế bọn hắn còn tại địa phương khác tìm kiếm, một khi tìm tới nơi tốt hơn, lập tức liền xếp vứt bỏ nơi này. Lam Tiểu Bố còn nói thêm, vậy chúng ta cũng trước tiên tìm tìm mấy nơi đến lúc đó chọn lựa một cái vị trí tốt nhất. Thích hàm phù tựa hồ cảm thấy biện pháp này không tệ. Chúng ta không được. Lam tiểu bố nói ra. Khai tông lập phái là một kiện thuận hợp thiên đạo sự tình. Coi ngươi lựa chọn một chỗ làm tông môn chủ sở về sau. Liền mang ý nghĩa lập xuống tông môn đại đảo truyền thừa chỗ. Nơi này sẽ tụ tập tông môn khí vận. Như lại không duyên vô cứ đem nó vứt bỏ. Khí vận tán loạn. Tông môn này thành tựu tương lai có thể nghĩ Phục thiên ngấn trước đó cùng Lam Tiểu Bố cũng không phải là nhiều quen thuộc. Khi hắn biết Lam Tiểu Bố từ khiết phong tiên trì ngôn thừa kiếm trong tay cứu thường khuyên xương cùng thích hàm phù về sau. Đã cảm thấy Lam Tiểu Bố không phải bình thường. Về sau Lam Tiểu Bố càng là lấy ra ngũ thải tiên tri. Hơn nữa còn không phải một gốc. Đây càng để hắn cảm thấy Lam Tiểu Bố không tầm thường. Ngũ thải tiên chi loại bảo vật này đích thật là vận khí tốt liền có thể đạt được Nhưng thiên đảo bên dưới Ngươi cho rằng vận khí tốt mấy chữ này dễ dàng sao như vậy càng về sau Lam tiểu bố nói ra đại lộ bất bình hắn đến xúc thời điểm Phục thiên ngấn trong lòng nhận định Lam tiểu bố tương lai tương lai bất khả hạn lượng Làm dược hương cốc đại sư Huynh Hắn mặc dù so ra kém những đệ tử tôn môn đỉnh cấp kia Cũng là có chính mình cách nhìn Hai tháng sau Tông môn tuyên chỉ không có hạ lạc Vật liệu thu thập ngược lại là càng ngày càng nhiều Thậm chí còn thu tập được rất nhiều cấp chính tiên tài Hôm nay cực hải vân chu bay qua một vùng núi Rõ ràng là một mảnh giấy núi hoang vu Loại giấy núi hoang vu này Bọn hắn trên đường đi không biết gặp bao nhiêu Phần lớn là một lần nữa dung hợp tới, nhất không thích hợp tông môn chủ sở địa phương. Lam Tiểu Bố lại ngừng lại, nội tâm của hắn chỗ sâu mơ hồ cảm giác được nơi này thích hợp làm đại hoang tiên môn sơn môn. Tạo dựng địa phương này duy một Có ý nghĩ. Lam Tiểu Bố lúc này liền để vũ trụ duy mô tạo dựng duy mô. Đồng thời để người còn lại từ cực Hải Vân Chu xuống tới. Tông chủ. Nơi này thường thường không có gì lạ. Tiên linh khí cũng không nồng đậm. Thua xa trước đó chúng ta nhìn qua địa phương A. Thích hàm phủ nghi ngờ nói ra. Trước đó bọn hắn gặp qua thật nhiều phi thường thích hợp làm sơn môn địa phương. Chẳng những có núi có nước. Còn có nồng đậm tiên linh khí. Nơi này trừ một mảnh hoang vu bên ngoài chỉ có vài tòa thấp bé giấy núi. Chẳng những không có núi cũng không có nước càng không có nồng đậm tiên linh khí. Hiện tại ngũ vũ tiên giới khắp nơi đều là nồng đậm tiên linh khí địa phương Như loại này không có cái gì hoang dã Thật đúng là không thấy nhiều Chờ một chút, ta trước bốn chỗ nhìn một chút Lam Tiểu bố bốn chỗ kiểm tra thời điểm Cổ đảo bỗng nhiên kêu lên bố ra Ta cảm nhận được phía trước có đồ tốt Dẫn đường đi qua nhìn một chút Lam Tiểu bố lập tức nói Cổ đảo đối với thiên địa linh vật có trời sinh mẫn cảm Đây là đại đa số thần thú bản năng Cổ đảo ở phía trước nhanh chóng chạy lại Chỉ là một ném nhang mà thôi Cổ đảo liền ngừng lại Tại Lam tiểu bố mấy người trước mắt Là một khối nghiêng nghiêng cắm vào dưới mặt đất đen nhánh tinh thiết Khối tinh thiết này phương viên chừng hơn 10 trường Đây tuyệt đối là đồ tốt Cảm nhận được trên tinh thiết tản mát đi ra hốn đồn khí tức Phục thiên ngấn mật thốt lên nói ra Đây là hốn đồn thiết mấu Lam tiểu bố âm thầm sợ hãi thán phục. Hốn đồn thiết mấu chỉ ở hốn đồn thế giới mở thời điểm xuất hiện. Hiện tại thế mà xuất hiện ở ngũ vũ tiên giới. Ha ha ha. Một cái cuồng tiếu thanh âm truyền đến. Đi theo một tên dáng người trung đẳng nam tử rơi vào Lam tiểu bố bọn người cách đó không xa. Ánh mắt của hắn đảo qua trên hốn đồn thiết mấu. Ánh mắt lói lên quang mang cực nóng. Lập tức ánh mắt của hắn rơi trên người Phục Thiên Ngấn Nhìn ngươi là một cái kim tiên phân thượng Mang theo người của ngươi đi thôi Ta tha các ngươi một lần Phục Thiên Ngấn ánh mắt nhìn về phía Lam Tiểu Bố Lam Tiểu Bố thầm nghĩ đây chính là dược hương cốc không bằng tông môn khác chỗ Dược hương cốc là trồng trọt tiên linh dược địa phương Đối với tiên giới tiên linh dược đặc tính bọn hắn so với ai khác đều tinh thông Khác rõ ràng phải ghém một chút Nếu như hắn là kim tiên mà nói Chỉ bằng mượn đối phương câu nói này Hắn liền xuất thủ Lam tiểu bố không nói gì Tay hé ra thất âm kích xuất hiện trên tay Người này cũng bất quá là một cái kim tiên hậu kỳ thôi Nhiều nhất kim tiên viên mãn Bọn hắn bên này trừ phục thiên ngấn cái này kim tiên Còn có hai tên chân tiên Tăng thêm hắn cái này địa tiên tầng 2 Lam Tiểu Bố khẳng định đối phương tuyệt đối sẽ không dùng mắt nhìn thẳng hắn một chút. Một cái địa tiên tầng 2 mạnh hơn cũng sẽ không bị một cái kim tiên nhìn ở trong mắt. Tên này kim tiên đích thật là không có đem Lam Tiểu Bố nhìn ở trong mắt. Nhưng khi hắn trông thấy Lam Tiểu Bố cầm ra tới thất âm gích thời điểm. Con mắt lại là sáng lên. Tốt kích đây là hắn duy nhất cảm giác. Động thủ. Làm tiểu bố đang khi nói chuyện trường kích cuốn lên một đảo kích mang liền đánh tới Phục thiên ngấn dương tay cầm ra một cây trường thương trường thương huyến hóa thành một mảnh thương ảnh muốn khóa lại vùng không gian này Để cho ta lao tái vũ nhìn xem mấy cái châu chấu nhỏ có bao nhiêu bản sự Kim tiên nam tử cũng là tế ra sau pháp bảo của mình, pháp bảo của hắn là một thanh trọng chủy Khó trách trông thấy hốn độn thiết mấu hưng phấn như thế Nếu như hắn đạt được hốn đồn thiết mấu, dùng cái này thiết mấu chế tạo một chiếc chùi sắt, vậy hắn thực lực đâu chỉ tăng lên mấy cái cấp bậc. Trọng chùi cuốn ra cuồng bảo tiên nguyên trong trước mắt liền xé sách phục thiên ngấn thương thế không gian. Lam tiểu bố thật giống như một mảnh lá cây tại loại tiên nguyên khí thế cuồng bảo này phía dưới trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phục thiên ngấn thầm than, làm tiểu bố thực lực hay là quá thấp, địa tiên cùng kim tiên trinh lệch rất rất nhiều. Nếu như hắn hôm nay đào tẩu mà nói, cái kia người còn lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây. Phục thiên ngấn thương thế cuốn một cái. Cũng không tiếp tục muốn khóa lại vùng không gian này. Mà là hóa thành một đảo kinh thiên thương mang cuốn về phía lao tái vũ. Đồng thời lớn tiếng kêu lên. Tông chủ. Ta ngăn trở hắn. Các ngươi tranh thủ thời gian đi trước. Người này thực lực quá mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn. Phục thiên ngấn hoàn toàn chính xác không phải đối thủ của đối phương, người này kim tiên hậu kỳ, sức chiến đấu thiên trùy bách luyện. Mà phục thiên ngấn vừa mới bước vào kim tiên. Tại chân tiên cảnh thời điểm, lực chiến đấu của hắn không coi là lồi ra. Nhiều nhất chỉ có thể coi là trung đẳng mà thôi. Hiện tại Kim Tiên cùng dai sức chiến đấu rõ ràng trích xuống dưới Trốn Lam Tiểu Bố trong tự điển chưa từng có đem đồng bạn vứt xuống chính mình trốn giải thích Thất âm gích lại cuốn lên một đảo kích mang đánh tới Bất quá Lam Tiểu Bố lại một lần nữa bị lao tái vũ thiết chùy khí thế nghiền ép phun ra một ngụm máu tươi Lại bay ngược ra ngoài Phúc một đảo huyết quang nổ tung, lao tái vũ trong thiết chùi bắn ra một đảo nhận mang xé mở phục thiên ngẫn trước ngực. Cùng một thời gian, thích hàm phù pháp bảo bị thiết chùi oanh chúng Tiên nguyên lực lượng phản phệ truyền đến. Thích hàm phù cũng là phun ra một đảo huyết tiến. Người bay ngược ra ngoài. Giờ phút này chính là Lam Tiểu Bố lần thứ ba nhào về phía lao tái vũ. Nho nhỏ sâu kiến ngược lại cũng không sợ chết. Lao tái vũ mỉa mai cười lạnh một tiếng. Tiên Nguyên ngưng tụ. Đồng dạng một đảo nhận mang sông ra thiết trùy. Đánh phía Lam Tiểu Bố. Hắn lười nhắc tiếp tục dùng khí thế nhiên ếp Lam Tiểu Bố. Lần này chuẩn bị trực tiếp xử lý Lam Tiểu Bố. Tại Lao tái vũ trong mắt. Lam Tiểu Bố lần này sẽ bị đánh bay ra hơn 10 dặm bên ngoài. Sau đó vẫn lạc tại hắn nhận mang phía dưới. Cảm nhận được Lam Tiểu Bố nguy hiểm. Phục thiên ngấn không để ý thương thế của mình. Điên cuồng cuốn lên trường thương của mình đâm về lao tái vũ. Thường khuyên xương cũng là không muốn sống tế ra pháp bảo của mình cuốn về phía lao tái vũ. Mấy người to lớn lý tưởng còn không có thực hiện. Há có thể ở chỗ này chết để lao tái vũ ginh hãi là. Rõ ràng lần này hắn đối với Lam Tiểu Bố tiên nguyên công dịch cùng khí thế nhiên ếp càng lớn. Lam Tiểu Bố nhưng không có bị đánh bay. Chuyện gì xảy ra phúc nhận mang ngược lại là xuyên qua lam tiểu bấu ngực. Lao tái vũ cảm giác được nguy cơ lại tại giờ khắc này vọt tới, mấy đảo thần hồn thứ đánh vào trong đầu của hắn. Lao tái vũ ginh hãi, thần niệm điên cuồng quét sạch. Cũng may lam tiểu bấu thực lực cùng hắn trinh lệch rất xa. Những này thần hồn thứ để hắn phân thần còn không cách nào làm cho hắn trọng thương. quanh lao tái vũ thiết chủy uy thế yếu bớt. Đập vào phục thiên ngấn trên trường thương Trường thương phát ra một tiếng răng rắc giòn vang vỡ ra Phục thiên ngấn lại phun một ngụm máu Đã là trọng thương Lao tái vũ không có nửa điểm cao hứng Hắn vậy mà cảm giác được khí tức tử vong Lập tức hắn nhìn thấy một đảo kích ảnh trống giống xuất hiện Tại kích ảnh xuất hiện một khắc này Đã là bổ ra đầu của hắn Không gian thần thông đây là lao tái vũ Sau cùng suy nghĩ Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không8 08 chương 220 tông môn lập. Đại hoang quyết người bị thương nặng phục thiên ngẫn biết mình liền xem như liều mạng cũng vô pháp ngăn cản lao tái vũ giết bọn hắn mấy cái. Bất quá liền xem như không có khả năng ngăn cản. Hắn cũng muốn sông đi lên. Lúc trước dược hương tốc bị diệt. Hắn chỉ có thể chơ mắt nằm trên mặt đất nhìn xem. Bởi vì hắn thực lực căn bản là không cách nào tham dự trong đó. Hiện tại hắn chí ít còn có thể ra một chút khí lực, hay là lớn nhất khí lực. Phục thiên ngấn chỉ là xông lên một bước. Liền đã ngừng lại bước chân. Hắn đỡ đấn nhìn xem lao tái vũ. Lao tái vũ thân thể bị lam tiểu bố một kích từ mi tâm bổ ra biến thành hai nửa. Trong huyết vũ nguyên thần càng là ngay cả hừ đều không có hừ một chút. Liện bị Lam Tiểu bố trường kích rào sát Có ngốc Phục Thiên Ngấn cũng minh bạch vì cái gì trước đó Lam Tiểu bố không chịu nổi một kích trước đó Lam Tiểu Bố căn bản chính là cố ý Mục đích đúng là để lao tái vũ buông lòng đối với hắn cảnh giác Sau đó cho lao tái vũ tới một cây sát chiêu Tông chủ, ngươi giết người này Phục Thiên Ngấn cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hóa thành kích động Lam Tiểu bố nuốt vào mấy cái đan dược Sau đó lại lấy ra đan dược cho phục thiên ngấn cùng thích hàm phủ Không sai Ta xử lý ra hỏa này Thường khuyên xương giờ phút này triệt để minh bạch Lúc trước Lam Tiểu Bố nói cái gì thất thủ giết ngôn ra chân tiên kia Trên thực tế căn bản chính là cố ý Lấy Lam Tiểu Bố đối với cuộc diện chiến đấu như vậy khống chế Há có thể thất thủ giết một cái chân tiên lúc trước nàng vẻn vẹn giúp Lam Tiểu Bố tư giả liên lụy một chút chân tiên kia. Lam Tiểu Bố liền giết đối phương. Hôm nay ba người bọn hắn liên lụy cường giả này, Lam Tiểu Bố giết đối phương tựa hồ cũng không kỳ quái. Nàng rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Nếu như Lam Tiểu Bố không có loại bản lãnh này. Khai Tông lập phái chỉ sợ sẽ là một chuyện cười. Phía trước tông môn tạo dựng lên, phía sau liền bị người tiêu diệt. Tông chủ nếu như ngươi bước vào kim tiên, sợ là ngay cả huyền tiên đều có thể ngăn trở Phục Thiên ngấn kích động nói ra. Lam tiểu bố cũng gật gật đầu. Tu vi của ta quá thấp. Lần này tông môn quay lại về sau. Ta trước tiên liền muốn bế quan đem tu vi của mình tăng lên tới kim tiên cảnh giới. Nhanh lên đem khối tinh thiết này thu lại bằng không mà nói. Sẽ còn dẫn tới cường giả. Thường khuyên sương nói ra. Lam tiểu bố gật đầu đưa tay cuốn một cái. Thần niệm phía dưới. Cái kia hốn đồn thiết mấu không nhúc nhích. Lam tiểu bố hơi nghi hoặc một chút. Lập tức cầm ra mười mấy mai trận kỳ vứt xuống. Lần này tại trận pháp khống chế dưới. Lam tiểu bố lần nữa cuốn lên hốn đồn thiết mấu. Bất quá không phải cuốn về phía chiếc nhẫn của mình. Mà là cuốn về phía vũ trụ duy mộ. Hốn đồn thiết mấu mang theo một đường vòng cung biến mất không còn tăng tích rơi vào trong vũ trụ duy mộ Lam Tiểu Bố lập tức liền biết cái này hốn đồn thiết mấu đẳng cấp quá cao Chiếc nhấn căn bản là không cách nào đặt vào Sớm biết để ra họa kia có lên hốn đồn thiết mấu Sau đó hắn ra tay ám toán tốt Tông chủ đây là người kia chiếc nhấn Thường khuyên xương nhặt lên lao tái vũ chiếc nhấn đưa cho Lam Tiểu Bố Đa tạ khuyên xương sư tỷ Lam tiểu bố gật đầu tiếp nhận Tông môn phải lớn xây Đồ vật tự nhiên là trước thả hắn nơi này Tông chủ ta cảm thấy hay là đổi một chút xưng hô Phục thiên ngấn lần thứ hai nhất lên chuyện này Lam tiểu bố cảm thấy cũng thế Hắn dứt khoát nói ra Đã như vậy Vậy ta liền làm đại hoang tiên môn khai phái sư huyên Trước đó ta tại Nguyên Châu thời điểm cũng đã làm mấy ngày tôn chủ tất cả mọi người gọi ta sư huyên. Tiểu bố sư huyên ta cảm thấy xưng hô thế này tốt. Thích hàm phù phục đan dược chữa thương về sau thương thế tốt lên rất nhiều. Dược hương cốc tiên dược bồi dưỡng thứ nhất, đan dược tự nhiên phẩm chất cũng không kém. Chỉ là phục thiên ngẫn cùng thường khuyên xương Thích hàm phù mấy người chiếc nhẫn đều vứt bỏ. Đan dược chỉ có thể dùng lam tiểu bố. Ta vẫn là gọi tôn chủ, ta thói quen xưng hô thế này. Phục thiên ngấn nói ra. Lam tiểu bố cũng không thèm để ý. Tiếp tục nói. Nếu làm một tôn chi chủ. Ta hy vọng mọi người tương lai tu luyện công pháp mới. a Phục thiên ngấn mấy người đều là kinh ngạc nhìn xem Lam tiểu bố. Bọn hắn dù sao cũng là dược hương cốc xuất thân. Công pháp đương nhiên sẽ không so Lam tiểu bố công pháp kém. Hiện tại Lam Tiểu Bố để bọn hắn tu luyện công pháp mới. Cái này, Lam Tiểu Bố xuất ra ba viên ngọc sản nói ra. Đây là ta đại hoang tiên môn công pháp mới A Môn công pháp này trực tiếp có thể đến đại ấp tiên. Trước đó môn công pháp này kêu Thái Xuyên quyết. Hiện tại đổi thành đại hoang quyết. Làm chúng ta đại hoang tiên môn khai phái công pháp. Đó là cùng chúng ta dược hương tốc công pháp đẳng cấp một dạng. Thích hàm phù cái thứ nhất tiếp nhận công pháp. Dược hương cốc công pháp có thể tu luyện tới đá từng đại la kim tiên. Đương nhiên đây là trên lý luận. Đá từng cổ trọng thiên đại la kim tiên thì tương đương với hiện tại đại ấp tiên. Đa tạ tông chủ. Phục thiên ngấn cùng thường khuyên xương cũng nhận lấy công pháp. A bọn hắn vẫn còn có chút do dự. Lam tiểu bố tiếp tục nói. Dược hương cốc lấy trồng trọt tiên linh dược làm chủ. Trước đó đấu pháp ta cũng nhìn thấy Công pháp cũng không lấy đấu pháp làm chủ Tính hạn chế rất lớn Tiềm lực cũng không phải đặc biệt cao Ta đại hoang tiên môn sau khi xuất hiện Về sau đường xá gian nan Chúng ta cần đem thực lực tăng lên Cho nên chúng ta nhất định phải tu luyện đại hoang quyết Vâng tông chủ chúng ta cải tu công pháp Phục thiên ngấn cùng thường khuyên xương đều hiểu Lam tiểu bố ý tứ Bố ra, phía dưới này còn có tiên linh khí tràn ra. Cổ đạo tại Lam Tiểu Bố lấy đi hốn đồn thiết mấu địa phương kêu lên. Lam Tiểu Bố thần niệm thấm vào, lập tức liền cảm nhận được một tầng cấm chế. Thần niệm xé mở cấm chế. Hắn ngây ngần cả người. Bên trong chí ít có ba đầu tiên linh mạch xếp thành một hàng. chôn dưới đất. Phục thiên ngấn ba người đồng dạng thấy rõ ràng. Đều là khiếp sợ nói ra. Tiên linh mạch lại có tiên linh mạch dược hương cốc cũng là truyền thừa đại tông. Có thể qua nhiều năm như vậy. Cũng chưa từng từng có một đầu tiên linh mạch. Cho dù là hạ phẩm cũng không có. Đừng bảo là dược hương cốc, liền xem như bình thường đại tiên môn cũng không có tiên linh mạch. Mà nơi này ba đầu tiên linh mạch còn giống như không phải hạ phẩm. Tông chủ, ngươi quả nhiên nhìn chuẩn, nơi này chính là tông môn chỗ. Phục thiên ngấn kích động nói. Một cái tiên môn trọng yếu nhất không phải Sơn Thanh Thủy Tú, mà là tiên linh khí nồng đậm. Chờ có nồng đậm tiên linh khí về sau. Bất luận cái gì Sơn Thanh Thủy Tú cũng có thể dựa vào thần thông pháp thuật đến thực hiện. Lam Tiểu Bố lại kích động cảm thụ được trong vũ trụ Duy Mô vừa mới tạo dựng ra tới Duy Mô. Nơi này hình dạng mặt đất vậy mà không có triệt để hình thành. Có thể thấy được hắn cảm ứng không sai, nơi này thật là thích hợp thành lập Tông Môn đến thu tiên linh mạch. Thiên ngẩn, Khuynh Dương, hàm phụ các ngươi hiện tại bằng vào chúng ta chỗ đứng lập địa phương làm trung tâm, đem phương viên 10 vạn rằm toàn bộ quay lại. Nơi này chính là chúng ta tông môn chỗ. Cổ đạo, ngươi tại phương viên 10 vạn rằm bên trong tiếp tục tìm kiếm một chút, có phải hay không còn có tiên linh mạch?" Lam Tiểu Bố nói ra. "Được, mấy người đều là kích động không thôi. Có tông môn Có công pháp. Có tiên linh mạch. Tại cách này vừa mới mở ngũ vũ tiên giới. Thực lực nhất định là phi tốt điên cuồng phát ra. Có lẽ có một ngày. Bọn hắn thật có thể đứng tại ngũ vũ tiên giới đỉnh phong. Là ngũ vũ tiên giới làm ra một ít chuyện. Mấy người chia ra làm việc. Làm tiểu bố trước tiên ngay tại tiên linh mạch vị trí bố trí một cách ẩm linh trận. Sau đó bắt đầu rút ra tiên linh mạch. Những tiên linh mạch này cuối cùng khẳng định vẫn là bố trí đến tông môn phía dưới Lại không thể dạng này tùy tiện chôn ở cùng một chỗ Một ngày về sau Lam tiểu bố cực kỳ cẩn thận đem tất cả tiên linh mạch toàn bộ rút ra Một khối phương viên trăm trường cử thạch vung vứt xuất hiện ở phía dưới cùng Khối cử thạch này bằng phẳng thật giống như một chiếc gương chỉnh thể hiện ra nhàn nhạt màu xám Lam tiểu bố đem cử thạch này rút ra Đưa tay vung ra mấy chục đảo trận kỳ. Viên cử thạch này liền lơ lượng tại trước mặt hắn. Khí tức đảo vẫn nhàn nhạt tại cử thạch này quanh thân vần quanh. Lam tiểu bố tâm tình kích động. Phi thân lên. Tiên nguyên ngưng tụ. Dùng ngón tay tại trên cử thạch này viết xuống bốn cái to lớn chữ. Đại hoang tiên môn. Cơ hộ là Lam tiểu bố vừa mới viết ra bốn chữ này. Trong vùng khu vực rộng 10 vạn rằm liền bắt đầu phát ra từng đợt oanh minh. Sông núi tăng vọt, dòng sông trống rỗng xuất hiện. Nơi xa còn tại quyển địa phục thiên ngấn mấy người nhìn đều là trởn mắt hốp mồm. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy từng tòa cử phong dâng lên. Trông thấy từng đầu dòng sông xuất hiện. Sau đó hóa thành một thể. Cứ việc làm tiểu bố thu hồi tiên linh mạch. Trung quanh tiên linh khí yêu nguyên không ngừng ngưng tụ tới. Rất nhanh liền tạo thành từng tầng từng tầng tiên linh xương mù đen mảnh này tông môn chỗ toàn bộ bao phủ lại. Trong khoảng thời gian ngắn liền diễn hóa thành chân chính tiên cảnh. Một đảo tin tức xuất hiện tại mọi người trong ốc. Ngũ vũ tiên giới nguyên miên ngày 11 tháng 5. Đại hoang tiên môn lập tông. Tông chủ lam tiểu bố. Kẻ phụ trợ phục tiên ngấn. Kẻ phụ trợ thường khuyên xương. Kẻ phụ trợ thích hàm phụ phụ trợ cổ đảo còn tại bố trí trận kỳ phục Thi ngẫn bọn người là kích đồng nhìn bọn hắn vào vệ tông môn chỗ Đại hoang Tiên môn đạt được Tân tiên giới thiên đảo công nhận từ hôm nay trở đi chỉ cần Đại hoang Tiên môn vẫn tồn tại bọn hắn liền sẽ theo Đại hoang Tiên môn bất hủ Lam tiểu bố cũng là kích đồng không thôi hắn rốt cuộc đi ra chính mình bước đầu tiên chỉ cần chờ hắn Đại hoang Tiên môn đặt chân Tương lai liền xem như thánh nhân lại đến ngũ vũ tiên giới. Hắn cũng có đối thoại tư cách. Đối với thánh nhân có thể tới hay không ngũ vũ tiên giới, Lam Tiểu Bố cũng không dám khẳng định. Ngũ vũ tiên giới thiên đảo quy tắc còn không có triệt để hình thành. Cái kia dung hợp ngũ vũ tiên giới tiền bối liền bị ám toán. Đây là một cái vấn đề lớn. Thánh nhân là tồn tại gì đã từng cửu trọng thiên hết thảy đều tại thánh nhân khống chế phía dưới. Hiện tại diễn hóa thành Vũ Vũ Tiên giới, thánh nhân đi tầng thứ cao hơn một giới, ai có thể khẳng định không có khả năng trở lại lúc trước Đại Hoang Vũ trụ Tiên Thiên Bảo vật thậm chí Hỗn Độn Bảo vật, toàn bộ đều là tại thánh nhân trong tay. Vạn nhất những bảo vật này có thể mở ra cao thấp cấp độ giới vực đâu, Lam Tiểu Bố biết mình nhất định phải tăng tốc trận pháp nghiên cứu. Hắn hiện tại cấp 7 linh trận tông sư căn bản cũng không đủ nhìn. 10 ngày sau, Trong vùng khu vực rộng 10 vạn giảm toàn bộ bị trận pháp bảo vệ liền ngay cả tông môn bia đá cũng bị bảo hộ ở trong trận pháp Hiện tại còn không phải đại hoang tiên môn lúc xuất thí Mấy người tụ tập cùng một Chỗ nhìn xem lơ lượng tại trước mặt to lớn bia đá đều là cảm xúc bành trướng Tông chủ Chúng ta bây giờ phải làm gì thích hàm phù ngư khí vẫn là trong sự kích động Từ khi thu hoạch được thiên đảo tin tức Nói nàng là phụ trợ đại hoang tiên môn người lập tông. Nàng vẫn ở vào trong sự kích động. Lam tiểu bố chỉ vào phía ngoài hộ trận nói ra. Tông môn hộ trận này vèn vẹn cấp 7 linh trận. Thật sự là quá thấp. Ta muốn thăng cấp hộ trận này. Các ngươi lập tức nhiệm vụ trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của mình đem công pháp đổi thành đại hoang quyết. Khí vũ trụ 08 chương 221 không có thời gian A-Lam tiểu bố lấy ra ba viên chiếc nhấn đưa cho ba người. Ta đang đào ra hốn đổn thiết mấu địa phương chôn một đầu thượng phẩm tiên linh mạch. Các ngươi trước tiên đi nơi này tu luyện. Ba viên chiếc nhấn này ba người các ngươi giữ lại tu luyện dùng. Còn có trước đó bị chúng ta giết chết lao tái vũ. Người này hẳn là đến từ đại huyền vũ trụ Đại ăn Tiên Tông. Lai lịch còn không nhỏ. Mọi người tương lai đều cẩn thận một chút Đây đều là từ lao tái vũ trong chiếc nhấn lấy được tin tức Lao tái vũ trong chiếc nhấn khoảng chừng mấy triệu tiên tinh thượng phẩm Còn có một cặp đỉnh cấp tiên linh thảo Vật liệu luyện khí các loại Trong chiếc nhấn còn có một cái đại ăn tiên tôn trưởng lão thân phân bài Loại người này địa vị thấp mới là quái sự Vân tôn chủ Phục thiên ngấn đi đầu nhận lấy lam tiểu bố chiếc nhấn Liền xem như Lam Tiểu Bố không nói, hắn cũng có thể đoán được lao tái vũ địa vị sẽ không thấp Chính như Tông Chủ nói, dưới mắt trọng yếu nhất chính là nhất định phải tăng lên thực lực của mình Nơi này tiên linh khí ngưng tụ Coi như Lam Tiểu Bố không cắm vào một đầu tiên linh mạch Bọn hắn tu luyện tiên linh khí cũng là không thiếu Hiện tại cắm vào một đầu tiên linh mạch, có thể tưởng tượng tốc độ tu luyện khẳng định là nhanh chóng Phục thiên ngấn mấy người đi tu luyện Lam tiểu bố thì là đem một đống vật liệu trồng chất ở bên người Mượn nhờ vũ trụ duy mô điên cuồng nghiên cứu trận đạo cùng khí đạo Lúc đầu hắn đối với luyện khí cũng không cảm thấy hứng thú Chỉ là bố trí trận pháp cùng luyện khí hỗ trợ lẫn nhau Hắn muốn trở thành một cái đỉnh cấp trận pháp vương giả Nhất định phải trở thành khí đạo cao thủ Dưới sự không thể làm gì Chỉ có thể mang theo nghiên cứu khí đạo Thời gian cứ như vậy cực nhanh di chuyển. Cứ việc có người đi ngang qua nơi này. Cũng nhìn thấy Lam Tiểu Bố bọn người hổ lên tông môn chi địa Cũng không có người đến cứng ép phá vỡ. Dưới mắt ngũ vũ tiên giới nơi tốt nhiều lắm. Chỉ cần không phải vô sự gây chuyện. Liền sẽ không tùy tiện đi phá người khác tông môn chỗ. Phục thiên ngấn bọn người cũng là bị Lam Tiểu Bố đại hoang huyết kinh trụ. Đây là cái gì công pháp tu luyện bọn hắn chuyển đổi công pháp thời điểm. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Đây không phải nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ. Nhất làm cho bọn hắn rung động là. Tu luyện đại hoang huyết tốc độ nhanh đơn giản để bọn hắn hoài nghi đây là giả. Mà tiên linh khí quanh người hình thành vòng xoáy kia. Còn có tiên nguyên cùng thần niệm điên cuồng phát ra kia. Để bọn hắn biết đây không phải giả. Mà là chân thực không có khả năng lại chân thực công pháp tu luyện So với đại hoang quyết Bọn hắn trước đó tu luyện dược hương tốc công pháp đơn giản chính là giác rười trong giác rười Giờ khắc này Liền xem như bảo thủ nhất thường khuyên xương cũng biết Chỉ cần đại hoang tiên môn có thể vượt qua ban sơ gian nan thời khắc Vậy tất nhiên sẽ trở thành ngũ vũ tiên giới trí cường tông môn Khó trách lam tiểu bố địa tiên liền có thể chém giết kim tiên Loại công pháp tu luyện này Há lại chỉ có từng đó một cách nhịp thiên đến ngắn ngủi 4 tháng Phục thiên ngấn liền bước vào kim tiên 3 tầng Trong thời gian này còn có cải tu công pháp tiêu hao hết thời gian Đồng thời thường khuyên xương độ kiếp tấn cấp đến kim tiên 1 tầng Thích hàm phù chân tiên viên mãn Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào kim tiên hàng ngũ Cổ đảo là không tu luyện Cả ngày đông chuyển tây chuyển Cứ như vậy nó cũng từ cấp 1 tiên yêu thú tấn cấp đến cấp 2 tiên yêu thú. Duy nhất tiến bộ thấp nhất chỉ sợ là Lam Tiểu Bố, mấy tháng đi qua, Lam Tiểu Bố vẫn là địa tiên tầng 2. Bất quá giờ phút này Lam Tiểu Bố đã có thể nhẹ nhóm bố trí đi ra cấp 1 tiên trận, trở thành một cái chân chính tiên trận sư. Cứ việc Lam Tiểu Bố chỉ có thể luyện chế trận kỳ, hắn khí đảo cũng tấn cấp đến cấp 7 linh khí tông sư hàng ngũ. Lam Tiểu Bố lại đình chỉ nghiên cứu Trần Đạo bước vào cấp 1 tiên Trần Sư về sau, hắn Trần Đạo đã bị ngăn trở. Cho dù là có vũ trụ duy mô trợ giúp, muốn trong thời gian ngắn Trần Đạo lại tấn cấp cũng vô cùng khó khăn. Hắn có thể tại 4 tháng từ cấp 7 Linh Trần Tông Sư bước vào cấp 1 tiên Trần Sư. Trừ hắn hiện tại là địa tiên Tu Vi bên ngoài. Càng quan trọng hơn là chỗ hắn ở là tiên giới. Quy tắc của tiên giới không biết so tu chân giới cao hơn bao nhiêu cấp độ. Cho nên hắn rất dễ dàng liền vượt qua linh trần Tông sư giai đoạn. Thật giống như luyện khí đồng dạng. Hắn đồng dạng rất dễ dàng liền có thể vượt qua luyện chế linh khí giai đoạn. Nhưng muốn luyện chế tiên khí. Vô cùng khó khăn. Hắn nhất định phải có càng nhiều thời gian đi nghiên cứu tiên trận Đáng tiếc là hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian. Lại tốn rất nhiều năm đi nghiên cứu trận đảo Có lẽ hắn có thể bước vào tầng thứ cao hơn Trở thành một cái cao cấp tiên trận sư Nhưng này thì như thế nào bằng vào một cái tiên trận có thể bảo vệ đại hoang tiên môn hắn nhất định phải có thực lực mới được Thực lực là làm sao tới một dạng cần đại lượng thời gian đi trồng chất A Thời gian, Lam Tiểu Bố cho tới bây giờ đều không có cùng như bây giờ cảm thấy thời gian quý giá Làm tiểu bố trước tiên đem tông môn chủ sở hộ trận đổi thành cấp 1 phòng ngự tiên trận. So với cấp 7 phòng ngự linh trận tới nói. Phòng ngự tiên trận cao hơn 10 cái cấp độ còn chưa hết. Bất quá tại tiên giới cấp 1 tiên trận vẫn là yếu nhất tồn tại thậm chí chỉ là vừa mới cất bước mà thôi. Bỏ ra hơn nửa tháng thời gian. lam tiểu bố đem tôn môn hộ trận thăng cấp về sau. Vừa vặn gặp phải thích hàm phù độ kiếp trở thành kim tiên. Tiểu bố sư huyên đa tả ngươi làm hộ pháp cho ta Vượt qua kim tiên lôi hiếp thích hàm phù kích động không thôi Nàng không nghĩ tới có một ngày nàng cũng có thể bước vào kim tiên Hay là tại trong thời gian ngắn như vậy Chúc mừng ngươi, hàm phù sư muội Ta dự định gần nhất đi ra ngoài một chuyến Thiên ngấn cùng khuyên sương sư muội đều tại trong bế quan Ta liền không gọi bọn hắn Một khi có chuyện gì, lập tức cho ta truyền tin tức Ta tại tông môn bố trí một cách định vị truyền tống trần Chỉ cần cho ta tin tức, ta trước tiên sẽ trở lại tông môn Lam tiểu bố cảm nhận được phục thiên ngấn cùng thường khuyên xương còn tại trong tu luyện điên cuồng Hắn quyết định rời đi tông môn một chuyến À, tông chủ ngươi cũng có thể bố trí truyền tống trần rồi thích hàm phù mừng rỡ không thôi nói Lam tiểu bố nói ra Ta trận đảo trình độ hay là rất kém cỏi truyền tống trận này cần chuyên môn truyền tống trận bàn mới có thể trở về. Khoảng cách còn không thể quá xa. Ta lần này ra ngoài chính là tìm kiếm cơ duyên. Nhìn xem có thể hay không trong thời gian ngắn nhất tăng lên chính mình trận pháp trình độ. Tông chủ kỳ thật có một chỗ có thể. Phục thiên ngấn thanh âm truyền đến. Hắn mới vừa từ trong bế quan đi ra. Hẳn là thấy được Lam Tiểu Bố nói chuyện với Thích Hàm Phụ. Lam Tiểu Bố cảm nhận được Phục Thiên Ngấn Kim Tiên Trung kỳ thực lực. Tiên Nguyên cùng thần niệm so trước đó cường hãn đâu chỉ mấy lần. hắn Đại Hỷ nói ra Thiên Ngấn chúc mừng ngươi bước vào Kim Tiên 4 tầng Phục Thiên Ngấn cảm thán nói ra trước đó một mực tu luyện dược hương tốc công pháp cũng là không cảm thấy. Bây giờ ta tu luyện đại hoang quyết mới biết được ta trước đó ếch ngồi đáy giếng khó trách có kim tiên cường đại như thế, nguyên lai trừ tư chất bên ngoài tông pháp mới là trọng yếu nhất. Hàm Phủ sư muội cũng chúc mừng ngươi bước vào kim tiên cảnh giới. Nếu như bây giờ lại đối phó cái kia Lao Thái Vũ, Phục Thiên khẳng định chính mình không phải là không hề có lực hoàn thủ. Tông chủ Thiên Ngẩn sư huynh, còn có Hàm Phủ sư muội cũng chúc mừng ngươi bước vào kim tiên. Thường khuynh xương thanh âm cũng truyền tới. Nàng đồng giảng đình chỉ bế quan Khuyên xương sư muội cũng không tệ A Đã kim tiên tầng 2 Phục thiên ngấn tán thưởng nói ra Thường khuyên xương cảm thán không thôi Đại hoang quyết là thật mạnh Cùng thiên ngấn sư huyên một giảng Ta cũng là ếch ngồi đáy giếng Lam tiểu bố đồng giảng cao hứng Tông môn mới bắt đầu Liền có 3 cái kim tiên Tông chủ Ngươi cũng đã biết Thời gian trận bàn phục thiên ngấn nói ra Thời gian trận bàn Lam Tiểu Bố hỏi là có thể khống chế thời gian sao Phục Thiên ngấn lắc đầu. Không phải. Nghe đồn Hồng Quân Thánh Nhân đạt được một mảnh luôn hồi thụ tàn phiến. Sau đó dùng cách này luôn hồi thụ tàn phiến luyện trí ra thời gian trận bàn. Thánh Nhân ý nghĩ là tu đạo muốn tiêu hao hết quá nhiều thời gian. Nếu có thời gian trận bàn, tại trong trận bàn tu luyện, Đây chẳng phải là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian biện pháp tốt. Lam Tiểu Bố nhìn không được khen. Trong lòng của hắn nghĩ đến chính là luôn hồi thụ lại là cái gì Tây phục thiên ngẫn nói ra. Chỉ là cái kia thời gian trận bàn luyện chế ra đến về sau. Thánh nhân phát hiện thời gian trận bàn đối với thời gian khống chế đích thật là đạt đến yêu cầu của hắn. Bên ngoài hơn một năm trong thời gian trận bàn thậm chí đi qua mấy chục lần thời gian. Nhưng vấn đề là trong thời gian trận bàn không có khả năng tu luyện. Liền xem như ngươi trong thời gian trận bàn tu luyện vài vạn năm còn không bằng đi ra tu luyện một tháng thời gian. Bởi vì thời gian trận bàn không cách nào làm cho tu sĩ cảm ngộ thiên đảo quy tắc. Không cách nào cảm ngộ thiên đảo quy các tu luyện không có chút ý nghĩa nào. Lam Tiểu Bố giật mình thứ này không có khả năng tu luyện, hắn có thể dùng đến nghiên cứu trận đảo cùng khí đảo A. Phục thiên ngấn tiếp tục nói, cách này thời. Gian trận bàn liền biến thành gân gà đồng dạng đồ vật, về sau liền cho Nguyên Thủy Thánh Nhân. Nguyên Thủy Thánh Nhân lại đem thời gian trận bàn này ban cho Hoàng Long Trân Nhân. Hoàng Long Trân Nhân tính tình hiền họa. Tại trong một lần tụ hội tiện tay đem thời gian trận bàn này đưa cho một cái tên người không kinh truyền. Gọi tả văn khi. Hoàng Long Trân Nhân cũng thật hào phóng A khó trách là thượng tiên. Lam Tiểu Bố Cảm Thán nói, những này thượng tiên thật là rộng lượng thời gian trận bàn nói đưa liền đưa. Thời gian trận bàn vốn chính là gân gà trừ trồng chất thời gian bên ngoài, không dùng được. Liền xem như dùng để cảm ngộ đan đạo, khí đạo cũng không được. Thường khuyên xương cũng đã được nghe nói chuyện này, thuận miệng nói ra. Phục thiên ngấn lắc đầu. Không nhất định. Thời gian trận bàn trừ không thể dùng tới tu luyện bên ngoài. Vẫn là có thể cảm ngộ bàn đảo Chỉ là rất phiền phức mà thôi Tỷ như Tông Chủ muốn cảm ngộ trận đảo Ở dưới thời gian trận bàn lặp đi lặp lại thôi diễn Gặp phải không cách nào cảm ngộ địa phương Có thể rời đi thời gian trận bàn ở bên ngoài cảm ngộ đến đảo Lý về sau Lại tiến vào trong thời gian trận bàn thôi diễn Nói cách khác dùng thời gian trận bàn cảm ngộ trận đảo cần ra ra vào vào Lam Tiểu Bố là không thèm để ý chút nào Hắn có vũ trụ trận bàn Có lẽ hắn không có khả năng trong thời gian trận bàn tu luyện Khẳng định có thể ở bên trong cảm ngộ trận đạo cùng khí đạo Cái kia Tà Văn khi ở nơi nào Lam Tiểu Bố vội vàng hỏi Hắn muốn đi tìm Tà Văn khi Thời gian trận bàn này đối với người khác là gân gà Đối với hắn thế nhưng là có cực lớn tác dụng Phục Thiên Ngấn nói ra Tà Văn Hy bởi vì cực thiện khí đạo Về sau sáng Lập Bồng Nhạc Tiên khí tông, hắn cũng là đời thứ nhất tông chủ Đại Hoang Vũ trụ biến cố, ngũ đại vũ trụ dung hợp tạo thành ngũ vũ tiên giới. Bồng Nhạc Tiên khí tông như thế nào ta cũng không biết. Lam Tiểu Bố lấy ra một chút trận kỳ đưa cho Phục Thiên ngẩn đám người nói: "Ta lập tức đi tìm Tạ Văn Khi, các ngươi có chuyện gì lập tức liền cho ta biết. Những trận kỳ này là chúng ta hộ tông trận kỳ" Tông môn hộ trận mặc dù mới là cấp một tiên trận chỉ cần bảo vệ tốt, vẫn là có thể lên tác dụng rất lớn. Nghe được tông môn hộ trận thăng cấp đến cấp một tiên trận, phục thiên ngấn bọn người là mừng rỡ không thôi. Trên thực tế tại cửa trọng thiên, có thể bố trí tiên trận phần lớn là thánh nhân môn hạ. Xin mời một lần cũng không dễ dàng. Lúc trước dược hương cốc tông môn hộ trận cũng bất quá là một cái cấp 3 tiên trận mà thôi. Đây là bỏ ra khí lực lớn mới mời người bố trí. Khí vũ trụ 08 chương 222 ý nghĩ hảo huyền bạch ngân minh lang thang được ăn cả ngã về không tăng thêm 10 giờ đi đại hoang tiên môn. Lam tiểu bố lập tức liền biết chính mình chắc hẳn phải vậy. Ngũ vũ tiên giới dung hợp thời điểm, hắn thân ở địa phương là ngũ trọng túy thiên. Trên người hắn cũng có một cái từ trong tay ngôn do di lấy được tiên giới đại khái phương vị cầu. Nhưng bây giờ phương vị cầu này là nửa điểm tác dụng cũng không có. Toàn bộ ngũ trọng thiên đều biến mất không thấy, hắn sưởng sốt không có tìm được một thủy tinh cầu chỉ địa phương. Trên đường đi có thật nhiều lâm thời phường thị. Còn có một số chính đang tạo dựng tiên thành. Đương nhiên cũng có một chút thành lập tốt tiên thành. Còn cùng đại hoang tiên môn dạng này quyển địa chuẩn bị khai tông lập phái địa phương càng là không ít. Người cùng Lam Tiểu Bố ý nghĩ một dạng hiển nhiên không ít. Những người này hy vọng mượn nhờ khai tông lập phái thu hoạt được tân tiên giới đại đảo khí vận. Lam Tiểu Bố không có tiếp tục sử dụng cực hải vân chu, mà là đi bộ tìm kiếm khắp nơi tà văn khi Chỉ cần gặp phải người, hắn liền nghe ngóng bồng nhạc tiên khí tông. Hơn một tháng đi qua, hắn cũng không có đạt được đầu mối hữu dụng. Giờ phút này Lam Tiểu Bố mới cảm giác được chính mình Đại Hoang Quyết có cực hạn Đại Hoang Quyết không có khả năng một bên hành tẩu một bên tu luyện Hắn chỉ sợ muốn ở trên đường tiêu tốn rất nhiều thời gian Nếu như một cái công pháp có thể một bên hành tẩu một bên tu luyện Vậy phải tiết kiệm bao nhiêu thời gian lần này Lam Tiểu Bố không có mượn nhờ vũ trụ duy mô tới sửa đổi tạo dựng Vũ trụ duy mô tạo dựng Đại Hoang Quyết loại bảo vật này Tốn hao thời gian quá dài. Chính hắn thử nghiệm một bên hành tẩu một bên tiến hành chu thiên vận chuyển sau đó hấp thủ trong vũ trụ duy mô tiên linh mạch. Ý nghĩ là tốt nhưng rõ ràng không phù hợp thực tế. Chu thiên thứ nhất vận chuyển làm tiểu bố kém chút tiên linh khí đi xóa đem hắn linh lạc hủy đi. Làm tiểu bố thế nhưng là người ngay cả thần hồn cũng dám xé. Hắn há có thể e ngại tiên linh khí đi xóa linh lạc bị xé một lần không đi tới hai lần. Hai lần không được ba lần. Đương nhiên chủ yếu nhất là hắn có ngũ chi dịch. Ngũ chi dịch đối với nguyên thần được chữa trị tác dụng không lớn. Nhưng đối với đan điện linh lạc chữa trị hiệu quả kia là hiệu quả nhanh chóng. Loại nếm thử này chỉ cần có một chút tiến bộ, hắn liền không có dự định từ bỏ. Mỗi lần hắn đều sẽ tiến bộ một chút xíu, cái này mang ý nghĩa hắn cuối cùng có thành công một ngày. Lần thứ 1.068, Lam Tiểu Bố khống chế bị lặp đi lặp lại sửa chữa qua Đại Hoang Quyết thành công vận chuyển Chu Thiên thứ nhất. Lam Tiểu Bố xác nhận chính mình bình yên vô sự thời điểm. Trong lòng cuồng hỉ, Đại Hoang Quyết lần nữa tiến hành Chu Thiên thứ hai vận chuyển. Răng rắc Lam Tiểu Bố rõ ràng nghe được chính mình linh lạc Đức gãy thanh âm. Cuồng bảo đau đớn dùng để. Lam Tiểu Bố trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Loại tình cảnh này không phải lần đầu tiên phát sinh, bất quá lần này nghiêm trọng nhất. Nuốt vào mấy viên đan dược. Lam Tiểu Bố trong lòng rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắn biết rõ một cách đối với hắn công pháp mới này vấn đề trọng yếu nhất. Một bên làm sự tình khác. Một bên có thể tu luyện công pháp không phải là không được thực hiện. Nhưng cách này thật thật quá khó khăn. Chu thiên thứ nhất thành công không có nghĩa là ngươi chu thiên thứ hai thành công. Bởi vì ngươi chu thiên thứ nhất hành công lúc, hành tẩu đặt chân phương vị, không gian biến hóa, khí tức lưu động thậm chí là thân thể tư thế. Cảnh vật chung quanh các loại đều cùng chu thiên thứ hai hoàn toàn khác biệt. Cho nên thích hợp chu thiên thứ nhất hành công phương thức cũng không nhất định đại biểu thích hợp chu thiên thứ hai. Lam tiểu bố uống nửa bình ngũ chi dịch. Ngồi tại nguyên chỗ vận chuyển lúc đầu thái xuyên quyết trọn vẹn mấy ngày. Lúc này mới thở ra hơi. Trong lòng của hắn lại càng ngày càng lửa nóng. Nếu như hắn thật sáng tạo ra tới loại công pháp này. Vậy chính là cỡ nào cường hãn cái này không chỉ có riêng là một môn công pháp nguyên nhân. Đan đạo. Khí đạo, trận đạo đồng dạng thích hợp. Có thể nghĩ một hồi, luyện chế giống nhau đan dược, dược tài kia tuyệt đối không thể nào là một dạng. Những dược liệu này nhiều nhất là danh từ một dạng, sinh tồn phương thức, tuổi thọ, dược tính các loại cũng khác nhau. Một khi hắn có thể tại khi luyện đan. Khống chế những biến hóa rất nhỏ này. Hắn muốn không trở thành đỉnh cấp đan đạo tông sư đều khó có khả năng. Hắn nhất định phải sáng tạo ra môn này cấp cao nhất công pháp tu luyện đến. Bằng không hắn dựa vào cái gì đứng tải ngũ vũ tiên giới đỉnh phong nếu như hết thảy đều dựa vào vũ trụ duy môn. Vậy người khác cũng có thể. Đảo hữu có thể có cái gì cần ta hỗ trợ. Một cái thanh âm đột ngột tại Lam Tiểu Bố vang lên bên tay. Thật xinh đẹp một người nam tử. Lam Tiểu Bố cảm giác mình trong lòng nghĩ hình dung có chút quái gì. Nhưng trước mắt người nói chuyện này rõ ràng chính là một người nam tử. Tướng Mạo lại nữ tính hóa, xinh đẹp hơn có chút quá phận. Dùng từng tải trên địa cầu lời nói tới nói chính là một cái thịt tươi nhỏ. Nói lời trong lòng, Lam Tiểu Bố đối với loại người này kỳ thật không thế nào để mắt. Rõ ràng là một người nam, hết lần này tới lần khác thiếu khuyết nam tử vật duy nhất, Dương Cương Chi Khí. Ta Linh Lạc gãy mất. Còn không có triệt để phục hồi như cũ. Lam tiểu bố nói xong đứng lên. Nam tử trước mắt này tu vi có lẽ còn là kim tiên sơ kỵ. Liện xem như hắn linh lạc không đoạn. Sợ cũng không phải đối thủ của người này. Bất quá bây giờ hắn linh lạc vừa mới khôi phục đối phương nếu như động thủ hắn có thể thong song rời khỏi chính là. huống hồ hắn cũng không có từ trước mắt trên thân người này cảm nhận được sát khí. Tung địa kim quang hắn mới vừa vặn nhập môn Muốn từ một cái kim tiên sơ Khi trước mặt đào tẩu Có lẽ còn là có thể làm được Nghĩ đến tung địa kim quang Lại nghĩ tới còn không có tạo dựng Hoàn thành địa sát biến Thất phách trảm thập nhị chân ngôn Lam tiểu bố chỉ có thể chính mình cảm thán Hắn không phải là không có đồ tốt Thật sự là bởi vì Hắn không có thời gian đi tu luyện Thời gian A Đây cũng là hắn lần này đi ra mục đích chủ yếu Nam tử này xứng sờ Lập tức nói ra Linh lạc bị thương thật đúng là không có cách nào Nếu như là thần hồn bị thương Vậy có thể đi lần thần tốc tìm kiếm cửa diệp độ thần hoa Cửa diệp độ thần hoa Lam Tiểu Bố cảm thấy nghi hoặc Hắn chưa nghe nói qua hoa này à Nam tử gặp Lam Tiểu Bố biểu lộ liền suy đoán Lam Tiểu Bố không biết Thuận miệng nói ra Cửu Diệp Độ Thần Hoa là luyện trí cửu chuyển Độ Thần Đan Tiên Linh Thảo. Giá trị cực cao. Chỉ là hiện tại đi hơi chế Uẩn thần hạp cốc biên giới Cửu Diệp Độ Thần Hoa đều bị tìm kiếm hết, mà bên trong là không vào được. Muốn tìm kiếm Cửu Diệp Độ Thần Hoa, chỉ có thể ở biên giới tìm vận may. Ta trước kia chưa nghe nói qua hoa này, cũng không có nghe nói qua Đan được này. Lam Tiểu Bố Lúc Túng nói, Nam Tử trước mắt này cũng là rất nhiệt tình. Nam tử cười một cách nói, chưa nghe nói qua rất bình thường, đây cũng là hỗn độn bên ngoài dung hợp đến ngũ vũ tiên giới. Bất quá loài hoa này rất sớm đã tồn tại. Cổ hoàng vũ chủ một tên tiên đan sư nói ra được. Hắn còn có luyện chế cửa chuyển độ thần đan không chọn vẹn đan phương. Đáng tiếc đan phương kia thiếu sót nghiêm trọng, không ai có thể luyện chế ra cửa chuyển độ thần đan. Cũng may cửa diệp độ thần hoa không cần luyện đan. Liên có thể phục dụng. Đối với thần hồn một dạng có chỗ tốt. Thật giống như trong truyền thuyết. Ngũ thải tiên tri đồng dạng. Còn không có thỉnh giáo đảo hữu xưng hô như thế nào ta gọi Lam Tiểu Bố. Đa tạ đảo hữu báo cho chuyện này. Không biết đảo hữu có thể có đi gần thần hạp tốc phương vị Lam Tiểu Bố làm một cách tiên thủ lễ. Hắn thật thiếu khuyết chữa trị thần hồn linh dược. Cách này gần thần hạp tốc hắn định đi một chút. Dù sao hắn hiện tại cũng không có phương hướng. Lại tìm một đoạn thời gian tìm không thấy. Hắn liền trở lại đại hoang tiên môn. Bằng thời gian đi trồng chất chính mình trận đạo. Nam tử này vội vàng nói. Ta gọi dô ngạn cách này rất nhiều người đều biết. Lam đảo hữu không cần khách khí. Đang khi nói chuyện. du ngạn còn lấy ra một thủy tinh cầu. Khắc họa một chút vật đi vào. Đem thủy tinh cầu đưa cho Lam tiểu bố. Đây là ẩn thần hạp cốc vị trí Bất quá ngươi đi nhất định phải cẩn thận Cái chỗ kia rất nhiều cường giả Đặc biệt là Nói đến đây Dù ngạn tựa hồ nhớ ra cái gì đó Nhìn xem Lam Tiểu Bố hỏi Lam Đảo Hữu Ngươi là đại hoang vũ trụ tu sĩ sao Lam Tiểu Bố gật gật đầu Đúng vậy Ta chính là đại hoang vũ trụ tu sĩ Dù ngạn vỗ tay một cái Ta cứ nói đi. Ta nhìn ngươi không giống như là vũ trụ khác tới. Ta cũng là đại hoang vũ trụ. Ngươi đến gần thần hạp tốc về sau. Nhất định phải cẩn thận đại huyền vũ trụ tu sĩ. Nơi này người cả đám đều giống như áp ma đồng dạng. Cứng rắn cướp. Một lời không hợp liền trực tiếp xếp chóc. Sát khí quá nặng đi. Đa tạ đảo hữu. Ta để ý tới. Lam Tiểu Bố cảm tạ một câu. Không có việc gì, sau này còn gặp lại." Du Ngạn quay người muốn đi. Lam Tiểu Bố lại vội vàng hỏi: "Xin hỏi Du đạo hữu có nghe nói qua Bồng Nhạc Tiên Khí Tông Du Ngạn nghi ngờ đáp: "Tự nhiên là nghe nói qua a. Bồng Nhạc Tiên Khí Tông lập tông thời điểm, còn có một tên thượng tiên đến chúc, cũng không phải tông môn tầm thường có thể so sánh. Hiện tại Bồng Nhạc Tiên Khí Tông không có Ngũ vũ tiên giới một lần nữa dung hợp ngũ đại vũ trụ Bồng nhạc tiên khí Tông cũng tại trong dung hợp biến mất không còn tăm tích Lam tiểu bố mắt lộ ra vẻ thất vọng Lập tức hắn liền nghĩ đến Bồng nhạc tiên khí Tông mất tích Dù ngạn là thế nào biết đến hiện tại ngũ vũ tiên giới thế nhưng là vô cùng to lớn Đừng bảo là những chuyện này Liền xem như một người tu sĩ ở bên ngoài thí luyện Muốn lại tìm về tông môn của mình Đó cũng là khó càng thêm khó Ta tải gần thần hạp cốc ở một đoạn thời gian Ở nơi đó gặp một tên bồng nhạc tiên khí tông đệ tử Nàng cũng ở đó tìm vận may Muốn tìm kiếm cửa diệt độ thần hoa Du ngạn giải thích nói Lam tiểu bố đại hỷ Vội vàng nói Đạo hữu có thể hay không đem tên đệ tử kia giới thiệu ta biết một chút Ta có cái bằng hữu tại bồng nhạc tiên khí tông Đại hoang vũ trụ cử biến. Ta cũng đã mất đi bằng hữu tin tức. Trong lòng chính lo lắng đâu. Du ngạn đưa tay ở trong hư không phát họa ra một tên nữ tu chân sung. Nói ra. Đây là bồng nhạc tiên khí tôn liên ngân bình đảo hữu. Nàng đảo lữ thần hồn thù thương. Một mực lưu tải lẩn thần hạc tốc muốn cầu một gốc cửu diệp độ thần hoa. Lam tiểu bố lần nữa cảm tạ. Lúc này mới cùng du ngạn cáo từ Lúc đầu dựa theo Lam Tiểu Bố ý nghĩ, hắn một bên tu luyện một bên tiến về Uẩn Thần Hạp Cốc. Đang nghe bồng nhạc tiên khí Tông để tử liên ngân bình ở phía sau, hắn tăng nhanh tốc độ. Uẩn Thần Hạp Cốc khoảng cách Lam Tiểu Bố không tính xa cực Hải Vân Chu dùng 5 ngày thời gian đã đến. Xa xa Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy một cái quy mô khá lớn phường thị. Ngũ Vũ Tiên Giới vừa mới hình thành. Lam tiểu bố cùng nhau đi tới khắp nơi đều có thể trông thấy thô giáp phường thị Như trước mắt loại này quy mô khá lớn phường thị Lam tiểu bố thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy Ngoài phường thị có mấy cái tùy ý chữ lớn Uẩn thần hạt cốc phường thị Trong phường thị tu sĩ lui tới Từ trên khí tức ba đồng Lam tiểu bố xác nhận nơi này đại đa số người tu vi đều tại chân tiên cảnh giới Cũng có một chút kim tiên Còn kim tiên phía trên tu sĩ, ngẫu nhiên có thể trông thấy một hai cái. Bán ra lần thần hạp tốc cửa diệp độ thần hoa xuất hiện nhiều nhất vị trí ngọc giản. Nơi này chẳng những an toàn đáng tin. Đạt được cửa diệp độ thần hoa cơ hội còn nhiều nhất. Một người tu sĩ dơ một cái thẻ bài ngay tại phường thì cửa ra vào địa phương hét lớn. Nhìn hắn tu vi. Nhiều nhất chỉ có chân tiên sơ kỳ. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không8 chương 223 gần thần hạp cốc phường thì Lam Tiểu Bố đi tới. Không đợi Lam Tiểu Bố mở miệng. Tên tu sĩ này liền tiến lên đón. Đạo hữu hẳn là mới vừa tới gần thần hạp cốc A ta cho ngươi biết. Muốn thu hoạt được trong gần thần hạp cốc cửu diệt độ thần hoa. Mua sắm ngọc của ta giản cam đoan không sai. Trừ cửu diệt độ thần hoa xuất hiện địa phương, ta còn có cửu chuyển độ thần đan đan phương bán ra. Làm một cách người tải ẩn thần hạp cốc biên giới ngây người gần một năm tới nói. Hắn phi thường rõ ràng những tu sĩ vừa nghe được tin tức nơi này kia cần gì. Đó chính là cửu diệt độ thần hoa. Một khi chờ người tới nơi này dạo chơi một thời gian vượt qua một tháng, vậy liền sẽ không tin tưởng hắn một chữ Hai loại chung vào một chỗ bán thế nào Lam Tiểu Bố hỏi. 100 tiên tinh thượng phẩm. Tu sĩ này mừng rỡ, lập tức báo giá. Lam Tiểu Bố lắc đầu quá mắc, 10 tiên tinh thượng phẩm, không bán ta đi. Bán tự nhiên là bán. Ta xem xét đảo hữu đã cảm thấy hữu duyên thứ này tự nhiên là bán cho người hữu duyên. Tu sĩ này không đợi Lam Tiểu Bố cho ra tiên tinh, liền chủ động đem hai viên ngọc giản nhét vào Lam Tiểu Bố trong tay. Lam Tiểu Bố thần niệm căn bản cũng không có quét trong quần thần hạp tốc kia tìm kiếm cửa diệp độ thần hoa an toàn đáng tin vị trí ngọc giản. Loại ngọc giản này nếu như là thật, vậy cũng đợi không được hắn tới mua. Hắn thần niệm quét chính là cửa chuyển độ thần đan tàn phá đan phương ngọc giản. Cứ việc đối phương thuyết cửu chuyển độ thần đan đan phương ngọc giản. Bất quá Lam Tiểu Bố rất rõ ràng. Ngọc giản này chính là dô ngãn nói đan phương ngọc giản tàn phá kia. Loại đan phương tàn phá này cũng không phải không đáng tiền. Rất nhiều người làm tới. Sau đó chính mình từ từ nghiên cứu. Có khả năng thật có thể bổ ra một cách đan phương mới tới. Xuất ra loại đan phương tàn phá này. Đồng thời cho phép loại đan phương tàn phá này khắp nơi bán ra. Khẳng định là có mục đích của mình. Mục đích tự nhiên là cổ động mọi người toàn bộ đi tìm cửa diệp độ thần hoa. Nếu như hắn không có đoán sai tại trong phường thì này nhất định có một nhà cực lớn thu mua cửa diệp độ thần hoa cửa hàng. Trong ngọc giản trong tay tàn phá đan phương đích thật là tàn phá lợi hại. Bao quát cửa diệp độ thần hoa. Cũng vẹn vẹn chỉ có 5 loại dược liệu ở trong đó. Cũng may trong đó có cửa chuyển độ thần đan tác dụng giới thiệu. Lam Tiểu Bố đem cửa chuyển độ thần đan đan phương ngọc sản đưa vào vũ trụ duy mô. Để vũ trụ duy mô tạo dựng hoàn chỉnh cửa chuyển độ thần đan. Lúc này mới đi vào trong phường thị. Chính như Lam Tiểu Bố đoán trước tiến vào phường thị sau hắn nhìn thấy nhà thứ nhất cửa hàng chính là gần thần đan các. Uẩn thần đan các ngoài có một cái trận pháp bình phong lớn trên bình phong viết giá cao thu mua cửu diệp độ thần hoa. Trừ cách này bên ngoài, còn có các loại tiên đan bán ra. Bán ra tiên đan phần lớn đều là đan dược chữa thương. Còn có một số khôi phục thần hồn đan dược. Khôi phục thần hồn đan dược giá cả đều đặc biệt cao. Đoán chừng tiến vào uẩn thần hạp cốc hẳn là có thể cần dùng đến hai loại loại hình đan dược. Lam tiểu bố tiến vào cửa hàng về sau. Lập tức liền cảm nhận được cửa hàng này sinh ý phi thường nóng này. Không ngừng có tu sĩ tiến đến. Cũng thỉnh thoảng có tu sĩ ra ngoài. Tiến đến tu sĩ, phần lớn là mua sắm đan dược chữa thương còn có chính là khôi phục thần hồn đan dược. Vì nhìn thấy cửa diệp độ thần hoa. Lam tiểu bố trong cửa hàng đợi khoảng chừng 2 canh giờ. Rốt cuộc có một tên nam tử vội vã bước tiến đến. Xuất ra một cái hộp ngọc nói ra Ta cần một viên phá huyền đan Không đợi cửa hàng kia trưởng quỹ tay chụp vào hộp ngọc Lam tiểu bố thần niệm liền quét đi vào Bên trong nằm một gốc hoa màu tím chín lá Vẹn vẹn dùng thần niệm quét một chút Lam tiểu bố liền rõ ràng cảm nhận được thức hại của mình một rõ ràng Hắn lập tức liền biết Đây tuyệt đối là đồ tốt Như vậy đối với thức hải cùng nguyên thần có chỗ tốt tiên linh thảo, hắn thật sự chính là lần thứ nhất trông thấy. Thứ đồ tốt này cũng chỉ là đổi lấy một viên phá huyền đan rất nhanh lam tiểu bố liền tỉnh ngộ lại. Phá huyền đan khẳng định là bước vào huyền tiên cảnh đan dược. Đối với cần phá huyền đan tu sĩ tới nói. Đừng bảo là một gốc cửu diệt độ thần hoa. Liền xem như vài cỏng. Chỉ sợ cũng phải đổi. Một cách là mang đến thực sự thực lực tăng lên Một cách là đặt ở trên thân lâm thời không dùng được Không có vấn đề Trưởng quỹ kiểm tra một chút trong hộp ngọc cửu diệp độ thần hoa Sau đó khép lại thu hồi Đồng thời xuất ra một cái bình ngọc đưa cho nam tử này Lam tiểu bố đồng thời câu thông vũ trụ duy mô tạo dựng phá huyền đan đan phương duy mô Nam tử nắm lên bình ngọc thần niệm quét đi vào Khi hắn phát hiện đích thật là phá huyền đan thời điểm, cấp tốc rời khỏi cửa hàng. Giờ phút này Lam Tiểu Bố đã là tạo dựng xong phá huyền đan đan phương. Ngũ vũ tiên giới vừa mới thành hình. Lam Tiểu Bố không biết những người này phá huyền đan đan phương là từ đâu tới. Bất quá không có quan hệ. Hiện tại hắn cũng có. Xin hỏi nơi này có không có tấn cấp đại ấp tiên đan dược Lam Tiểu Bố đi đến trưởng quỹ kia trước mặt liền ôm quyền hỏi Trưởng quỹ ngược lại là kinh dị đánh giá Lam Tiểu Bố Thấy thế nào Lam Tiểu Bố đều không giống như là huyền tiên viên mãn A Còn có một viên hạ đẳng tịch ấp tiên đan bất quá giá cả có thể không thấp Trưởng quỹ nói Có thể cho ta nhìn một chút Lam Tiểu Bố lập tức sốt ruột mà hỏi Trưởng quỹ từ tốn nói Nhìn có thể bất quá muốn ép 1.000 tiên tinh thượng phẩm. Nếu như không cần mà nói, 1.000 tiên tinh thượng phẩm này là không lùi. Có thể. Lam Tiểu bố lập tức sẽ đồng ý đi theo cầm ra 1.000 tiên tinh thượng phẩm. Cái này hắn ngược lại là có thể lý giải. Nếu như đan dược không ngừng mở bình lại quan bình. Dược hiểu vẫn là phải sói mòn một chút xíu. Trưởng quỹ kinh ngạc nhìn một chút Lam Tiểu. Bố thu hồi 1.000 tiên tinh thượng phẩm, sau đó lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Lam Tiểu Bố thời gian năm hơi. Tại trong cửa hàng này, hắn không lo lắng Lam Tiểu Bố cầm đồ vật liền đi. Lam Tiểu Bố vừa mở ra bình ngọc liền để vũ trụ duy mô tạo dựng tịch ức tiên đan đan phương duy mô. Loại không có cấm chế này tạo dựng duy mô tốc độ cực nhanh. Đan dược rõ ràng không phải rất tinh khiết, lại ẩm chứa một loại đại đảo khí tức. Lam tiểu bố nhìn năm hơi về sau. Đem bình ngọc đưa cho trưởng quỹ thở dài nói ra. Đan dược này với ta mà nói tác dụng không lớn. Trưởng quỹ cũng không thèm để ý thu hồi đan dược. Lam tiểu bố vừa mới giao 1.000 tiên tinh thượng phẩm, đan dược không cần tiên tinh này hắn là không lùi. Đan dược luôn luôn có thể bán ra đi, nhiều đến một chút tiên tinh cớ sao mà không làm. Vì đảo hấu này, nếu như ngươi thật muốn mua tốt tịch ấp tiên đan, vậy liền đầu tháng sau tới. Ta có thể phụ trách nói cho ngươi. Hiện tại ngũ vũ tiên giới có thể bán ra tịch ấp tiên đan cửa hàng. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 nhà. Bởi vì tịch ấp tiên đan đan phương cũng không phải mỗi người đều có thể lấy được. Trưởng quỹ gặp Lam Tiểu Bố quay người, nhàn nhạt nói một câu. Đa tạ, vậy ta tháng sau lại đến nhìn xem. Lam Tiểu Bố ôm quyền cảm tạ một câu, quay người muốn rời khỏi. "Xin hỏi có hay không phục thần tiên đan?" một cái thanh âm mệt mỏi chuyện đến. Lam Tiểu Bố nhìn thấy một nữ tử từ, từ ngoài cửa hàng đi đến. Đây là Bổng Nhạc Tiên khí tông Liên Ngân Bình Lam Tiểu Bố rất nhanh liền xác nhận, đích thật là người hắn muốn tìm. Hắn không nghĩ tới còn không có đi tìm, Liên Ngân Bình liền xuất hiện. Không có hạ đẳng, chỉ có trung đẳng cùng thượng đẳng. Lần này không phải trưởng quỹ đi ra Mà là một tên tiểu nhị đi ra tiếp đãi Xem ra vừa rồi Lam tiểu bố có thể gặp phải trưởng quỹ Thật sự là dính cái kia bán ra cửa diệp độ thần hoa tu sĩ ánh sáng a Liên ngân bình A một tiếng trong mắt lộ ra thất lạc Còn có từng tia tuyệt vọng Nàng đứng tại chỗ ngâu ngơ một hồi lâu Lúc này mới cúi đầu xuống chầm rãi quay người Lam tiểu bố chủ động nói ra Vì sao không mua chung đẳng cùng thượng đẳng đâu dược hiểu hiển nhiên là cao đẳng càng tốt hơn. Người chung quanh đều cho Lam Tiểu Bố một cách ánh mắt khinh bỉ. Nếu như người ta có thể mua sắm lên đan dược tốt. Ai nguyện ý muốn hạ đẳng đan dược thế mà hỏi ra thứ ngốc này nói tới. Liên Ngân Bình mở mịt lắc đầu ta không có tiên tinh. Ta giúp ngươi già Nói xong Lam Tiểu Bố trực tiếp hỏi. Thượng đẳng phục thần tiên đan bao nhiêu tiên tinh một bình 200 tiên tinh thượng phẩm một bình. Tiểu nhị đáp. Lam tiểu bố âm thầm cảm thán. Cách này tiên giới quả nhiên là nghèo thật nghèo. Thật giống như lúc trước hắn nhìn thấy loan già. Trong nhấn tiên tinh thượng phẩm đều không có. Tiên tinh trung phẩm cũng chỉ có mấy chục mai. Giàu cũng thật sự là giàu tỉ như ban đầu ở đan đô tiên thành trong đấu giá hội. 5 triệu tiên tinh thượng phẩm đều có người không nháy mắt vứt ra. Phục thần tiên đan vẹn vẹn nhị phẩm tiên đan mà thôi. Liên Ngân Bình hiển nhiên là cần gấp loại đan dược này. Có thể nàng hết lần này tới lần khác không bỏ ra nổi đến 1-200 tiên tinh thượng phẩm. Lam tiểu bố không chút do dự lấy thêm ra 200 tiên tinh thượng phẩm đưa tới. Tiểu nhị này ngược lại là nghi ngờ nhìn Lam tiểu bố một chút. Lập tức hay là cầm nhất phẩm thượng phẩm phục thần tiên đan đưa cho Lam Tiểu Bố. Thẳng đến Lam Tiểu Bố đem bình này phục thần tiên đan đưa cho mình thời điểm. Liên Ngân Bình còn cãi ngây người. Nàng theo bản năng nắm chặt đan dược. Nghi hoặc không hiểu nhìn xem Lam Tiểu Bố. Vì tiền bối này. Nhưng ta cho tới bây giờ cũng không nhận ra ngươi. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Ta cùng du ngán là bạn tốt. Ngươi biết dô ngạn chính là nhận biết ta. Đi thôi, ta vừa vẫn có một số việc muốn thỉnh giáo một chút. Nghe được dô ngạn, liên ngân bình gật gật đầu. Bất quá nàng vẫn còn có chút nghi hoặc Nói thật, nàng cùng dô ngạn cũng vẻn vẹn nhận biết mà thôi. Còn xa chưa nói tới giao tình gì. Nếu như không phải bình này phục thần tiên đan nàng thật vội vàng cần. Nàng căn bản cũng không dám thu lam tiểu bố loại này lạ lắm tu sĩ đồ vật Thu lam tiểu bố đồ vật, lam tiểu bố muốn đi theo nàng cùng đi, nàng cũng không thể cự tuyệt người khác Liên Ngân Bình ở lại vị trí rất vắng vẻ, là chính mình lập nên Tại trong phường thì hình thành thời gian không dài này Bất kỳ người nào đều có thể tùy ý dưỡng chỗ ở của mình Không cần giao tiên tinh Có thể tưởng tượng tương lai phường thị này có quy mô về sau, liên ngân bình loại tu sĩ này là rất khó sinh tồn. Bởi vì lúc kia, phường thị nhất định phải thu hồi nhất định tiên tinh. Tiến vào giản dị tấm chế về sau. Lam Tiểu Bố trông thấy bên trong có một cái giường. Nằm trên giường một tên sắc mặt như giấy vàng tu sĩ bình thường. Lam Tiểu Bố thậm chí không cần dùng thần miệng quét, liền biết người này là thần hồn bị thương. Liên Ngân Bình sau khi đi vào, đều không để ý tới chào hỏi Lam Tiểu Bố. Vội vàng vọt tới bên người Nam Tử. Sau đó lấy ra một viên phục thần tiên đan đưa vào Nam Tử trong miệng. Chỉ là trong chốc lát, Nam Tử hô hấp trở nên bình thường đứng lên. Đồng thời mở mắt. Ngân Bình. Thật xin lỗi. Liên lũi ngươi. Đại ca, giữa chúng ta còn muốn nói gì nữa liên lũi. Liên Ngân Bình lắc đầu. Nói xong nàng nhớ tới phía sau Lam Tiểu Bố, vội vàng nói: "Lần này là vì tiền bối này giúp ta, nếu không ta cũng không có tiên tinh mua sắm phục thần tiên đan." "Tiền bối, đây là đạo lứ của ta Vu thần." Vu thần ánh mắt rơi trên người Lam Tiểu Bố, trong mắt có một tia nghi hoặc. Khí vũ trụ không 8 chương 224 không sợ chết tới Lam Tiểu Bố vội vàng ôm quyền nói ra: "Ta gọi Lam Tiểu Bố Cũng là đại hoang vũ trụ tu sĩ. Nghe được Lam Tiểu Bố cùng thuộc đại hoang vũ trụ. Liên Ngân Bình cùng Vu thần đều là hơi dễ dàng một chút. Lam Tiểu Bố tiếp tục nói kỳ thật ta tới đây là muốn mua sắm một kiện đồ vật. Cho nên lộ ra rất là mạo muội Tu vi của ta còn không có hai vị cao. Đừng gọi ta tiền bối. liền gọi tên ta là đủ. Liên Ngân Bình hỏi. Lam Đại ca muốn mua cái gì đâu Liên Ngân Bình cũng đã nhìn ra. Lam tiểu bố tu vi hẳn là thật không cao. Tuổi tác sống như cũng rất nhỏ. Lam tiểu bố liền ôm quyền nói ra. Ta nghe nói quý tung có một cái thời gian trận bàn. Ta muốn mua sắm thời gian trận bàn này. Vừa lúc ở nơi này gặp hiền phu thê cố ý đến thỉnh giáo một chút thời gian trận bàn hạ lạc. Trên thực tế Lam tiểu bố muốn hỏi thăm chính là tả văn khi hạ lạc, chỉ là trực tiếp hỏi lời nói quá mức đột ngột. Thời gian trận bàn Liên Ngân Bình trầm mặc xuống. Lam Tiểu Bố trong lòng trầm xuống, hắn biết mình thỉnh cầu hẳn là có chút quá phận. Thời gian trận bàn loại vật này, dù là Liên Ngân Bình không cách nào nhúng chàm cũng sẽ biết thứ này tôn môn nhìn rất nặng. Ngay tại Lam Tiểu Bố muốn lúc nói chuyện. Liên Ngân Bình nói ra. Lam Đại ca, nếu như thời gian trận bàn tại trong tay chúng ta, hoặc là chúng ta có thể lấy được thời gian trận bàn. Ta chắc chắn sẽ không gheo hiệt. Trực tiếp đưa cho Lam Đại ca. Trên thực tế thời gian trận bàn là một cách không có tác dụng nổ vật. Thứ này chỉ có thể tiêu hao thời gian. Đã không có biện pháp tu luyện. Cũng không có biện pháp là tu sĩ giảm bớt nghiên cứu bàn đảo thời gian. Nói đến đây. Liên Ngân Bình nhìn xem nằm tại trên giường bệnh đạo nữ Vưu thần trước đó là đệ tử thân truyền của Tông Chủ. Nếu như thời gian trận bàn vẫn còn. Thần ca nhất định sẽ giúp bận biểu đi lấy tới. Lần này ngũ vũ tiên giới cử biến ta bồng nhạc tiên khí tung tại chỗ bị đè ếp thành hư vô, sau đó tản mất. Lúc ấy bồng nhạc tiên khí tung để tử sống sót mười không còn một, vũ thần cũng chính là lần kia nguyên thần bị hao tổn. Liên Ngân Bình có chút ái náy nói với Lam Tiểu Bố. Ta nói những này là bởi vì thời gian trận bàn tại ta bồng nhạc tiên khí Tông không bị coi trọng. Tông chủ liền dùng thời gian trận bàn thiết trí một cái khí đạo cảm ngộ thất. Chủ yếu là cho tông môn đệ tử cảm ngộ khí đạo. Bình thường căn bản cũng không có đệ tử đi qua. Lần này đại biến. Tông môn biến mất. Thời gian trận bàn kia đi theo tông môn cùng một chỗ biến mất không thấy. Lam tiểu bố có chút ngốc trệ. Một cái thời gian trận bàn cứ như vậy bị lãng phí hết rồi một hồi lâu hắn mới nhớ tới hỏi. Liên đảo hữu. Không biết quý tông vị trí. Ngươi khả năng biết liên ngân bình gật gật đầu. Lấy ra một thủy tinh cầu đưa cho Lam Tiểu Bố. Đây là tông môn ta đã từng vị trí. Chắc chắn sẽ không có sai. Bởi vì tại chúng ta trên không tông môn có thánh nhân ban thưởng tới đảo vận tông bia. Ta lúc đầu chính là bằng vào cách này tìm tới tông môn chỗ. Chỉ là trong tông môn không còn có bất luận cái gì người quen thuộc cùng sự tỉnh. Hết thầy đều biến thành hư vô. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian tiếp nhận cảm tạ vài câu, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đi nhìn xem. Lam Đại ca, ngươi bây giờ liền muốn đi bồng nhạc tiên khí tông sao Liên Ngân Bình đã nhìn ra Lam Tiểu Bố tâm tư. Lam Tiểu Bố nói ra, nghe nói nơi này có cửu diệp độ thần hoa, ta muốn đi xem một chút. Liên Ngân Bình thở dài. Ta cũng là mấy tháng trước nghe nói nơi này có cẩu Diệp Độ Thần Hoa. Sau đó ta ở chỗ này mấy tháng. Lại một đóa cẩu Diệp Độ Thần Hoa đều không có lấy tới. Nàng muốn cửu Diệp Độ Thần Hoa là vì cứu đạo Lứ Vưu Thần chỉ là nàng thực lực quá thấp. Cửu Diệp Độ Thần Hoa rất khó làm. lam tiểu bố biết liên ngân bình ở chỗ này mấy tháng khẳng định có một chút kinh nghiệm. Phi thường khó làm. Nghe nói vừa mới bắt đầu thời điểm. Đứng tại Ngần Thần Hạp Tốc biên giới liền có thể lấy tới cầu diệp độ thần hoa. Hiện tại đã rất khó. Muốn lấy tới cầu diệp độ thần hoa, liền muốn tiến vào trong Ngần Thần Hạp Tốc. Mà trong Ngần Thần Hạp Tốc, khắp nơi bao quanh lấy thần hồn xé sách khí tức, không cẩn thận liền sai thức hải sụp đổ. Liên Ngân bình nói đến đây không hề tiếp tục nói. Lam Tiểu Bố Minh Bạch nàng ý tứ, thức hải một khi sụp đổ, Đó là hẳn phải chết không nghi ngờ à. Đa tạ, ta vẫn là dự định đi xem một chút, chúng ta sau này còn gặp lại. Lam Tiểu Bố cảm tạ một câu, nói xong cũng muốn rời khỏi. Liên Ngân Bình vội vàng nói, Lam Đại ca, ngươi lần đầu tiên tới nơi này, ta mang ngươi tới đi. Lam Tiểu Bố nghĩ cũng phải chính mình lần. Đầu tiên tới nơi này, hoàn toàn chính xác không lớn quen thuộc lần thần hạp cốc. Uẩn thần hạp cốc khoảng cách uẩn thần phường thì không phải rất xa Chỉ có trăm rằm không đến Đối với một người tu sĩ tới nói Cơ hội là một lát liền đến Ở ngoài uẩn thần hạp cốc Có một cái tự nhiên cấm chí Cấm chí này ngăn trở bất luận kẻ nào thần niệm tiến vào uẩn thần hạp cốc Lam Tiểu Bố đi theo Liên Ngân Bình đi vào tự nhiên cấm chế về sau xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một mảnh xương mù mông lung không gian. Thần niệm căn bản là thẩm thấu không vào đi. Ánh mắt rơi vào trong đó cũng là không nhìn rõ thứ gì. Tại hẻm núi này biên giới, có thật nhiều lồi ra tới hòn đá, cơ hồ mỗi một cách trên hòn đá đều có người đứng đấy nơi đó quan sát. Dưới hòn đá phương là một mảnh sâu không thấy đáy xương mù xám khe rãnh. Liên Ngân bình giải thích nói, Những hòn đá này đều là nơi tốt Chỉ là những hòn đá này Cũng không phải người bình thường có thể dùng Chỉ có nộp nhất đỉnh tiên tinh về sau Mới có cơ hội đi lên Ở phía trên dạo chơi một thời gian Căn cứ ngươi giao nộp tiên tinh đến tính toán Lam tiểu bố nghi ngờ hỏi Vậy nếu như đi lên Sao không có lấy tới cổ diệt độ thần hoa Tiên tinh này sẽ lui một bộ phận sao Liên ngân bình lắc đầu Sẽ không lui Mà lãi ngươi đạt được cổ diệt độ thần hoa về sau. Còn cần giao nộp bộ phần phí may mắn. Nghe nói rất sớm trước đó, trên những hòn đá này thường xuyên có thể lấy tới cổ diệt độ thần hoa, hiện tại sẽ rất khó. Ta không có tiên tinh, chỉ có thể ở bên ngoài tìm vận may. Mấy ngày nữa thời gian, ta chuẩn bị mang thần ca rời đi nơi này, đây không phải chúng ta hẳn là tới địa phương. Liên ngân bình ngữ khí ảm đảm. Người muốn ở chỗ này tìm vận may nhiều lắm. Muốn vận khí bảo giạc lấy tới cửa diệt độ thần hoa nói nghe thì dễ. Có người tiến vào hẻm núi chỗ sâu sao lam tiểu bố chỉ chỉ trước mắt tối tăm mờ mịt một mảnh. Liên Ngân Bình nói ra. Trước kia tiến vào hẻm núi chỗ sâu tu sĩ rất nhiều. Dưới tình huống bình thường đều là có đi không về. Trong 10 người vận khí tốt có thể trở về hai cái đại đa số đều là đi liền không có. Hiện tại tiến vào trong hạp cốc tu sĩ liền thiếu đi Đa tả liên đảo hữu Ta đi vào bính bính bính vận khí Lam tiểu bố cảm tả một câu Đi hướng bên trong hòn đá Lam đại ca ngươi đi đi Ngươi có thể giao nạp một chút tiên tinh Tại gần bên trong hòn đá thử thời vận Liên ngân bình dặn dò một câu Dưới cách nhìn của nàng Lam tiểu bố hẳn là có tiên tinh Chỉ cần giao nạp nhất định tiên tinh Ở bên trong trên hòn đá chờ đợi lấy. Sớm muộn sẽ lấy tới một đóa cửu diệt độ thần hoa. Lam Tiểu Bố đi đến hẻm núi biên giới trên hòn đá. Nơi này hòn đá đầy ép người. Tất cả mọi người nhìn chầm chầm sương mù hẻm núi. Hy vọng đột nhiên có một đoá cửu diệt độ thần hoa xuất hiện trước mặt mình. Nơi này có người. Gặp Lam Tiểu Bố còn muốn hướng phía trước trên một người tu sĩ nhìn không được nói ra. Lam tiểu bố nói ra thật có lỗi Nhưng cách một chút Tu sĩ ghia nghi hoặc nhìn Lam tiểu bố Người muốn đi vào trong hạp cốc Hắn đều tại hẻm núi biên giới Nhưng cách tự nhiên là muốn đi vào trong hạp cốc Lam tiểu bố không để ý tới người này Trực tiếp bước vào hẻm núi chỗ sâu Hắn thời gian vốn là không đủ dùng Còn ở nơi này ôm cây đời thỏ Còn không bằng trực tiếp rời đi Lại tới một cái không sợ chết Bên cạnh tu sĩ trông thấy Lam Tiểu Bố cứ như vậy bước vào hẻm núi xương trắng chỗ sâu, nhìn không được nói ra. Cái này không có cái gì, mỗi ngày không đều là có loại người này sao có người nói. Không có người lại nói cái gì, hoàn toàn chính xác, như Lam Tiểu Bố giảng này tìm chết, mỗi ngày đều có. Có lúc còn không chỉ một cái. Những người này đều cho rằng mình có thể tải lẩn thần hạp tốc sống sót. Trên thực tế tiến vào tu sĩ không ít. Đi ra không có mấy cái, mà lại đại đa số đi ra đều là thần hồn thổ thương. Loại tình huống này, liền xem như có thể lấy được một chút đồ tốt, sợ cũng là vì người khác làm áo cưới. Lam Tiểu Bố một bước nhập hẻm núi, một nguồn lực lượng liền bao trùm tới, đem hắn quấn vào hẻm núi chỗ sâu. Lam Tiểu Bố tiên nguyên lưu chuyển, tranh thủ thời gian ngừng thân hình. Nhưng là sau một khắc mười mấy đảo nhận mang bốn phương tám hướng tới. Ở trên người hắn cuốn qua. Cứ Việt làm tiểu bố luyện thể qua yêu nguyên có bộ phận cường hãn đao mang xé mở ra thịt chuyển đến từng đợt đau đớn. Khó trách tiến đến tu sĩ cửu tử nhất sinh. Nếu như không luyện thể mà nói. Tại trong loại nhận mang không gian tối tăm mờ mịt này. Có thể kiên trì một canh giờ đều xem như lời hại. Ngay tại Lam Tiểu Bố thần niệm muốn thẩm thấu đi ra thời điểm Từng đảo thần niệm cùng mắt thường đều nhìn không thấy sát mang đánh vào trong đầu của hắn Một bộ phận bắt đầu xé sách thức hại Một bộ phận trực tiếp công dích thần hồn Dù là Lam Tiểu Bố thường xuyên chơi xé sách thần hồn Cũng bị loại thần hồn công dích kinh khủng này đánh một trở tay không kịp Thần hồn truyền đến từng đợt đau nhức kịch liệt Càng cuồng bão hơn hấp lực xoán tới Lúc này nếu như không cách nào ổn định thần hồn của mình, kết quả cuối cùng chỉ sợ chỉ có thể bị cuốn tiến hẻm núi chỗ càng sâu. Lam Tiểu Bố điên cuồng vận chuyển đoán thần thuật, đồng thời thần niệm tạo dựng ra tới cách này đến cách khác thần hồn thuẫn. Bộ phận thần hồn công dịch bị ngăn trở Lam Tiểu Bố lập tức liền cảm nhận được cường đại chỗ tốt. Nguyên thần của hắn khí tức cấp tốt tăng cường, sau đó thần hồn cũng là càng ngưng thực. Cách này khiến Lam Tiểu Bố mừng rỡ không thôi, nơi này lại là một cách tu luyện đoán thần thuật tuyệt hảo chỗ. Lúc này, Lam Tiểu Bố đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Hắn đem đoán thần thuật vận chuyển tới cực hạn. Sau đó bắt đầu giảm bớt thần hồn thuẫn. Đến phía sau, thần hồn thuẫn triệt để tiêu trừ, mặc cho đoán thần thuật rèn luyện thần hồn của mình, lớn mạnh nguyên thần. Nguyên bản đã là ngũ dai đỉnh phong đoán thần thuật, tại thời khắc này không trở ngại chút nào bước vào lục dai. Đoán thần thuật một bước nhập lục dai, Lam Tiểu Bố thần niệm lại một lần tăng vọt. Lam Tiểu Bố mặc dù không biết kim tiên nguyên thần cùng thần niệm mạnh bao nhiêu, hắn đoán chừng thần hồn của mình cùng thần niệm chắc chắn sẽ không so với bình thường kim tiên tu sĩ yếu. Liền xem như không có đạt được cửa diệp độ thần hoa, lần này tới cũng đáng. Loại này tốt nhất sèn luyện thần hồn cùng nguyên thần địa phương Lam tiểu bố há có thể bỏ lỡ Hắn bắt đầu trùng kích đoán thần thuật thất sai Đến lúc này, Lam tiểu bố mới có cơ hội đem thần niệm từ từ mở rộng ra ngoài Trước đó trong xương trắng này thần niệm căn bản là không cách nào mở rộng Tại hắn đoán thần thuật bước vào lục sai về sau Thần niệm đã có thể dối ra trăm mét phạm vi Thần niệm một thẩm thấu ra ngoài Lam Tiểu Bố liền hiểu, nơi này thần niệm mở rộng càng xa, hắn nhận thần hồn cùng thức hải công kích liền càng cường đại. Khí vũ trụ không 8 chương 225 trường sinh huyết bạch ngân minh thượng quan vũ rừng tăng thêm bốn bất quá không có quan hệ. Hắn hiện tại đoán thần thuật lục dai thần hồn công kích chỉ cần không cường đại trình độ nhất định, hắn đều có thể kiên trì nổi. Một khi kiên trì không xuống, Hắn lập tức thu hồi thần niệm chính là, vẹn vẹn một canh giờ thời gian, Lam Tiểu Bố thần niệm liền từ 100m phạm vi mở rộng đến 500m phạm vi. Theo Lam Tiểu Bố thần hồn càng ngày càng ngưng thực, Lam Tiểu Bố thần niệm cũng đang không ngừng gia tăng lấy. Khi Lam Tiểu Bố thần niệm gia tăng 1000m thời điểm, hắn đồng thời phát hiện hai đó cẩu diệp độ thần hoa. Cẩu diệp độ thần hoa một hoa chín lá, hoa hiện lên màu tím, lá xanh biếc nhìn cực kỳ xinh đẹp. Những hoa này thật giống như sinh trưởng ở trong hư không đồng dạng, không có rễ cây. Chính là chín chiếc lá liền cùng một chỗ nâng một đóa hoa. Hoa này tại trong sương mù trắng du tẩu, tốc độ tựa hồ không nhanh không chậm. Khi Lam Tiểu Bố thần niệm tiếp xúc đến hoa thời điểm, hoa tốc độ từ từ tăng tốc. Lam Tiểu Bố nhanh chóng bước đi qua, lấy ra hộp ngọc đem bên trong một đóa cầu diệp độ thần hoa đựng vào. Chờ Lam Tiểu Bố lần nữa đi tìm đoá thứ hai hoa thời điểm, đoá hoa kia đã biến mất không thấy. Lam Tiểu Bố cũng không thèm để ý chuyện này với hắn tới nói tuyệt đối là một cách đỉnh cấp nơi tốt. Hắn một bên rèn luyện thần hồn thức hải, một bên tìm kiếm cửa diệp độ thần hoa. Trừ cách đó ra, hắn còn tiếp tục sửa chữa chính mình công pháp mới. Nơi này một mảnh xương mù xám nhưng tiên linh khí phi thường nồng đậm. Có thể tưởng tượng. Không có nồng đậm tiên linh khí Cũng không có khả năng có cửu diệp độ thần hoa loại bảo vật này xuất hiện ở đây Công pháp mới nhất định phải tải bất luận Cái gì biến hóa hoàn cảnh bên dưới đều có thể tu luyện Làm tiểu bố biết đây không phải một chuyện dễ dàng Hắn vẫn kiên trì muốn làm chuyện này Hắn tin tưởng vững chắc chính mình trước đó cách nhìn là đúng Nếu như chỉ dựa vào vũ trụ duy mô liền có thể đứng tại vũ trụ đỉnh phong Vậy làm gì đợi đến hắn năm đó mang liền có thể đứng tại vũ trụ đỉnh phong? Người ta là cái thứ nhất đạt được vũ trụ duy mô. Cho nên Lam Tiểu Bố hiện tại kiên đỉnh đem vũ trụ duy mô xem như phụ trợ thủ đoạn. Chủ tu công pháp quan hệ đến hắn tương lai trưởng thành đến trình độ gì? Tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn dựa vào vũ trụ duy mô. Công pháp mới tiếp tục tiến hành chu thiên vận chuyển một lần lại một lần. Thất bại nuốt ngũ chi dịch sau đó lại tới. Đây cũng là hắn đổi thành người khác sợ rất khó làm đến điểm này. Hắn là tiên thể tam cảnh luyện thể giả, đã rèn luyện đến mạch lạc. Công pháp mới mỗi lần xé sách mạch lạc. Tại ngũ chi dịch cùng bất tử quyết phía dưới khôi phục về sau. Chỉ là để mạch lạc của hắn càng thêm cứng cỏi một chút. Lúc mới bắt đầu nhất. Thoát thai từ đại hoang quyết công pháp mới nhiều nhất chỉ là một chu thiên. Chú thiên thứ hai sẽ xuất hiện vấn đề. Không phải tiên linh khí đi sai, chính là linh lạc bị xé. Sau đó là có thể liên tục hai cái chu thiên, lại đằng sau là liên tục ba cái chu thiên. Khi Lam tiểu bố lâm vào công pháp mới thôi diễn thời điểm. Hắn thậm chí quên đi tìm kiếm cửa diệp độ thần hoa. Đến mức có vài lần hắn từ cửa diệp độ thần hoa bên cạnh đi qua. Cũng không có thu lấy. Tại công pháp mới có thể vận chuyển chín Cách chu thiên thời điểm, Lam Tiểu Bố ngừng lại, trước mặt hắn liền lơ lửng một đóa Cầu Diệp Độ Thần Hoa. Lam Tiểu Bố lấy ra hộp ngọc đem Cầu Diệp Độ Thần Hoa thu hồi. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nghĩ đến, vì cái gì trước đó hắn dùng thần niệm khóa lại Cầu Diệp Độ Thần Hoa thời điểm, Cầu Diệp Độ Thần Hoa sẽ trọn chạy đi, mà hắn hiện tại không nghĩ đi tìm Cầu Diệp Độ Thần Hoa thời điểm. Cổ diệp độ thần hoa ngược lại xuất hiện ở trước mặt hắn có nhiều thứ nếu như tận lực theo đuổi mà nói. Ngược lại sẽ không đạt được. Cổ diệp độ thần hoa như vậy. Hắn công pháp mới chẳng phải là một dạng như vậy hắn đã từng cũng biết đảo pháp tự nhiên. Là cùng đến chính mình nơi này. liền biến thành tận lực theo đuổi nghĩ tới đây. Lam tiểu bố cũng không tiếp tục đi cân nhắc hoàn cảnh xung quanh. Hắn thử nghiệm để cho mình vận chuyển công pháp hấp thu tiên linh khí thời điểm. Tự nhiên mà vậy dung hợp hết thảy trung quanh hoàn cảnh. Thậm chí không đi nghĩ chính mình linh lạc có thể hay không bởi vì công pháp mới vận chuyển lại một lần nữa xảy ra vấn đề. Trước đó Lam Tiểu Bố sửa chữa công pháp mới. Một mực lấy đại hoang quyết tổng cương. Vũ trụ vô tướng. Hạt thử là ngàn đại đảo vơ ngoại vô nội. Thiên nhất phân táo hóa. Tâm lên kinh luận Làm căn cứ Giờ phút này hắn dứt khoát từ bỏ tổng cương Nếu là phù hợp tự thân công pháp tu luyện Vì sao muốn lấy vũ trụ vô tướng thậm chí đại hoang huyết đều có thể không đi tham khảo Mỗi người đều là một cách bảo tàng Hắn không cần đi nghiên cứu loại công pháp tu luyện thích hợp tất cả mọi người kia Hắn chỉ cần thích hợp chính hắn công pháp tu luyện là có thể Lam Tiểu Bố vừa mới nghĩ đến nơi đây. Vũ trụ Duy Mô bỗng nhiên chuyển động đứng lên. Từng đảo cực kỳ thuần túy khai thiên tích địa nương theo hốn đồn khí tức tràn ra. Lam Tiểu Bố khẽ giật mình, lập tức liền hiểu được. Vũ trụ Duy Mô đây là trợ giúp hắn hoàn thiện công pháp của mình. Vũ trụ Duy Mô vốn chính là vũ trụ sen lẫn đồ vật thậm chí tại thiên địa trước đó. Trong đó tất nhiên có cấp cao nhất hốn đồn khí tức. Chỉ là hắn tu vi quá thấp tiếp xúc không đến mà thôi. Loại này thuần túy khai thiên hốn đồn khí tức. Xa xa mạnh hơn trước đó đại hoang vũ trụ hốn đồn vết nước thẩm thấu ra cái kia ẩm chứa đại lượng tạp chất hốn đồn khí tức. Vẹn vẹn mấy đảo khí tức đổ vào sau khi đến. Lam tiểu bố cũng cảm giác được tu vi của mình điên cuồng hơn tăng lên. Bởi vì công pháp tu luyện bị ngăn trở. Tu vi của hắn một mực quanh quẩn một chỗ tải tăng lên biên giới. Không cách nào bước ra một bước này. Tại loại này thuần túy khai thiên hốn độn khí tức phía dưới, làm tiểu bố đại não ý thức trước nay chưa có rõ ràng. Một chút trước đó không nghĩ minh bạch hoặc là có chút hốn hốn hoát hoát đồ vật, giờ khắc này sáng tỏ thông suốt. Công pháp của hắn không nhìn hết thầy hoàn cảnh nhân tố, lại không thể không nhìn thiên địa quy tắc. Nếu là công pháp tiến hành chu thiên vận chuyển thời điểm Phù hợp thiên địa quy tắc Đừng đi tận lực đi cải biến ngoại giới quy tắc Thì tính sao lam tiểu bố phúc trí tâm linh Công pháp mới chu thiên vận chuyển nước chảy thành sông Giờ khắc này hắn không cần đi cân nhắc hết thảy hoàn cảnh tu luyện Không cần đi cân nhắc hết thảy tự thân nhân tố Tại hắn tiến hành chu thiên thứ nhất vận chuyển thời điểm Công pháp mới tự nhiên mà vậy cùng chung quanh hết thảy thiên địa hoàn cảnh dung nhập đứng lên. Nhuận vật vô thanh, vô hình vô tướng. Chu thiên thứ hai, chu thiên thứ ba. Nồng đậm tiên linh khí sở khắc này bao lấy Lam Tiểu Bố. Sau đó điên cuồng bị Lam Tiểu Bố cuốn đi. Lại hóa thành tu vi. Địa tiên 3 tầng, địa tiên 4 tầng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lam Tiểu Bố liền bước vào địa tiên tầng 7 Tại trong xương mù hành tẩu cảm thù được như cũ tại vận chuyển đại đảo công pháp, lam tiểu bố kích động nắm chặt nắm đấm. Liền xem như tìm không thấy thời gian trận bàn. Hắn tương lai hoặc là cũng có thể một bên tu luyện, một bên nghiên cứu trận đảo. Loại đại đảo công pháp dung hợp hết thầy thiên địa tự nhiên này chính là hắn cần. Hắn hiện tại công pháp ban sơ là từ đại hoang quyết bắt đầu thôi diễn. Hiện tại đã cùng đại hoang quyết hoàn toàn khác biệt. Không nên lại để đại hoang quyết. Chỉ là phải gọi tên là gì, Lam Tiểu Bố có chút buồn sầu. Vô tướng quyết không được, tân đại hoang quyết, thật thổ. Lam Tiểu Bố thở dài. Chính mình thật vất vả sáng tạo ra tới công pháp thuộc về mình. Bây giờ lại bị một cái tên làm khó. Công pháp mới hẳn là lấy hắn sinh tồn mục đích đến đặt tên, không phải tùy tiện lên một cái coi như xong. Hắn liều mạng tăng lên thực lực của mình thậm chí sáng lập đại hoang tiên môn. Lại là vì cái gì Lam Tiểu Bố liền đứng tại xương mù này tràn ngập uẩn thần hạp cốc chỗ sâu rơi vào trầm tư. Đã từng hắn vèn vẹn vì một cái tín niệm Tín niệm là không để cho địa cầu bị nô dịch. Khi tín niệm này sau khi hoàn thành. Hắn vì mình đi phấn đấu. Nói thông tục một chút chính là vì sống lâu hơn một chút, sống càng thoải mái một chút. Nhưng vô luận là khoa ký vũ trụ, hay là nguyên châu, hoặc là cửu trọng thiên. Tất cả cường giả thượng vị giả đều không có đem còn lại sinh mệnh nhìn ở trong mắt. Liền xem như thánh nhân cũng không thể ngoại lệ. Ngũ vũ tiên giới mặc dù một lần nữa dung hợp. Có thể trong quá trình dung hợp này lại chết đi bao nhiêu người vô tội vô cùng đơn giản một cách bồng nhạc tiên khí tông người sống liền mười không còn một. Ngũ đại vũ trụ lại có bao nhiêu cái bồng nhạc tiên khí tông đây là thiên thiên địa chi Uy Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi Xô cầu thánh nhân bất nhân, lấy bách tính là chó sơm Hắn lam tiểu bố chỉ là muốn vui vẻ còn sống Không hy vọng trông thấy chính mình sinh tồn địa phương bao quanh lấy lạnh nhạt cùng không nhìn người khác chi sinh tồn mà thôi Đương nhiên, sống càng lâu, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn Bây giờ hắn công pháp mới sẽ không bởi vì thiên địa biến hóa mà thay đổi tồn tại. Cũng sẽ không bởi vì quy tắc can thiệp cải biến tồn tại. Thiên địa sở dĩ có thể dài lại lâu người, lấy không tự sinh vậy. Có thể trường sinh. Công pháp mới sẽ không bởi vì ngoại giới hết thầy cải biến mà không cách nào vận hành. Bởi vì hắn lam tiểu bố tồn tại vẫn tồn tại. Chỉ cần hắn lam tiểu bố vẫn còn công pháp mới này liền có thể vận hành. Nói một cách khác, trừ hắn Lam Tiểu Bố bên ngoài, bất cứ người nào đều không thể tu luyện hắn công pháp mới này. Nếu có một ngày hắn Lam Tiểu Bố vẫn công pháp mới sẽ theo tịch diệt. Như vậy công pháp mới có thể gọi là trường sinh quyết. Lam Tiểu Bố thở một hơi. Hắn biết rõ. Tu tiên giới kêu trường sinh quyết công pháp nhiều không kể xiết. Cơ hộ mỗi cái công môn đều có một cái trường sinh quyết. Có thể nói vô luận là tu chân giới hay là tiên giới, trường sinh quyết đều là nhất đất danh tử không có cái thứ hai. Hắn trường sinh quyết cùng khác trường sinh quyết hoàn toàn khác biệt. Khác trường sinh quyết ý là chỉ cần tu luyện môn công pháp này. Vậy tu sĩ liền có thể trường sinh. Gia tăng thỏa nguyên. Mà hắn trường sinh quyết ý là chỉ cần hắn làm tiểu bố tồn tại, môn công pháp này liền có thể trường sinh. Đội tu trường sinh quyết về sau, Lam Tiểu Bố tâm tình lập tức liền vui sướng đứng lên. Chỉ là vừa mới đạt được trường sinh quyết, tối tâm mờ mịt quẩn thần hạt cốc trên không liền truyền đến từng đợt thanh âm oanh minh. Đi theo từng đảo lôi hồ âm vang rơi xuống, liên miên không ngừng oanh ở trên người Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố kinh dị không thôi. Hắn hiện tại mới địa tiên tầng 7. Đây là cái gì lôi hiếp muốn nói tấn cấp chân tiên. Ít nhất phải chờ đến địa tiên chính tầng A từng đảo đại đảo khí tức từ trong lôi hồ thẩm thấu ra. Đem lam tiểu bố oanh ra chóc thịt bong. Xương cốt thốn liệt. liền xem như tiên thể tam cảnh cũng vô pháp ngăn cản loại lôi hồ mang theo đại đảo đảo vận này oanh ghiếp. Lam tiểu bố trong nháy mắt hiểu được, đây không phải cái gì chính mình lôi kiếp, mà là trường sinh huyết xuất thế sau lôi kiếp. Nói thật. Lam Tiểu Bố thật đúng là chưa bao giờ thấy qua một bộ công pháp xuất thế, còn có lôi kiếp tới. Lúc trước Thái Xuyên Quyết vừa mới ra mắt thời điểm cũng không thấy có lôi kiếp xuất hiện A Cũng may cái này vẹn vẹn nhất cửa lôi kiếp. Đem Lam Tiểu Bố đập mình đầy thương tích về sau. Cái kia nồng đậm đại đảo khí tức hỗn hợp có trong gần thần hạt tốc tiên linh khí. Để Lam Tiểu Bố trực tiếp từ địa tiên cấp 7 bước vào đến địa tiên cấp 9. Sau đó hắn vừa mới vượt qua trường sinh quyết nhất cổ lôi kiếp Liện nghênh đón chân tiên lôi kiếp Canh ba đưa lên cầu một chút nguyệt phiếu Liên tục hơn 40 ngày tiếp tục vạn chữ Có chút không thể chịu được Hôm nay chỉ tới đây thôi Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không8 08 chương 226 Rời đi chân tiên cảnh lôi kiếp đồng giảng cũng là nhất cổ lôi kiếp Bất quá lam tiểu bố rất rõ ràng Vô luận hắn tu luyện đại hoang quyết hay là trường sinh quyết. Đều không có nhất cổ lôi hiếp. Âm ầm theo lôi minh thanh âm, hai đảo trưởng thành thô to như cánh tay mảnh lôi hiếp hồ đã rơi xuống. Lam Tiểu Bố lập tức liền cảm nhận được một loại nguy cơ khí tức. Hắn không chúc do dự tế ra chiếu thiên ấm ngăn trở một đảo lôi hồ. Đảo thứ hai lôi hồ nện ở trên người Lam Tiểu Bố. Dù là lam tiểu bố nhục thân rèn luyện viễn siêu tu sĩ cùng dai. Hắn cũng bị đảo lôi hồ thô to này nổ tan xương sống lưng. Đây là hắn ngăn chở đảo thứ nhất lôi hồ. Nếu không hai đảo lôi hồ rơi vào trên người hắn. Hắn nói không chừng căn bản cũng không có cơ hội vận chuyển trường sinh huyết Loại lôi hồ thô to này quá mức đáng sợ. Trường sinh huyết vận chuyển về sau. Lôi nguyên thuần túy đến cực hạn kia đồng dạng là Lam Tiểu Bố chưa bao giờ gặp qua. Vẹn vẹn ba cách chu thiên, Lam Tiểu Bố thực lực lại lần nữa vọt tới trước một đoạn. Đảo thứ ba cùng đảo thứ tư lôi hồ rơi xuống thời điểm. Lam Tiểu Bố có kinh nghiệm. Hắn biết lôi hồ này mặc dù ít. Nhưng lại xa xa vượt qua trước đó đổ kiếp lôi hồ lượng cấp. Giờ khắc này bất tử quyết cùng trường sinh quyết đồng thời vận chuyển. Đảo thứ tư lôi hiếp hồ đi qua sau. Lam tiểu bố đụng chạm đến chân tiên bình trướng. Bởi vì có chuẩn bị. Hai đảo lôi hiếp hồ này ngược lại để Lam tiểu bố thương thế gia tăng không nặng. Ngược lại là tu vi tiến thêm một bước. Đảo thứ năm lôi hồ rơi xuống. Lam tiểu bố không có nửa điểm ngoài ý muốn mượn nhờ đảo lôi hồ này sẽ mở chân tiên cảnh tu vi gông cùng siềng xích. Chân tiên gông cùng siềng xích xé ra nước. Vô cùng vô tận tiên linh khí liền điên cuồng tràn vào Trường sinh quyết thật giống như một cái cối say khổng lồ Vô luận là bao nhiêu tiên linh khí tới Cũng sẽ ở trường sinh quyết vận chuyển bên dưới hóa thành chân chính tiên nguyên Trở thành lam tiểu bố thực lực Thứ 6 Thứ 7 Cùng đạo thứ 8 lôi hồ đồng thời rơi xuống Lam tiểu bố căn bản là không cần tế ra chiếu thiên ấm Trường sinh quyết cực hạn vận chuyển Ba đảo lôi hồ lôi nguyên dung hợp quẩn thần hạc cốc hình thành xương mù tiên linh khí. Trực tiếp đem Lam Tiểu Bố Tu Vi vững chắc xuống. Đồng thời đi tới chân tiên một tầng đỉnh phong. Đảo thứ 9 lôi hồ rơi xuống, Lam Tiểu Bố không có chút nào chắc trở bước vào chân tiên cảnh tầng 2. Giờ phút này trên người hắn bởi vì đảo thứ nhất lôi hồ bị thương, sớm đã khôi phục. Cảm thụ được lôi hiếp đằng sau linh vẫn thoải mái. Lam tiểu bố trong lòng cũng là âm thầm cảm khái Bước vào chân tiên, hắn đổ vậy mà thật sự là nhất cỡ lôi hiếp Vô luận như thế nào cho tới hôm nay hắn mới rốt cuộc thành một tên thiên tiên tu sĩ Cứ việc vẫn là ngũ vũ tiên giới cấp độ thấp nhất một tên tu tiên giả Hắn tốt xấu cũng thành một vị tiên nhân Ngũ vũ tiên giới tu sĩ chia làm ba cái cấp độ thiên tiên đại tiên cùng vị tiên Tất cả chân tiên cảnh, kim tiên cảnh cùng huyền tiên cảnh tu sĩ đều thuộc về thiên tiên cấp độ. Hắn hiện tại chính là thiên tiên cấp độ thấp nhất tu tiên giả chân tiên tầng 2. Chỉ cần không gặp phải đại ức tiên trở lên cường giả, hắn đánh không lại còn có cơ hội đào tẩu. Giờ phút này thần niệm của hắn quét ngang vượt qua 5 vạn dặm Lam Tiểu Bố rất rõ ràng. Đây là tiên giới. Nhận thiên địa quy tắc ảnh hưởng. Nếu như đến tu chân giới, thần niệm của hắn quét ngang ra ngoài chỉ sợ trăm vạn rằm còn chưa hết. Bước vào chân tiên tầng 2. Phối hợp Lam Tiểu Bố sẽ phải siêu việt tiên thể nhục thân. Trong quần thần hạp cốc nhận mang đối với Lam Tiểu Bố tổn thương đã rất nhỏ. Ngược lại là bên trong thần hồn tổn thương là càng ngày càng mạnh. Lam Tiểu Bố hiện tại là đoán thần thuật lục dai. Còn có thần hồn thuẫn. Trong này vẫn là không cách nào ngăn cản càng ngày càng mạnh thần hồn công kích. Rất hiển nhiên, loại tổn thương này là căn cứ tu sĩ tu vi mà tăng lên. Hắn mới vừa vặn bước vào chân tiên. Nếu là đại ấp tiên hoặc là tiên vương tới đây, sợ là căn bản là không có cách náu thân. Cũng may mấy tháng xuống tới, hắn đã được đến gần trăm đóa cửa diệt độ thần hoa. Liền xem như ở lại bên trong, độ thần hoa cũng càng ngày càng ít, còn không bằng rời đi đi tìm thời gian trận bàn Lam tiểu bố vết thương chẳng chịp xông ra lẩn thần hạp cốc, hắn phát hiện lẩn thần hạp cốc biên giới ít người thật nhiều Một chút ở tại lẩn thần hạp cốc biên giới tu sĩ đều ngây người ở Làm sao còn có người từ trong ẩn thần hạp cốc xông ra rồi ẩn thần hạp cốc rất lâu không người nào dám tiến vào Nguyên nhân chủ yếu là bên trong cửu diệp độ thần hoa càng ngày càng ít. Ngay tại biên giới, dù là tận cùng bên trong nhất trên đá lớn, hiện tại cũng là rất khó chiếm được cửu diệp độ thần hoa. Ta nhớ ra rồi, người này là năm tháng trước đó tiến vào uẩn thần hạp tốc, không nghĩ tới còn có thể đi ra. Có người kêu lên. Trông thấy Lam Tiểu Bố đi xa bóng lưng, mấy tên kim tiên tu sĩ liếc nhau, sau đó yên lặng đi theo. Lam Tiểu Bố vốn muốn cùng Liên Ngân Bình chào hỏi rời đi Ngẩn Thần Hạp Tốc phường thị, bất quá hắn thần niệm sớm đã quét đến Liên Ngân rời đi, đã như vậy, hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp một cách tung địa kim quang biến mất tại Ngẩn Thần Hạp Tốc phường thị bên ngoài. Mấy tên theo dõi tới Kim Tiên tu sĩ đều là trợn mắt hốc mồm, cứ như vậy bỏ chạy rồi bọn hắn ngay cả bóng dáng đều không có bắt được. Rất nhanh quẩn thần hạp cốc phường thì liền truyền ra có một người tu sĩ tải quẩn thần hạp cốc chí ít lấy được mời đoá cửa diệp độ thần hoa. Mà lại những này cửa diệp độ thần hoa còn không có bán cho quẩn thần hạp cốc cửa hàng. Vô luận nghe đồn là thật là giả trong quẩn thần hạp cốc quẩn thần đan cắt đã phái người đi tìm lam tiểu bố. Quẩn thần đan cắt xuất ra cửa chuyển độ thần đan tàn phá đan phương. Giá cao thu về cửa diệp độ thần hoa. Còn đem đám người toàn bộ hấp dẫn đến gần thần hạp tốc. Mục đích là cái gì không phải là vì cửu diệt độ thần hoa sao hiện tại có người đạt được cửu diệp độ thần hoa ngay cả phường thì đều không vào. Ngược lại một mình đi. Như vậy sao được. Lam tiểu bố cũng mặc kệ là có người hay không đang tìm hắn. Hắn tế ra cực hải vân chu. Tăng thêm tốc độ tiến về bồng nhạc tiên khí tung. Dựa theo liên ngân bình cho phương vị cầu. Lam Tiểu Bố chỉ là dùng hơn nửa tháng thời gian liền ngừng lại. Nơi này chính là Liên Ngân Bình cho ra phương vị chỗ. Nhưng hắn cũng không có trông thấy cái gì bổng nhạc tiên khí tôn đạo vận bài A. Lam Tiểu Bố trong lòng rất là nghi hoặc. Hắn cảm giác đến Liên Ngân Bình không có lừa hắn. Nói chính là nói thật. Lại nói Liên Ngân Bình cũng đích thật là không cần thiết lừa hắn. Lam Tiểu Bố thần niệm bắt đầu ở trong vùng khu vực sống 5 vạn sắm cẩn thận tìm kiếm. Ước chừng qua nửa ngày thời gian. Lam Tiểu Bố suốt cuộc tìm được bồng nhạc tiên khí tôn mấy chữ. Nói là đạo vận chữ lớn. Lam Tiểu Bố khẳng định nếu như không phải hắn bước vào đến chân tiên cảnh. Thần hồn thức hại cực kỳ cường hãn. Thần niệm cũng viến siêu tu sĩ tầm thường. Hắn căn bản là nhìn không thấy mấy chữ này. Mấy chữ này trôi nổi ở trong hư không Cơ hồ ở vào muốn tán loạn biên giới Nhạt yếu cơ hồ không cách nào lại nhạt yếu Rất nhanh Lam Tiểu Bố liền hiểu Cứ việc đây là thánh nhân lưu lại đạo vận chữ lớn Nhưng ngũ vũ tiên giới cùng lúc trước cổ trọng thiên quy tắc hoàn toàn khác biệt Thánh nhân đại đạo chữ viết ở chỗ này sớm muộn xét triệt để tiêu tán Hắn tới còn tính là sớm Lại đến muộn một chút điểm, chỉ sợ nét chữ này liền triệt để tiêu tán. Liền xem như dạng này, thần niệm của hắn cũng đem quét không đến mấy chữ này. Lam tiểu bố đứng tại đảo vận này chữ viết phía dưới, thần niệm tỉ mỉ khuyết tán ra. Vị trí của chỗ hắn là một mảnh hoang nguyên. Bởi vì nồng đậm tiên linh khí, hoang nguyên có cỏ dại bắt đầu sinh trường. Thời gian hơi ngắn, cỏ dại còn không tính là quá cao. Những cỏ dại này bên trong kẹp lấy một chút cấp thấp tiên linh thảo Lam tiểu bố tại nguyên chỗ đứng trọn vẹn 3 ngày thời gian Lại là một điểm đầu mối đều không có Hắn biết thời gian trận bàn này phải cùng hắn không hề quan hệ Loại địa phương này Để hắn như thế nào đi tìm một cái thời gian trận bàn Lam đại ca ngay tại Lam tiểu bố thở dài một tiếng chuẩn bị lúc rời đi Hắn vậy mà nghe được một kinh hỷ thanh âm Ngân bình đáo hữu Lam Tiểu Bố cũng là rất kinh hỉ hắn không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải Liên Ngân Bình Bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch Liên Ngân Bình mục đích tới nơi này Tại Liên Ngân Bình trong phi thuyền nằm đạo lứ của nàng Vu Thần Lúc này Vưu Thần sắc mặt tái nhợt giống như một tấm giấy trắng Khí tức yếu ớt, khoảng cách vẫn là không xa Liên Ngân Bình hẳn là muốn đem đạo lữ Mai Táng tại Bồng Nhạc Tiên Khí Tông, cho nên mới xét lại tới đây. Thật là Lam đại ca, ta tải Ngẩn Thần Hạp Tốc đợi mấy ngày, về sau mới nghe nói Lam đại ca ngươi tiến vào Ẩn Thần Hạp Tốc, lúc này mới rời đi Ẩn Thần Hạp Tốc." Liên Ngân Bình nói ra, hiển nhiên nàng coi là Lam tiểu Bố sớm đã vẫn lạc. Trong giọng nói của nàng đã không có bao nhiêu tâm tình bi thương. Vu đạo hữu, Lam Tiểu Bố nhìn xem vu thần có chút do dự nói Liên Ngân Bình mỉm cười Thần ca sắp rời đi Ta đem thần ca đưa đến Tông Môn đến Chuẩn bị cùng thần ca cùng một chỗ lưu tại nơi này Không còn rời đi Lam Tiểu Bố hiểu được Hắn gặp qua rất nhiều tình yêu Có rất ít cùng Liên Ngân Bình dạng nữ tử này Cách này hiển nhiên là đem vu thần mai táng về sau Nàng chuẩn bị tự vấn cùng vu thần mai táng cùng một chỗ Chính vì vậy nàng mới không có bi thương Hai cách rời đi triệt để biểu đạp nàng giờ phút này nổi tâm tình cảm Tu tiên giới phản bội nhìn nhiều hơn Liên ngân bình yêu để hắn đồng dung Hắn nhớ tới tô sầm Có lẽ tô sầm đối với hắn yêu hoàn toàn chuyển hóa làm thân tình Nhưng vì không liên lụy hắn Chủ động đi ra tường phòng hộ Đó cũng là một loại rời đi Làm sao cũng không phải một loại nặng nề lam tiểu bố. Ngươi nói trời sẽ còn biến lam sao hắn lúc trước một lòng muốn để địa cầu thiên biến lam. Thậm chí trong vũ trụ duy mô còn tồn lấy chân chính tinh cầu tình hóa khoa học kỹ thuật. Cách này hết thầy tất cả có lẽ có bộ phận là chính mình nội tâm chấp nhất. Nhưng càng lớn nguyên nhân chẳng lẽ không phải bởi vì tô sầm câu nói này lam đại ca. Ngươi không cần vì ta khổ sở. Ta cảm thấy rất vui vẻ. Rốt cuộc không cần tại thế gian này dày vò, với ta mà nói cũng là một loại giải thoát. Liên ngân mình gặp Lam Tiểu Bố có chút thương cảm, chủ động an ủi một câu. Lam Tiểu Bố nhìn về hướng xa xôi hư không. Kiếp này hắn không còn cùng tô sầm có bất kỳ liên quan. Chỉ vi vọng nàng qua càng tốt hơn một chút đi. Chí ít không cần cùng kiếp trước một dạng theo hắn sống gian nan như vậy, như vậy hèn mọn. Hoặc là bởi vì loại ý nghĩ này, hắn mới không có đi đã quấy giày cuộc sống của nàng. Lam Tiểu Bố xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho Liên Ngân Bình. Ngân Bình đảo hữu. Cầm lấy đi cứu ngươi đảo lứ đi. Đây cũng là có thể. Liên Ngân Bình nghi ngờ kết quả hộp ngọc mở ra. Lập tức lấy tay che miệng. Nước mắt cũng không còn cách nào nhìn xuống trượt xuống. Trong tay nàng lại là một gốc cửu diệp độ thần hoa. Là cứu thần ca đồ vật Mà nàng vì cách này cởu diệp độ thần hoa tái uẩn thần hạp cốc trong thời gian gần một năm Ở giữa không biết bao nhiêu lần cùng tử vong gặp thoáng qua Nhưng từ từng chiếm được Bây giờ lại xuất hiện tại trong tay nàng Lam đại ca ta Liên ngân bình không cách nào đem chính mình cảm xúc trong đáy lòng thuyết minh đi ra Lam tiểu bố khoát khoát tay trong lòng của hắn có chút không quá dễ chịu Trường sinh quyết xuất thế một khắc này, hắn mừng rỡ như điên. Thế nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu. Thật là tất cả truy cầu đại đảo trên đường sao hắn đang nghĩ. Chính mình dọc theo con. Đường này bỏ qua bao nhiêu người cùng sự. Khí vũ trụ không8 chương 227 tô sầm luyện thần trên địa cầu. Chỉ cần bước vào luyện thần cảnh. Đó chính là đi vào cường giả tối đỉnh. Địa cầu linh khí bộc phát vài chục năm nay bước vào luyện thần cảnh ít càng thêm ít. Tăng thêm trong truyền thuyết mấy người cũng sẽ không vượt qua một tay số lượng. Giờ khắc này ở Tân Nguyên Tông trên chủ phong. Lít nha lít nhít lôi hồ đánh xuống. Trong lôi hồ đứng đấy một tên mảnh mai nữ tử. Tân Nguyên Tông bao quát tôn chủ ở bên trong tất cả mọi người ở ngoại vi khẩn trương nhìn xem lôi hiếp này. Bởi vì đây là Tân Nguyên Tông Thiên Tư người tốt nhất, Tô Sầm tại độ luyện thần lôi kiếp. Một khi Tô Sầm vượt qua lôi kiếp, sẽ thành một tên cường đại luyện thần cảnh. Mặc dù là lần thứ nhất độ kiếp, Tô Sầm nhưng không có nửa điểm khẩn trương. Tại nàng bắt đầu tu luyện một ngày kia trở đi, hết thảy sợ hãi cùng sợ sệt đều tựa hồ đã sớm trải qua. Đến lúc cuối cùng một đảo lôi kiếp hồ bị ngăn trở. Tô Sầm triệt để bước vào luyện thần cảnh. Cảm nhận được minh mông chân nguyên lưu động. tu sầm nội tâm là kích động không thôi. Nàng thành công. Trên địa cầu có thể bước vào luyện thần cảnh ít càng thêm ít. Trước đó nghe đồn thất âm sơn có người bước vào qua luyện thần cảnh có thể đó vẹn vẹn nghe nói mà thôi. Bây giờ toàn bộ tân nguyên tông nàng cách sau vượt cách trước thành người tu vi cao nhất. Chỉ cần bước vào luyện thần cảnh. Nàng sẽ có tư cách tiến vào côn lôn sơn truyền tống trận Tiến vào nghe đồn là tầng thứ cao hơn thiên địa Có lẽ đó chính là thiên đường đồng dạng người người hiền lành tiên giới A Một đảo linh vân rơi xuống Tô sầm tranh thủ thời gian tỏa hạ vận chuyển công pháp vững chắc tu vi của mình Nơi xa tân nguyên tông tông chủ đoàn lao cùng đông đảo sư môn đệ tử Tại nhìn thấy tô sầm vượt qua luyện thần lôi hiếp về sau Mỗi người đều là kích động Đoàn Lao càng là may mắn, lúc trước hắn nhận tô sầm tên đệ tử này. Những năm gần đây, tô sầm tên đệ tử này là thật không chịu thua kém. Vô luận là các đại tông môn giao đấu phân phối tài nguyên, hay là vì quốc gia xuất lực. Tên đệ tử này đều là nhất cho tông môn tranh sĩ diện. Lần này càng là trực tiếp độ kiếp vượt qua luyện thần cảnh, nghe nói luyện thần cảnh nhưng là muốn ngưng luyện nguyên thần. Hắn người sư phụ này còn không có ngưng luyện nguyên thần để tử đi trước một bước Sau nửa canh giờ Tô Sầm đứng lên Nàng đang muốn nói cho tôn chủ chính mình là luyện thần cảnh thời điểm Vô cùng vô tận ký ức điên cuồng tràn vào Giờ phút này nguyên thần của nàng vừa mới ngưng luyện đi ra Vẫn còn tương đối mơ hồ Nhiều như vậy ký ức kém chút đưa nàng nguyên thần sông bất ổn Làm tiểu bố Ngươi nói trời sẽ còn biến Lam sao Lam tiểu bố. Trước ngươi nói cưới ta còn tính không tiểu bố. Ta hô hấp mệt mỏi quá. Tiểu bố thật xin lỗi ta muốn đi trước. Tiểu bố. Tô sầm giống như tượng đá đồng giảng ngốc tại chỗ cũ. Nàng rốt cuộc hiểu rõ Lam tiểu bố cái tên này đối với nàng ý vị như thế nào nàng rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì nàng cho là mình đối với Lam tiểu bố không có yêu. Trong mộng lại gả cho Lam Tiểu Bố. Nàng cũng rút cuộc hiểu rõ. Lam Tiểu Bố cuối cùng phát cho nàng. Một thế này ta không cách nào cùng ngươi. Ngươi phải thật tốt. Là có ý gì? Tại nàng đi ra tường phòng hộ một khắc này. Nàng nhìn thấy cơ hồ điên cuồng Lam Tiểu Bố. Nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng để nàng tan nát cõi lòng kia. Nếu như lại đến một thế, nàng hay là sẽ nói thật xin lỗi. Ta muốn đi trước. Bởi vì nàng liên lụy Lam Tiểu Bố rất rất nhiều. Trong tận thí, Lam Tiểu Bố mang theo nàng sinh tồn quá mức khó khăn điểm. Có lẽ Lam Tiểu Bố không học y. Các nàng cũng không cần sống gian nan như vậy. Bởi vì bọn hắn tại tận thế căn bản là sinh tồn không xuống. U, V, Quy, Quy, Mơ, Sầm Sầm. Hôm nay ta làm mời đại giải phấu, xem ra cuối tháng này tiền thưởng sẽ không quá thấp. Chờ một chút, ta mang cho ngươi thuốc trở về Sầm sầm Hôm nay tần bác sĩ bị đưa đi Hắn bởi vì làm giải phấu quá nhiều Tăng thêm lại có bệnh Kết quả hai tay cơ bắp héo rút Triệt để phế bỏ Không, nếu có kiếp sau, ta càng phải cưới ngươi Sầm sầm, ta lo lắng ngươi sẽ không có người chiếu cố Ta lo lắng ngươi sẽ ngủ không ngon Ta lo lắng hơn ngươi ban đêm một người vùng trộm khóc thời điểm. Không có người lau cho ngươi lau mặt. Sầm sầm. Ngươi cảm thấy ngươi không có ở đây. Ta một người còn có thể tiếp tục sống sao không có ngươi. Ta cũng không tiếp tục biết vì cái gì còn sống. Này chút ít tích tích đều là lam tiểu bố nói với nàng. Tiểu bố thuốc này quá mắc. Căn bệnh của ta vốn là chỉ không hết. Chúng ta từ bỏ đi. Tóc của ngươi đều trắng, ngươi mới không đến 40 cũng đã già rồi. Tiểu bố, nhớ ký nếu có kiếp sau, đừng lại cưới ta. Giống như ta ít kỷ một chút, đi tìm một cách người yêu của ngươi. Thật xin lỗi tiểu bố, ta hô hấp mệt mỏi quá. Tiểu bố, ngươi tuyệt đối không nên đi ra, ngàn vạn. Tiểu bố, thật xin lỗi, ta muốn đi trước. Đây đều là nàng nói với Lam tiểu bố. Tô sầm đứng tại chỗ. Sớm đã lệ rơi đầy mặt, nàng không phải một người tuyệt tình. Có thể nàng tại trưởng phu của mình trước mặt, làm một người tuyệt tình. Ở kiếp trước nàng có bệnh tại thân. Lam tiểu bố điên cuồng giải phấu. Vì nàng mang đến thuốc đắt đỏ kia. Duy trì lấy nàng sinh tồn. Một thế này, nàng nhìn thấy Lam tiểu bố thời điểm, Lam tiểu bố dâu ria rồm xoàm, đan điền nát. Có thể nàng là thế nào làm nàng chỉ là xoay người cảm tạ Lam Tiểu Bố ăn cứu mạng. Sau đó nói một tiếng thật xin lỗi. Bởi vì một thế này nàng cho là mình cùng Lam Tiểu Bố là người của hai thế giới. Thậm chí nàng đang nói những lời này thời điểm. Hoặc là còn đang vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Nàng một tu tiên giả. Cũng sẽ cho một cách bình thường phàm nhân khom người cảm tạ. Nàng cách này cũng có thể kêu không quên bản tâm nhưng là nàng bản tâm ở đâu tại nàng nói ra cách này không có khả năng gả cho Lam Tiểu Bố. Thậm chí ám chỉ Lam Tiểu Bố tìm kiếm một chỗ thật tốt vượt qua còn lại cuộc sống thời điểm. Tin của hắn sợ là bị nàng xé vỡ vụn. Liền xem như dạng này. Lam Tiểu Bố yêu nguyên đem Lam Sĩ Chi tinh giao cho nàng. Tô sầm. Coi như ở kiếp trước chúng ta là vợ chồng đi. Ở kiếp trước, ngươi đi theo ta khổ cả một đời. Viên này Lam Sĩ Chi Tinh coi như ta bồi thường đưa cho ngươi. Ta phải đi, ngươi nhiều hơn bảo trọng. Nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì trông thấy Lam Tiểu Bố tiêu điều cùng cô độc bóng lưng, lòng của nàng tải đau đớn. Nàng nguyên lai chính là một người tuyệt tỉnh. Lam Tiểu Bố Tô Sầm nhìn phía xa, nàng hiện tại luyện thần cảnh, vô luận như thế nào, nàng nhất định phải tìm tới Lam Tiểu Bố. Dù là đan điện phá toái, Nàng cũng muốn hết tất cả biện pháp cứu trở về Lam Tiểu Bố Nàng muốn nói cho Lam Tiểu Bố Tại nàng rời đi tường phòng hộ nằm chờ đợi ở bên ngoài tử vong thời điểm Nàng đã yêu Lam Tiểu Bố đó cùng tương cứu trong lúc hoạn nạn không hề quan hệ Chỉ là yêu Tô Sầm cẩn thận lấy ra Lam Sĩ Chi Tinh treo ở trên cổ Từ hôm nay trở đi Nàng mãi mãi cũng sẽ không gỡ xuống khối này Lam Sĩ Chi Tinh Tân Nguyên Tông Tông chủ đoàn Lao nghi hoặc nhìn ở tại chỗ cũ Tô Sầm. Tô Sầm thế nào đoàn Lao đại đệ tử? các Tân vội vàng nói. Ta đi xem một chút Tô Sư muội Đoàn Lao lại nói, Tô Sầm đã là luyện thần cảnh, ngươi không có khả năng lại gọi nàng Sư muội Nàng là ta Tân Nguyên Tông tương lai người thứ nhất, ta Tân Nguyên Tông tương lai phát triển còn muốn dựa vào Tô Sầm. Vâng, các Tân bước chân trì trệ. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình là một tên hề. Tân Nguyên Tông không ai không biết hắn thầm mến Tô Sầm. Nhưng bây giờ Tô Sầm sớm đã bước vào tầng thứ mới. Có khả năng sẽ rời đi địa cầu. Hắn cát Tân bây giờ còn không có có bước vào kim đan cảnh. Cũng may giờ phút này Tô Sầm rút cuộc động. Nàng đi đến Tông Chủ trước mặt quý người hành lễ nói ra. Tông Chủ, ta vừa rồi khôi phục một chút ký ức. Ta phải đi hoàn thành một chút ta việc riêng tư của cá nhân. Xin mời tông chủ phê chuẩn. Đoàn lao cười ha ha một tiếng. Tô sầm. Về sau ngươi chính là ta tân nguyên tông đế nhất trưởng lão. Những chuyện này chính ngươi làm chủ liền tốt. Ngươi đi làm sự tình đi chúc mừng ngươi bước vào luyện thần cảnh. Một tháng sau. Ta tân nguyên tông tổ chức đại điển. Rộng mời các giới đồng đảo. Chúc mừng ngươi bước vào luyện thần cảnh Trở thành trên địa cầu chí cường giả một trong Đa tạ tông chủ Tô Sầm biết đại điển này là Tân Nguyên Tông đối với ngoại giới tuyên bố Từ hôm nay trở đi Tân Nguyên Tông có luyện thần cường giả Tô Sầm cái thứ nhất đi địa phương chính là Đông Khánh Thị Lâu ra Một đời trước cũng là bởi vì Lâu ra nhị thế tử lâu như Ngọc muốn cưới nàng Nàng mới thoát ra cửa chính tìm tới Lam Tiểu Bố Hỏi thăm Lam Tiểu Bố một câu. Lam Tiểu Bố. Trước ngươi nói cưới ta còn tính không cũng bởi vì câu nói này. Lam Tiểu Bố chiếu cố nàng đem 20 năm. Không biết ngày đêm ở trên bàn giải phấu kiếm tiền. Chỉ là vì để nàng sống sót. Kiếp này nàng cũng đã nhận được lâu như Ngọc muốn cưới nàng tin tức. Ngay tại nàng nóng này thời điểm. Lâu ra thế mà chủ động lui thân. Bởi vì có một đời trước ký ức. Ô sầm không tin lâu ra sẽ chủ động từ hôn cho nên nàng tìm được lâu ra. Lâu ra thôn mặc dù vẫn còn so với năm đó lại kém quá nhiều. Bây giờ võ đảo hưng Thịnh Thậm chí tiên đảo bắt đầu truyền thừa. Lâu ra không có cái gì nhân tài hiệt xuất đi ra. Xuống rốc là tất nhiên. Lâu ra gia chủ cũng bị lâu học mẫu truyền cho hậu nhân. Cũng may lâu học mẫu còn chưa chết. Chỉ là nhìn có chút già nua. Nhìn xem ngồi ở trước mặt mình thấp phỏm lo âu lâu học mậu, tô sầm có chút hoàng hốt. Ở kiếp trước, tô ra ở trước mặt lâu học mậu, đó đồng dạng là sợ hãi tồn tại. Tô tiên tử quang lâm hàn xá, lâu ra ngay đón chấm trễ, thứ tội, thứ tội. Lâu học mậu cao tuổi rồi, còn muốn khon người thi lễ. Dù là ngồi trong nhà bất động, lâu học mậu cũng đã được nghe nói thiên tài tô sầm sự tình. Tại hoa hạ lực lượng mới xuất hiện. Là chỉ có mấy cái thiên tài một trong Tô sầm liên đới đều không có tỏa hạ Chỉ là hỏi Ta chỉ hỏi một sự kiện Hỏi Xong liền đi Năm đó lâu ra vì sao đột nhiên hủy bỏ cùng ta Tô ra việc hôn nhân lâu học mẫu xa xưa ký ức bị lật ra đi ra Hắn vội vàng nói Năm đó Lam tiểu bố lại tới đây Nói cho ta biết Tiên tử là hắn ra thích nữ nhân Ta lâu ra làm lần nữa cũng không dám mạo phạm. Tô sầm khẽ giật mình. Lập tức vành mắt liền đỏ lên. Nàng quay người trong nháy mắt xông ra lâu ra thôn. Cũng rốt cuộc nhìn không được lại một lần nước mắt rơi như mưa. Khó trách nàng có thể an tính tìm kiếm làm việc. Có thể an tính tự lo cuộc đời của mình. Cũng bởi vì không có ra ngoài bôn ba cùng ô nhiễm hạt nhân. Tô ra ra cảnh để bệnh của nàng trực tiếp bị bóp chết tại trong trứng nước. Nàng có thể như vậy là bởi vì có một số việc đã có người yên lặng ở sau lưng của nàng giúp nàng gánh vác. Không cầu nàng biết, chỉ cầu nàng bình an yên tĩnh. Trừ trong cuộc sống một nửa kia. Còn có ai có thể nhớ ký những chuyện này. Còn có ai có thể đi vào năm đó như mặt trời ban chưa lâu ra giúp nàng đi tiêu trừ những hậu hoạn này mỗi người trong cuộc sống đều có không có khả năng tiếp nhận chi trọng. Mà nàng không có khả năng tiếp nhận chi trọng. Vô luận là kiếp trước hay là một thế này. Đều có người vì nàng tiếp nhận. Tô sầm không có đi xoa khói mắt nước mắt. Dù là tìm khắp nơi trên đất bóng mỗi một hẻo lánh. Nàng đều muốn tìm tới Lam Tiểu Bố nghĩ hết tất cả biện pháp giúp Lam Tiểu Bố khôi phục đan Điền Sau đó nói cho Lam Tiểu Bố kiếp trước thiếu hắn, nàng kiếp này để đền bù cho hắn. Không, không phải câu nói này, là muốn nói cho Lam Tiểu Bố, nàng đang đi ra tường phòng hộ thời điểm, liền yêu hắn. Khí vũ chủ 08 chương 228 cấp 3 tiên trận sư bạch ngân minh Thượng quan vũ rừng tăng thêm 5 cửu diệt độ thần hoa đích thật là cấp cao nhất thần hồn chỉ liệu tiên linh thảo. Chỉ là một canh giờ. Liên ngân bình đạo lứ vũ thần sắc mặt liền khôi phục huyết sắc. Sau đó hắn khóa chặt lông mày cũng rán ra. Sau hai canh giờ, vũ thần mở mắt, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Thần ca... Liên Ngân Bình kích động không thôi kêu một tiếng Nếu như có thể cùng người yêu vĩnh viễn cùng một chỗ Ai nguyện ý đi chết đâu vất vả ngươi Ngân Bình Vu thần yêu thương nhìn xem Liên Ngân Bình nói một câu Lam Tiểu Bố đang chuẩn bị đưa ra cáo từ Vu thần liền đối với Lam Tiểu Bố làm một cách tiên thủ lễ Đa tả Lam Huyên ăn cứu mạng Nếu như không phải Lam Huyên Ta cách mạng này đã không có Lam Tiểu bố tâm tình có chút sa sút, hắn khoát khoát tay đang muốn nói chuyện. Vu thần bỗng nhiên lấy ra một viên trận kỳ nói ra: "Lam huynh, đây là sư phụ ta cho ta một viên trận kỳ. Trận kỳ này là mở ra khí đảo cảm ngộ thất chủ trận kỳ. Lần trước ta liền muốn cho ngươi, chỉ là không cách nào biểu đạt ra ý của ta. Lần này giao cho Lam huynh đi." Mặc dù ta cũng không biết có thể hay không bằng vào trận kỳ này tìm tới tôn môn lúc trước khí đạo cảm ngộ thất. Đa tạ. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian tiếp nhận trận kỳ chân thành nói cảm tạ. Không có trận kỳ hắn căn bản là không có chỗ xuống tay. Có trận kỳ. Hắn chí ít có thể lấy bằng vào trận kỳ này cảm ứng một chút. Nói xong Lam tiểu bố mới nhớ tới hai người trước mắt có lẽ không có địa phương tốt đi. Dứt khoát nói ra. Ta sáng lập một cái tông môn Gọi đại hoang tiên môn Nếu như hai vị không có chỗ đi mà nói Ngược lại là có thể tạm thời đi đại hoang tiên môn ở tạm Đại hoang tiên môn vô luận là liên ngân bình hay là vô thần đều là bị giải ra Ngũ vũ tiên giới vừa mới hình thành Còn có người dám thành lập tông môn này bất quá rất nhanh liên ngân bình liền dứt khoát nói ra Lam đại ca Từ nay về sau chúng ta chính là người đại hoang tiên môn. Đừng bảo là bọn hắn không nhà để về trên thực tế nếu như không phải Lam Tiểu Bố, bọn hắn đều là người chết. Ngay cả chết đều không sợ còn có cái gì phải sợ. Liên Ngân Bình cùng vua thần mang theo Lam Tiểu Bố cho phương vị cầu sau khi rời đi. Lam Tiểu Bố trước tiên chính là luyện hóa vua thần cho hắn trận Kỳ kia. Sau đó bắt đầu cảm ứng cùng trận Kỳ đối ứng khí tức. Một ngày... Hai ngày, theo thời gian từ từ trôi qua, Lam Tiểu Bố đã sớm đi ra đắt từng bồng nhạc tiên khí tôn chỗ 5 vạn dặm phạm vi. Một tháng sau, Lam Tiểu Bố luôn cảm giác mình loáng thoáng cảm nhận được một tia khí tức, bất quá hắn cũng không dám xác định. Chỉ có thể một bên đem toàn bộ tinh thần đều chút xuống đến trên tia khí tức này. Cho dù là có thể tùy thời tu luyện trường sinh huyết lúc này Lam Tiểu Bố đều không có tu luyện. Hai tháng đi qua, Lam Tiểu Bố xác định chính mình không có cảm ứng sai tia khí tức kia càng ngày càng rõ ràng. Giờ phút này hắn đã ở vào dưới mặt đất ngàn giảm chỗ. Bởi vì cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, Lam Tiểu Bố tăng nhanh tốc độ dưới đất di động. Hôm nay Lam Tiểu Bố vẫn còn tiếp tục tìm kiếm lấy tia khí tức này thời điểm dưới thần niệm của hắn bỗng nhiên chống không. Dưới đất này lại có một cái cử đại không gian Lam Tiểu Bố trực tiếp trốn vào trong không gian này Giờ phút này Lam Tiểu Bố thậm chí không cần đi tìm kiếm Thần niệm của hắn đã là quét đến mấy chữ Khí đạo cảm ngộ thất Lam Tiểu Bố kích động tế ra trong tay mình khống chế trận kỳ Đã trải qua ngũ đại vũ trụ dung hợp cự biến Cái này khí đạo cảm ứng thất lại còn có thể dùng trận kỳ mở ra Hắn dễ như trở bàn tay liền bước vào trong đó Một cái trận bàn màu xám xuất hiện ở trước mặt của hắn Trận bàn bị giam cầm ở hư không Trừ trận bàn này Tại trong phòng này còn có một loạt ngọc giản Trên mỗi một cái ngọc giản đều là luyện khí phương thức Luyện khí tâm đắc còn có các loại thủ đoạn luyện khí Thời gian trận bàn làm tiểu bố kích động một phát bắt được trận bàn Tuy nói trong này bộ phận cấm chế còn có thể dùng Bởi vì thiếu khuyết tôn môn đại trận vững chắc. Giam cầm thời gian trận bàn cấm chế bị Lam Tiểu Bố một vùng. Lập tức tán loạn. Lam Tiểu Bố trước tiên liền đem thời gian trận bàn nắm ở trong tay. Không dễ dàng a Nhìn xem trong tay thời gian trận bàn. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ. Từ hôm nay trở đi. Hắn nhất định phải đem chính mình trận đảo tăng lên đi lên. Sau đó tại đại hoang tiên môn bố trí một cách đẳng cấp cao hơn phòng ngự tiên trận Đại hoang tiên môn không có cường giả Chỉ có thể mượn trước trợ hộ trận giữ vững Một hồi lâu về sau Lam tiểu bố lúc này mới đem trong này còn lại luyện khí ngọc giản thu sạc đủ Hắn không có vội vã rời đi chỗ không gian này Dứt khoát trong này luyện hóa thời gian trận bàn Thần niệm vừa chạm tới thời gian trận bàn Lam tiểu bố liền biết chính mình tính sai Thời gian trận bàn này không cách nào luyện hóa, chỉ có thể mượn nhờ. Lam tiểu bố dứt khoát kích phát thời gian trận bàn. Tại thời gian trận bàn chung quanh lập tức cuốn lên từng tầng từng tầng thời gian đảo vận khí tức. Giờ khắc này mọi chuyện đều tốt sống trở nên mờ đi. Lam tiểu bố mau để cho vũ trụ duy mô bao phủ lại hắn đồng thời câu thông ngoại giới thiên địa quy tắc. Đây chính là Lam tiểu bố phương pháp. Người khác dùng thời gian trận bàn không cảm ứng được ngoại giới thiên địa đảo cắt. Cho nên không cách nào lợi dụng trong thời gian trận bàn thời gian. Hắn khác biệt, hắn có thể mượn nhờ vũ trụ duy mô câu thông ngoại giới thiên địa đảo cắt. Nói cách khác ở trong thời gian trận bàn vô luận tiêu hao bao nhiêu thời gian. Hắn đều có thể đụng chạm đến thiên địa quy các khí tức. Thời gian trận bàn bắt đầu vận chuyển về sau chung quanh tiên linh khí toàn bộ bao trùm tới. Bất quá Lam Tiểu Bố yêu nguyên cảm thấy chậm. Hắn dứt khoát để vũ trụ duy mô cung cấp một đầu thượng phẩm tiên linh mạch cho thời gian trận bàn. Sau 5 ngày, Lam Tiểu Bố kiểm tra ra. Tại để thời gian trận bàn chính mình quét sạc tiên linh khí làm linh nguyên thời điểm. Ngoại giới thời gian trôi qua cùng thời gian trận bàn thời gian so là 1 giờ 10 phút. Khi dùng thượng phẩm tiên linh mạch cho thời gian trận bàn cung cấp linh nguyên thời điểm. Ngoại giới thời gian trôi qua cùng thời gian trận bàn bên trên thời gian trôi qua là 1 giờ 30 phút. Nếu có một ngày hắn có thể tìm tới cực phẩm tiên linh mạch, thậm chí tầng thứ cao hơn linh nguyên. Vậy thời gian trận bàn cùng ngoại giới tỷ lệ thời gian trôi qua sẽ cao hơn. Lam Tiểu Bố trong thời gian trận bàn điên cuồng nghiên cứu trận đảo. Bồng nhạc tiên khí tông thủ đoạn luyện khí cũng cho hắn dẫn sắt. Để hắn luyện chế trận kỳ đẳng cấp càng ngày càng cao. Một năm sau, Lam Tiểu Bố thành công trở thành một tên nhất phẩm tiên khí sư. Hắn Trần Đạo bước vào cấp 2 tiên trần sư hàng ngũ. 5 năm, năm sau, Lam Tiểu Bố luyện chế ra nhị phẩm tiên khí trần kỳ. Hắn Trần Đạo lại bước vào cấp 2 tiên trần sư hàng ngũ. 15 năm về sau, Lam Tiểu Bố luyện chế ra Tam phẩm tiên khí trần kỳ. Đồng thời có thể bố trí đi ra cấp 3 tiên trận Trở thành một tên ngay tại cấp 3 tiên trần sư Đây chính là có vũ trụ duy mô cùng không cùng vũ trụ duy mô khác nhau Không có vũ trụ duy mô nghiên cứu trận đảo một khi xảy ra vấn đề Khả năng một vấn đề liền để hắn kẹp lại mấy trăm năm thời gian Mà có vũ trụ duy mô liền không có loại tình huống này Vấn đề gì một cái duy mô liền giải quyết Một cái duy mô không có khả năng giải quyết Vậy liền hai cái Trở thành cấp 3 tiên trận sư về sau Lam tiểu bố không có trong thời gian trận bàn tiếp tục tiêu hao xuống dưới Hắn phải nhanh trở lại tông môn Từ tông môn đi ra nhanh 2 năm Ngũ vũ tiên giới biến hóa phi tốt Thời gian 2 năm có thể cải biến rất nhiều chuyện Mà hắn lại vì thời gian trận bàn Ở bên ngoài tiêu hao thời gian mấy năm Đại hoang tiên môn Hiện tại trừ đại hoang tiên môn tông môn bia đá bên ngoài cũng chỉ có một cách chủ điện. Chủ điện này là Phục Thiên Ngấn. Thường khuyên xương cùng thích hàm phù còn có cổ đảo mấy cái cùng một chỗ liên thủ dựng lên. Chủ yếu là kiến tạo một cách lâm thời đồng phủ tu luyện. Thiên Ngấn Sư Huyên vừa rồi có người bái tông. Liên Ngân Bình sông tới ngữ khí có chút lo lắng. Liên Ngân Bình đến đại hoang tiên môn mới 2 tháng không đến. Bởi vì nàng một mực tải bên ngoài cầu sinh. Kinh nghiệm sinh tồn mạnh hơn so với dược hương cốc ba người. Cho nên tông môn ngoại bộ sự vụ đều là giao cho Liên Ngân Bình. Bất quá đại hoang tiên môn hiện tại còn vèn vẹn một cách huyền địa hộ trận cùng một cách hơi có vẻ đơn sơ tông môn đại điện. Cho nên nói. Là ngoại bộ sự vụ kỳ thật chính là trông coi trận môn cửa ra vào địa phương thôi. Cũng may nơi này cũng là có thể tu luyện. Liên Ngân Bình vừa mới vượt qua Kim Tiên cảnh, hiện tại là Kim Tiên một tầng thực lực. Phục Thiên Ngẩn Đát là Kim Tiên 5 tầng. Nghe được Liên Ngân Bình lời nói, hắn lập tức đứng lên. "Chúng ta đi ra xem một chút lại nói." Đại Hoang Tiên môn không có đặc biệt cường đại, đồng giảng cũng không có đặc biệt nhỏ yếu. Phục Thiên Ngẩn Kim Tiên 5 tầng, Thường khuyên xương Kim Tiên 3 tầng, Thích Hàm Phủ Kim Tiên tầng 2. Vũ thần Kim Tiên tầng 2, liên ngân bình Kim Tiên 1 tầng Trừ cổ đảo bên ngoài cùng Lam Tiểu Bố bên ngoài toàn bộ là Kim Tiên. Trận môn mở ra, tại cửa ra vào đứng đấy một tên nam tử mặt trắng không sâu. Phục thiên ngấn thần miệng quét qua trong lòng liền biết. Thực lực của người này so với bọn hắn tất cả mọi người mạnh. Rất có thể là một tên huyền tiên tu sĩ. Nam tử mặt trắng không sâu này đích thật là một tên huyền tiên. Hay là một tên huyền tiên trung kỳ? Hắn trông thấy đi ra mấy người toàn bộ là kim tiên. Thực lực mạnh nhất trong mắt hắn cũng là có thể miêu sát tồn tại. Trong lòng nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra? Vị đảo hữu này xin hỏi ngươi tìm ai phục tiên ngấn liền ôm quyền hỏi. Nam tử không dâu cười nhạt một tiếng các ngươi không làm chủ được, ta cần chính là chuyện lớn. Thích hàm phù lập tức nói, chúng ta tôn chủ không tại, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Thích hàm phù câu nói này để tên này huyền tiên càng là vững tin, nơi này chính là một bầy kiến hôi chiếm lấy. Cũng thế. Ngũ vũ tiên giới dung hợp đến nay. Không biết bao nhiêu người đều muốn lấy muốn thành lập thuộc về mình Tông môn ngưng tổ khí vận. Nam tử không dâu nói ra. Chúng ta Tông môn dự định ở chỗ này kiến tạo một tòa tiên thành. Cho nên không cho phép ai có thể xin tránh ra Bằng không mà nói đừng trách chúng ta không nể tình Phục thiên ngấn xứng sờ Lập tức nói ra Ngũ vũ tiên giới vô cùng minh mông Nơi này là chúng ta tới trước Ngươi vì sao muốn chiếm lấy còn có nói đạo lý hay không Nam tử không dâu dương tay cầm ra một đầu lưu ly tiên Ta chính là không nói đạo lý Ngươi thì như thế nào phục thiên ngấn trong lòng trầm xuống Bọn hắn người mặc dù nhiều Có thể tổng lại cũng không phải cách này huyền tiên đối thủ à Chỉ là không đời Phục Thiên Ngấn làm ra quyết định Một cái thanh âm đột ngột ngay tại hắn vang lên bên tay Toàn lực động thủ Đây là tôn chủ thanh âm Phục Thiên Ngấn lập tức liền đại hỷ Hắn khẳng định là tôn chủ thanh âm Tông chủ Lam Tiểu Bố trở về Lam Tiểu Bố đích thật là trở về Trở về còn không phải một ngày hai ngày Hắn sở dĩ không có tiến vào tông môn, là bởi vì hắn tại tông môn bên ngoài phát hiện một khối địa phương rất kỳ quái. Nơi này xuất hiện lượng lờ linh vụ. Không chỉ có như vậy. Linh vụ lượng lờ này còn từ tử diễn hóa đi ra một cách cử đại linh vụ tiên trì. Bởi vì nơi này khoảng cách đại hoang tiên môn mới ngàn rằm không đến cho nên hắn mới cảnh giác lưu tại nơi này. Đại hoang tiên môn tuyển địa hoang mát. Cái này dưới tình huống bình thường sẽ không có người ngấp nghé. Cái này Linh vụ chỉ một khi xuất hiện vậy coi như là đại sự. Nhất định rất nhiều cường giả sẽ tới cướp đoạn. Dù là không biết là chuyện gì xảy ra. Lam Tiểu bố vẫn là nhanh chóng bố trí ẩm nặng trận kỳ. Muốn đem Linh chỉ này che dấu. Chỉ là hắn còn không có triệt để thu trận. Đã nhìn thấy một tên huyền tiên cường giả đến nơi này. Sau đó ngạc nhiên kêu một tiếng. Phi thăng chỉ canh ba cầu một chút nguyệt phiếu Hôm nay đổi mới liền đến nơi này Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không8 08 chương 229 ngũ vũ chiến hỏa tên huyền tiên này Tại biết nơi này có một cái phi thăng chỉ về sau Lập tức liền giống như Lam Tiểu Bố Bắt đầu bố trí một cái ẩn nặng trận Muốn đem phi thăng chỉ che lấp tới Chỉ là hắn trận đảo đồng dạng Vẹn vẹn bố trí một cái cấp 8 linh trận mà thôi Dùng một cái cấp 8 linh trận đem phi thăng chỉ che lấp đến về sau. Gia hỏa này trước tiên liền đi điều tra khoanh vòng người đại hoang tiên môn thực lực mạnh bao nhiêu. Lúc đầu hắn chỉ là điều tra một chút liền rời đi, sau đó đi tìm giúp đỡ. Không nghĩ tới đi ra 5 người toàn bộ là kim tiên cấp độ để tên huyền tiên này lực lượng chân lớn. Bởi vì khẳng định 5 tên kim tiên không dám đối với hắn một cái huyền tiên đồng thủ. Trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ lấy có phải hay không đem 5 tên kim tiên này toàn bộ xử lý. Bất quá nghĩ đến mặc dù mình có thể nghiền ếp 5 tên kim tiên này. Muốn đem 5 người đồng thời xử lý. Không để cho một người đào tẩu tựa hồ có chút khả năng không lớn. Hắn giờ phút này chỉ vi vọng chờ hắn đồng thủ thời điểm. Phục thiên ngấn bọn người không dám đồng thủ. Dạng này hắn có thể xuất kỳ bất ý giết chết hai người. Sau đó còn lại ba người liền không có biện pháp rời đi Để hắn không có nghĩ tới là Hắn vừa mới cầm ra lưu ly tiên Phục thiên ngấn liền chủ động xuất thủ Phục thiên ngấn vừa động thủ Còn lại bốn người không chút do dự đi theo tế gia pháp bảo đánh phía huyền tiên này Muốn chết tên huyền tiên này giận dữ Lúc nào mấy cái kim tiên dám chủ động khiêu khích Một cái huyền tiên rồi lưu ly tiên cuốn lên một đảo lưu ly không gian Chỉ là hắn không gian sát thế còn không có ngưng tụ Cũng cảm giác được thức hại một trận đau đớn truyền đến Đi theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn Lam Tiểu Bố thực lực chỉ có chân tiên tầng 2 không sai Có thể Lam Tiểu Bố thần niệm cường đại Hắn thần hồn thứ lại là cơ hồ tương đương tại huyền tiên Mấy đảo thần hồn thứ đánh lén Tên huyền tiên này cũng không chịu nổi thần hồn đột ngột bị xé đau đớn Lưu ly tiên thế đi theo tan giá Phục Thiên ngấn há có thể không bắt được cơ hội lần này Trường thương của hắn xé mở còn không có tụ lên liền bắt đầu tan giá lưu ly tiên thế Đánh phía tên huyền tiên này mi tấm Tên huyền tiên này dù là thức hải bị xé Cũng là trong lúc vội vàng một quyền đánh phía phục tiên ngấn trường thương Cùng bảo tiên nguyên lực lượng vọt tới Phục tiên ngấn cuốn ngược ra ngoài kém chút là một ngụm máu tươi phun tới Có thể phục thiên ngấn lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng Nếu như là tu luyện trước đó công pháp Đối mặt huyền tiên một quyền này Hắn chỉ sợ bị thương nặng Tu luyện đại hoang quyết về sau Cùng dai phía dưới hắn tiên nguyên ngưng luyện mấy lần còn chưa hết Thực lực có thể nói là tăng vọt Một cái huyền tiên một quyền cũng chỉ là để hắn vết thương nhẹ Giờ khắc này phục thiên ngấn cơ hồ không có nửa điểm do dự trường thương cuốn lên một mảnh sát thế lại một lần nữa nhào tới. Lam tiểu bố cũng sẽ không để tên huyền tiên này nhàn dối. Tại tên huyền tiên này ngăn trở hắn đợt thứ nhất thần hồn thứ về sau. Đợt thứ hai thần hồn thứ đi theo liền đánh tới. Ở giữa không có nửa điểm khoảng cách. Cùng một thời gian thường khuyên xương thất thải lăng đâm xuyên qua tên huyền tiên này ngực. Dừng tay. Dừng tay. Ta tránh ra. Tên huyền tiên này khẩn trương, điên cuồng kêu một câu liền muốn giúp đi. Giờ phút này thích hàm phụ. Vũ thần cùng liên ngân bình công kích vừa mới xé mở huyền tiên này tiên nguyên phòng hộ. Liền bị đối phương tránh ra. Phục tiên ngân khẩn trương, đối phương muốn đi trường thương của hắn căn bản là không cách nào khóa lại đối phương không gian. Đúng lúc này một đảo kích mang cơ hội là phá vỡ không gian xuất hiện tại huyền tiên này phía sau lưng. Khí tức tử vong từ phía sau lưng truyền đến. Tên huyền tiên này khẩn trương. Nhưng hắn dưới sự vội vàng cũng vô pháp nhanh hơn đảo này trường kích sát thí. Chỉ có thể miễn cứng bóp méo thân thể một cái. Phúc huyết quang nổ tung. Dù là tên huyền tiên này bóp méo thân thể một cái. Vẫn là bị thất âm gích xé làm hai nửa. Các ngươi chết chắc. huyền tiên nguyên thần tràn ra, hóa thành một đảo quang mang liền muốn bỏ trốn. Chỉ là đạo ánh sáng này vừa mới lao ra, liền bị vô hình không gian ngăn trở, lần nữa dừng lại. Nơi này có Lam Tiểu Bố sớm đã bố trí tốt khốn trận. Các ngươi không có khả năng giết ta. Tên huyền tiên này nguyên thần luống cuống. Chỉ là câu nói này vừa mới nói mấy chữ. Thất âm gích gích mang liền lại một lần xoán tới. Đem đảo này nguyên thần xé thành hư vô. Một chiếc nhẫn rơi xuống bị Lam Tiểu Bố cuốn đi. Tông chủ. Phục thiên ngấn bọn người đại hỷ đều là tới trào. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lời hại, không nghĩ tới hai ba lần liền bị Tông chủ giết. Thích hàm phù mặc dù cũng tham dự công gích. Bất quá nàng tốc độ quá chậm. Đối cứng mấy tên kia huyền tiên chỉ là lên một cách liên lụy tác dụng. Lam Tiểu Bố nói ra. Lần này là hắn quá bất cẩn Nếu như không phải ta có hậu thủ mà nói Sợ là chúng ta liền xem như có thể hủy đi nhục thể của hắn Cũng sẽ để nguyên thần của hắn bỏ chạy Sao lại tới đây một cái huyền tiên chúng ta nơi này thiên địa tiên linh khí rất yếu A phục thiên ngấn rất là không rõ Đại hoang tiên môn huyền địa nhiều năm Ở giữa cũng có thật nhiều người đi qua Không ai đối với nơi này cảm thấy hứng thú Cũng là bởi vì nơi này tiên linh khí thật rất yếu Lam Tiểu Bố nói ra. Tại chúng ta đại hoang tiên môn bên ngoài có một cái phi thăng trì. Cách này phi thăng trì một khi bài lộ. Chúng ta nhất định phải đổi chỗ. Cho nên ta dự định tạm thời đem phi thăng trì này cùng một chỗ cuốn tới trong tông môn tới. Phi thăng trì tất cả mọi người kinh sợ. Nghe đồn rất sớm rất sớm trước đó là có phi thăng trì. Cửu trọng thiên hình thành hình thức ban đầu về sau, phi thăng trì liền biến mất không thấy. Tiên nhân cùng phàm nhân đều có thể có quan hệ thân thích, không có tiên phàm chi cách. Phàm nhân chỉ cần tại cửu trọng thiên có nhận biết tiên nhân, liền có thể tiến vào tiên giới. Hiện tại ngũ vũ tiên giới một lần nữa dung hợp. Thiên địa quy tắc hoàn thiện. Không nghĩ tới thật có phi thăng trì. Bên trong một cách còn ở ngoài đại hoang tiên môn. Tất cả mọi người hiểu được. Khó trách gia hỏa này muốn chiếm lấy nơi này. Một khi tại có phi thăng trì địa phương thành lập tiên môn hoặc là tiên thành, vậy khẳng định sẽ càng ngày càng cường đại. Dù là không thành lập tiên môn, một cách phi thăng trì cũng có thể để huyền tiên tu luyện. Thế nhưng là chúng ta cấp một tiên trần. Phục tiên ngấn rất rõ ràng cấp một tiên. Trần mặc dù cũng không tệ lắm, lại không cách nào ngăn trở cường giả thần niệm. Lam Tiểu Bố cười cười. Ta hiện tại là một cái cấp 3 tiên trận sư. Các ngươi đi trước tu luyện. Ta muốn một lần nữa chỉnh lý tông môn hộ trận. Ta luôn có sự cảm ngũ hành vũ trụ sẽ đại loạn. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói. Liên Ngân Bình cùng Vũ Thần đều là đại hỷ. Bọn hắn khẳng định Lam Tiểu Bố tìm được thời gian trận bàn. Bằng không mà nói. Không có khả năng trở thành một cái cấp 3 tiên trận sư. Bố trí cấp 3 tiên trận. Mấy người còn lại toàn bộ giúp không được gì Lam Tiểu Bố chỉ có thể để người còn lại đi tu luyện Chính hắn một bên luyện trí Trần Kỳ Một bên bố trí cấp 3 tiên Trần Đồng thời còn có thể một bên tu luyện Từng mai từng mai Trần Kỳ bị Lam Tiểu Bố bố trí đi Toàn bộ đại hoang tiên môn Bao quát phi thăng trì ở bên trong mảnh địa bàn này Theo Lam Tiểu Bố Trần Kỳ rơi xuống Dần dần bị sương mù bao lại Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lần này Lam Tiểu Bố chẳng những bố trí một cái cấp 3 tiên hộ trận. Còn bố trí cấp 3 rào sát tiên trận. Cấp 3 ẩm nặng tiên trận. Cấp 3 tổ linh tiên trận. Để Lam Tiểu Bố lại không còn gì để nói vừa vui mừng chính là. Hắn bỏ ra gần thời gian nửa năm dùng các loại hộ trận đem tông môn bảo vệ về sau. Hắn trận đảo lần nữa đột phá. Từ cấp 3 tiên trận sư đột phá đến cấp 4 tiên trận đại sư. Cách này khiến Lam Tiểu Bố minh bạch. Thời gian trận bàn mặc dù có vũ trụ duy ngô điệp ra. Cùng ở bên ngoài cảm ngộ vẫn là khác biệt. Hoặc là nói, hắn loại cảm ngộ một bên bài trận một bên này mới là tốt nhất tu luyện trận đảo thủ đoạn. Đột phá đến cấp 4 tiên trận đại sư. Lam Tiểu Bố chỉ có thể đem đại hoang tiên môn tất cả trận pháp toàn bộ lại tăng cấp một lần. Từ cấp 3 tiên trận thăng cấp đến cấp 4 tiên trận. Phi thăng trì bị Lam Tiểu Bố dùng ẩm nặng trận kỳ che khuất, đồng thời cũng bố trí một cách ẩm linh trận. Hơn nửa năm thời gian bố trí trận pháp, Lam Tiểu Bố cũng từ chân tiên tầng 2 tu luyện đến chân tiên 4 tầng. Đối với Lam Tiểu Bố tới nói tu vi này hay là quá thấp. Cũng may tông môn hộ trận vấn đề giải quyết, hắn rốt cuộc có thể an tâm tu luyện một đoạn thời gian. Lam tiểu bố còn chưa có bắt đầu tu luyện. Thần niệm liền quét đến một cách toàn thân máu tươi tu sĩ từ không trung ngã xuống. Rơi xuống vị trí cách đại hoang tiên môn hộ trận bên ngoài cũng bất quá khoảng mấy chục sặm Lam tiểu bố lập tức độn tới, rơi vào tên tu sĩ này bên người. Đây là một tên kim tiên hậu kỳ tu sĩ. Thực lực so với bọn hắn đại hoang tiên môn tu vi cao nhất phục tiên ngấn còn mạnh hơn một chút. Bởi vì thụ thương quá nặng. Tu sĩ Kim tiên này ngã xuống về sau. Cơ hội là không cách nào lại động tác. Lam tiểu bố lấy ra một viên đan dược chữa thương đưa vào tên tu sĩ này trong miệng. Nửa ném hương về sau. Tên ghim tiên này mở mắt. Trông thấy Lam tiểu bố trong nháy mắt đó. Hắn theo bản năng muốn lùi lại tránh ra. Chỉ là hắn trọng thương chưa lành. Khẽ đồng này bất quá là để thương thế của hắn tăng thêm một chút mà thôi Là đảo hữu đã cứu ta tu sĩ ghim tiên rất nhanh liền hiểu được Trong lòng âm thầm cảnh giác Lam tiểu bố gật gật đầu Đúng vậy ta gặp bằng hữu thủ thương rất nặng Cho nên liền cho ngươi một viên đan dược Tu sĩ ghim tiên này tranh thủ thời gian vận chuyển một chu thiên Khôi phục bộ phận khí lực về sau Đối với Lam tiểu bố làm một cách tiên thủ lễ Đa tạ đảo hữu cứu giúp Thiên hồng vũ trụ cùng đại huyền vũ trụ tu sĩ đại chiến Liên lụy rất nhiều vô tội Ta cũng là bị liên lụy Thiên hồng vũ trụ tu sĩ cùng đại huyền vũ trụ tu sĩ đại chiến Lam Tiểu Bố trong lòng nghi ngờ không thôi Hắn có chút không hiểu hỏi vị đảo hữu này Thiên hồng vũ trụ cùng đại huyền vũ trụ không đều dung hợp đến ngũ vũ tiên giới tới rồi sao Tất cả mọi người là người ngũ vũ tiên giới A Tại sao muốn chia làm hai đại vũ trụ đại chiến tu sĩ ghim tiên này nghe được Lam Tiểu Bố lời nói? Ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nói rõ Lam Tiểu Bố không biết chuyện này. Không biết chuyện này. Vậy liền sẽ không đồng thủ với hắn. Đạo hữu đoán chừng thời gian dài không có từng đi ra ngoài cho nên không rõ là chuyện gì xảy ra. Bây giờ ngũ vũ tiên giới là ngũ đại vũ trụ dung hợp mà đến. Tốt tu luyện chỗ đều bị lần lượt chiếm cứ đằng sau. Mọi người liền bắt đầu tranh đoạn. Thời điểm ban sơ là loạn đoạn một trận. Về sau rất nhiều người phát hiện thực lực như vậy yếu, dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên đều là lấy riêng phần mình vũ trụ là liên minh công kích lẫn nhau. Nghe kim tiên này nói đến đây, Lam Tiểu Bố trong lòng trầm xuống. Hắn biết mình dự cảm chính xác. Ngũ vũ tiên giới muốn an bình xuống tới. Đó là không thể rồi. Rất nhanh ngũ vũ tiên giới trở về loạn thành một bầy. Loại manh mối này một khi đứng lên khẳng định là càng diễn càng liệt. Ban sơ vì tài nguyên đến phía sau vì cửu hận cuối cùng vì tín ngưỡng. Tiên nhân năng lực phá hoại cùng phàm nhân chiến tranh là hai khái niệm. Loại phá thư này chỉ sợ cuối cùng ngay cả ngũ vũ tiên giới cũng sẽ bị đánh vỡ. Vì tiền bối kia dung hợp ngũ hành vũ trụ hảo ý, sẽ bị một đám hạng người tham lam hủy đi. Lam tiểu bố lo lắng nhìn một chút đại hoang tiên môn, đại hoang tiên môn hiện tại chỗ hoang vắng, không có người để ý. Nhưng là thời gian lâu dài, chiến hỏa tất nhiên sẽ thiêu đốt tới nơi này. Cầu cách nguyệt phiếu khí vũ trụ không8 08 chương 230 ghém chút vẫn là tên tu sĩ kim tiên này thương thế hơi bình phục một chút. Liện tranh thủ thời gian hướng Lam Tiểu Bố cáo tử đi xa. Lam Tiểu Bố quyết định đi trước phi thăng trì tu luyện, hắn hiện tại chân tiên cảnh đi phi thăng trì tu luyện thích hợp nhất. Dưới mắt chỉ có đem tu vi tăng lên mới là đúng lý. Phi thăng trì bị Lam Tiểu Bố dùng ẩm linh trận che khuất. Lam Tiểu Bố vừa tiến vào phi thăng trì. liền cảm nhận được một loại thuần túy đại đảo tiên linh vận khí tức. loại tiên linh khí cùng tiên tinh này. Tiên linh mạch tu luyện tiên linh khí hoàn toàn khác biệt. Có một loại để cho người ta có thể thời khắc cảm ngộ đến thiên địa đại đảo khí tức. Trường sinh huyết vận chuyển về sau, ngắn ngủi một tháng thời gian, Lam Tiểu Bố liền cảm nhận được chân tiên năm tầng cảnh giới. Bất quá Lam Tiểu Bố lại đình chỉ tiếp tục tu luyện tốc độ này là nhanh, hay là để hắn không hài lòng. Nếu như không có ngũ vũ tiên giới chiến hỏa vấn đề, hắn hoặc là còn không quá để ý. Ngũ vũ tiên giới chiến hỏa sắp nổi lên, hắn còn dạng này chậm rãi tăng lên thực lực của mình, chỉ sợ không được. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố trực tiếp cầm ra thời gian trận bàn, sau đó lại để cho vũ trụ duy mô bao phủ lại hắn. Thời gian trận bàn người khác không có khả năng tu luyện, hắn có thể tu luyện, hắn có vũ trụ duy mô. Đảo mắt 10 năm trôi qua, Lam Tiểu Bố đi thẳng tới chân tiên viên mãn, đồng thời nganh đón kim tiên lôi kiếp. Tại đổ kiếp trước đó, Lam Tiểu bố đem cái này phi thăng trì lần nữa che lấp đứng lên. Hắn chân tiên cảnh giới còn có thể ở chỗ này tu luyện. Một khi vượt qua chân tiên. Đi vào kim tiên về sau. Mượn nhờ phi thăng trì tu luyện cũng có chút không đủ. Sẽ còn hao tổn phi thăng trì linh vận khí tức. Đi vào thiên tiên cảnh về sau. Lần thứ nhất đổ chân tiên lôi kiếp thời điểm là nhất cổ lôi kiếp. Lam Tiểu Bố suy đoán hắn Kim Tiên lôi ghiếp là nhị cẩu lôi ghiếp. Lam Tiểu Bố độ ghiếp cho tới bây giờ đều là mấy đợt lôi ghiếp cùng một chỗ rơi xuống. Liền xem như nhất cẩu lôi ghiếp. Phía trước cũng là mấy đảo đồng thời rơi xuống. Khi Lam Tiểu Bố bắt đầu trùng kích Kim Tiên không cùng siềng xích. Dẫn đồng lôi ghiếp rơi xuống về sau. Hắn Kim Tiên lôi ghiếp đợt thứ nhất vẹn vẹn rơi xuống một đảo. Đạo lôi hồ này khoảng chừng lớn bằng bắp đùi đánh xuống tới thời điểm mang theo khí tức hủy diệt. Lam tiểu bố nhìn tây cả ra đầu. Còn tốt chỉ có một đạo xuống tới. Cách này nếu như là mấy đạo đồng thời xuống nói. Hắn sợ rằng sẽ bị duy nhất một lần oanh thành bã vụn. Dù là nhục thân là tiên thể tam cảnh cũng không được đối mặt loại liên miên lôi hồ này cũng muốn quỷ. Cứ việc vũ trụ duy mô còn không có tạo dựng ra bất tử quyết công pháp nối tiếp. Lam Tiểu Bố cũng là một bên điên cuồng vận chuyển bất tử quyết trùng kích vào một cảnh giới. Biến đổi vận chuyển trường sinh quyết trùng kích kim tiên tu vi ngăn cách. Loại lôi kiếp hồ đáng sợ này không vận chuyển công pháp luyện thể trong lòng của hắn không nỡ. Oanh lôi hồ thô to oanh ở trên thân Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố trên thân xương cốt đứt thành từng khúc. Nội tạng trọng thương Cũng may bất tử quyết vận chuyển phía dưới Lam tiểu bố nhanh chóng khôi phục thương thế trên người Cuồng bảo lôi nguyên nguyên khí cùng thượng phẩm tiên linh mạc tiên linh khí Dung hợp lại cùng nhau trùng kích vào đi Muốn đụng chạm đến kim tiên tu vi bình trướng Động tính lớn như vậy Nơi xa bế quan phục thiên ngấn bọn người bị kinh động Đi ra đến là Lam tiểu bố hộ pháp Nói là hộ pháp cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn thôi Cùng một thời gian đảo thứ hai lôi hồ thô to tử hư không đập xuống. Phục thiên ngấn bọn người không có trông thấy đảo thứ nhất lôi hồ. Nhưng bọn hắn trông thấy đảo thứ hai lôi hồ thời điểm đều là khiếp sợ không thôi. Loại lôi hồ này là đại ấp tiên lôi hiếp sao lam tiểu bố trong lòng lo lắng không thôi. Đảo thứ nhất lôi hồ rơi xuống hắn thủ thương không nhẹ. Cũng không có chạm đến kim tiên tu vi gông cùng siềng xích. Mà đảo thứ hai lôi hồ liền rơi xuống Thương thế của hắn còn không có khôi phục Tiếp tục như vậy mà nói Không cần mấy lần hắn liền sẽ ở ra rắm rơi Oanh răng rắc đảo thứ hai lôi hồ không lưu tình chút nào oanh ở trên người Lam Tiểu Bố Lam Tiểu Bố toàn thân đấm máu Lại mượn nhờ đảo lôi nguyên này đụng chạm đến kim tiên công cùng siềng xích Trừ lôi nguyên tiên linh vẫn bên ngoài Đồng giảng thuần túy lôi nguyên lực lượng thẩm thấu đến Lam Tiểu Bố toàn thân các nơi. Theo Lam Tiểu Bố bất tử quyết vận chuyển. Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được thể nổi thứ gì bị oanh phá đồng giảng. Một đảo hoàn toàn mới khí tức trong nháy mắt thẩm thấu khắp cả Lam Tiểu Bố toàn bộ thân thể. Giờ khắc này Lam Tiểu Bố thân thể thương thế cấp tốc tiêu tán. Đức gãy xương cốt cấp tốc gây dừng lại. Cơ bắp cũng là tăng tốc khép lại. Lam tiểu bố trong lòng cuồng hì Hắn mặc dù không có bất tử quyết công pháp nối tiếp Lại bởi vì luyện thể Đến cực hạn Sông phá tiên thể tam cảnh mạc lạc cảnh Giờ khắc này nhục thể của hắn đi tới một cách hoàn toàn mới cấp độ Vũ trụ duy mô không có giúp hắn tạo dựng ra công pháp mới Chính hắn lấy ra Cứ việc ở mức độ rất lớn hay là có vũ trụ duy mô công lao Nhưng đối với Lam tiểu bố tới nói Cách này so vũ trụ duy mô tạo dựng ra tới công pháp duy mô càng làm cho hắn phấn chấn. Chính hắn nắm lấy đi ra công pháp mới càng thích hợp tự mình tu luyện. Giống như trường sinh quyết đồng dạng. Cơ hồ đem tự thân tiềm lực phát huy đến cực hạn. Hơn nữa còn đang không ngừng khai phát tự thân tiềm lực. Tiên thể sau công pháp nếu là chính hắn thôi diễn đi ra. Mà lại đột phá cảnh giới mới đằng sau. Nhục thể của hắn cùng xương Cốt toàn bộ bước vào tầng thứ mới. Thật giống như một cái miết bàn đồng dạng. Vậy cảnh giới thứ nhất này liền kêu tiên miết thể. Lam Tiểu Bố vừa mới nghĩ đến tiên miết thể cái tên này. Cũng cảm giác được nhục thân của mình bắt đầu tiếp tục sụp đổ. Không chỉ như thế. Hắn xương Cốt cũng bắt đầu vỡ vụn bại miết. Đây là công pháp luyện thể xảy ra vấn đề Lam Tiểu Bố khẩn trương. Cách này không cần chờ đảo thứ ba lôi hồ rơi xuống. Chính hắn liền đem chính mình đùa chơi chết. Ngũ chi dịch tranh thủ thời gian uống hết. Đáng tiếc là ngũ chi dịch vẹn vẹn để nhục thể của hắn sụp đổ chậm lại một chút. Căn bản là không tạo nên nửa điểm tác dụng. Lam tiểu bố gấp, lúc này ngũ thải tiên chi ăn cũng là không dùng. Lam tiểu bố thần niệm rơi vào trong vũ trụ suy mô ở sâu trong nội tâm là lo lắng không thôi. Nếu như không có khả năng tại đảo thứ ba lôi hồ rơi xuống trước đó giải quyết vấn đề này, hắn chết chắc. Cửu diệt độ thần hoa không được, đây là trị liệu nguyên thần cùng thần hồn đồ vật. Luôn hồi hải đường tại nhìn thấy luôn hồi hải đường đồng thời. Lam tiểu bố không chúc do dự cuốn lên luôn hồi hải đường. Đồng thời điên cuồng hấp thu trong luân hồi hải đường đảo vận khí tức. Vô luận được hay không, hắn hiện tại cũng không có tầng thứ cao hơn tiên linh thảo. Lúc này hắn hiểu được vì cái gì vũ trụ duy Ngô không có tạo dựng ra kế tục công pháp luyện thể Tiên thể tam cảnh sau là muốn nhục thân miết bàn Nhục thân miết bàn cũng không phải dựa vào công pháp là được Còn cần miết bàn tiên linh vật Hắn không có chuẩn bị nhục thân miết bàn tiên linh vật liền trực tiếp bắt đầu nhục thân miết bàn Đây không phải muốn chỉnh chết chính mình là cái gì ầm ầm từng đợt oanh minh truyền đến Lam Tiểu Bố biết đợt thứ ba lôi hồ đem rơi xuống. Đợt thứ ba lôi hồ này khẳng định không phải một đảo. Nghe thanh âm này. Ít nhất là ba đảo hoặc là trở lên. Từng đảo khí tức luôn hồi dung nhập vào Lam Tiểu Bố trong nhục thân cùng xương cốt. Cơ hội là đồng thời ở nơi này Lam Tiểu Bố nhục thân ổn định lại. Xương cốt lần nữa bắt đầu gây dừng lại. Từng đảo màu vàng tiên vận quang mang thẩm thấu đến toàn thân. Tạch tạch tạch đợt thứ ba lôi hồ rơi xuống. Cái này đích xác là ba đảo. Ba đảo cùng to bằng bắp đùi lôi hồ gần như không dán đoạn đậm vào lam tiểu bố trên thân. Răng rắc răng rắc ngang ngược lôi hồ thô to đem lam tiểu bố đánh vào dưới mặt đất. Hắn vừa mới trọng tổ xương cốt lại một lần nữa vì xé nứt. Mà lại xé sách càng thêm triệt để. Huyết nhục ra thịt muốn bị lôi hồ nện thành tư vô. Nơi xa Phục Thiên ngấn bọn người nhìn hoảng sợ run dậy, thế này sao lại là độ kiếp đây là muốn mệnh A Lam Tiểu Bố rất rõ ràng cái mạng nhỏ của mình ngay trong nháy mắt này. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình lần này lôi kiếp sẽ như thế đáng sợ. Cũng không có nghĩ đến chính mình luyện thể bước vào một cái cấp độ mới về sau. Nhục thân cùng xương cốt sẽ bại nít. Cũng may luôn hồi hải đường hay là có tác dụng, lại là một loại nhục thân niết bàn tiên linh vật, đây thật là vận khí. Nếu như không phải luôn hồi hải đường, hắn hiện tại ngay cả giấy rua đều làm không được. Lúc này lang Tiểu Bố rất rõ ràng hắn phải làm gì. Hắn nhất định phải tại đợt thứ tư lôi hồ rơi xuống trước đó để nhục thân khôi phục lại trình độ nhất định. Nếu không không có đợt thứ năm... Trường sinh quyết điên cuồng chu thiên vận chuyển đồng thời bất tử quyết một dạng chính là không muốn mạng rèn luyện thân thể. Vô luận chính hắn lục lõi ra tới công pháp nối tiếp luyện thể này được hay không, hắn đều không có đường lui. Răng rắc kim tiên cảnh tu vi gông cùng siềng xích bị trường sinh quyết oanh mở. Trung quanh cuồng bảo tiên linh khí tức cùng lôi nguyên toàn bộ bị lam tiểu bố cuốn đi. Lam tiểu bố khí tức điên cuồng kéo lên. Cùng một thời gian. Luôn hồi hại đường khí tức cùng bất tử quyết xung hợp lại cùng nhau. Để Lam Tiểu Bố nhục thân cấp tốt khôi phục. Xương cốt lại một lần nữa gây dừng lại. Oanh đợt thứ tư lần này là năm đảo lôi hồ lôi hồ đồng thời rơi xuống. Lam Tiểu Bố rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bất tử quyết rất cương đại. Mặc dù còn không có để nhục thể của hắn triệt để khôi phục. Cũng đã có thể chịu đựng lấy một đợt này lôi hồ. Càng quan trọng hơn là. Hắn được sự giúp đỡ của luân hồi hải đường Xé sách kim tiên tu vi gông cùng siềng xích Bước vào kim tiên cảnh Hiện tại tu vi điên cuồng phát ra Phía sau lôi hồ đối với hắn tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng rầm dầm dầm năm đảo lôi hồ phô to đều không ngoại lệ oanh ở trên thân Lam Tiểu Bố Lam Tiểu Bố ngay tại trọng tổ xương cốt lần này chẳng những không có lần nữa vỡ ra Ngược lại thật giống như thu được vô tận linh vận lực lượng bổ sung đồng dạng Nhanh chóng khôi phục lại Lam tiểu bố chỉ cảm thấy nhục thân của mình tại đã trải qua tiên nít thể nít bàn gột rửa đằng sau Lại bước vào một cách đổi mới cấp độ Một cách đột ngột cảnh giới xuất hiện tại Lam tiểu bố trong ý thức Cấp độ mới của luyện thể này liền kêu tiên linh thể Làm tiểu bố giờ phút này triệt để minh bạch vì cái gì có người nói luân hồi hải đường là có thể tấn cấp kim tiên. Thật sự là hắn là luân hồi hải đường dưới sự hỗ trợ tăng nhanh tại dưới lôi hiếp bước vào kim tiên. Nhưng luân hồi hải đường tác dụng trọng yếu hơn lại là để hắn luyện thể nhục thân miết bàn. Dùng luân hồi hải đường đi làm khác bất cứ chuyện gì đều là phung phí của trời. Chỉ có miết bàn nhục thân mới là luân hồi hải đường chính xác cách dùng. Tiên niết thể cùng tiên linh thể cũng không phải hắn đặt tên là ngũ vũ tiên giới đại đạo phía dưới luyện thể cấp độ danh tử. Nhục thể của hắn bước vào cấp độ này tương ứng cấp độ luyện thể cảnh giới liền tử đồng xét xuất hiện. Âm âm đợt thứ năm lôi hồ hạ xuống xong làm tiểu bố âm thầm may mắn. Hắn chẳng những bước vào kim tiên cảnh luyện thể cũng đến một tầng thứ mới. Từ hôm nay tới nói, hắn về sau đều không cần lo lắng quá mức lôi hiếp. Hoặc là nói hắn muốn lo lắng chính là về sau lôi ghiếp không nên quá yếu. Lôi ghiếp một khi yếu đi, hắn thực lực liền sẽ yếu, luyện thể tiến bộ cũng thay đổi yếu. Đợt thứ 5 hai đảo lôi ghiếp rơi xuống. Lam tiểu bố tại trường sinh huyết bên dưới trình độ lớn nhất hấp thu lôi nguyên tăng cao tu vi thực lực. Cách này hai đảo lôi hồ đằng sau, Lam tiểu bố tu vi đi tới kim tiên một tầng hậu kỳ. Khí vũ trụ 08 chương 231 tông môn khí vận bởi vì duyên phàm trần phiêu hồng tăng thêm khi đợt thứ 6 đảo thứ 13 lôi hồ đánh xuống về sau. Lam Tiểu Bố bước vào kim tiên tầng 2. Đảo thứ 14. Đảo thứ 15. Đảo thứ 16 lôi hồ đồng thời rơi xuống. Lam Tiểu Bố càng là cuồng quyển trong vũ trụ duy mô thượng phẩm tiên linh mạch khí tức cùng lôi nguyên dung hợp. Mượn nhờ ba đảo lôi hồ này bước vào kim tiên ba tầng. Đảo thứ 17 cùng đảo thứ 18 lôi hồ rơi xuống về sau. Oanh minh tiêu tán. Từng đảo tiên linh vẫn rơi xuống bao trùm ở trên thân Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Nếu như lôi giếp lại nhiều mấy đảo. Hắn rất có thể mượn nhờ một lần lôi giếp liền bước vào kim tiên trung kỳ. Bất quá không có quan hệ. Hắn vượt qua kim tiên về sau. Sẽ lập tức tiến vào trong thời gian trận bàn. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất bước vào huyền tiên. Chỉ có đến huyền tiên, lại mượn nhờ tông môn hộ trận, hắn đại hoang tiên môn mới có tư cách xuất thí. Tông chủ chúc mừng tấn cấp kim tiên. Phục tiên ngấn bọn người là đệ nhất về thời gian đến chúc mừng. Lam tiểu bố tu vi càng cao tự nhiên là càng tốt. Chỉ là bọn hắn người tông chủ này trước đó tu vi quá kém. Chuẩn bị thành lập tông môn thời điểm. Tựa hồ chỉ là một cách nhân tiên tu sĩ. Trước đó tông chủ một cách nhân tiên liền có thể giết chân tiên cảnh. Hiện tại tấn cấp kim tiên. Thực lực mạnh bao nhiêu lam tiểu bố nói ra. Ta chuẩn bị đem mấy đầu thượng phẩm tiên linh mạch toàn bộ cắm vào đến chủ điện phía dưới. Ngũ vũ tiên giới sắp đại biến. Chúng ta nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của mình. Ngũ vũ tiên giới có phải hay không sẽ đại biến, liên ngân bình đám người cũng không thèm để ý. Đại biến đối bọn hắn tới nói đều là quá xa vời. Nhưng mấy đầu thượng phẩm tiên linh mạch tắm vào dưới mặt đất, đối bọn hắn tới nói ý nghĩa cũng quá lớn. Đừng nhìn liên ngân bình cùng vu thần xuất thân xem như thánh nhân để tử thành lập công môn. Đồng dạng không cách nào tại thượng phẩm tiên linh mạch bên dưới tu luyện. Lam Tiểu Bố là một cái cấp 3 tiên khí sư. Tăng thêm mấy người còn lại hỗ trợ. Hai tháng sau, Đại Hoang Tiên Môn Chính Điện bị tạo dựng lên. Chính Điện này chiếm diện tích mấy vạn mét vuông. So với trước đó Phục Thiên Ngấn bọn người lâm thời tạo dựng lên thô giáp Đại Điện. Vậy muốn khí phái to lớn nhiều. Sở dĩ thành lập Chính Điện này là bởi vì mọi người tu luyện tạm thời đều lưu tại trong Chính Điện. Vô luận là tài lực hay là nhân lực hoặc là khác Đại hoang tiên môn cũng không có cách nào lập tức liền hoàn thành toàn bộ tông môn kiến thiết Đại hoang tiên môn chính điện tạo dựng lên về sau Lam Tiểu Bố đem ba đầu thượng phẩm tiên linh mạch toàn bộ cắm vào chính điện phía dưới Sau đó lại bố trí một cách tổ linh trận Sáu người ba quát cổ đạo đều có một cách độc lập phòng tu luyện Vô thần sư phụ bởi vì là tả văn hy nhất mạch Tu luyện công pháp xem như thánh nhân đạo Pháp. Không có chuyển tu đại hoang quyết. Liên Ngân Bình lại không chút do dự lựa chọn đại hoang quyết. Nàng trông thấy Phục Thiên Ngấn cùng Thường Khuyên Sương thực lực đều rất mạnh. Tông chủ Lam Tiểu Bố càng là một kích xé một tên huyền tiên. Có thể tưởng, tượng đại hoang quyết mạnh bao nhiêu. Nàng ở bên ngoài lang thang thời gian, sớm đã kiến thức nhược nhục cường thực tàn khốc. Chỉ có thực lực mạnh mới có thể còn sống Ba đầu tiên linh mạch tăng thêm cấp 4 tổ linh tiên trần vận chuyển Trong đài hoang tiên môn tất cả người tu luyện đều cảm giác giống như bị ngâm tải trong tiên linh xương mụ Hay là loại tiên linh khí cực kỳ thuần tối kia Tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi Một mực tải trong tiên linh khí bình thường tu luyện liên ngân bình cùng vô thần tu vi càng là từ tử, tử dâng lên Bởi vì tích lũy đủ nhiều Ba tháng ngắn ngủi thời gian. Liên Ngân Bình liền siêu Việt vô thần. Trước một bước bước vào kim tiên ba tầng Phục tiên ngấn càng là đang trùng kích kim tiên hậu kỳ. Liền ngay cả cổ đảo cũng là bước vào cấp hai tiên yêu thú hàng ngũ. Duy nhất không có tiến bộ chính là Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố vốn muốn mượn trợ thời gian trần bàn cùng vũ trụ Duy Mô trong thời gian ngắn nhất vọt tới kim tiên viên mãn. Nhưng sự thật lại cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Chân tiên cảnh dùng thời gian trận bàn thêm vũ trụ duy mô còn có thể rõ ràng cảm nhận được tiến bộ. Đến kim tiên 3 tầng về sau. Hắn dùng thời gian trận bàn tu luyện thời gian 6, 7 năm. Là nửa điểm tiến bộ đều không có. Không có lần cảm ngộ đại đảo đều là ngơ ngơ hồ hồ, không cách nào vui sướng thêm gần một bước. Lam tiểu bố thầm nghĩ, xem ra thời gian trận bàn đích thật là có hạn chế. Về sao chỉ có thể dùng thời gian trận bàn đến cảm ngộ đan khí trận ba đạo. Thu hồi thời gian trận bàn. Lam Tiểu Bố nhìn xem tiên vụ lượn lờ tông môn đại điện. Hắn biết đại hoang tiên môn vị trí chẳng mấy chốc sẽ không che nổi. Nhiều nhất chỉ cần thời gian nửa năm đại hoang tiên môn tiên linh khí cũng không phải là cấp 4 ẩn linh trận có thể che kín. Đại hoang tiên môn ngưng tủ tới tiên linh khí là càng ngày càng đậm. Tăng thêm tông môn tủ linh trận. Muốn không bị ngoại nhân biết Rõ ràng là khả năng không lớn Nếu không che nổi Vậy cũng không cần che cản Lam tiểu bố dứt khoát đem che giấu Đại hoang tiên môn Tông môn bia đá cấm chế bỏ đi Viết đại hoang tiên môn Bốn chữ to lớn bia đá lơ lượng Tại tông môn lối vào Tông môn bia đá sửng lên đứng lên Tiên môn khí thế Minh mông bảng bạc kia nhanh chóng khuyết trương ra Loại minh mông khí thế này Thật giống như trong đêm khuya một viên giả minh châu sừng xứng tại ngũ vũ tiên giới. Cũng không còn cách nào che đẩy. Liên miên thanh âm oanh minh vang lên. Tất cả mọi người ở trong tu luyện đều cảm giác được giờ khắc này từng đảo ngưng thực tiên giới khí vẫn rơi xuống. Đi theo toàn bộ đại hoang tiên môn đều bị nồng đậm đến cực hẳn tiên linh Xương mù bao phủ lại. Nguyên lai liền tăng vọt ngọn núi. Giờ khắc này hóa thành từng tòa cử phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn. Ngay tại đại hoang tiên môn trong phạm vi tạo thành 108 ngọn núi. Phù hợp thiên cương địa sát số lượng. Từng đảo dòng sông vòng quanh 108 ngọn núi 4 lượng lưu chuyển. Mang theo hơi nước cùng tiên linh xương mù dung hợp lại cùng nhau. Tạo thành tiên giới thỉnh cảnh. Cực hạn động phủ. Rõ ràng xây dựng ở trên đất bằng tông môn đại điện Cũng chống sống dân lên Thật giống như trôi nổi ở trong hư không đồng dạng Lam tiểu bố bị giải ra Hắn đem đại hoang tiên môn tông môn bia đá đứng lên Là biết nơi này tiên linh khí suốt cuộc cái này ngăn không được Dứt khoát dừng thẳng lên tông môn lệnh bài Vì tông môn ngưng tổ tiên giới khí vận Để hắn không có nghĩ tới là Tông môn bia đá dựng lên sau khi đứng lên còn có loại biến hóa khí thế to lớn này. Lam tiểu bố cũng cảm giác được tê cả ra đầu, hắn biết đại hoang tiên môn gian nan nhất thời điểm tới. Trước đó đại hoang tiên môn tiên linh khí bị hắn ẩn nấp đi. Không có người để ý. Loại này nồng đậm đến toàn bộ tiên giới đều hướng tới tiên linh khí phía dưới. Sợ là rất nhanh có vô số cường giả tới đây cướp đoạt Làm sao bây giờ Lam Tiểu Bố dựng thẳng lên tông môn bia đá? Tông môn khí thế đại biến. Tông môn ngọn núi nhiều hơn thiên cương địa sát số lượng. Phục thiên ngấn bọn người toàn bộ biết. Nhưng bọn hắn lại không cách nào đi ra. Khí vẫn ngưng thực kia rơi xuống. Phục thiên ngấn vọt thẳng đến kim tiên 9 tầng. Sắp nginh đón huyền tiên lôi hiếp. Đồng thời thường khuyên xương bước vào kim tiên tầng 7, liên ngân bình bước vào kim tiên 5 tầng. Loại khí vận này đổ vào phía dưới. Không tranh thủ thời gian tu luyện. Sao có thể lãng phí thời gian lam tiểu bố không có tu luyện. Tu vi cũng tới đến kim tiên 5 tầng. Bởi vì hắn là tôn chủ. Khí vận đặt ở trên người càng nhiều. Nếu như tại loại khí vận này đổ vào phía dưới tu luyện. Thật có khả năng nhất cử bước vào huyền tiên. Giờ khắc này tông môn khí vẫn chẳng những gia trì lấy bọn hắn tu vi Đồng thời cũng làm cho toàn bộ tông môn trở nên nặng nề minh mông Tông chủ ta muốn đổ kiếp rồi Phục thiên ngấn sông ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói Lam tiểu bố nói ra Người tranh thủ thời gian độ kiếp Còn có mọi người tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của mình Đại hoang tiên môn sắp dẫn tới cường giả ngấp nghé Tiếp xuống chính là ta đại hoang tiên môn thời khắc gian nan nhất. Lam tiểu bố không có vì phục tiên ngấn đi hộ pháp hắn tranh thủ thời gian trở lại phòng tu luyện. Sau đó lại lần lấy ra thời gian trận bàn. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất tăng lên chính mình trận đảo trình độ. Theo Lam tiểu bố. Mấy năm thời gian hắn tu vi từ một cách nhân tiên vượt qua đến kim tiên. Đã là cực hẳn. Nhưng không có nghĩ đến lúc này có thể mượn nhờ khí vận lại đến một cái cấp độ. Bởi vì cảm giác được chính mình Kim Tiên Cảnh giới Tu Vi hay là quá yếu. Đại Hoang Tiên Môn muốn bảo trụ mà nói. Chỉ có thể mượn nhờ hộ trận. Lam Tiểu Bố trong thời gian trận bàn điên cuồng luyện chế trận kỳ thôi diễn các loại trận đạo. 7 năm sau, hắn trở thành một tên cấp 4 tiên khí đại sư bất quá cũng chỉ có thể luyện chế tiên trận trận kỳ. Mười năm sau, Lam Tiểu Bố vẫn không có có thể bước vào cấp 5 trận pháp đại sư. Lúc này Lam Tiểu Bố đình chỉ tiếp tục trong thời gian trận bàn thôi diễn. Căn cứ kinh nghiệm của hắn. Thời gian kế tiếp. Hắn cần một bên luyện chế trận kỳ thăng cấp hộ trận. Một bên cảm ngộ trận đảo. Thời gian trận bàn được chứng minh đích thật là có hạn chế. Theo tu vi của hắn càng cao. Trận pháp trình độ càng cao. Loại hản chế này lại càng lớn. Tựa hồ biết đại hoang tiên môn sắp nhanh đón nguy cơ, giờ phút này tất cả mọi người đang điên cuồng tu luyện. Dù là có chút lười cổ đạo cũng là biết liều mạng tăng lên tu vi thực lực của mình. Trong đồng hoang khoảng cách đại hoang tiên môn ngoài ước vạn dặm Vô số tu sĩ thi thể nằm ngồn ngang. Từ tàn phá pháp bảo còn có trên đại đa số thi thể nhục thân đều không hoàn toàn. Đó có thể thấy được nơi này vừa mới đã trải qua một trận tu sĩ đại chiến. Khoảng cách chiến trường ngoài vạn rằm trên một chỗ bình nguyên. Khắp nơi đều là doanh địa tạm thời. Bất quá những doanh địa này đều là tu sĩ đồng thiên pháp bảo. Tại những đồng thiên pháp bảo này ở giữa đứng vững vàng một cách màu vàng lâm thời đại điện. Tại ngoài đại điện này, dựng thẳng một mặt to lớn lá cờ. Trên lá cờ viết lấy đại hoang thiên binh bốn cái bay múa chữ lớn Chính giữa đại điện ở giữa ngồi một tên nam tử khuôn mặt tuấn tú Nam tử này quanh thân đảo vận lưu chuyển Tại đại điện hai bên còn ngồi mười mấy tên tu sĩ Mỗi người đều là thần sắc nghiêm túc Hình minh chủ Đại huyền người bên kia càng nhiều hơn một chút Tiếp tục như vậy mà nói Chúng ta không phải là bọn hắn đối thủ Bí cảnh này cũng sẽ bị bọn hắn cướp đi Một tên dáng người hơi có vẻ nam tử gầy yếu đứng lên phá vỡ nghiêm túc bầu không khí Hình minh chủ cũng là gật gật đầu ta đại hoang tu sĩ sẽ không thiếu cường giả càng nhiều Nhưng là lực ngưng tủ rõ ràng không bằng đại huyền vũ trụ Tốt nhất có một cách biện pháp có thể làm cho ta đại hoang vũ chủ tu sĩ cấp tốt ngưng tủ Một tên lão giả tóc dài đứng lên hình minh chủ ta ngược lại thật ra có một cái càng nhanh biện pháp Chúng ta lấy đại hoang làm danh nghĩa thành lập một cách tiên môn. Lời như vậy, sẽ thu nạp càng nhiều đại hoang vũ trụ tông môn đệ tử tiến đến. Những này tiến đến đệ tử, chính là ta đại hoang thiên binh tốt nhất kế tục bổ sung. Biện pháp tốt, hình minh chủ vỗ bên người bàn trà kích động kêu lên. Biện pháp này không chỉ là là đại hoang thiên binh bổ sung huyết dịch, còn có thể ngưng tụ tiên giới khí vận. Để hắn có thể trong thời gian ngắn nhất bước vào tầng thứ cao hơn Ta cũng đồng ý gần nhất chúng ta liên tiếp đã mất đi 3 cái bí cảnh cũng bởi vì nhân thủ không đủ Nếu như tiếp tục như vậy nữa mà nói Ngũ vũ tiên giới nơi nào còn có chúng ta đặt chân địa phương lại là một người chủ động phụ họ nói Hình minh chủ ánh mắt quét mọi người một cái Sau đó đưa tay cầm ra một khối bạch ngọc thạch bia nói ra Liện kêu đại hoang tiên môn đi Hôm nay ta đến vị tiên môn lập bia chúc mừng đại hoang tiên môn ra mắt. Nói xong hắn vừa xảy bước ra đưa tay ngay tại trên bạch ngọc thạch bia viết xuống bốn chữ đại hoang tiên môn. Đám người một tiếng tốt còn không có kêu đi ra. Đã nhìn thấy cái kia viết đại hoang tiên môn bia đá đột nhiên vỡ vụn. Biến thành bã vụn. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không8 chương 232 một người tiên thành trong đại điện bỗng nhiên trầm mặt xuống. Hình minh chủ căng thẳng trong lòng. Lập tức thở dài. Hắn biết đại hoang thiên binh sẽ thành quá khứ. Từ hôm nay trở đi, hắn liên minh này sẽ dần dần tan giá. Tất cả mọi người rõ ràng vì cái gì hắn viết đại hoang tiên môn sẽ tàn mất. Đó là bởi vì ngũ vũ tiên giới sớm đã có người thành lập đại hoang tiên môn tôn môn này đồng thời bị thiên đạo tán thành. Đã có tôn môn này, hắn tự nhiên không cách nào lại sáng tạo ra cùng một cách tông môn tới. Tại ngũ vũ tiên giới còn có người dám thành lập đại hoang tiên môn, vậy nhất định là trí cường giả. Tùy tiện nghĩ một hồi, một người tu vi không được dám thành lập dạng này một cách tông môn. Lam tiểu bố đang bố trí ra cấp 5 tiên trận một sát na kia. Lại đình chỉ tiếp tục bố trí trận kỳ. Trong lòng của hắn nhưng không có vừa mới bước vào cấp 5 đại tiên trận sư. Kinh hỷ mà là vỗ đầu mình một cái. Hắn biết mình đi vào một cái ngõ cục. Đó chính là đại hoang tiên môn tất nhiên sẽ nhận các phương ngấp ngé. Sau đó hắn muốn liều mạng bảo vệ đại hoang tiên môn. Tu Vi không có khả năng tăng lên, liền tăng lên điên cuồng trận đảo. Có thể cách này căn bản là lẫn lộn đầu đuôi. Hắn dù sao cũng là đến từ địa cầu. Mạnh hơn phòng ngự cuối cùng cũng là bị công phá. Có lúc càng phòng càng không phòng được. Húng hồ đại hoang tiên môn liền hiện tại mấy người này. Có thể ngăn cản bao nhiêu công kích đừng bảo là người khác. Liền xem như chính hắn đi. Trong khoảng thời gian ngắn bước vào kim tiên 5 tầng Điều này có ý vì gì mang ý nghĩa hắn đang mượn trợ vũ trụ duy môn Thời gian trận bàn Thiên tài địa bảo Tông môn khí vẫn tiêu hao chính mình căn cơ Tu đạo đồng dạng là tu tâm Hắn chẳng những không có tu tâm Ngược lại là tăng lên điên cuồng tu vi thực lực của mình Còn làm trầm trọng thêm Kiến tạo cao lầu đều là đạo lý này Một khi căn cơ không cách nào làm chắc Cuối cùng sẽ từ trong dễ mặt sụp đổ mất Lam tiểu bố thở ra một hơi dài Hiện tại còn kịp Lam tiểu bố lập tức đem tông môn hộ trận cùng phi thăng trì chia cắt ra đến Đồng thời đem tông môn hộ trận thăng cấp làm cấp 5 tiên trận Phi thăng trì ẩn nấp cấm chế bỏ đi Ở bên ngoài thành lập phi thăng đại điện Ở ngoài phi thăng đại điện tạo dựng mưu bắt đại tiên thành Nếu ẩm tàng không nổi, vậy liền cao điệu một chút để hết thảy mọi người biết, nơi này có một cách đại tiên thành. Lấy tên mưu Bắc đại tiên thành chính là vì để Nguyên Châu Tu Sĩ Phi Thăng biết, nơi này là thu lưu bọn hắn địa phương. Lam Tiểu Bố là một cây sắp bước vào cấp 5 tiên khí đại sư. Cứ việc chỉ có thể luyện chế trận kỳ. Bất quá kiến tạo tiên thành đối với luyện khí yêu cầu cũng không cao. Từng đảo tường thành bị Lam Tiểu Bố tạo dựng đứng lên đi theo từng đầu đường đi bị Lam Tiểu Bố một người bố trí đi ra Mưu Bắc Đại Tiên Thành từ không tới có một chút xíu hình thành Năm tháng đi qua Lam Tiểu Bố ngạnh sinh sinh bằng vào chính mình lực lượng một người kiến tạo một tòa tiên thành Đứng tại Mưu Bắc Đại Tiên Thành cửa ra vào Lam Tiểu Bố trong lòng dâng lên một chút minh ngộ Gần thời gian nửa năm Hắn không có tu luyện một phút đồng hồ Lại cảm giác được chính mình tiên nguyên ngưng luyện rất nhiều Không chỉ có như vậy Trong lòng hắn loại cảm giác nôn nóng kia cũng tiêu tán không thấy Một tòa tiên thành Một cách tông môn Thậm chí là một cách vũ trụ Có thể từ một người lên Cũng không phải một người dừng Cũng không không có khả năng một người dừng Tông chủ Phục thiên ngấn thanh âm vang lên, mang theo một loại không thể tin được chấn kinh. Hắn vậy mà nhìn thấy một cái cử đại tiên thành, mà tiên thành này rõ ràng chính là phi thăng trì vị trí. Thiên ngấn chúc mừng ngươi bước vào huyền tiên cảnh. Ngươi cũng cảm dừng bế quan đi. Lắng đọng một đoạn thời gian. Giúp ta tại tiên thành làm một chút sự tình. Sau đó lại tiếp tục tu luyện. Lam tiểu bố lúc nói chuyện trong lòng sớm đã xác định tương lai đại hoang tiên môn phải làm thế nào phát triển. Tông chủ, chúng ta bế quan thời điểm một mình ngươi đem tiên thành tạo dựng lên rồi phục tiên ngấn còn tại trong rung động. Hắn đổ kiếp trở thành huyền tiên về sau, vì vững chắc tu vi của mình, lựa chọn bế quan 5 tháng. Kết quả hắn sau khi xuất quan, mưu Bắc đại tiên thành liền xuất thí. Đây là một người tiên thành A. Đúng, ta cảm giác một người tu đạo, không nên thời thời khắc khắc đều đang bế quan tu luyện. Có lúc, hắn hẳn là đi làm một chút chuyện ếp phải làm. Lam tiểu bố nói ra. Phục thiên ngấn gật gật đầu, tôn chủ kỳ thật ngươi không nói, ta cũng dự định làm như vậy. Ta tu luyện đại hoang quyết tốc độ một mực rất nhanh. Nhưng lần này độ kiếp trở thành huyền tiên về sau. Vững chắc tu vi của mình lại dùng thời gian nửa năm. Căn cơ của ta quá yếu trước đó một chút lắng đọng Tại thời gian ngắn ngủi này đều tiêu hao hầu như không còn Lam tiểu bố biết Cái này không chỉ là hắn Bất kỳ một cách nào người tu đạo Chỉ cần đến tầng thứ nhất định về sau Đều sẽ cảm giác được điểm này Thiên ngấn Từ hôm nay trở đi Mưu bắt đại tiên thành bắt đầu tiếp nhận toàn bộ ngũ vũ tiên giới tu sĩ Không chỉ có như vậy Chúng ta sắp mở bắt đầu là đại hoang tiên môn chiêu thu đệ tử. Những chuyện này hai chúng ta khả năng bận không qua nổi, chờ. Lam tiểu bố nói còn chưa dứt lời, thần niệm đã nhìn thấy thường khuyên xương cùng vua thần tới. Thường khuyên xương kim tiên 9 tầng, hẳn là vừa mới bước vào. Kim tiên 9 tầng không có lựa chọn tiếp tục bế quan trùng kích huyền tiên, hẳn là đồng dạng là cảm thấy căn cơ bất ổn. Vua thần kim tiên 4 tầng tiến bộ cũng không tính chậm. Tông chủ, chúng ta cũng có thể tới hỗ trợ. Nơi xa vô thần nghe được Lam Tiểu Bố mà nói, vội vàng nói. Thậm chí không cần Lam Tiểu Bố bọn người đi tuyên truyền. Mưu Bắc Đại Tiên Thành danh tự rất nhanh liền tại ngũ vũ tiên giới một góc vang lên. Tiên Thành này tiên linh khí nồng đậm đến mức độ kinh người, còn có một cách phi thăng trì. Những này coi như xong, Mưu Bắc Đại Tiên Thành hay là một cách tiên thành mới. Tại ngũ vũ tiên giới. Tiên thành mới không biết có bao nhiêu Mưu Bắc Đại tiên thành tiên thành mới này khác biệt Trong tiên thành mới này trừ phi thăng trì bên ngoài Còn có đỉnh cấp đan các cửa hàng Khí các cửa hàng Ngũ vũ tiên giới hình thành thời gian không dài Thời điểm ban sơ bởi vì hỗn độn khí tức lưu lại Tiên giới khí vẫn còn chưa triệt để dung hợp một giới Lúc này tấn cấp đều cực kỳ đơn giản Theo thời gian trôi qua Ngũ vũ tiên giới hốn độn khí tức dần dần tiêu tán. Tiên giới khí vận cùng một giới dung hợp lại cùng nhau. Tăng thêm khắp nơi chiến hỏa bay tán loạn. Muốn tấn cấp liền khó càng thêm khó. chân tiên tấn cấp kim tiên cần kim ý đan. Không có đan phương cũng không có địa phương có thể mua sắm. Kim tiên tấn cấp huyền tiên cần phá huyền đan. Chỉ có số rất ít địa phương có mua sắm. Giá cả còn kinh người cao. Huyện tiên tấn cấp đại ấp tiên càng là cần tịch ấp tiên đan, đây chẳng qua là đang nghe đồn rằng. Nghe nói rất sớm trước đó tại huẩn thần hạp tốc phường thì có mua sắm. Về sau huẩn thần hạp cốc phường thì bởi vì cửu diệt độ thần hoa để cường giả để mắt tới bị hủy diệt. Tịch ấp tiên đan như vậy không còn có tin tức. Ngũ vũ tiên giới bởi vì vừa mới dung hợp, bí cảnh tàng bảo chi địa nhiều không kể xiết. Có thể cách này lại có chỗ lợi gì tiên linh thảo lại nhiều cũng muốn có thể dùng để tấn cấp A. Cho nên tại ngũ vũ tiên giới. Vô số kẹp tại chân tiên viên mãn. Kim tiên viên mãn. huyền tiên viên mãn tu sĩ đều là tìm kiếm khắp nơi tấn cấp cơ duyên. Mà những vật này nghe nói sẽ tải mưu Bắc đại tiên thành có thể mua được. Mưu Bắc đại tiên thành hiện tại liền có kim ý đan cùng phá huyện đan bán ra. Nghe đồn không lâu sau đó, còn có tịch ức tiên đan bán ra, mưu bác đại tiên thành xuất thí, còn có các loại đỉnh cấp tiên đan tin tức. Tại trong khoảng thời gian ngắn liền quét sạch ngũ vũ tiên giới một góc, cái này thật sự là ngũ vũ tiên giới quá mức khổng lồ. Cực lớn đến rất nhiều nơi vết chân căn bản là không cách nào đặt chân, cho dù là ngũ vũ tiên giới một góc. Giờ phút này Mưu Bắc Đại Tiên Thành cũng là bị vọt tới tu sĩ chen bể. Cũng may Mưu Bắc Đại Tiên Thành cũng đủ lớn, nếu không về sau tu sĩ ngay cả chỗ ở đều không có. Rất nhiều tu sĩ ban sơ chỉ là vì đan dược mà đến. Đi vào Mưu Bắc Đại Tiên Thành về sau. Mới biết được nơi này trừ đan dược bên ngoài. Còn có nồng đậm tiên linh khí. Những này cũng còn không tính trọng yếu hơn là mưu bắt đại tiên thành phía sau là một cách tông môn đại hoang tiên môn Bây giờ ngũ vũ tiên giới loạn thành một bầy Đông đảo liên minh thành lập Nhưng những liên minh này thành lập mục đích cuối cùng nhất hay là chiếm trước bí cảnh Cướp đoạt tài nguyên Bọn hắn hấp dẫn đông đảo tu sĩ gia nhập chỉ là vì tặng đầu người mà thôi Đại hoang tiên môn lại khác, cách này tựa hộ là một cách vượt qua bình thường tiên môn bên ngoài tông môn. Tông môn này chiêu thu đệ tử, lại không tham dự các loại cướp đoạt cùng chinh chiến. Chỉ cần đối với kiến thiết tông môn có cống hiến. Các loại ban thưởng đều có. Thậm chí còn có thể dự định tịch ức tiên đan. Không chỉ có như vậy. Bất kỳ cái gì đại hoang tiên môn nổi môn trở lên đệ tử. Tại mưu bắt đại tiên thành mua sắm đồ vật. Đều có giảm giá 10% ưu đãi. Loại tông môn này cơ hội là tất cả tán tu muốn đi địa phương. Đối với đại hoang vũ trụ đã từng tu sĩ tới nói. Càng là tha thiết ước mơ tông môn. Khi thích hàm phù cùng liên ngân bình cũng sau khi xuất quan. Cơ hội mỗi người đều đầu nhập vào khẩn trương tông môn sự vụ bên trong tới. Đại hoang tiên môn thứ nhất muốn tuyển nhận đông đảo đệ tử. Đại hoang tiên môn chiêu thu đệ tử bước đầu tiên khảo thí cùng đại đa số tông môn cũng khác nhau. Không phải tiên linh dễ khảo thí, mà là vẫn tâm khảo thí. Tại đại hoang tiên môn có một cách vấn tâm đại trận. Chỉ có trải qua vẫn tâm khảo thí về sau. Mới có thể đi vào đi linh căn khảo thí. Nói một cách khác. Dù là người linh căn cho dù tốt. Nếu như vẫn tâm khảo thí không thông qua. Cũng vô pháp tiến vào đại hoang tiên môn. Tại đại hoang tiên môn chiêu thu đệ tử đồng thời, đại hoang tiên môn tông môn kiến thiết cũng chậm chậm triển khai. Mưu Bắc đại tiên thành kín người hết chỗ, muốn mua tới đất cùng cửa hàng đường tắt lại không nhiều. Phương thức tốt nhất chính là, đầu tư đại hoang tiên môn tông môn kiến thiết. Chỉ cần vật liệu cùng nhân lực đạt đến nhất định mức, vậy liền có thể tại đại hoang tiên môn thu hoạt được một khối địa phương. Vẹn vẹn đầu này liền để đông đảo thương nhân xu thế chi như theo đuổi Mưu bắt đại tiên thành cơ hội buôn bán ai cũng có thể trông thấy Mà lại mưu bắt đại tiên thành như vậy nóng này dáng vẻ Vô luận bao nhiêu đầu nhập Đều sẽ thu hồi lại Đại an tiên tung Tại đại huyền vũ trụ không có tan đến ngũ vũ tiên giới trước đó Đại an tiên tung xem như đại huyền vũ trụ thập đại tiên môn một trong Bởi vì đây là một cách có được thánh nhân tiên môn. Đại an vũ trụ thánh nhân ăn hồng mặc dù tại đại huyền vũ trụ trong tất cả thánh nhân xếp hạng cuối cùng. Đó cũng là một cách thánh nhân. Đại huyền vũ trụ dung hợp đến ngũ vũ tiên giới về sau. Cùng đại đa số tông môn một dạng. Tông môn tán loạn. Môn nhân tản mát tại toàn bộ ngũ vũ tiên giới. Bất quá cùng vũ trụ khác tông môn khác biệt chính là. Tại ngũ vũ tiên giới dung hợp sau khi hoàn thành, Đại ăn Tiên Tông trước tiên liền gây dựng lại Tông Môn, đồng thời triệu hồi rất nhiều đệ tử. Giờ khắc này ở Đại ăn Tiên Tông trong sự vụ đại điện, Tông chủ lư hân sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là Đại ăn Tiên Tông phụ thuộc tiên thành Đại ăn Tiên Thành vừa mới ngưng tổ ra nhân khí. Bây giờ lại cấp tốc tán loạn. Vì phần nguyên nhân đó chính là khoảng cách Đại Ăn Tiên môn người gần nhất tiên thành Mưu Bắc Đại tiên thành xuất hiện đưa tới. Mưu Bắc Đại tiên thành bởi vì xa so với Đại Ăn tiên thành nồng đậm tiên linh khí, còn có chiến lược tính đan dược bán ra, hấp dẫn cơ hồ chiến thành tu sĩ tiến về. Nếu không phải Đại Ăn tiên thành tới gần vô tận hải, chỉ sợ Đại Ăn tiên thành sớm muộn muốn biến thành một tòa hoang thành. Nhưng tiếp tục như vậy, Rõ ràng không được Khí vũ trụ 08 chương 233 chiếm mưu Bắc đại tiên thành cận chấp sự Mưu bắt đại tiên thành một mảnh kia nguyên lai là người nào chịu trách nhiệm điều tra lư hân ánh mắt rơi vào một tên một mặt ra nhăn nhèo tu sĩ trên thân Đây là đại an tiên môn ngoại môn chấp sự cận đại đại ấp tiên cảnh giới Cận đại đứng dậy kính cẩn nói công chủ lúc trước phụ trách mảnh này chính là lao tái vũ Bất quá lao tái vũ nhiều năm trước liền mất tích Hiện tại không có chút nào tin tức Ta suy đoán hắn hẳn là xảy ra chuyện Bởi vì tông môn sự vụ quá nhiều Một mực không có điều tra đến hắn mất tích nguyên nhân Ngũ vũ tiên giới vừa mới hình thành Khắp nơi đều là sát phạt Lao tái vũ bị giết cũng không có cái gì ly kỳ Lư hân lại là nhếu mày Nhiều năm trước đại ăn tiên môn cũng phải lựa chọn địa phương Chính vì vậy Tông môn đệ tử đều tại tìm kiếm khắp nơi tốt sơn môn chỗ. Lao tái vũ bị giết. Mà hắn phụ trách địa phương qua mấy năm liền thành một cách tiên linh khí nồng đậm đại tiên thành. Điều này tựa hồ có chút cổ quái. Tông chủ ta đi qua mưu bắc đại tiên thành. Duy trì mưu bắc đại tiên thành chính là một cách tông môn gọi đại hoang tiên môn. Đại hoang tiên môn tông chủ gọi lam tiểu bố thực lực không rõ bất quá người này hẳn là một cái rất lợi hại tiên trần sư. Đại Hoang Tiên môn hộ trận cùng Mưu Bắc Đại Tiên thành hộ trận đều giống như là cấp 4 tiên trận. Một tên trưởng lão đứng dậy nói ra, "Đại Hoang Tiên môn cách này hiển nhiên là Đại Hoang vũ trụ cường giả thành lập. Tông chủ, một cái cấp 4 tiên trận cũng không có cái gì, ta chỉ lo lắng Lam tiểu bố kia cũng là một cái tiên vương." Cận Đại cẩn thận nói ra, Hắn ý tứ tất cả mọi người minh bạch, đại ăn tiên thành vì cướp đoạt bí cảnh, đã trải qua mấy lần đại chiến. Mấy lần đại chiến xuống tới, tông môn tài nguyên nhiều một chút, nhưng cũng là tổn thất rất nhiều đệ tử trọng yếu. Nếu như lại cùng đại hoang tiên môn dạng này tông môn náo đứng lên, sợ là sẽ phải đa dép vì tuyết lại lạnh vì xương. Mấu chốt nhất là, hiện tại không biết đại hoang tiên môn thực lực cụ thể. Tùy tiện nghĩ một hồi liền biết. Người có thể sử dụng đại hoang hai chữ làm tiên môn danh tử Có thể kém lư hân trầm giọng nói ra Nghe nói mưu Bắc đại tiên thành tiên linh khí nồng đậm đến tan không ra trình độ Đã như vậy Lúc trước lao tái vũ vì sao không có điều tra ra Thậm chí còn mất tích ta hoài nghi lao tái vũ mất tích Rất có thể cùng mưu Bắc đại tiên thành còn có đại hoang tiên môn có quan hệ Trong sự vụ đại điện chầm mặt xuống Tất cả mọi người minh bạch tôn chủ là có ý gì Đây là tìm một cách lấy cớ chiếm đoạt mưu bắt đại tiên thành Tôn chủ chuyện này là không phải lại Cận đại ngư khí rất cẩn thận Hắn thấy Đại an tiên môn đã vững chắc xuống Dưới mắt là phát triển mạnh thời điểm Mà không phải tiếp tục đi các loại một cách khác đại tiên môn khai chiến Lư hân khoát tay chặn lại Đã ngừng lại cận đại mà nói Cẩn chấp sự nghĩ cũng không tệ. Bất quá ta đại ăn tiên môn thiếu thốn nhất chính là cái gì lần này nếu như không phải mưu bắt đại tiên thành giết tông môn ta để tử lao tái vũ. Ta cũng sẽ không lựa chọn đi muốn mưu bắt đại tiên thành bồi thường. Đám người nghe chút liền hiểu được. Tông chủ nguyên lai là nhìn chúng mưu bắt đại tiên thành kim ý đan. Phá huyền đan cùng tị ức tiên đan đan phương. Những đan phương này toàn bộ là chiến lược tính đan phương. Chỉ có có được những đan phương này, một cách tôn môn mới có thể tấn mãnh phát triển. Mưu Bắc đại tiên thành sở dĩ có thể đem hơn 9 thành tu sĩ đều hấp dẫn tới. Không phải liền là bởi vì có được những tiên đan này sao ta đồng ý tôn chủ cách nhìn. Vô duyên vô cớ xếp tôn môn ta đệ tử. Chuyện này nhất định phải tìm mưu bác đại tiên thành muốn một cách thuyết pháp. Ta cũng đồng ý. Trong đại điện các đại trưởng lão, phong chủ nhao nhao đứng ra phụ họa. Lư hân vỗ trước mặt bàn trà. Tốt. Đã như vậy. Vậy lệnh hộ pháp. Hỡi trưởng lão. Các ngươi đi chiều tập một chút. Lần này tông môn ta huyền tiên trở lên tu sĩ. Toàn bộ điều động. Cận đại chấp sự, ngươi liền lưu tại tông môn thủ hộ. Đại ăn tiên môn tải mảnh này thực lực mặc dù xem như mảnh. Bất quá theo lư hân. Muốn đối phó một cách lấy đại hoang vì tiên môn tên thế lực, nhất định phải làm đến hai điểm. Thứ nhất xuất kỳ bất ý. Hiện tại hắn đột nhiên dẫn người tới chính là xuất kỳ bất ý. Thứ hai là tập trung lực lượng, một kích mà bại. Ở dưới tình huống xuất kỳ bất ý tập trung lực lượng, nhất định có thể nhất cử cầm xuống mưu bác đại tiên thành. Chỉ cần cầm xuống mưu bắt đại tiên thành, lại lấy mưu bắt đại tiên thành làm căn cứ, cùng đại hoang tiên môn cùng chết. Mưu bắt đại tiên thành trong phủ thành chủ, làm tiểu bố mừng rỡ không thôi, hắn vừa mới luyện chế ra tới tịch ấp tiên đan. Cái này không chỉ là mang ý nghĩa hắn bước vào đại tiên đan sư. Đồng thời cũng mang ý nghĩa đại hoang tiên môn sẽ có liên tục không ngừng đại ấp tiên đi ra. Chỉ cần lại cho hắn 100 năm thời gian. Không... Chỉ cần có 50 năm ở giữa. Hắn đại hoang tiên môn đem không cần lại lo lắng bị người ngấp nghé. Lam tiểu bố chuẩn bị tiếp tục luyện chế vài lô tịch ấp tiên đan thời điểm trong phòng cấm chế bỗng nhúc nhích. Nếu như không có chuyện trọng yếu, dưới tình huống bình thường thời điểm hắn bế quan, sẽ không có người xúc động hắn cấm chế. Lam tiểu bố mở ra cấm chế. Cổ đạo vừa nhìn thấy Lam tiểu bố. liền kêu lên. Bố ra. Có một người tới nói Có khẩn cấp tin tức phải nói cho ngươi Đây quan hệ đến mưu Bắc đại tiên thành tồn vong Quan hệ đến mưu Bắc đại tiên thành tồn vong Lam tiểu bố trao mày Lập tức liền nghĩ đến cái gì Đi nhanh lên ra luyện đan sư Tại phòng khách đứng đấy một tên người mặc áo vải nam tử Nam tử này một thân áo vải có một thanh trường kiếm Nhìn rất có vài phần tiên đảo khí tức Lấy Lam Tiểu Bố ánh mắt thực lực của người này vượt xa hắn, sợ đã là tu luyện đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Ngươi là thành chủ nam tử áo vải ánh mắt rơi trên người Lam Tiểu Bố, ngữ khí có chút thất vọng. Không sai, ta chính là mưu bắt Đại Tiên thành thành chủ Lam Tiểu Bố, ngươi là người phương nào Lam Tiểu Bố bình tĩnh hỏi. Người này là Đại La Kim Tiên không sai. Bất quá nơi này là địa bàn của hắn. Chỉ cần đối phương vừa động thủ. Hắn liền có thể khóa lại khối này không gian Bất kể nói thế nào, hắn hay là một cái cấp 5 đại tiên trần sư Lam thành chủ nghe nói có người muốn đối phó mưu bắt đại tiên thành ngươi hay là nhanh chóng rời đi nơi này đi Nam tử áo vải nói xong, xoay người rời đi Thậm chí ngay cả nửa câu đều không muốn nhiều lời Chờ một chút Lam tiểu bố gọi lại nam tử áo vải này Ta đoán ngươi lúc đầu mục đích không phải mang câu nói này à ngươi hẳn là còn có những lời khác Bất quá trông thấy thực lực của ta sao không quá muốn nói Nam tử áo vải ngược lại là ngừng lại Hắn trên dưới đánh giá Lam Tiểu Bố một phen Lúc này mới chậm rãi nói ra Ngươi thật sự rất thông minh Chỉ là thực lực của ngươi là thật không thích hợp làm thành chủ này Lam Tiểu Bố nói ra Thực lực của ta rất thấp không sai Bất quá Mưu Bắc Đại Tiên Thành Yêu Nguyên phát triển rất tốt. Hỗ Mưu Bắc Đại Tiên Thành phía sau Đại Hoang Tiên Môn hiện tại đã có gần ngàn đệ tử. Nam tử áo vải Tử Tốn nói, "Đó là ngươi không biết Đại Ăn Tiên Môn. Đại Ăn Tiên Môn tông chủ Lư Hân đắc là Tiên Vương cảnh giới. Đại Ăn Tiên Môn chí ít có hai tên Đại La Kim Tiên. Đại Tiên cảnh giới tu sĩ chí ít có gần 20 người." Kim tiên cùng huyền tiên càng là nhiều không kể xiết Lam thành chủ Nếu như ta không có đoán sai Ngươi hẳn là còn không có bước vào đại ức tiên cảnh A đại ăn tiên môn Lam tiểu bố trong lòng trầm xuống Nếu như là một cái có tiên vương cấp độ tông môn tới tìm hắn Mưu Bắc đại tiên thành có thể bảo chủ sao gặp Lam tiểu bố chầm mặt xuống Nam tử áo vài tiếp tục nói Lần này Đại An Tiên Môn Lư Hân dẫn đầu Tông Môn Huyền Tiên trở lên tất cả tu sĩ tới. Chỉ sợ nhiều nhất chỉ có nửa ngày thời gian liền sẽ đi vào Mưu Bắc Đại Tiên Thành. Bọn hắn lấy cớ là Mưu Bắc Đại Tiên Thành thành chủ đã từng giết Đại ăn Tiên Môn để tử lao tái vũ. Đến lúc đó Lam Tông chủ còn cảm thấy Mưu Bắc Đại Tiên Thành có thể bảo chủ Lam Tiểu Bố đã không có tâm tư bội phục Lư Hân làm sao biết hắn giết lao tái vũ. Hắn nghĩ đến chính mình cấp 5 khốn sát trận. Lại thêm người trong Tông môn. Có thể hay không giữ vững mưu Bắc đại tiên thành. Lập tức Lam Tiểu Bố liền lắc đầu. Chỉ sợ rất khó. Chủ yếu không phải trận pháp không được. Mà là bởi vì bọn hắn mưu Bắc đại tiên thành không có cường giả. Chiêu mới thu người bên trong, mạnh nhất một cái cũng bất quá là đại ấp tiên. Đạo hấu xưng hô như thế nào lam tiểu bố ánh mắt rơi vào trước mắt nam tử áo vải này trên thân. Người này thực lực rất mạnh. Nếu như hắn nguyện ý liên thủ mình. Vậy phần thắng liền lớn rất nhiều. Nam tử áo vải tử tốn nói. Khổng tranh hành. Bằng hấu của ta đều bị đại ăn tiên môn giết trốn thì trốn vong vong. Tâm ta có không cam lòng. Muốn tìm cơ hội xử lý đại ăn tiên môn tông chủ lư hân. Đáng tiếc là, Lư Hân quá mức cảnh giác. Thực lực cũng mạnh hơn ta. Lần này nghe được tin tức này về sau, ta cho. Ngươi biết về sau, chuẩn bị rời đi. Lam Tiểu Bố lập tức liền hiểu được. Khổng huynh, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi là muốn đến nói cho ta biết tin tức này. Sau đó thuận tiện cùng ta cùng một chỗ liên thủ xử lý Lư Hân. À, chỉ là ngươi đã đến về sau. Phát hiện được ta thực lực chẳng ra sao cả. Cho nên cảm thấy không cần thiết liên thủ với ta. Đúng hay không khổng tranh hành ngược lại là nhẹ gật đầu. Đúng là như thế. Nếu không có cách nào giết chết Lư Hân. Ta dự định rời đi nơi này. Tìm kiếm những biện pháp khác. Lam Tiểu Bố cười cười khổng huyên. Ngươi dạng này muốn liền sai. Không có ngươi nói ta muốn giết Lư Hân đích thật là có chút khó khăn. Bất quá ngươi đã đến về sau Ta cảm thấy ta có chắc chắn 90% xử lý lư hân Khổng tranh hành biểu lộ bình tĩnh Đối với Lam Tiểu Bố mà nói Hắn là nửa chữ cũng không tin Lam Tiểu Bố khẳng định không có tấn cấp đại tiên Một cách ngay cả đại tiên đều không có tấn cấp tu sĩ Đi nói giết lư hân Đây là muốn lừa gạt hắn Khổng tranh hành cản đao sao Lam Tiểu Bố nói ra Không tin ngươi có thể thử nghiệm rời đi nơi này nhìn xem Sau khi nói xong câu đó Khổng tranh hành bỗng nhiên cảm giác được cảnh vật chung quanh biến đổi Lập tức từng đạo sát phạt khí tức bao trùm tới Khổng tranh hành kinh hãi Đưa tay tế ra côn sắt đánh phía lam tiểu bố Răng rắc lam tiểu bố bóng dáng thật giống như bọt khí đồng dạng vỡ vụn biến mất vô tung vô ảnh Khổng tranh hành trong tay trường côn cuốn một cái Hóa thành côn sóng đánh tới hướng khóa lại hắn khốn trận. Oanh cường đại lực phản bao trùm tới. Khổng tranh hành phát hiện chính mình lần này toàn lực xuất thủ. Mà ngay cả khốn trận này bóng dáng đều không có dung chuyển. Không đợi khổng tranh hành tiếp tục động thủ. Lam tiểu bố triệt hồi khốn trận. Xuất hiện ở khổng tranh hành trước mặt. Khổng huyên. Ngươi cảm thấy ta khốn trận này có thể thực hiện trừ khốn trận này bên ngoài. Ta còn có sát trận cùng rào trận. Nếu như ngươi ta liên thủ. Tăng thêm những này rào sát trận. Ngươi cảm thấy không thể làm rơi lư hân sao đúng. Ta quên nói cho ngươi biết. Ta còn có một loại đại trận kêu tỏa thần ác nguyên rào sát trận. Một khi tiến vào đại trận này. Liền xem như người mạnh hơn. Thần niệm cùng tiên nguyên cũng sẽ bị ngăn chặn lại. Khổng tranh hành đối với Lam Tiểu Bố làm một cách tiên thủ lễ. Lam thành chủ trước đó ta xem thường ngươi Nếu như có thể đem đại ăn tiên môn cường giả khóa tại trong một cái khốn sát trận Ta đích xác là có cơ hội xử lý lư hân Khi vũ trụ 8 chương 234 đại chiến bắt đầu Lam tiểu bố lại tiếp tục nói Khổng huynh Lấy tu vi của ngươi Muốn điều tra đến đại ăn tiên môn tình báo này Ta suy đoán hẳn là thiên cương hoặc là địa sát biến thần thông A đây là bí mật của ta. Cùng liên thủ đối phó lư hân sự tình không hề quan hệ. Khổng tranh hành không có nửa điểm kinh ngạc. Trừ thiên cương biến hoặc là địa sát biến thần thông. Đích thật là không có thần thông khác có thể thám thính ra người ta muốn toàn tôn suốt đồng diệt đi mưu bắt đại tiên thành bí mật. Lam Tiểu Bố cũng không có tiếp tục hỏi thăm thiên cương địa sát biến sự tình. Vòng vo chủ đề hỏi... Vừa rồi ta nghe ngươi nói đại ăn tiên môn xem như mảnh này đỉnh cấp tiên môn. Chẳng lẽ đỉnh cấp tiên môn mạnh nhất chính là tiên vương khổng tranh hành lắc đầu. Ngũ vũ tiên giới là một tên đại năng cưỡng ép dung hợp ngũ đại vũ trù cùng hỗn đồn khí tức mà hình thành. Cách làm này xúc động một số người lợi ích. Cho nên tên đại năng kia tại vẫn chưa hoàn thành ngũ vũ tiên giới dung hợp thời điểm liền bị ám toán. Chuyện này Lam Tiểu Bố biết. Ngũ vũ tiên giới cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng Khổng tranh hành tiếp tục nói Cho nên lúc đầu phải hoàn thành ngũ vũ tiên giới cuối cùng vẫn là biến thành 5 khối Chúng ta mảnh này tiên giới quy tắc không tính là mạnh nhất Cũng không tính là kém nhất Người nói là chúng ta chỗ khối này mạnh nhất cũng chỉ có tiên vương lam tiểu bố nghe rõ Khổng tranh hành gật đầu Đúng vậy Bất quả ta cảm thấy Lam thành chủ hiện tại quan tâm hẳn không phải là chuyện này Mà là đại ăn tiên môn sự tỉnh Lam tiểu bố cười cười Lúc trước ta mượn nhờ một cái vội vàng bố trí trận pháp xử lý một cái so với ta mạnh hơn mấy cái đại đẳng cấp tu sĩ Lúc trước ta chỉ có một người trợ giúp Hôm nay ta có một tòa tiên thành Có bố trí mấy năm liên hoàn khốn sát tiên trận Còn có khổng huyên giúp đỡ Ta không tin hôm nay tình cảnh so năm đó còn muốn kém. Khổng tranh hành chút ít nhớ mày. Mặc dù trong lòng của hắn cảm thấy một cái cấp 4 rào sát tiên trận. Đối với tiên vương ảnh hưởng hẳn là còn chưa tới loại trí mạng đó tình trạng. Bất quá lúc này hắn cũng không tốt đà kích Lam Tiểu Bố lòng tin. So với Lam Tiểu Bố, hắn càng là hận không thể xử lý lư hân. Lam thành chủ cần ta làm những gì khổng tranh hành tin tưởng. Lấy hắn thiên cương biến thai dịch hóa hình thủ đoạn. Liền xem như Lam Tiểu Bố thua trận. Hắn cũng có cơ hội đào tẩu. Lam Tiểu Bố xuất ra một cây ngọc giản đưa cho Khổng tranh hành. Khổng huynh Ngươi nhìn một chút miếng ngọc giản này. Đến lúc đó ta dự định vây khốn lư hân. Sau đó chúng ta liên thủ xử lý lư hân. Hiện tại ngươi lưu tải mưu Bắc đại tiên thành trở lấy. Ta muốn bố trí một ít chuyện cho người tông môn ta. Được, khổng tranh hành tiếp nhận ngọc giản liền ôm quyền, xoay người rời đi Đại hoang tiên môn gần nhất tuyển nhận đệ tử tương đối nhiều, hết thầy có 1,021 người Lam tiểu bố là một người đều không có lưu lại, bao quát cổ đảo cùng một chỗ toàn bộ kêu lên mưu Bắc đại tiên thành Lần này là quan hệ đến mưu Bắc đại tiên thành diệt thành cùng đại hoang tiên môn diệt môn chi chiến Không có người nào có thể không đếm xỉa đến Cứ việc có mấy cái cấp năm khốn trận, rào sát trận dung hợp lại cùng nhau. Lam Tiểu Bố trong lòng yêu nguyên rõ ràng. Lần này Mưu Bắc Đại Tiên Thành sẽ chết đi một bộ phận người. Đây là không thể làm gì sự tình tại sáng tạo đại hoang tiên môn thời điểm, Lam Tiểu Bố liền dự liệu được một ngày này. Mưu Bắc Đại Tiên Thành yêu nguyên như thường ngày, phi thường náo nhiệt, một chút tiên thương càng là tới lui vội vàng. Mưu Bắc Đại Tiên Thành xây thành trì thời gian cũng không dài, bọn hắn đã ở nơi này kiếm lời đầy bồn đầy bát. Cứ việc kim ý đan, phá huyền đan loại đan dược này bọn hắn cực ít có thể lấy được. Bất quá đan dược khác, trận bản tiên linh thảo, các loại tiên tài, chỉ cần xuất hiện tại Mưu Bắc Đại Tiên Thành, đều có thể để bọn hắn kiếm lời một bút. Mưu bắt đại tiên thành phủ cẩn thật là không có cái gì bí cảnh cũng không có cái gì di tích Nhưng có một chút là tất cả tiên thành đều không thể so sánh Đó chính là tại mưu Bắc đại tiên thành làm ăn Cho tới bây giờ đều không cần cân nhắc bị hố hoặc là ép mua ép bán Theo lý thuyết tại đồng dạng tiên thành có thể ngăn cản ép mua ép bán liền xem như trật tự vô cùng tốt Nhưng mưu bắt đại tiên thành khác biệt Mưu Bắc Đại Tiên Thành có một tòa Tiên Thành chấp pháp điện. Ở nơi này chỉ cần ngươi dám lấy lần hàng nhái lừa gạt người khác. Vậy nhẹ thì đoạt lại tất cả mọi thứ. Nặng thì phế bỏ Tu Vi thậm chí trực tiếp bị giết. Đại ăn Tiên Môn Tông Chủ Lư Hân chỉ nhìn thấy Mưu Bắc Đại Tiên Thành chiến lược tính đan dược hấp dẫn đông đảo Tu Sĩ tới. Nhưng không có trông thấy Mưu Bắc Đại Tiên Thành những chế độ này mới là Tu Sĩ Nguyện Ý Lưu tại nơi này nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì có loại chế độ này Rất nhiều tu sĩ từ địa phương khác lấy được thiên tài địa bảo Cũng nguyện ý nhiều chạy một chút đường tới đến Mưu Bắc Đại Tiên Thành giao dịch Tiếp cận buổi trưa Một chi mới thương đổi đi tới Mưu Bắc Đại Tiên Thành Mưu Bắc Đại Tiên Thành bất luận kẻ nào đều có thể tiến đến Chỉ cần ngươi tải Mưu Bắc Đại Tiên Thành thủ quy cổ là được Cho nên mặc dù là một chi chưa từng thấy qua thương đổi Mưu bắt đại tiên thành hộ vệ cũng không có ngăn cản Thành chủ có đó không thương đội trưởng quỹ cười tùm tìm nhìn xem một gã hộ vệ hỏi Có chuyện gì có thể đi tìm mưu Bắc thương hội Tên này cửa thành hộ vệ vừa mới trả lời nửa câu Trưởng quỹ này đưa tay chính là một đảo nhận mang vung ra Tên này chỉ có chân tiên cảnh hộ vệ ngay cả phản ứng cũng không kịp liền bị chém xếp Ngươi cũng đã biết thành chủ ở nơi nào trưởng quỹ phủi tay Thật giống như sự tình gì đều không có làm một dạng. Chuyển hướng một tên khác hộ vệ hỏi. Giờ phút này một tên khác hộ vệ đều bị giải ra. Mưu Bắc Đại Tiên Thành cho tới nay đều là phi thường bình thản. Vô luận là tu sĩ hay là thương đội tới đây đều thủ quy củ. Giết cửa thành hộ vệ. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Trưởng quỹ mang theo hàn ý thanh âm lần nữa truyền đến cuối cùng hỏi ngươi một lần thành chủ ở đâu tại phủ thành chủ. Hộ vệ sợ hãi nói. Phúc cơ hộ là tại hộ vệ này vừa mới nói ra mấy chữ này đồng thời trưởng quỹ lần nữa một đảo phong nhận bổ ra. Lập tức lưu hai người giữ vững cửa thành bất kỳ người nào đều không cho phép ra vào nếu không giết. Người còn lại theo ta đi phủ thành chủ. Tên trưởng quỹ này sau khi nói xong. Đưa tay ném ra ngoài một cái trận bàn. Cửa thành lập tức liền bị trận bàn này khóa lại. Người này chính là Đại ăn Tiên Môn Tông Chủ Lư Hân. Tại bên cạnh hắn là hai tên Đại La Kim Tiên. Hai người này ta có thể phụ trách xử lý trong đó một tên. Khổng tranh hành nhìn chầm chầm trận pháp giám sát bình phong từ tốn nói. Lam Tiểu Bố sắc mặt rất là khó coi. Hắn coi là Lư Hân sẽ trực tiếp vây quanh phủ thành chủ. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà trước xếp chết cửa thành hộ vệ. Người cùng ta liên thủ, xử lý trước Lư Hân lại nói. Lam tiểu bố căn bản cũng không chờ đại ăn tiên môn người vây quanh phủ thành chủ trong tay chủ trận kỳ đã ném xuống. Không được, chúng ta nhất định phải tại phủ thành chủ đồng thủ. Trông thấy Lam tiểu bố đồng thủ khổng tranh hành khẩn trương. Đồng dạng là cấp 4 khốn sát trận. Nếu như là trong mưu bắt đại tiên thành đồng thủ. Xa như vậy kém xa phủ thành chủ cơ hội đồng thủ lớn Lam tiểu bố đã liền sông ra ngoài Liền xem như khổng tranh hành hôm nay khoanh tay đứng nhìn Hắn cũng sẽ không để Lư Hân rời khỏi Người đại hoang tiên môn không phải là đối thủ Hắn còn có thể tự bảo liên hoàn sát trận Trước đó tìm kiếm khổng tranh hành ra tay giúp Đỡ là bởi vì Lam tiểu bố lo lắng người đại an tiên môn không dám tiến vào mưu bắt đại tiên thành Hắn mặc dù ở ngoài mưu Bắc Đại Tiên Thành cũng bố trí khốn sát trận, nhưng chỉ có đem những người này toàn bộ đưa vào trong mưu Bắc Đại Tiên Thành. Hắn liên hoàn khốn sát đại trận mới có thể chân chính có tác dụng. Theo Lam Tiểu Bố trận Kỳ vứt xuống, toàn bộ mưu Bắc Đại Tiên Thành phát ra từng đợt ầm ầm tiếng vang trầm chầm, chầm. Lập tức một loại kiểm chế đến tâm thần không cách nào an bình sát khí bao trùm toàn bộ Tiên Thành. Mỗi người thần niệm đều bị hạn chế tại chung quanh trong mấy bước phạm vi. Ánh mắt tiếp xúc chi địa Toàn bộ là một mảnh tối tâm mờ mị. Căn bản là thấy không rõ lắm phía trước là cái gì. Nếu như đi một bước, liền sẽ cảm nhận được khí tức tử vong vọt tới. Tất cả tại mưu bác đại tiên thành tu sĩ đều là sợ hãi đứng lên. Đây là muốn làm gì cũng may lúc này mưu bác đại tiên thành trên không truyền đến Lam Tiểu Bố Thanh âm. Mưu bắt đại tiên thành tất cả mọi người. Xin mời đứng tại chỗ không nên động. Đại an tiên môn xâm lẫn ta mưu Bắc đại tiên thành, hiện tại mưu bắt đại tiên thành toàn bộ bị khốn sát trần khóa lại. Chờ ta đại hoang tiên môn dọn dẹp đại ăn tiên môn người xâm nhập về sau, lập tức liền rộng mở tiên thành. Đồng thời nếu có đại ăn tiên thành dư nhiệt chạy ra khốn sát trần, mọi người có thể đồng thời xuất thủ. Dếp bất luận cái gì một tên đại ăn tiên thành tu sĩ đều có thể có được tại mưu Bắc tiên thành xây cửa hàng tư cách. Nghe nói như thế về sau, mưu bắt đại tiên thành tất cả mọi người an tính lại. Ngũ vũ tiên giới một lần nữa dung hợp về sau, loại chuyện này bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp. Tại Lam tiểu bố khởi động khốn sát trận thời điểm. Lưu Hân làm sao không biết tin tức của bọn hắn tiết lộ. Hắn vội vàng kêu lên. Tất cả đại ăn tiên môn đệ tử toàn bộ tụ. Lư hân lời nói còn chưa nói hết. Hắn cảm giác đến một cỗ băng hàn sát ý khóa chặt hắn. Sau một khắc từng đạo rào sát nhận mang chiếm cứ hắn chỗ không gian. Lư hân tế ra cử phiên cuốn ra ngoài. Hắn phát hiện thần niệm của mình hoặc là tiên nguyên đều bị đè nén một chút. Mọi người lập tức rút lui. Đây không phải cấp 4 khốn sát tiên trận. Là cấp 5. Không đúng. Là cấp 6 khốn sát tiên trận. Lư hân cuồng khiếu cử phiên ngăn trở không gian sát thế về sau. Cả người hắn không muốn mạng triệt thoái phía sau. Một đảo sát cơ đáng sợ từ trong đông đảo không gian nhận mang cuốn tới. Lư hân đấm ra một quyền đi. Phúc Lam tiểu bố thất âm dịch sát thế cũng còn không có tụ tập lại. liền bị lư hân một quyền này oanh vừa vặn. Trong miệng phun ra một đảo máu tươi. Bay rớt ra ngoài. Thật là lợi hại chỉ là một quyền Lam tiểu bố liền minh bạch dù là hắn dùng cấp cao nhất khốn sátần khóa lại l Hân hắn cũng đừng hoàng giết chết Lư Hân khổng tranh hành cũng bị giải ra thế này sao lại là cấp 4 khốn sát tiên trận đây tuyệt đối là cấp 6 không đúng K khổng tranh hành hiểu được đây không phải cấp 6 khốn sát tiênên Trần đích thật là cấp 5 khốn sát tiên Trần Lam tiểu bố không có nói sai, Cái này khốn sát tiên trần bởi vì là đông đảo cấp 5 khốn sát tiên trần khóa cùng một chỗ. Úi lực có thể so với cấp 6 khốn sát tiên trần. Một cái như vậy đẳng cấp khốn sát tiên trần, muốn giết hắn khổng tranh hành, vậy đơn giản giống như hô hấp đồng giảng đơn giản. Khổng tranh hành trong lòng lạnh lẽo. Cảm nhận được không gian xung quanh băng hàn sát thí. Hắn tranh thủ thời gian dựa theo Lam Tiểu Bố cho ra trên ngọc giản phương thức đi lại mấy bước. Sau đó trước mắt sáng tỏ thông suốt. Hai tên đại ăn tiên môn đại ấp tiên đang điên cuồng công dích chung quanh hộ trận. Khổng tranh hành không chút do dự cuốn lên trường côn. Cách này hai tên vốn là bị vây ở siềng xích trong sát trận đại ấp tiên. Ngay cả phản kháng cũng không kịp phản kháng. liền bị khổng tranh hành oanh sát. Thật là lợi hại. Khổng tranh hành thầm nghĩa. Nếu như lúc trước trong huyên để bọn họ có lam tiểu bố loại này trận đảo cao thủ Hắn há có thể e ngại đại an tiên môn đúng vào lúc này Lam tiểu bố thanh âm truyền đến Khổng huynh Lui lại 7 bước Lại dịch về phía nam 4 bước Cùng ta cùng một chỗ xử lý lư hân Người này thực lực quá mạnh Dù là dùng khốn trận vây khốn Ta cũng làm không xong hắn Khí vũ trụ 08 chương 235 gian nan một trận chiến khổng tranh hành cơ hồ không chút suy nghĩ. Trực tiếp dựa theo Lam Tiểu Bố nói phương thức lui ra phía sau 7 bước bên cạnh rời bốn bước. Sau một khắc hắn đã nhìn thấy Lư Hân trong tay cử phiên điên cuồng oanh trên khốn sát trận. Chỉ là quét một chút khổng tranh hành liền đã nhìn ra. Lư Hân chung quanh lại có đơn độc hốn sát trận vây khốn. Hẳn là Lam Tiểu Bố mặt khác bố trí. Mà lại mỗi lần lư hân oanh ra một chút vết sách Vết sách này trong nháy mắt liền sẽ được bù đắp đứng lên Có thể thấy được trước đó hắn coi là cấp 4 khốn sát trần có thể liên lụy ở một cách tiên vương Là buồn cười biết bao Làm sao làm khổng tranh hành vội vàng nói ra Làm tiểu bố so khổng tranh hành còn muốn sốt ruột Mặc dù hắn liên hoàn khốn sát trận đã khóa lại mỗi một cách đại ăn tiên môn tu sĩ Thế nhưng là đại hoang tiên môn đệ tử Tu Vi thật sự là quá thấp Dù là tại trong khốn trận Mà lại thường là 7-8 người đối phó một người Lại không ngừng có đại hoang tiên môn đệ tử bị chém giết Nếu không phải hắn rào sát trận quá lời hại Tỏa thần áp nguyên rào sát trận lại có thể kiềm chế đối thủ thực lực Chỉ sợ đại hoang tiên môn trong khoảng thời gian ngắn liền muốn toàn quân bị diệt Nhưng hắn không có khả năng rời đi Hắn liên tỏa khốn sát tiên trận đối với Đại La Kim Tiên đều có chí mạng uy hiếp. Nhưng đối với Lư Hân cách này tiên vương, uy hiếp thời thời khắc khắc đều có thể bị giải trừ. Chỉ cần Lư Hân nổ tan khốn sát trận, vậy Đại Hoang Tiên Môn sợ rằng sẽ thất bại thảm hại. Hắn căn bản cũng không có thể rời đi thời khắc muốn tu bổ sát trận. Cho nên dù là tốn hao bất cứ giá nào, hắn cũng trước hết xử lý Lư Hân. Trực tiếp đồng thủ. Làm tiểu bố sau khi nói xong Lần nữa cầm ra một thanh trận kỳ ném xuống Giờ phút này hắn cần khổng tranh hành cường giả này kiềm chế lại Lư Hân Hắn đơn độc đối mặt Lư Hân Liền xem như có khốn sát trận Một khi Lư Hân bốc lên trọng thương nguy hiểm giết hắn Tại tiên vương dưới uy áp Hắn chỉ sợ ngay cả pháp bảo đều tế không ra Khổng tranh hành không biết tình huống như thế nào Bất quá lúc này mưu Bắc đại tiên thành trong khốn sát đại trận không ngừng có huyết vụ nổ tung Cái này nói rõ đại hoang tiên môn tình huống cũng không tốt Lần này đại an tiên môn tới gần chừng 200 người Nếu như chết đều là người đại ăn tiên môn Chiến đấu đã sớm kết thúc Trên thực tế chiến đấu căn bản cũng không có kết thúc Thậm chí là càng ngày càng kịch liệt Lam Tiểu Bố muốn xử lý trước Lư Hân là đúng Chỉ cần xử lý Lư Hân Hắn cùng Lam Tiểu Bố đều chống đi Lúc kia Đại ăn Tiên Môn mới xem như không có uy hiếp Khổng tranh hành trong tay trường côn cuốn lên vạn quân khí tức đánh tới hướng Lư Hân Trong lòng của hắn lại là cực kỳ bội phục Lam Tiểu Bố Vậy mà thật có thể đem Đại ăn Tiên Môn cường giả khóa lại Thậm chí hiện tại thắng bại còn không biết Muốn chết Lư Hân đỏ ngầu cả mắt Lam Tiểu Bố rõ ràng ở trong đó nguyên nhân. Hắn há có thể không biết hắn muốn xử lý Lam Tiểu Bố. Có thể Lam Tiểu Bố gian xảo không gì sánh được. Căn bản cũng không lộ diện. Hắn muốn tại trong liên hoàn khốn sát trận này tìm tới Lam Tiểu Bố, căn bản cũng không khả năng. Hắn tìm không thấy Lam Tiểu Bố, Lam Tiểu Bố lại thời khắc biết vị trí của hắn. Nếu như hắn bị xử lý, vậy đại ăn tiên môn liền xong đời. Chỉ cần hắn không có bị giết, bọn hắn rất có thể chuyển bại thành thắng. Lúc này hắn thậm chí có chút hối hận. Không phải hối hận đến công dịch mưu Bắc đại tiên thành. Mà là hối hận không nên vào thành đánh lén. Dựa theo vừa rồi hắn chiến đấu. Rất rõ ràng mưu Bắc đại tiên thành cùng đại hoang tiên môn không có cái gì cường giả. Đại tiên cấp độ nhiều nhất sẽ không vượt qua 2-3 cái. Tiên vương không có. Loại thực lực này trình độ... Hắn chỉ cần trực tiếp tiến đánh tiên thành liền tốt. Hiện tại tiến đến ngược lại là bị người dùng trận pháp vây khốn. Từ vừa rồi không ngừng được chữa trị khốn sát trận nhìn. Lư hân liền biết. Đối phương có một cách đỉnh cấp trận đảo cường giả. Hắn xem như lấy mình ngắn đến tấn công địch sở trường. Một đảo xa xa mạnh hơn trước đó công dịch bao phủ lại chính mình. Mà lại không gian chung quanh cũng bởi vì một côn này mà trở nên sền sệt đứng lên. Lư Hân rất rõ ràng đây là hắn bị khốn chủ sau gặp phải cường giả thứ nhất. Rất có thể là đại hoang tiên môn duy nhất cường giả. Chỉ cần xử lý cường giả này, hắn khẳng định có thắng được cơ hội. Nghĩ tới đây Lư Hân cơ hồ giống như điên tiên nguyên cuồng quyển. Thần niệm khu đồng dưới. Cự phiên cơ hồ biến thành một mặt lạc trời cuốn về phía khổng tranh hành. Đồng thời, một chi truyền tin phi kiếm bị hắn kích phát ra ngoài. Một cố tử vong kiềm chế truyền đến, khổng tranh hành trong lòng một bên lạnh bút. Giờ khắc này hắn mới hiểu được, chính mình trước đó nhiều lần tử lư hân trong tay đào tẩu là cỡ nào may mắn. Dù là hắn đại la kim tiên hậu kỳ đối mặt một cách tiên vương sơ kỳ, hắn vẫn là bị triệt để ngăn chặn. Trốn lúc này trốn, hắn còn có một cơ hội, hắn biết sinh lộ đi như thế nào. Đồng thời khổng tranh hành cũng rõ ràng, chỉ cần hắn hiện tại chạy trốn... Làm tiểu bố tất thua không thể nghi ngờ Nghĩ đến mình bị giết vô số huyên đệ bằng hữu Thậm chí huyên đệ sinh tử cũng bị đại ăn tiên môn chém giết Cơ hội duy nhất này hắn lại muốn chạy trốn khổng tranh hành cắn răng một cái Không chút do dự thiêu đốt tinh huyết của mình Trường côn cơ hội là muốn đem vùng không gian này đều cuốn lên ném ra đi Làm tiểu bố há có thể không biết đây là cơ hội duy nhất của hắn Hắn lao ra đồng thời Mấy chục đảo thần hồn thứ đồng thời đánh phía Lư Hân. Thất âm kích hóa cuốn lên minh mông kim minh đan sen thanh âm. Cuốn lên vạn trường kích mang bổ về phía Lư Hân. Cảm nhận được khổng tranh hành quyết tuyệt chịu chết trường côn khí thí. Lam tiểu bố giờ khắc này khí huyết bảo giạc. Nhiệt huyết cơ hồ muốn đem sát khí của hắn đổ vào ra thực chất. Trường kích minh. Mông thanh âm càng thêm gấp rút. Giống như xé sách vùng không gian này đem hết thảy sát thế toàn bộ bao trùm tới Thức hải truyền đến từng đợt nguy cơ Lư hân thần miệng tăng vọt Mười mấy đảo thần hồn thứ bị lư hân ngăn tải thức hải bên ngoài Có thể bởi vì cách này hắn cử phiên sát thế lập tức liền giảm bớt rất nhiều cự phiên sát thế một yếu Liên hoàn rào sát đại trận Giảo sát không gian lập tức liền tăng cường Tiên vương quý thế trong nháy mắt yếu bớt. Từng đảo không gian nhận mang trên người Lư Hân xé sách đi qua. Vùng không gian này đối với Lư Hân tới nói trở nên càng ngày càng sền sệt cùng chật vật. Bị sát thế khóa chặt khổng tranh hành trong lòng đại hỷ, giờ phút này hắn chỗ nào không biết là Lam Tiểu Bố xuất thủ. Lúc đầu ôm hẳn phải chết tín niệm hắn càng là lại không nửa điểm giữ lại. Thất âm ghi kích âm giờ khắc này đã đến cực hạn. Sát thế cũng càng ngày càng cuồng bão Loại kia cuồng bão sát ý sông phá liên hoàn khốn sát trận Cảm nhận được sát thế càng ngày càng kéo lên gích âm Lư hân trong lòng từng đợt phát lạnh Cấp 5 liên tỏa khốn sát tiên trận không hạn chế trợ giúp lấy Lam Tiểu Bố Bằng không mà nói hắn bằng vào tiên vương khí thế liền có thể nghiền ếp ở Lam Tiểu Bố Hắn biết mình tuyệt đối không có khả năng lui Giờ khắc này chẳng những là Lam Tiểu Bố cùng khổng tranh hành. Lư hân một dạng biết thắng bại tay tại hắn nơi này. Tinh huyết điên cuồng thiêu đốt, lúc đầu đã yếu xuống cử phiên, lại một lần nữa cuồng quyển ra đầy trời sát thế khí tức. Đầy trời sát thế này một phân thành hai, hơn phân nửa khóa lại khổng tranh hành, non nửa đánh phía Lam Tiểu Bố. Oanh cử phiên đem khổng tranh hành trường côn đánh bay. Bên cờ sát thế trực tiếp đem khổng tranh hành non nửa bên cạnh thân thể đều cắt xuống. Mà đánh phía lam tiểu bố cử phiên sát thế bị hộ trận cuốn một cái, lập tức đã mất đi thế. Có thể coi là là như thế này, non nửa cử phiên sát thế này yêu nguyên cắt vào lam tiểu bố nhục thân. Chỉ là lam tiểu bố nhục thân quá mạnh, vừa mới mang ra huyết nhục, liền bị bị lam tiểu bố hóa đi. Lam tiểu bố căn bản cũng không quản chính mình thương thế. Thất âm gích sát thế khóa chặt mục tiêu. cuốn lên minh mông đảo âm rơi xuống. Nhất âm dương quan đoạn tràng thanh. Cung nhạc khởi. Trường kích hoành tràm cửa vạn lý giống như xé sách một phương giới vực đồng dạng. Kẹp lấy đảo âm thất âm gích bổ vào lư hân đỉnh đầu phúc lại là một bồng huyết vô nổ tung. Lư hân thân thể bị thất âm gích xé làm hai nửa. Lư hân nguyên thần sông ra, bất quá sau một khắc liền bị rào sát trận rào sát sạc sẽ. Lam tiểu bố sắc mặt tái nhợt. Hắn nuốt vào mấy cái đan dược. Tranh thủ thời gian vọt tới khổng tranh hành bên người. Một viên ngũ thải tiên chi cùng ngũ chi dịch dung hợp lại cùng nhau hóa thành chất lòng chảy vào khổng tranh hành trong miệng. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp thời gian khổng tranh hành bị bổ ra nhục thân lại lần nữa khép lại. Người trước chữa thương ta đi đồng thủ. Lam tiểu bố cuốn đi lư hân trên người chiếc nhẫn, xông vào trong khốn sát trận. Đại hoang tiên môn thực lực quá thấp. Thời khắc đều có người bị chém giết Lam tiểu bố nhất định phải mau chóng đem loại cuộc diện này lưu chuyển tới. Khổng tranh hành dung động nhìn xem chết đi lư hân, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Lúc đầu chết là hắn, hiện tại chết lại là lư hân. Bởi vì nơi này là Lam Tiểu Bố khốn sát trận cho nên nguyên thần của hắn không có tràn ra. Mà lư hân nguyên thần vừa ra tới, liền bị rào sát. Giờ khắc này hắn biết, Lam Tiểu Bố tương lai sẽ không đơn giản. Hắn khẳng định Lam Tiểu Bố không có bước vào đại ức tiên, thậm chí ngay cả huyền tiên chỉ sợ đều không có tiến vào. Dạng này một người tu sĩ. Vậy mà mượn nhờ hắn kiềm trí cung cấp 5 liên hoàn khốn sát tiên trận. Chém xếp lư hân Cái này nói ra đơn giản nghe rợn cả người Còn có cuối cùng đảo kia trường kích thần thông Hắn gặp chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ đợi chết Đương nhiên nếu như không có khốn sát trận Một kích kia thần thông căn bản là không thi triển ra được Khổng tranh hành vừa mới nghĩ đến nơi đây Cũng cảm giác được thân thể của mình thương thế đang nhanh chóng khôi phục Lập tức hắn liền hiểu là chuyện gì xảy ra Vừa rồi Lam tiểu bố cho hắn ăn chính là ngũ thải tiên chi. Đại hoang vũ trụ từ khi chia ra Nguyên Châu về sau. liền rốt cuộc không có ngũ thải tiên chi. Hắn lại còn ăn vào ngũ thải tiên chi. Thương thế chỉ là bình phục gần một nửa, khổng tranh hành liền nắm lên trường côn không chút do dự gia nhập chiến đoàn. Hắn cảm giác đại hoang tiên môn có thực lực tu sĩ quá ít, thậm chí không có một cách nào giống như hắn đại la kim tiên. Phục thiên ngấn phun ra một đảo tinh huyết cả người bị cường đại lực phản đánh bay. Hắn nắm lên một viên đan dược nuốt vào, lập tức liền muốn trốn vào trong hộ trận. Chỉ là vừa mới thương thế quá nặng, hắn trong lúc nhất thời không có có thể đi vào trong hộ trận. Sau một khắc một thanh trường đao liền quép sạch mà xuống, phục thiên ngấn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thật sự là tu vi của hắn quá thấp. Nếu như không phải tại trong liên hoàn cấp 5 khốn sát tiên trận. Hắn mấy cách phục thiên ngẫn cũng đã chết. Có thể đối mặt loại này cường đại khốn sát tiên trận kiềm chế. Hắn cũng không có xếp chết một cách đại la kim tiên. Không chỉ có như vậy. Bên người mấy tên khác huyền tiên sư để còn toàn bộ chết trận Nếu như không phải cách này liên hoàn khốn sát trận tăng thêm đối bọn hắn hộ trận Hắn đối mặt đại la kim tiên. Ngay cả tế gia pháp bảo tư cách đều không có. Đại hoang tiên môn chỉ sợ thật như lúc trước sự liệu đồng dạng Khó mà vượt qua lần này tai nạn Hắn nghe nói đại an tiên môn còn có một cách tiên vương Đại la kim tiên đều lợi hại như vậy Cái kia tiên vương sẽ lợi hại đến loại trình độ nào oanh một đảo tiếng va chạm truyền đến Phục Thiên ngấn mở to mắt Hắn trông thấy một phương cử ấm ngăn trở thanh trường đao này Đi theo một đảo trường kích vạch phá không gian đánh tới bởi vì gần nhất hai canh, canh một bình thường là 6 giờ chiều, canh hai chỉ cần ship tốt liền phát ra tới, không định giờ ở giữa. Hôm nay liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không 8 chương 236 tồn vong chi cảnh tông chủ phục thiên ngẩn trong lòng cuồng hỉ. Tông chủ tới. Vậy liền mang ý nghĩa xử lý đại ăn tiên môn cách kia tiên vương Bằng không mà nói tôn chủ không có khả năng xuất hiện. Hắn nhảy lên một cái. Hoàn toàn không để ý thương thế của mình. Trường thương trong tay điên cuồng đánh ra. Đại ăn tiên môn tên Đại La Kim tiên này đồng dạng lo lắng không thôi. Hắn cũng không phải lư hân như thế tiên vương. Tại liên hoàn cấp 5 khốn sát tiên trận phía dưới. Thực lực phát huy không đến bình thường một phần mười. Còn muốn thời thời khắc khắc đề phòng rào sát không gian nhận mang Cách này cũng coi như xong Trong đại trận này thần niệm của hắn cùng tiên nguyên còn muốn nhận ước chế Mắt thấy hắn liền muốn xử lý trước mặt sâu kiến này Lại xuất hiện một thanh trường kích Đi chết đi cho ta Tên đại la kim tiên này dẫn điên lên Hắn thậm chí không để ý trong rào sát trận rào sát nhận mang Trường đao trong tay liền cuốn về phía lam tiểu bố Phúc mấy đạo nhận mang đánh vào tên Đại La Kim Tiên này ngực. Không đợi cách này Đại La Kim Tiên làm ra bước kế tiếp. Mấy đạo thần hồn thứ đánh vào trong thức hại. Tên Đại La Kim Tiên này sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Căn bản là không có cách giống lư hân đồng dạng ngăn trở cái này mấy đạo thần hồn thứ. Phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó không chút do dự muốn chạy trốn. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Một đảo kích mang không nhìn không gian xuất hiện tại hắn trên vị trí lui ra phía sau Lại là một đảo huyết quang nổ tung tên Đại La Kim Tiên này có chút không cam lòng ngã xuống Hắn ngay cả nguyên thần đều không có trốn tới Hoặc là nói hắn biết nguyên thần tại trong loại rào sát đại trận này Đi ra liền cùng chịu chết không có khác nhau Khốn sát trận người bên ngoài đều là nhìn hoảng sợ run sợ Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy ngơ ngơ hồ hồ trong rào sát tiên trận không ngừng có huyết vụ nổ tung Lại thấy không rõ bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Một chút từ bên ngoài đến tiên thương càng là chấn kinh Cho tới nay bọn hắn cũng không biết mưu bắt đại tiên thành thực lực đến cùng ở nơi nào Hiện tại bọn hắn biết ngay cả đại ăn tiên môn cũng có thể đối phó Ở phía này tiên giác Đại ăn tiên môn không thể nghi ngờ là cường đại nhất Trung quanh 10 cái bí cảnh cùng di tích. Đại ăn tiên môn chí ít chiếm cứ hơn một nửa. Mà bây giờ đại ăn tiên môn cường giả thế mà bị mưu bắt đại tiên thành khóa lại đồng thời có khả năng hủy diệt. Đại chiến thời gian kéo dài không tính là cực kỳ dài. Theo đại ăn tiên môn tiên vương lư hân cùng một chút đại tiên lần lượt bị lam tiểu bố cùng khổng tranh hành chém giết Chiến đấu rốt cuộc trở nên bằng phẳng. Cấp 5 liên tỏa khốn sát trận chủ yếu là đối phó tiên vương cùng đại ức tiên trở lên tu sĩ. Một khi những người này bị xử lý, những huyền tiên kia cơ hộ không có cái gì năng lực phản kháng. Tông chủ, chúng ta lần này tổn thương thảm trọng. Máu me khắp người phục tiên ngấn lời nói trong lòng khí mang theo một tia mỏi mệt cùng nặng nề. Cùng hắn cùng một chỗ vây công tên kia đại la kim tiên đại hoang tiên môn tu sĩ chí ít có 9 người. Trong đó còn bao gồm một cái đại ức tiên Có thể coi là là như thế này Bọn hắn đám người này chết chỉ còn lại có hắn một cái Nếu như không phải tôn chủ kịp thời tới hỗ trợ Hắn cũng sẽ bị giết chết Lam Tiểu Bố trong lòng càng là nặng nề Hắn so phục thiên ngấn hiểu hơn lần này tổn thương Lam Tiểu Bố đưa tay thu hồi đi trận kỳ Tất cả mọi người chung quanh đều chống trải ra Trên mặt đất toàn bộ là thi thể, đại đa số thi thể đều là tàn khuyết không đầy đủ. Trông thấy khổng tranh hành trường Côn Đinh lấy một tên khác Đại La Kim Tiên, Lam Tiểu Bố hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn có thể đứng đấy tu sĩ chỉ có 600 người không đến. Tất cả đều là Đại Hoang Tiên Môn đệ tử. Đại An Tiên Môn hết thảy mọi người toàn bộ bị chém giết Trận chiến này Đại Hoang Tiên Môn tổn thất vượt qua một nửa đệ tử, đây là có khổng tranh hành hỗ trợ. Nếu như không phải khổng tranh hành hỗ trợ Trận chiến này tổn thất càng đáng sợ Đứng đấy 600 người Cũng là người người mang thương Rất nhiều đều bị chém đứt cánh tay hoặc là một chân Thường khuyên xương đi tới Khóc nói ra Hàm phủ đi Chính nàng cũng thiếu một đầu cánh tay Tại một sát na kia Lam tiểu bố thậm chí hoài nghi Mình làm có phải hay không chính xác Nếu như không thành lập Đại hoang tiên môn Liền sẽ không có nhiều người như vậy chết đi. Bất quá rất nhanh Lam Tiểu Bố liền đem ý nghĩ này dứt bỏ. Không thành lập đại hoang tiên môn. Người đã chết sẽ càng nhiều. Chỉ là hắn không có trông thấy thôi. Lam thành chủ. Khổng tranh hành đi tới đang muốn nói chuyện. Chỉ là kêu một chút tên Lam Tiểu Bố sau liền hé mở lấy miệng đờ đấn nhìn xem bên ngoài. Chẳng những là khổng tranh hành. Chỉ cần có thần niệm. Giờ phút này đều có thể thấy rõ ràng bên ngoài là tình huống như thế nào. chí ít có mấy vạn người nhào về phía Mưu Bắc Đại Tiên Thành. Những người này toàn thân huyết khí. Hiển nhiên là quanh năm tại trong giết chóc tới. Đây là Đại Huyền Tu Sĩ Quân Liên Minh. Khổng tranh hành đỡ đẫn nói ra, hắn quá rõ ràng Đại Huyền Tu Sĩ Liên Minh. Xong, Mưu Bắc Đại Tiên Thành xong, nơi này tất cả mọi người xong. Cái gì là tu sĩ quân liên minh lam tiểu bố nghi ngờ hỏi. Khổng tranh hành cuối cùng là từ trong ngốc trễ lấy lại tinh thần. Thì Thảo nói ra. Đại huyện tu sĩ quân liên minh là nơi này mạnh thứ hai quân liên minh. Lại nhất là khiến người sợ hãi một chi tu sĩ quân. Bởi vì bọn hắn xưa nay không để lại người sống bất kỳ cái gì tiên thành tôn môn, phường thị. Chỉ cần bị đại huyền tu sĩ quân liên minh để mắt tới đều chỉ có một con đường chết. Liên ngân bình máu me khắp người đi tới, đúng vậy, tôn chủ, những người này việc ác bất tận. Nơi bọn họ đi qua, không có người có thể sống. Trên thực tế trừ đại huyền vũ trụ tu sĩ hợp thành tu sĩ quân liên minh bên ngoài. Còn lại mấy cái vũ trụ tu sĩ đều hợp thành loại quân liên minh này. Chỉ là chúng ta đại hoang vũ trụ tu sĩ quân liên minh yếu. Nghe nói đều ở vào giải tán trạng thái. Một chút bí cảnh cùng danh Sơn Đại Xuyên cướp được cực ít. Biết Đại Huyền Tu Sĩ Quân Liên Minh Cường Đại đáng sợ không chỉ là khổng tranh hành cùng Liên Ngân Bình. Mưu Bắc Đại Tiên Thành Cơ Hồ Chín Thành người đều biết chuyện này. Lam Tiểu Bố không biết chỉ là bởi vì Lam Tiểu Bố một mực tại trong bế quan mà thôi. Giờ phút này toàn bộ Mưu Bắc Đại Tiên Thành Tu Sĩ đều ở vào trong hoàng sợ. Bọn hắn biết mưu bắt đại tiên thành một khi bị tông phá. Bọn hắn gặp phải chính là cái gì? Tông chủ. Phục thiên ngấn muốn nói điều gì lại bị Lam Tiểu Bấu ngăn cản. Nhìn xem đông đảo sợ hãi tiên thành tu sĩ. Lam Tiểu Bấu cao giọng nói ra. Đại huyền tu sĩ quân liên minh làm đủ điều áp. Chúng ta có chọc tới bọn hắn sao không có? Liền xem như chúng ta không có chọc tới bọn hắn. Bọn hắn cũng muốn tước đoạt chúng ta quyền lực sinh tồn. Nếu như không chống cự. Chúng ta vẹn vẹn hẳn phải chết không nghi ngờ đợi làm thịt cửu non. Nếu như chống cự. Chúng ta mới có cơ hội sống sót. Hiện tại ta tuyên bố. Mưu Bắc Đại Tiên Thành tổ kiến Mưu Bắc Tu Sĩ Quân. Nguyện ý tham gia Mưu Bắc Tu Sĩ Quân. Lập tức tại quảng trường báo danh. Tương lai ta trong Mưu Bắc Đại Tiên Thành. Bất kỳ cái gì mưu bắc tu sĩ quân đều có thể miễn phí vào ở. Chỉ có mưu bắc tu sĩ quân cùng đại hoang tiên môn đệ tử. Mới có tư cách tiến vào ta đại hoang tiên môn bí cảnh. Di tích. Mưu bắc đại tiên thành sẽ tiến hành cải cách. Ta muốn nói cho mọi người chính là. Vô luận như thế nào đổi. Chỉ cần ngươi là trong mưu bắc tu sĩ quân một thành viên. liền không cần lo lắng. Thiên ngấn. Ngân bình hai người các ngươi lập tức đi mưu bắt đại tiên thành quảng trường tổ kiến tuyển nhận mưu Bắc tu sĩ quân. Tông chủ. Phục thiên ngấn nghi hoặc nhìn lam tiểu bố đại hoang tiên môn nơi nào có bí cảnh gần 30. Nhìn đại huyền tu sĩ quân liên minh đứng tại mưu bắt đại tiên thành bên ngoài. Một tên thân hình cao lớn đại la kim tiên tu sĩ đi ra. Ai là mưu bắt đại tiên thành, thành thành chủ lập tức mở ra hộ trận. Sau đó ngay đón chúng ta đại huyền tu sĩ quân liên minh tiến vào. Nếu không giết không tha. Cho các ngươi thời gian nửa nén hương cân nhắc. Nửa nén hương đằng sau. Tiên thành hộ trận không có bị mở ra. Chúng ta liền trực tiếp đánh nát. Lam tiểu bố không nhìn thẳng ra hỏa này mà nói. Mà là quay đầu hỏi. Khổng huynh Đại huyền tu sĩ quân liên minh có hay không tiên vương khổng tranh hành thở dài. Bọn hắn chẳng những có tiên vương Hơn nữa còn có hai tên tiên vương Một người trong đó là tiên vương trung kỳ thực lực mạnh mẽ Lư Hân căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn Còn một người khác thực lực so Lư Hân yếu một ít Nhưng cũng có hạn Xem ra bọn hắn tiên vương hôm nay không có tới Lam tiểu bố thần niệm sớm đã già quét 30 Nhìn đại huyền tu sĩ quân Không có trông thấy tiên vương cường giả Chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Ta cảm thấy hiện tại phân tán trốn mà nói. Còn có thể rời khỏi một chút. Khổng tranh hành nói ra. Làm tiểu bố cười ha <cười> ha. Ngay cả lư hân tiên vương này ta đều giết ngươi nói những người này ta sẽ sợ sợ tu sĩ đại chiến. Cũng không phải nhiều người liền có thể làm được. Khổng tranh hành thở dài. Tu sĩ đại chiến hoàn toàn chính xác không phải nhiều người là được. Nhưng bọn hắn thực lực một dạng so với chúng ta mạnh phu nhân nhiều lần Trước đó chúng ta đem gần 200 người dẫn vào mưu Bắc đại tiên thành tổn thất đều thảm trọng như vậy Hiện tại gần 3 vạn người tới Tu vi thấp nhất đều là chân tiên cảnh Khổng tranh hành không có nói tiếp Lam tiểu bố cùng người còn lại đều hiểu khổng tranh hành ý tứ Lam tiểu bố cũng không thèm để ý nói Đó là bởi vì ngươi cũng không biết cái gì mới thật sự là liên hoàn rào sát trận Trừ tiên vương bên ngoài Liền xem như Đại La Kim tiên tiến vào ta cấp 5 liên hoàn rào sát tiên trận Cũng đừng hòng nhẹ nhóm rời đi Đối với Lam Tiểu Bố tới nói Hắn lo lắng nhất không phải cái này đại huyền tu sĩ đại quân vây công Bắc mưu đại tiên thành Mà là lo lắng bọn hắn đi vây công đại hoang tiên môn Một khi bọn hắn chia binh hai đường mà nói, vậy liền thật sự có vấn đề. Khổng tranh hành nghi hoặc nhìn lam tiểu bố. Trong lòng tự nhủ ngươi cấp 5 liên hoàn sát trận lời hải như vậy. Vừa rồi vì cái gì đã chết đi nhiều tông môn như vậy để tử ta đại hoang tiên môn để tử nghe. Ta đại hoang tiên môn dám ở ngũ vũ tiên giới lập tông. Liền sẽ không cho phép bất luận kẻ nào lẫn lên ta đại hoang tiên môn tới. Muốn lấn ta đại hoang tiên môn. Thậm chí muốn giết chúng ta. Chúng ta phải làm gì lam tiểu bấu ngữ khí thanh âm nghe không lớn. Lại là rõ ràng truyền đến trong tay mỗi một người. Giết vừa mới đã trải qua huyết chiến. Mỗi một cách đại hoang tiên môn để tử đều kìm ném một cố khí. Cứ việc vừa mới gia nhập đại hoang tiên môn không lâu. Vừa vặn bên cạnh người liền chết thì chết vong thì vong. Dưới mắt đại huyền tu sĩ liên minh mấy vạn đại quân nhìn ếp lên đến Bọn hắn còn sống cơ hội hiển nhiên rất mong manh Đã như vậy Còn không bằng giết một thống khoái Một cái đủ vốn Hai cái kiếm lời Còn có phải hay không hối hận gia nhập đại hoang tiên môn Hiện tại cân nhắc những này không có chút ý nghĩa nào Tốt Liền để hết thảy mọi người nhìn xem Ta đại hoang tiên môn là như thế nào chém giết những kẻ cướp đoạt này Đang khi nói chuyện, Lam Tiểu Bố trong tay Trần Kỳ gắn ra ngoài, Mưu Bắc Đại Tiên Thành hộ trận bị mở ra. Tất cả mọi người bị giải ra. Liền xem như cuối cùng Mưu Bắc Đại Tiên Thành bị diệt. Mọi người mượn nhờ hộ trận. Cuối cùng có thể thu hồi một chút tiền vốn. Nhưng bây giờ mở ra hộ trận để Đại Huyền Tu Sĩ Quân Liên Minh vọt thẳng vào. Đây là ý gì hôm nay canh hai trễ một chút. Khí vũ trụ 08 chương 237 thảm liệt tràng cảnh ha <cười> ha. Trong từng đợt tiếng cuồng tiếu. Mấy vạn tu sĩ đại quân vọt thẳng vào. Trong đó hai tên tu sĩ vừa tiến đến liền bắt đầu bố trí các loại trận kỳ. Lam tiểu bố giật nảy mình. Bất quá trông thấy hai tên này bố trí trận kỳ về sau. Lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Hai tên này nhiều nhất chỉ là cấp 3 tiên trận sư. Không đúng. Đại huyện tu sĩ liên minh thật là lớn tên tuổi. Chẳng lẽ chỉ có thể xin 12 cái cấp 3 tiên trần sư chí ít cũng phải làm một cái cấp 4 tiên trần sư A Lam tiểu bố biết đây không phải hắn hỏi thăm thời điểm. Hắn lập tức nói. Thiên ngấn. Đem mưu Bắc tu sĩ quân chiêu mộ sự tình giao cho liên ngân bình. Người dẫn người cùng thường khuyên xương cùng một chỗ giữ vững mưu bắt đại tiên thành cửa thành hộ trận. Khổng huyên. Có dám cùng ta xuống dưới trùng sát một phen khổng tranh hành bị Lam Tiểu Bố lời nói giật nảy mình. Hắn lập tức liền hiểu được. Lam Tiểu Bố đây là muốn kích phát khốn sát trận. Sau đó Lam Tiểu Bố tự mình chủ trì trận pháp. Nhiệm vụ của hắn là giúp Lam Tiểu Bố hộ pháp. Haha! <cười> khổng tranh hành cũng là cười ha <cười> haha một tiếng. Có gì không dám đi. Ta khổng tranh hành hôm nay cho dù chết ở chỗ này. Cũng đáng. Theo khổng tranh hành. Lam tiểu bố khốn sát trần Lợi hại hơn nữa. Nhiều người như vậy dựa vào đè ếp cũng đem khốn sát trận đánh nát. Khổng tranh hành nghĩ như vậy. Đại huyền tu sĩ liên minh tên kia trưởng kỳ tiên. Giống nhau là nghĩ như vậy. Hắn cười ha ha tiến vào mưu Bắc đại tiên thành phía ngoài hộ trận về sau. Lập tức liền mệnh lệnh hai tên cấp 3 tiên trần sư không ngừng bố trí trần kỳ. Khóa lại hộ trận này lối vào. Không cho phép hộ trận lần nữa đóng lại. Nhưng dạng này cũng không thể xem như an toàn. Mặc dù hắn cũng biết bọn hắn mấy vạn người này. Liền xem như dùng mệnh cũng có thể chèn phá khốn sát trận này. Hắn yêu nguyên lần nữa kêu lên. Hắc hộ pháp. Ngươi lập tức triệu tập ra 2.000 tu sĩ đội ngũ. Mở quanh ghi tất cả khả năng tồn tại trận cơ vị trí. Bất kể như thế nào. Liền xem như bọn hắn lại đem khốn sát trần khép lại cũng vô pháp phát huy lực lượng lớn nhất. Người còn lại đi theo ta cùng một chỗ trùng kích mưu bắt đại tiên thành chém tận giết tuyệt. Ai giết, chiến lời phẩm thuộc về người đó. Giết, phô thiên cách địa tư giống. Tại mấy vạn trí ít đều là chân tiên cảnh tu sĩ kêu đi ra. Vùng thiên địa này đều giống như phải đổi sắc đồng dạng. Dưới chân đại địa, cũng đang run dày. Thường khuyên xương cảm giác được tay của mình đồng dạng có chút run dậy. Nàng đỡ đẫn nhìn xem đen nhịp tu sĩ sông về mưu bắt đại tiên thành. Hoàn toàn không biết mình phải nên làm như thế nào. Lam thành chủ hôm nay có thể ở chỗ này cùng loại người như ngươi chiến tử cùng một chỗ cũng coi là một cái kết cục. Nếu như cho ngươi thêm trăm năm thời gian. Ta tin tưởng. liền xem như mấy vạn tu sĩ quân này đồng thời vọt vào. Ngươi hẳn là cũng không sợ. Đáng tiếc a Khổng tranh hành cùng Lam Tiểu Bố đứng tại mưu Bắc tiên thành cửa thành cảm khái nói ra. Lam Tiểu Bố năng lực rất mạnh. Đáng tiếc là tu vi quá thấp. Đại Hoang Tiên Môn cùng mưu Bắc Đại Tiên Thành đặt chân thời gian cũng quá ngắn. Lam Tiểu Bố cười nhạt một tiếng, liền xem như hiện tại, ta cũng không sợ. Đang khi nói chuyện, Lam Tiểu Bố nắm lên mấy trăm miếng trận kỳ gắn ra ngoài. Đồng thời nói ra, "Khổng huynh, ngươi đi theo ta cùng đi." Vừa nói chuyện, Lam Tiểu Bố một bên không ngừng rơi vãi ra trận kỳ, rầm rầm rầm từng đợt oanh minh tại dưới chân dâng lên. Đi theo không gian chung quanh trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ, biến thành từng đoàn từng đoàn xương màu xám. Những xương mù màu xám này không ngừng khuyết trương, rất nhanh liền bao quanh toàn bộ Mưu Bắc Đại Tiên thành ngoại vi không gian. Nồng đậm tiên linh khí cuốn ngược đi ra khổng tranh hành đờ đấng nhìn xem trong sương mù màu, màu xám Trong này không ngừng có kêu thảm truyền ra Huyết vụ từ ban sơ một hai đoá Đến phía sau giống như đổ phun ra mưa máu đồng dạng Đem toàn bộ mưu bắt đại tiên thành bên ngoài toàn bộ nhuộm đỏ Kêu thảm cũng rất sống có thể truyền nhiễm trong nháy mắt bao quanh không gian xung quanh Đây là Khổng tranh hành đờ đẫn nhìn xem Lam Tiểu Bố trong mắt lóe vẻ mặt không thể tin. Lam Tiểu Bố một bên di động tế ra trận kỳ. Một bên giải thích nói. Đây là ta cấp 5 liên hoàn rào sát tiên trận. Đại La Kim Tiên phía dưới. Trực tiếp rào sát. Đại La Kim Tiên chỉ cần chúng ta ra chút lực là có thể. Khổng tranh hành lúc này mới kịp phản ứng. Nhìn xem Lam Tiểu Bố thì thảo nói ra. Vì sao trước đó. Lam tiểu bố thở dài, ngươi cho rằng ta muốn sao đáng tiếc ta không có lựa chọn. Khổng tranh hành muốn hỏi thăm chính là Vì cái gì trước đó đại an tiên môn 200 người mạnh nhất người tiến vào mưu bắc đại tiên thành thời điểm. Lam tiểu bố không phát động loại này liên hoàn rào sát trận. Nếu như lúc ấy liền phát động loại này liên hoàn rào sát trận, vậy muốn chết ít đi rất nhiều người. Lam thành chủ, ta vẫn là không hiểu nhiều lắm. Khổng tranh hành nhìn xem cơ hồ muốn bị nhộm đỏ không gian, mùi huyết tinh càng ngày càng đậm. Lam tiểu bố như cũ tại rơi vãi lấy trần kỳ. Một bên trầm giọng nói ra. Trước đó 200 người kia ta đích xác là có thể phát động loại này rào sát trận Nhưng ta chỉ có thể lựa chọn để bọn hắn tiến vào phủ thành chủ về sau. Ta mới có thể phát động loại này rào sát trận Phát động hay là phủ thành chủ rào sát trận Bằng không mà nói. Loại rào sát không khác biệt này. Trong mưu bắt đại tiên thành hết thảy mọi người cũng sẽ bị rào sát chống không. Người biết trước đó vì cái gì ta đại hoang tiên môn chết đi nhiều đệ tử như vậy sao một bộ phần đích thật là bị đại ăn tiên môn cường giả dết. Còn có một phần là trong lúc bối rối đi vào khốn sát tiên trận tử môn. Trước đó chỉ là liên hoàn khốn sát tiên trận liền giết lầm rất nhiều người của mình. Mà làm tiểu bố tu vi quá thấp. Hắn vì giết chết đại ăn tiên môn tiên vương. Căn bản là không cách nào bận tâm đến trong khốn sát trận còn lại đệ tử. Có phải hay không còn có nguyên nhân khác khổng tranh hành cảm giác được đây không phải duy nhất nguyên nhân. Lam Tiểu Bố gật gật đầu đúng thế Thứ nhất ta phủ thành chủ rào sát trận không cách nào duy nhất một lần đem hết thầy mọi người vây khốn. Khẳng định có một bộ phận người sẽ không tiến trận. Chỉ là khốn một bộ phận mà nói. Hai người chúng ta sợ cũng không cách nào xử lý cái kia tiên vương Giảo sát trận cùng khốn sát trận hay là có khác biệt Đối với tiên vương tới nói Khốn sát trận mới càng có hiệu quả Nguyên nhân chân chính lam tiểu bố không có giải thích Nguyên nhân chân chính là hắn tải thu đến khổng tranh hành tin tức thời điểm liền biết Đại ăn tiên môn những cường giả này bị hắn giết chết về sau Nhất định còn có đối thủ càng mạnh mẽ hơn đến Nếu như chỉ là vì giết một 200 cách đại ăn tiên môn cường giả. liền bại lộ hắn bố trí ở ngoài mưu bắc đại tiên thành liên hoàn rào sát tiên trận. Vậy tuyệt đối không phải Lam Tiểu Bố muốn. Mưu bắc đại tiên thành bên ngoài cùng đại hoang tiên môn phía ngoài liên hoàn rào sát đại tiên trận. Hao tốn Lam Tiểu Bố đại lượng tâm huyết cùng thời gian. Tự nhiên muốn đưa đến tác dụng lớn nhất mới được. Đừng còn không có có tác dụng liền bị bại lộ ra ngoài Cho nên dù là giết không được đại ăn tiên môn tiên vương lư hân Lam tiểu bố cũng sẽ không tùy tiện bại lộ mưu bắt đại tiên thành phía ngoài liên hoàn rào sát trận Vì đạt tới mục đích tại lư hân phát ra truyền thư phi kiếm thời điểm Lam tiểu bố căn bản cũng không có cản Bằng không mà nói Lấy hắn trận đảo trình độ Phi kiếm này lại là từ hắn trong khốn sát trận phát ra ngoài Hắn há có thể ngăn không được Lam Tiểu Bố chính là muốn để Lư Hân truyền đạp dạng này hai cái tin tức ra ngoài. Đầu tiên chính là mưu bắt Đại Tiên Thành không có cường giả. Thứ yếu mưu bắt Đại Tiên Thành khốn sát trận có thể nhiều người oanh phá. Lư Hân trước khi chết cũng bị Lam Tiểu Bố lợi dụng một lần. Đó là bởi vì hắn trận đạo trình độ cùng Lam Tiểu Bố cách biệt quá xa. Thậm chí so Lam Tiểu Bố cùng thực lực của hắn so sánh trinh lệ còn muốn lớn. Lấy mình ngắn tấn công địch sở trường, Lư Hân đem câu nói này thuyết minh đến cực hạn. Giờ phút này đại huyền vũ trụ liên minh tu sĩ quân tới. Đồng thời tiến nhập mưu bắt đại tiên thành phía ngoài trong rào sát trận. Đó chính hợp Lam Tiểu Bố ý tứ. Đừng bảo là 30. Nhìn, liền xem như 300. Nhìn, chỉ cần đối phương không có tiên vương. Chỉ cần Lam Tiểu Bố ở chỗ này. Chỉ cần nơi này có đủ nhiều tiên linh mạch duy trì rào sát đại trận. Hắn liền có thể giết sạch. Thời khắc này mưu bắt đại tiên thành bên ngoài triệt để thành lò sát sinh. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là. Lần này bị tàn sát không phải đại hoang vũ trụ tu sĩ. Mà là đại huyền vũ trụ tu sĩ đại quân. Mưu bắt đại tiên thành phía trên hộ trận tất cả đại hoang tiên môn để tử đều sợ ngây người. Thế này sao lại là cần bọn hắn liều mạng cái này cần bọn hắn nhìn xem thu hoạch tốt. Có một chút sông ra rào sát trận cá lọt lưới bọn hắn chỉ cần ở cửa thành bổ đao là được. Mà là trên thực tế có Lam Tiểu Bố đang chủ trì liên hoàn rào sát đại trận. Căn bản cũng không có một cái cá lọt lưới đi ra. Huyết vụ hóa thành huyết vũ sau đó hóa thành huyết khê. Dù là biết đại huyền vũ chủ quân liên minh những nơi đi qua đốt sạch phá trụi. Đại đa số người nhìn xem vẫn là có chút không đành lòng. Nhưng tất cả mọi người biết, nếu có nửa điểm lưu tình, vậy hóa thành huyết vô chính là bọn hắn. Đông đảo đại hoang tiên môn đệ tử trong lòng giờ phút này càng là cảm kích tôn chủ. Nếu như trước đó trong mưu Bắc đại tiên thành, tôn chủ cũng phát động loại này rào sát trận. Bọn hắn đem không ai sống sót, khổng tranh hành triệt để chết lặng. Như trong đại hoang vũ trụ tu sĩ liên minh có Lam Tiểu Bố loại người này. Vậy đại hoang vũ trụ đã sớm xưng bá một phương này tiên vực. Chỗ nào sẽ còn bị buộc muốn giải tán thậm chí ngay cả một cái tốt bí cảnh đều không giành được khổng huyên đồng thủ. Lam Tiểu Bố đột ngột truyền đến thanh âm đánh thức cùng sau lưng Lam Tiểu Bố khổng tranh hành. Hắn trông thấy một tên đại la kim tiên bị liên hoàn sát trận vây khốn. Theo Lam Tiểu Bố trận kỳ không ngừng rơi xuống. Tên Đại La Kim Tiên này càng ngày càng gian nan. Khổng tranh hành cứ việt thương thế chưa lành. Dù sao cũng là một cách Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Hắn trường côn không chút do dự đánh tới. Tên này còn tại trong trận giấy rua Đại La Kim Tiên. Cơ hồ không có nửa điểm sức phản kháng. liền bị Khổng tranh hành một côn oanh sát. Theo cách này đến cách khác Đại La Tiên. Đại Trí Tiên bị oanh sát. Trong rào sát đại trận tiếng kêu thảm âm là càng ngày càng yếu. Mà không chung mùi huyết tinh càng là nồng hậu dày đặt đứng lên. Trọn vẹn hơn nửa ngày thời gian trôi qua, Lam Tiểu Bố lúc này mới ngừng tiếp tục rơi vãi trận kỳ. Toàn bộ mưu Bắc đại tiên thành trong ngoài đều là yên tĩnh một mảnh, không có nửa điểm âm thanh ồn ào. Lam Tiểu Bố cứ như vậy đứng tại chỗ cũ, ngắm nhìn yên tĩnh im ấm rào sát đại trận im lặng im lặng. Làm thành chủ nếu như ngươi không làm như vậy Vậy trong này nằm chính là chúng ta Cảnh tượng như thế này ta gặp quá nhiều Bất quá cùng cái này khác biệt chính là Bị giết đều là chúng ta đại hoang vũ trụ liên minh tu sĩ thôi Ta không biết bao nhiêu lần trông thấy huyên đệ tỉ muội của ta không có chút nào sinh tức nằm trên mặt đất Giết bọn hắn chính là những người này Khổng tranh hành cảm giác được Lam Tiểu Bố tâm tình có chút nặng nề, hắn chủ động an ủi một câu. Ta biết. Lam Tiểu Bố bình tĩnh nói, hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng hắn nhất định phải làm như vậy. Chính là một lần nữa, hắn hay là sẽ làm như vậy. Cùng bị người khác giết, còn không bằng giết người khác. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ 08 chương 238 to lớn chiến quả lam tiểu bố tay cuốn một cái. Một đảo lại một đảo trận kỳ bị hắn cuốn đi. Mưu bắt đại tiên thành bên ngoài triệt để hiển lộ ra. Mỗi một cách trông thấy cảnh tượng như thế này tu sĩ đều là hít một hơi lánh khí. Loại này rào sát trận chém giết tràng cảnh so với tu sĩ đánh nhau chém giết tràng cảnh càng thêm đáng sợ. Nếu như nói trước đó trong mưu Bắc đại tiên thành bị khốn sát trần vây giết tràng cảnh đã đủ huyết tinh Vậy dưới mắt mưu Bắc đại tiên thành bên ngoài tràng cảnh chính là nhân gian địa ngục Trong cả thành bên ngoài đều an tính lại Không biết qua bao lâu Bỗng nhiên có người kêu lớn Đại hoang tiên môn vĩnh hằng thanh âm đầu tiên đi ra Đi theo thanh âm thứ hai Cuối cùng trong toàn bộ mưu Bắc đại tiên thành đều bao quanh loài âm thanh gích động này Không người nào nguyện Ý đi chết Tại bọn hắn hẳn phải chết Thời điểm mưu bắt đại tiên thành thành chủ Lam tiểu bố cứu được bọn hắn Thiên ngấn Người lập tức dẫn người quét dọn chiến trường Đem thi thể toàn bộ thiêu hủy Có thể sử dụng đồ vật thu sạc Đứng lên đến lúc đó Chỉnh lý một phen Làm đại hoang tiên môn kiến tạo phí tổn Lam tiểu bố nói ra Vâng Phục thiên ngấn từ trong sự kích động tỉnh táo lại Vung tay lên Mang theo mấy trăm đại hoang tiên môn tu sĩ Sông ra mưu bắt đại tiên thành Bắt đầu quét dọn chiến trường Lam tiểu bố tâm tình Cũng không có bao nhiêu cao hứng Hắn biết so đây càng tàn khốc Đại chiến có lẽ còn đang chờ hắn Tại hắn quyết định sáng tạo Đại hoang tiên môn thời điểm Hắn liền có loại chuẩn bị này Tông chủ hiện tại có hơn 7 vạn người gia nhập Chúng ta mưu Bắc tu sĩ quân Còn có càng nhiều người muốn gia nhập Ta lo lắng. Liên Ngân Bình đi tới, nàng lo lắng duy nhất một lần tuyển nhận quá nhiều người tham gia mưu Bắc tu sĩ quân không phải quá tốt. Còn vì cái gì không phải quá tốt, nàng cũng không nói lên được. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Tốt. Tạm thời liền tuyển nhận hơn 7 vạn người. Chúng ta không phải muốn chiếm lính toàn bộ tiên giới. Chúng ta chỉ là muốn tự vệ mà thôi. Từ giờ trở đi, đại hoang tiên môn chiêu thu đệ tử nhất định phải từ trong mưu Bắc tu sĩ quân tuyển nhận. Thiên ngấn. Ngươi cùng Ngân Bình phủ trách định ra một chút mưu Bắc tu sĩ quân gia nhập đại hoang tiên môn để tử điều kiện. Tốt nhất là thông qua điểm cống hiến tới. Vũ thần, đợi lát nữa ta xuất ra đại hoang tiên môn tông quy, ngươi cùng khuyên xương đi định ra một chút. Gia nhập ta đại hoang tiên môn đệ tử, sẽ có một cái hệ thống tu luyện cấp độ. Vâng. Vũ thần kích động đứng tới. Hắn không có đạo lứa của mình liên ngân mình biết giải quyết công việc. Cũng rất là trung tâm. Lần này trong đại chiến. Hắn đồng giảng cống hiến thuộc về mình lực lượng. Nghĩ đến đã từng kém chút chết đi. Bây giờ lại thành đại hoang tiên môn chấp sự một trong. Trong lòng của hắn là bùi ngồi mãi thôi. Tông chủ vị này là túc Âu Hắn muốn gia nhập chúng ta đại hoang tiên môn. Bởi vì hắn thực lực rất cao, ta không dám làm chủ. Liên Ngân Bình nói chỉ chỉ một mực theo sau lưng một tên nam tử. Gặp qua Lam Tôn Chủ. Túc Âu đứng dậy, đối với Lam Tiểu Bố quý người hành lễ. ngươi là Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ Lam Tiểu Bố rất là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới còn có thể tuyển nhận đến Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ Cường Giả. Túc Âu vội vàng nói. Vâng. Ta hiện tại là Mưu Bắc Tu sĩ quân một thành viên, ta càng vi vọng gia nhập Đại Hoang Tiên môn. Đương nhiên có thể. Bất quá ta phải nói cho ngươi chính là, vô luận là Mưu Bắc Đại Tiên Thành hay là Đại Hoang Tiên môn, nguy hiểm vừa mới bắt đầu. Nghe đồn Đại Huyền Tu sĩ liên minh còn có hai tên Tiên Vương, chúng ta vị trí cũng không an toàn." Lam Tiểu Bố nói ra. Túc Âu không chút do dự nói, Trên thực tế từ mưu Bắc đại tiên thành bị đại huyền tu sĩ quân liên minh vây quanh thời điểm. Ta liền không có dự định sống thêm lấy. Hiện tại sống như cú xem như kiếm lời. Túc Âu ngược lại là không có nói mò. Hiện tại vùng tiên vực này đại hoang vũ chủ tu sĩ qua nhất chật vật. Hắn đi qua rất nhiều tiên thành đặc biệt là một chút tiên thành lớn đại hoang vũ trụ tu sĩ thân phận đều thấp nhất đẳng. Nguyên nhân chủ yếu là tại vùng tiên vực này khắp nơi đều tại trong cướp đoạt chiến, các đại vũ trụ tu sĩ liên minh đứng lên, nhất trí đối ngoại. Chính vì vậy, tại trong các đại tiên thành cũng bất tri bất giác phân ra địa vực tới. Hoang vũ trụ tu sĩ thực lực thấp nhất, cho nên vị cũng là thấp nhất. Cái này khiến Túc Âu một cái tại vùng tiên vực này lang thang lấy, hắn cũng từng tham gia đại hoang liên minh tu sĩ quân. Nhưng ở trên tài nguyên tranh đoạt, đại hoang tu sĩ liên minh cực ít có thể thắng. Mà lại có được đồ vật. Đều là bị minh chủ cùng thượng vị giả lấy đi. Hắn nản lòng thoái chí phía dưới lần nữa rời đi. Thẳng đến túc âu đi tới mưu Bắc đại tiên thành. Nơi này đối với tu sĩ là nơi nào tới căn bản cũng không để ý. Đồng thời tiên thành trật tự giành mạch có thứ tự. Tăng thêm tiên linh khí nồng đậm không gì sánh được. Hắn cuối cùng là có thể an ổn tu luyện mấy ngày. Cũng chính là bởi vì trong khoảng thời gian này an ổn để hắn bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. Tốt, ngươi cũng là Đại La Kim Tiên, về sau ngay tại ta Đại Hoang Tiên Môn làm một cách ngoại sự trưởng lão đi. Lam Tiểu Bố rất là cao hứng Đại Hoang Tiên Môn rốt cuộc nghênh đón cái thứ nhất Đại La Kim Tiên trưởng lão. Tông chủ, ta cũng muốn gia nhập Đại Hoang Tiên Môn, không biết có thể khổng tranh hành đi theo liền nói. Làm tiểu bố cười ha ha một tiếng, khổng huyên gia nhập ta đại hoang tiên môn, ta tự nhiên là cao hứng. Khổng huyên thực lực ngươi là đại la kim tiên, liền làm ta đại hoang tiên môn phó tông chủ đi. Đến lúc đó ta giúp ngươi đổi tu ta đại hoang tiên môn công pháp. Khổng tranh hành vội vàng nói. Ta tu luyện là thánh nhân Tông pháp. Ta mặc dù là một cách để tử ký sanh. Sư phụ cũng coi là thánh nhân môn hạ. Cho nên ta không muốn thay đổi công pháp Gặp Khổng Tranh Hành không nguyện ý cải tu công pháp Lam Tiểu Bố cũng không còn khuyên bảo Mỗi người đều cảm thấy mình công pháp mới là tốt nhất Khổng Tranh Hành tự nhiên cũng không ngoại lệ Tông Chủ Trước đó ngươi hỏi ta có thể thám thính đến Đại An Tiên Môn Cơ Mật Tình Báo Có phải hay không tu luyện địa sát biến Kỳ thật Tông Chủ suy đoán không sai Ta tu luyện không phải địa sát biến Cũng có cùng nguồn gốc. Ta tu luyện là trong thiên cương biến thai hóa dịch hình chi thần thông. Khổng tranh hành nói xong lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Lam Tiểu Bố. Thiên cương biến cùng địa sát biến là đỉnh cấp thần thông. Tại cổ trọng thiên. Bình thường môn nhân đệ tử là không có tư cách tu luyện. Thậm chí tu luyện cũng sẽ bị đổi trở về. Ta được đến cũng bất quá là thiên cương biến trong đó một môn thần thông thai dịch hóa hình chi thuật. Tăng thêm sư phụ ta cũng coi là thánh nhân đệ tử cho nên không có người đổi ta môn thần thông này. Hôm nay ta gia nhập đại hoang tiên môn, môn thần thông này liền giao cho tôn chủ. Thai dịch hóa hình lam tiểu bố đại hỷ, đây tuyệt đối so với hắn giả hình thần thông cao hơn ra mấy cái cấp bậc A. Hắn đã sớm khát vọng đạt được thiên cương biến thần thông. Thật sự là hắn là tiếp xúc qua thiên cương biến thần thông. Lúc trước tung địa kim quang cũng coi là trong thiên cương biến thần thông một loại Đáng tiếc là Hắn lấy được tung địa kim quang là người khác khát vọng trong thiên cương biến thần thông tung địa kim quang Cho nên bắt chước thiên cương biến tung địa kim quang thần thông sáng tạo ra một môn đồn thuật Mặc dù cũng không tệ So với chân chính tung địa kim quang đến Còn kém là quá xa Cái này Lam tiểu bố cũng sẽ không khách khí quan hệ này đến cái mạng nhỏ của hắn Thiên cương biến không chỉ có riêng có thai dịch hóa hình tung địa kim quang đồng dạng có ngũ hành độn thuật thần thông. Khổng tranh hành lấy ra vẻn vẹn một môn thai dịch hóa hình thần thông cách này không có quan hệ. Hắn có thể thông qua vũ trụ duy mô tạo dựng thần thông duy mô. Đem môn thần thông này triệt để tạo dựng ra tới. Đa tạ khổng huyên. Lam tiểu bố tiếp nhận thiên cương biến. Đồng thời lấy ra một cách hoàn chỉnh ngọc giản đưa cho khổng tranh hành. Khổng huyên Đây là ta được đến địa sát biến liền cùng ngươi trao đổi đi Địa sát biến giống nhau là đỉnh cấp thần thông Khổng tranh hành đại hỷ Tranh thủ thời gian tiếp nhận Thần niệm quét đi vào Lập tức biến sắc nói ra Tông chủ Đây là hoàn chỉnh địa sát biến Lam tiểu bố gật gật đầu Đúng vậy A Hoàn chỉnh địa sát biến Cái này cái này Khổng tranh hành liên tiếp nói mấy cái cách, cách này tựa hồ bị dọa. Lam tiểu bố đang muốn hỏi thăm thời điểm. Đột nhiên hiểu được. Trong lòng giật mình thầm nghĩ không tốt. Hắn biết là chuyện gì xảy ra. Vô luận là thiên cương biến hay là địa sát biến. Đây đều là khai thiên tích địa đại thần thông. Loại đại thần thông này. Tuyệt đối sẽ không đồng thời xuất hiện hai cái. Nói cách khác. Trừ hoàn chỉnh địa sát biến. Khác địa sát biến nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện tàn thiên. Tàn thiên cũng muốn tàn phá đến không chịu nổi mới được. Tuyệt đối không có khả năng vượt qua một phần mười. Trên thực tế hắn lấy được địa sát biến chính là tàn thiên đồng dạng tàn phá không chịu nổi. Cách này hoàn chỉnh địa sát biến là hắn vũ trụ duy mô một lần nữa tạo dựng ra tới. Nói cách khác. Từ hôm nay trở đi. Địa sát biến này liền vĩnh viễn lưu tại hắn nơi này. Sẽ không còn có người lấy đi Trừ phi có người có thể tìm ra So vũ trụ duy mô càng cao cấp hơn bảo vật Một lần nữa tạo dựng ra địa sát biến Trên thực tế đây cơ hồ không có khả năng Thế nhưng là cách này tại Lam tiểu bố không đợi khổng tranh hành Nói ra địa sát biến này Tại thánh nhân trong tay nói liền vũ khổng tranh hành bả vai Khổng huynh Ngươi cứ việc đi tu luyện Một tháng sau ngọc giản này sẽ bị lấy đi Sự tình phía sau ngươi cũng không cần quản Đa tạ tông chủ Khổng tranh hành đại hỷ Loại chuyện này biết đến càng ít càng tốt Nếu tông chủ đều như vậy nói Hắn còn có cái gì tốt để ý Lam tiểu bố trong lòng hắc hắc Xem ra qua một đoạn thời gian nữa Thiên cương biến cũng sẽ được hắn vũ chủ duy mô lấy đi Trước đó lấy tới giả tung địa kim quang, cho nên vũ trụ duy mô không cách nào tạo dựng ra hoàn chỉnh thiên cương biến. Hiện tại thai dịch hóa hình nhưng là chân chính thiên cương biến một loại thần thông. Vũ trụ duy mô khẳng định có thể tạo dựng ra hoàn chỉnh thiên cương biến thần thông tới. Mưu Bắc đại tiên thành một trận chiến. Để thành đống tiên linh thảo. Tiên tịnh. Các loại linh thảo chồng chất đầy đại hoang tiên môn nhà kho. Đại hoang tiên môn từ không có gì cả. Biến thành một cách tương đối giàu có tông môn Tăng thêm mưu Bắc đại tiên thành thu nhập Đại hoang tiên môn vừa bắt đầu huấn luyện mưu Bắc tu sĩ quân Vừa bắt đầu kiến tạo đại hoang tiên môn tông môn Lam Tiểu Bố đem mưu Bắc đại tiên thành sự tình giao cho khổng tranh hành cùng Phục Thiên Ngẫn Hắn thì là trở lại tông môn bế quan Chẳng những là Lam Tiểu Bố tất cả mọi người rõ ràng Mưu Bắc đại tiên thành cùng đại hoang tiên môn đều sẽ nghênh Đón một trận càng lớn chiến đấu Chỉ cần ở sau đó trong trận chiến đấu này chiến thắng Thậm chí giết chết đại huyền vũ trụ liên minh hai đại tiên vương Cái kia đại hoang tiên môn liền đem triệt để sừng xứng đứng lên Không còn dám có người ngấp ngé Trở lại tiên môn chủ phong về sau Lam Tiểu Bố lấy ra đại ăn tiên môn tiên vương Lư Hân nhấn chứ vật Lư Hân bị xếp Chiếc nhấn cấm chế chỉ là mấy lần liền bị Lam Tiểu Bố giải khai Trông thấy lư hân chiếc nhẫn Lam Tiểu Bố rốt cuộc hiểu rõ. Hắn đạt được mấy đầu thượng phẩm tiên linh mạch căn bản cũng không tính tài phú. Trước mắt chiếc nhẫn này mới thật sự là giàu có A. Nếu như nói trước đó Lam Tiểu Bố còn đang chờ đại huyện Tu Tiên Liên Minh hai tên tiên vương tới tìm hắn mà nói. Vậy bây giờ hắn hẳn không thể lập tức đi tìm cái kia hai tên tiên vương. Bất quá nghĩ đến tu vi của mình. Lam Tiểu Bố biết hắn nghĩ có chút nhiều. Lư Hân trong chiếc nhẫn, tiên tinh thượng phẩm tiếp cận ngàn vạn nhiều, thượng phẩm tiên linh mạch liền có 10 đầu, trung phẩm cùng hạ phẩm tiên linh mạch tổng lại cũng có gần 20 đầu. Về phần công pháp, vật liệu cùng tiên linh thảo, càng là nhiều vô số kể, từng đống chồng chất ở một bên. Khí Vũ trụ không 8 chương 239 giết ngươi lại nói vô luận là đại hoang tiên môn hay là Mưu Bắc tu sĩ quân, Mỗi ngày đều là tại trong một biến hóa mới Lam Tiểu Bố không có tu luyện Mà là tiếp tục nghiên cứu trận Đảo Vẹn vẹn sau một ngày Lam Tiểu Bố liền đình chỉ tiếp tục nghiên cứu trận Đảo Lấy hắn hiện tại tiến độ Dựa vào đóng cửa làm xe Trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào bước vào cấp 6 đại tiên Trần Sư Hàng Ngũ Trong thời gian trận bàn, nghiên cứu cấp thấp tiên trận còn có thể nghiên cứu cấp 6 tiên trận rõ ràng không được. Nếu không có cách nào bước vào cấp 6 đại tiên trận sư hàng ngũ, vậy hắn nhất định phải muốn biện pháp mới. Đại hoang tiên môn có 2 tên đại la kim tiên, còn có 5 tên đại trí tiên, trừ cách đó ra còn có 70. Nhìn tu sĩ đại quân, nhưng Lam tiểu bố trong lòng phi thường rõ ràng. Chút thực lực ấy đối mặt sắp đến đại huyền tu sĩ quân liên minh. Căn bản cũng không đủ nhìn. Còn đại huyền tu sĩ liên minh đại quân có thể hay không tới. Lam tiểu bố cho tới bây giờ đều không đi huyến tưởng. Hắn khẳng định sẽ tới. Mà lại tới hay là lôi đình một kích. Hiện tại cũng không đến hẳn là bị khác liên minh hiểm chế. Hai tên tiên vương. Lại thêm mười mấy thậm chí mười mấy cách đại la kim tiên. Nếu như lại có một chút đại trí tiên cùng đại ấp tiên mà nói Vậy Lam Tiểu Bố đứng lên Hắn biết nếu quả thật như vậy Vậy vô luận là đại hoang tiên môn hay là mưu Bắc đại tiên thành Đều sẽ hóa thành bột mịn Hắn nhất định phải làm chút gì Đại huyền tu sĩ quân liên minh đã biết mưu Bắc đại tiên thành Hoặc là đại hoang tiên môn bên ngoài có cấp 5 liên hoàn rào sát trận Thậm chí biết có tòa thần ác nguyên rào sát tiên trận. Có thể khẳng định cho dù là bọn họ có tiên vương có thể cưỡng ếp xé trận bọn hắn cũng sẽ không làm như vậy. Có khả năng nhất là bọn hắn sẽ tìm được đỉnh cấp đại tiên trận sư đến giúp đỡ. Nói không chừng sẽ ở bên ngoài dần dần đánh vỡ hắn rào sát trận. Từng bước một tiến hành trận địa chiến. Nếu như tiến hành trận địa chiến mà nói vậy đối với hắn tới nói là bất lợi nhất. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố trước tiên liền đem khổng tranh hành kêu tới. Khổng tranh hành thương thế dần dần khôi phục. Hiện tại ngay tại mưu Bắc Đại Tiên Thành dẫn đầu một bộ phận tu sĩ quân tiến hành trận pháp công kích huấn luyện. Vô luận từ chỗ nào một góc độ nói Đại Hoang Tiên Môn muốn thắng Đại Huyền Tu Sĩ Liên Minh đều phải thông qua trận pháp. Tiến hành trận pháp huấn luyện. Chính là lo lắng đại huyền tu sĩ liên minh tu sĩ quân đánh vỡ hộ trận tiến vào mưu bắt đại tiên thành hoặc là tiến vào trong đại hoang tiên môn. Thật muốn đến một bước này, Lam Tiểu Bố nhất định phải khởi động liên hoàn rào sát đại trận. Rào sát đại trận vừa khởi động, vậy đại trận cũng mặc kế ngươi có phải hay không người một nhà. Lam Tiểu Bố nhất tướng triệu khổng tranh hành lập tức liền thông qua truyền tống trận đi tới Lam Tiểu Bố nơi này. Tông chủ Ngươi tìm ta có việc khổng tranh hành rất rõ ràng. Cho dù là vừa mới đại thắng một trận, sự thật chân chính nguy cơ còn chưa tới tới. Ở trong mưu bắc đại tiên thành, một chút có ánh mắt tu sĩ hoặc là thương nhân đều thừa dịp đại hoang tiên môn đại thắng cơ hội vùng trộm rời đi đại hoang tiên môn. Đại huyền tu sĩ liên minh là tồn tại gì, những tiên thương này so với ai khác đều rõ ràng. Lam tiểu bố gật gật đầu hỏi tranh hành huyêng ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề Theo lý thuyết đại huyền tu sĩ liên minh có đầy đủ thực lực cùng tài lực Vì sao bọn hắn mời tới trận pháp sư chỉ có cấp 3 tiên trận sư phải biết lúc trước nếu như bọn hắn mời tới cấp 4 thậm chí cấp 5 đại tiên trận sư mà nói Trận chiến kia chúng ta liền xem như thắng cũng sẽ không thắng được nhẹ nhóm như vậy Khổng tranh hành nói ra Tôn chủ không có thấy rõ ràng trong này nguyên nhân kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Ngũ vũ tiên giới bị ngũ đại vũ trụ dung hợp về sau. Bất kỳ một cách nào vũ trụ tu vi cảnh giới đều triệt để bị ném bỏ. Tiên giới mới quy tắc phía dưới, hết thảy đều nghiêm ngặt đứng lên. Cho nên lúc đầu đại la kim tiên thậm chí chỉ có đại ấp tiên cấp độ. Cũng là bởi vì thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa. Ta hiểu được. Làm tiểu bố vỗ trước mặt một thành ghế Khổng tranh hành tiếp tục nói Xem ra công chủ là nghĩ đến nguyên nhân Kỳ thật so với tu vi cấp độ Trận đảo Đan đảo Khí đảo Phù đảo các loại cấp độ đối với thiên địa quy các càng là y ở lại Đã từng cấp 5 tiên trận đại sư Tại thích ứng ngũ vũ tiên giới thiên địa quy các đằng sau Tối đa cũng chỉ có thể trở thành một cái cấp 3 tiên trận sư Nếu như không thích ứng mà nói, chỉ sợ ngay cả cấp 3 tiên trận đều bố trí không nổi. Đại huyền tu sĩ liên minh có thể tìm ra hai cái cấp 3 tiên trận sư tới, xem như phi thường không tầm thường. Cùng tôn chủ dạng này, có thể bố trí cấp 5 đại tiên trận, bây giờ nói không chừng chỉ có tôn chủ một cái. Đa tả tranh hành huyên, giải ta trong lòng ta chi nghi ngờ. Lam tiểu bố minh bạch đảo lý này trong lòng có mà một chút lực lượng. Muốn trở thành một cái tiên trận đại sư, nhất định phải tại ngũ vũ tiên giới quy tắc phía dưới. Một lần nữa nghiên cứu trận pháp quy tắc. Ngũ vũ tiên giới một lần nữa dung hợp mấy thời gian mấy năm mà trận đảo, đan đảo, khí đạo phù đảo các loại, vô luận là một đảo nào, đều là nhất là tiêu hao thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn, muốn từ một cái ra một cái cấp 5 tiên trận đại sư cơ hộ là khả năng không lớn. Cho nên Khổng Tranh Hành nói khả năng thật đúng. Hắn Lam Tiểu Bố có lẽ là ngũ vũ tiên giới trong một khối tiên vực này duy nhất cấp năm Đại Tiên Trần Sư. Nếu Đại Huyền Tu Sĩ Liên Minh tìm không thấy tốt hơn Đại Tiên Trần Sư tới, vậy hắn liền có cơ hội. Khổng Tranh Hành nói ra, Tôn Chủ, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt liền tán gấu qua. Bởi vì cái kia dung hợp ngũ vũ tiên giới đại năng tiền bối vẫn chưa hoàn thành ngũ vũ tiên giới dung hợp liền bị người ám toán. Dẫn đến ngũ vũ tiên giới xuất hiện mấy cái tiên vực. Thậm chí mấy cái tiên vực quy các cấp độ đều là có khác biệt. Chúng ta chỗ tiên vực quy tắc không phải rất hoàn thiện. Tông chủ có thể bố trí đi ra cấp 5 tiên trận. Chỉ sợ đều nhanh muốn tới cực hạn. Trước đó ta đều dự định rời đi chúng ta vùng tiên vực này tiến về địa phương khác. Tại quen biết tôn chủ về sau, mới quyết định lưu lại. Chờ ta bước vào tiên vương cấp độ về sau, ta vẫn còn muốn rời đi nơi này. Ở chỗ này rất khó bước vào tầng thứ cao hơn. Hoặc là nói căn bản cũng không đều có thể có thể bước vào tầng thứ cao hơn. Tạ ơn tranh hành huynh nếu như không phải ngươi nói, ta giết không được đại ăn tiên môn tiên vương kia. Lam tiểu bố cảm khái nói ra. Nếu như tại không có nhìn thấy tiên vương trước đó, hắn còn có chút ít lực lượng. Tại hắn trong liên hoàn khốn sát tiên trận gặp tiên vương đằng sau. Lam tiểu bố liền biết hắn liền xem như mượn nhờ khốn sát tiên trận. Chỉ sợ cũng giết không được một cái tiên vương. Nhiều nhất chỉ bất quá làm cho đối phương trọng thương đào Tẩu liền xem như dạng này, hắn sợ cũng là lại nhận phản phệ. Khổng tranh hành cười ha ha một tiếng. Kỳ thật ta càng hẳn là cảm tạ công chủ. Bởi vì ta cảm giác ở chỗ này. Ta mới có cơ hội bước vào tiên vương. Bằng không mà nói, ta rất khó bước vào tiên vương cấp độ. Không bước vào tiên vương, rời đi vùng tiên vực này cỡ tử nhất sinh. Lam Tiểu Bố mặc dù rất muốn biết ngũ vũ tiên giới tại một lần nữa dung hợp về sau. Xuất hiện năm khối tiên vực đến cùng khác nhau ở chỗ nào vất quá hắn rất rõ ràng bây giờ không phải là điều tra những này thời điểm Liền xem như khổng tranh hành cũng không biết năm khối tiên vực này ở giữa khác nhau Khổng tranh hành tiếp tục đi mang tu sĩ quân huấn luyện Lam tiểu bố rời đi đại hoang tiên môn Cấp 5 đại tiên trần sư nếu là tư nguyên khan hiếm Vậy hắn liền muốn lợi dụng được Dưới mắt hắn cái này cấp 5 đại tiên trần sư thậm chí so một cái tiên vương càng hữu dụng chỗ Lam Tiểu Bố lựa chọn vẫn là bố trí khốn sát trận cùng rào sát trận Bất quá lần này hắn không phải tại tôn môn bên ngoài cùng ngoài tiên thành Hắn lựa chọn khoảng cách tiên môn cùng tông môn chỗ xa hơn bố trí đại trận Mặt ngoài nhìn, Lam Tiểu Bố lựa chọn bày trận địa phương cùng đại hoang tiên môn không hề quan hệ Kỳ thật Lam Tiểu Bố rất rõ ràng Đại huyền tu sĩ liên minh lại đến. Tuyệt đối sẽ không tải cùng trước đó một dạng. Tiến vào hắn trong rào sát tiên trận. Hắn hiện tại cần phải làm là. Để đại huyền tu sĩ quân liên minh mặt ngoài dừng lại tại hắn đại hoang tiên môn hộ trận bên ngoài. Kỳ thật đã tiến nhập hắn rào sát liên hoàn trận mới. Lẫn chính là đối phương không có cấp 5 đại tiên trận sư. Lam Tiểu Bố giờ phút này đã có thể luyện chế cấp 5 tiên trận kỳ. Tuy nói hắn một kiện tiên khí đều không có luyện qua. Bằng vào hắn luyện chế cấp 5 tiên trận kỳ nói hắn là một cái cấp 5 đại tiên khí sư cũng không sai. Giảo sát mưu Bắc tu sĩ liên minh 30. Nhìn đại quân cho Lam Tiểu Bố cung cấp vô số vật liệu luyện khí. Lam Tiểu Bố hiện tại là căn bản liền không cần tiết kiệm Hắn đều là dùng tốt nhất vật liệu luyện khí đến luyện chế trận kỳ. Một viên lại một viên ẩm nặng trận kỳ bị lam tiểu bố bố trí đi. Không chỉ có như vậy. hắn tải mảnh này cùng đại hoang tiên môn không chút nào tương quan địa phương tắm vào 5 cái thượng phẩm tiên linh mạch. 10 đầu trung phẩm cùng hạ phẩm tiên linh mạch. Chỉ có trận pháp còn không được còn muốn có tiền. Đối với tu tiên giới tới nói chính là đầy đủ tiên linh khí. Tỏa thần áp nguyên rào sát trận phía dưới. Từng cái cấp 5 khốn sát tiên trận Rào sát tiên trận Không gian nhận mang tiên trận Huyễn sát tiên trận bị Lam Tiểu Bố bố trí đi ra Sau đó đem những tiên trận này toàn bộ khóa đến cùng một chỗ Đảo mắt chính là hơn nửa tháng đi qua Lam Tiểu Bố thậm chí cảm giác được chính mình sẽ phải bước vào cấp 6 đại tiên trận sư thời điểm Hắn nhận được khổng tranh hành khẩn cấp tin tức Đại hoang tu sĩ liên minh hai tên tiên vương mang theo mười mấy tên đại la kim tiên Đại trí tiên tu sĩ đi tới đại hoang tiên môn Muốn lập tức nhìn thấy hắn Từ khổng tranh hành trong tin tức Lam tiểu bố cảm nhận được khổng tranh hành bị uy hiếp Cái này khiến lam tiểu bố trong lòng giận dữ Cái gì đại hoang tu sĩ liên minh ngươi tại địa phương khác phách lối không nổi Tại ta đại hoang tiên môn liền có thể khoa trương sao không chỉ có phách lối để cho mình lập tức trở về đi Còn dám uy hiếp đến phó tôn chủ Lam Tiểu Bố trong lòng cực kỳ khó chịu. Nếu như không có những người này đánh gãy. Mấy ngày nữa thời gian. Hắn hoặc là thật bước vào cấp 6 đại tiên trận sư. Cấp 6 đại tiên trận sư bố trí đi ra liên hoàn cấp 6 rào sát tiên trận cái kia thật có thể xử lý tiên vương. Bất quá Lam Tiểu Bố hay là tranh thủ thời gian về tới đại hoang tiên môn. Địa bàn của hắn há có thể để cho người khác diễu võ dương oai. Các hạ người nào Lam Tiểu Bố vừa mới đi đến đại hoang tiên môn hộ trận lối vào. liền có hai tên đại ức tiên tu sĩ ngăn cản đường đi của hắn. Còn bên cạnh còn có hai tên tu sĩ ghim tiên nằm ở một bên. Một tên đã sớm bị vết. Một người khác một cánh tay không có. Hiển nhiên cái kia hai tên nằm ở một bên tu sĩ ghim tiên mới là đại hoang tiên môn lúc đầu đệ tử. Các ngươi lại là người nào lam tiểu bố cố nén nổi tâm cuồng nộ. Hắn biết đây là có chuyện gì? Khẳng định là khổng tranh hành người quen tới. Khổng tranh hành dưới sự khinh thường làm cho bọn gia hỏa này tiến nhập đại hoang tiên môn. Bằng không mà nói, lấy hắn đại hoang tiên môn hộ trận chính là tiên vương tới cũng vô pháp trực tiếp đi vào. Chúng ta là người đại hoang tu sĩ quân liên minh. Chúng ta minh chủ đang ở bên trong nghị sự. Người không có phần sự. Không cho phép thuận tiện ra vào. Nếu không, liền sẽ giống như bọn họ. Đại ấp tiên tu sĩ ngư khí băng hàn nói còn chỉ một chút bên cạnh bị giết đại hoang tiên môn đệ tử. Rất hiển nhiên. Trừ bọn hắn người trong đại hoang tu sĩ liên minh. Những người khác cho dù là đến từ đại hoang tiên môn tu sĩ. Cũng đều là người không có phần sự. Lam tiểu bố mới sẽ không nuông chiều đối phương. Trong nhà mình còn lớn lối như thế. Hắn không chút do dự cầm ra mấy viên trận kỳ ném xuống. Ngươi muốn làm gì trong đó một tên đại ấp tiên tu sĩ cảm giác được không gian xung quanh biến đổi. Lập tức đã cảm thấy không đúng. Làm gì giết ngươi lại nói. Lam tiểu bố thất âm gích tế ra. Sát trận khởi động đồng thời. Thất âm gích cuốn lên vô tận kích mang cuốn về phía cách này hai tên đại ấp tiên. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, cắt bằng hữu ngủ ngon.